trong chiếc t ê n nôi bên giường một tiểu bảo bảo nho nhỏ nằm trong tã lót tơ lửa mềm mại cũng đang ngủ say nhìn một lớn một nhỏ trước mắt trong mắt mặc tu nghiêu lại không hề buồn ngủ túi người nhìn cục cưng trong nôi lại nhìn chung quanh một chút thấy không có người nào liền không nhịn được đưa tay méo nhẹ lên khuôn mặt nhỏ nhắn non nớt mặc dù hắn đã cực kỳ cẩn thận k h ô n g chế lực nhưng tiểu bảo bảo vẫn khó chịu đĩu môi bộ dạng giống như muốn khóc mặc tu nghiêu vội vàng thu tay về ngồi thẳng người mắt nhìn xuống cục cưng trong nôi kể từ bây giờ hắn đã làm cha nhớ tới phụ thân nghiêm nghị và từ ái lúc nhỏ ở định vương phủ mỗi lần hắn gây họa phụ thân luôn phạt hắn không chút lưu tình sau đó ca ca ở một bên sẽ vội cầu tình nhưng hắn lại biết mỗi lần sau khi phạt hắn phụ thân sẽ lặng lẽ đến xem hắn vào nửa đêm còn bất đắc di thở dài hầu như hắn chưa từng nghĩ đến sẽ có một ngày mình lại làm cha lúc biết tin ali mang thai rồi lại ở trong tình hung ố đó trong lòng chỉ có tức giận nên không thể tưởng tượng được cho nên hắn vẫn cảm thấy mình không mong đợi thấy đứa bé này nhưng trong lòng bắt đầu khởi động một loại cảm giác hơi mềm mại mà tràn đầy ấm áp nhưng lại hoàn toàn k h á c cảm giác với ali đây là con trai của hắn hiện tại cần hắn bảo vệ sau khi lớn lên cần hắn dạy dỗ sau đó sẽ trưởng thành thành một nam tử cao lớn như hắn ừ không nên tranh đoạt ali với cha nếu không phụ vương sẽ rất rất yêu thương con túi người mặc tu nghiêu nhìn chằm chằm cục cưng ngủ say trong nôi cảnh cáo diệp ly hơi mơ hồ mở mắt ra thấy mặc tu nghiêu ngồi ở bên giường túi đầu đang nói gì đó với cục cưng không khỏi cười nhẹ ra tiếng bị ái thê phát hiện hành động trẻ con của mình trên mặt mặc tu nghiêu cứng đờ làm như không có chuyện gì ngồi lại trên giường nhẹ giọng nói sao lại tỉnh diệp ly thấy quần áo của hắn còn chưa thay hiển nhiên căn bản không có ngủ sao còn chưa nghỉ ngơi m ạ c tu nghiêu kéo nàng vào trong ngực buồn buồn nói không ngủ được diệp ly ngồi dậy từ trong lồng ngực của hắn kéo ra khoảng cách giữa hai người nhìn kỹ thần s ắ c trên mặt hắn nhẹ giọng hỏi sao vậy không lẽ vì cục cưng mới ra đời nên chàng quá vui mừng m ạ c tu nghiêu bĩu môi ghét bỏ liếc cục cưng nằm ở trong nôi một cái diệp ly bất đắc dĩ cười từ khi còn đang trong bụng đến bây giờ mới vừa sinh ra cục cưng đã bị cha của mình khinh bỉ đủ kiểu nếu không phải hiểu tâm tính và suy nghĩ của mặc tu nghiêu thì diệp ly cũng muốn hoài nghi có phải hắn chán ghét con mình sinh hay không hai cha con này sau này phải làm sao sống chung với nhau đây lúc trước thấy sắc mặt chàng không đúng lúc ấy ta cũng không có thời gian hỏi chàng Sẽ ra chuyện gì sao dựa vào mặc tu nghiêu diệp ly nhẹ giọng hỏi mặc tu nghiêu giơ tay lên vuốt ve mái tóc xóa xuống của diệp ly trong mắt hiện lên một tia lạnh lẽo t h ẳ n g nhiên nói chuyện của đàm kế chi và tô túy điệp mà chúng ta điều tra lúc trước đại khái đã có thu hoạch vậy sao diệp ly ngẩng đầu lên chỉ cần nhìn thần sắc tối t â m của mặc tu nghiêu thì cũng biết chắc chắn chuyện này vô cùng kinh người vỗ nhẹ nhẹ lên tay của mặc tu nghiêu an ủi cho dù có chuyện gì thì chúng ta đều cũng sẽ ở cùng nhau vĩnh viễn mặc tu nghiêu ngẩn ra gật đầu nói ta biết vương gia tần thống lĩnh c ầ u kiến phong ngoài thanh ngọc đang gác đêm thấp giọng b ẩ m báo mặc tu nghiêu gật đầu đứng dậy nói với diệp ly ta đi xem một chút a ly nghỉ ngơi trước đi diệp ly cũng biết bây giờ thân thể mình không thuận tiện gật đầu suy nghĩ một chút rồi nói nếu t ô tuy điệp đã thật sự muốn cung khai không trở ngại thì mời t ô láo dự thính mặc tu nghiêu gật đầu ta biết đừng quan tâm những chuyện này nghỉ ngơi cho tốt đỡ diệp ly nằm xuống đắp c h â n cho nàng s o n g Mạc trong u Nghiêu mới xoay người xoay đi a n g à i h Thanh ì n n lướt qua Thanh ọ c Thanh cửa nói, chăm sóc cho Thanh hầu hạ Loan nói, n ở v ư ơ gian p h thật tốt. t h h Thanh Ngọc, Thanh Loan đứng lên nói, xin Vương ra yên、tâm. Trong gian tâm. ra phòng trống rỗng tôn uy điệp ngồi trên ghế đặt trong phòng trong phòng ngay cả người trông chừng nàng cũng không có bây giờ không có ai lo lắng nàng sẽ chạy hoặc tự sát hay làm gì mới vừa bị mất một lượng máu lớn cùng với các loại nghiêm hình tra khảo trong nửa năm qua nên ngay cả khí lực đi t r ă m bước ra khỏi gian phòng này nàng cũng không có vừa rồi mới bị kéo đi tắm rửa rồi thay một bộ quần áo sạch sẽ tô túy h điệp nhìn bộ quần áo sạch sẽ trên người mình hơi xuất thần nửa năm nay cuộc sống lao ngục h è n hạ mà â m trầm hầu như làm cho nàng quên mất sạch sẽ là gì nàng cũng chỉ có thể không ngừng mà thuyết phục mình quên đi mới có thể vẫn chống đỡ tiếp tục được ở trong chính hoàn cảnh như vậy nhưng hiện tại rốt cuộc nàng cũng không chống đỡ nổi nữa khi cảm giác được máu của mình chạy xuống từng giọt từng giọt nàng mới chính thức phát hiện rốt cuộc cái chết đáng sợ bao nhiêu thậm chí nếu những người đó tới chậm thêm một chút có lẽ máu của nàng cũng đã chạy hết từ khi nàng mở miệng cầu xin tha thứ thì nàng đã thua nàng tuyệt đối không có cách nào muốn lại trải qua cái chết chậm chạp mà an tĩnh như vậy một lần nữa cửa được mở ra từ bên ngoài mặc t u n g n h i ê u bước chậm đi đến đi theo phía sau hắn chính là tần phong trắc tĩnh và phượng c h i g i a o mặc tu nghiêu đi tới một bên ngồi xuống những người khác cũng lần lượt ngồi xuống tô thúy điệp kinh ngạc nhìn nam tử tóc trắng trước mặt trước mắt mặc tu nghiêu một bộ áo trắng một mái tóc trắng vẻ mặt bình tĩnh ánh mắt lạnh nhạt làm cho người ta có một loại cảm giác xa cách không thể chạm và lãnh m ạ c thờ ơ hở h ữ n g người đó hoàn toàn không giống với mặc tu nghiêu trong trí nhớ của tô thúy điệp tu tần u Nghiêu, Tu Nghiêu, chàng là Tu Nghiêu quét chàng chàng không nhịn mặc cao được là làm t mẩy, sao phong m ộ trầm cái. Tần t Phong giọng nói với tô t u y điệp tô tiểu thư nếu ngươi đã bằng lòng c u n g khai thì nói ra ngay trước mặt vương ra đi đêm hôm khuya khoát tất cả mọi người cũng không có bao nhiêu thời gian để lãng phí tô t u y điệp lập tức tỉnh táo lại chống lại hàn quang trong mắt mặc tu nghiêu giọng b u ồ n b ã nói tu nghiêu chàng thật sự cũng không chịu giữ lại một chút tình cảm sao trang còn nhớ được hay không từ nhỏ chúng ta cùng nhau lớn lên ta biết sai rồi mặc tu nghiêu đứng dậy lãnh m ặ t nhìn c h ầ m c h ầ m tần phong nói đây chính là kết quả mà ngươi nói lãng phí thời gian của bản vương xử lý đi mau phái người đi sở kinh nói xong xoay người muốn đi ra ngoài cái gọi là xử lý tất nhiên là chỉ xử lý tô túy điệp chỉ cần biết một chút thì sẽ không sợ không điều tra ra chuyện phía sau tác dụng của tô túy điệp cũng trở nên bé nhỏ đến không đáng kể rồi thay vì bây giờ ngồi đây đối mặt với nữ nhân để cho hắn chán ghét này còn không bằng trở về phòng cùng với a l i tô túy điệp sửng sốt hiển nhiên không nghĩ tới mặc tu nghiêu lại vô tình đến thế mình chỉ nói hai câu thôi mà hắn đã không kiên nhẫn trở mặt rời đi trong lòng tô túy điệp run lên nhìn tần phong đang nhìn mình chằm chằm trên mặt hiện lên sắc cơ hoảng sợ thét to không không cần ta nói ngươi muốn biết cái gì ta đều nói sớm nói không phải tốt hơn sao phượng chi dao cười nhạo một tiếng ngồi trở lại ghế năm đó ngươi đã lấy thứ gì từ định vương phủ thần phong hỏi tô túy h điệp nhìn thoáng qua mặc tu nghiêu ngồi trên ghế nhắm mắt dưỡng thần cắn răng nói là bản đồ bảy trận hành quân của mặc gia quân ta từ nhỏ trí nhớ của ta đã hơn người chỉ nhìn một lần những mưu đồ kia sẽ nhớ sau khi ra khỏi định vương phủ liền vẽ lại theo trí nhớ sắc mặt mọi người biến đổi một lần nhớ lại trận chiến mà cả mặc gia quân và bắc nhung đều thảm bại mười năm trước tần phong c â u mày hỏi tiếp ngươi đã giao mưu đồ cho đ ả m kế chi và mặc cảnh kỳ đúng không tô thúy điệp gật đầu nói đúng vậy mặc cảnh kỳ phái đ ả m kế chi đến tìm ta muốn ta giúp nên ta đã đồng ý bọn họ lấy mưu đồ bảy trận của mặc gia quân làm gì phượng chi giao hỏi mặc dù trong lòng đã sớm biết đ á p án nhưng vẫn cần chính miệng tô túy điệp chứng thật tô túy điệp nhìn phượng chi giao đột nhiên khanh khách cười lên nói làm gì h ư từ lâu mặc cảnh kỳ đã nhìn mặc gia quân và mặc tu văn không vừa mắt rồi lấy mưu đồ bảy trận của hắn ta tất nhiên là để đưa cho người b ắ c nhung rồi nếu không các ngươi cho rằng tại sao năm đó mặc gia quân lại bị b ắ c nhung phục kích thương vong nghiêm trọng chứ sắc mặt tần phong Long trầm mấy lời nhà hắn đều phục vụ định vương phủ n ă m đó cha và mấy chú của hắn cũng hy sinh trong trận chiến dịch đó nhìn chằm chằm tô túy điệp đang cười đắc ý tần phong hỏi vì sao ngươi phải giúp mặc cảnh kỳ hãm hại định vương phủ đây cũng là chuyện mà tất cả mọi người khó hiểu lúc đó tô túy điệp thân là vị hôn thê của nhị công tử định quốc vương phủ để cho bao nhiêu danh môn khuê tú không ngừng hâm mộ vì sao phải giúp mặc cảnh kỳ phá hủy định vương phủ chuyện này cũng không mang lại ích lợi gì cho nàng ta tô túy h điệp sửng sốt nhìn về phía mặc tu nghiêu ngồi ở một bên giống như đang ngủ thiếp đi cười lạnh một tiếng giơ ngón tay không bị thương lên chỉ vào mặc tu nghiêu nói tại sao tại sao cái này phải hỏi hắn phượng c h i giao nhún mày nhìn mặc tu nghiêu một chút rồi hỏi không lẽ vương gia đã làm chuyện gì có lỗi với ngươi cho dù đúng như thế thì không thể không nói thủ đoạn trả thù của nữ nhân này cũng quá độc ác tàn nhẫn khó trách có thể chống đỡ lâu như vậy ở trong tay tần phong mà vẫn chưa chết tô túy h điệp cười ha ha ánh mắt nhìn mặc tu nghiêu tràn đầy oán hận và không rõ là yêu say đắm hay điên cuồng có lỗi với ta không hắn không có lỗi với ta nhưng mà hắn cũng không xứng với ta tô túy h điệp ta đường đường là mỹ nữ đệ nhất và tài nữ đệ nhất của đại sở rất nhiều vương tôn công tử đều quý mến ta nhưng trong mắt hắn ta cũng chỉ là một vị hôn thê đã đính hôn mà thôi phượng c h i giao cao mày hắn và mặc tu nghiêu lúc còn trẻ cũng được xem là c h i giao bạn c h i kỷ mặc tu nghiêu đối xử với tô túy điệp như thế nào hắn cũng thấy rất rõ thật sự không tính là kém nhị công tử định vương phủ danh mãn kinh thành bao nhiêu thiên kim khuê các đầu hoài t ố n g bão nhảy vào ôm ấp mà s ắ c mặt hắn ta còn chưa bao giờ thay đổi một chút nhưng lại đối xử với vị hôn thê tô túy điệp rất tốt và cũng chỉ thân cận với một mình nàng ta như vậy tô túy điệp còn có gì không hài lòng hình như xem hiểu thần sắc của phượng c h i giao tô túy điệp hừ nhẹ một tiếng ngạo nghệ nói ngay cả hoàng tử vương g i a cũng vạn phần che chở ta ngàn ý ìa trăm thuận chuyện gì cũng nghe theo nhưng hắn ta đã hứa gả cho hắn nhưng ngay cả một yêu cầu nho nhỏ mà hắn cũng không chịu đồng ý nghe giống như lúc đầu bị hứa gả cho mặc tu nghiêu là đã hạ thấp tôn quý của nàng ta vậy nhìn nam nhân tóc trắng như tuyết mặt l ạ n h như băng trước mắt ánh mắt tô túy điệp mê ly ô n nhu nói nhưng mà không sao ta yêu hắn cho dù vương tôn hậu duệ quý tộc cả kinh thành đều đến trước mặt của ta lấy lòng nhưng ta cũng chỉ yêu một mình tu nghiêu nhưng tại sao tu nghiêu tại sao ngay cả một yêu cầu nhỏ của ta mà ngươi cũng không chịu làm cho ta Niếp chính vương thương ngươi như vậy, chỉ cần ngươi cầu xin ông ấy, ông ấy nhất định sẽ chuyển vị trí định vương lại cho ngươi. còn có mặc tu văn, hắn ta căn bản không có hứng thú với hành quân đánh giặc, rõ ràng chiến công của ngươi nhiều hơn hắn, tại sao ngươi muốn tặng vị trí định vương lại cho hắn. sao cả đời ta có thể chỉ là một nhị thiếu phu nhân nho nhỏ của định vương p h ụ chứ sao có thể để cho những nữ nhân kia dẫm lên trên đầu ta chứ ta yêu ngươi như vậy. nhưng ngay cả chút yêu cầu n h ỏ nhỏ này mà ngươi cũng không chịu cho ta trong phòng hoàn toàn yên tĩnh ba người tần phong đều nhìn nữ nhân đang ngồi trên ghế như gặp quỷ gương mặt mang theo mấy vết thương và sưng đỏ cậu thêm thần sắc khi thì lưu luyến si mê thỉnh thoảng ôn nhu khi thì oán hận lúc thì v ạ n mẹo hiển nhiên đặc biệt dữ tợn và kinh khủng hình như rốt cuộc đã nói ra hết uất tức của nhiều năm như vậy tô túy điệp hơi giống như càng nói càng không thể ngừng nói liên tục chuyện này cũng phải trách ngươi nếu lúc đầu ngươi làm định vương thì tất cả đều tốt nhưng ta chỉ cẩn thận thử d o xét ngươi một câu ngươi lại cho ta sắc mặt để nhìn còn khiển trách ta mặc tu nghiêu tất cả mọi chuyện đều tại ngươi ha ha sao ta sẽ để cho những nữ nhân xấu xí kia diêu võ dương ai ở trên đầu ta chỉ có tô tuy điệp ta mới là cô gái tôn quý nên được vạn người kính ngưỡng hâm mộ nhưng ngươi lại không muốn tranh giành với mặc tu văn ta giúp ngươi chỉ cần mặc tu văn chết vị trí định vương sẽ là của ngươi ta chính là định vương phi có gì không tốt vì sao ta lại không giúp mặc cảnh kỳ và đảm kế chi chứ càng nói tô tuy điệp càng như bị kích thích t h ầ n s ắ c trên mặt cũng càng thêm điên cuồng chỉ vào mặc tu nghiêu cười lớn nói nhưng tại sao ngươi lại bị thương tại sao lại bị hủy dung tại sao lại biến thành người tàn phế mặc tu nghiêu đều tại ngươi ai bảo ngươi không nghe lời ta ai bảo ngươi không thương ta nếu ngươi yêu ta thì nên giúp ta làm tất cả những gì mà ta muốn làm giống như hàn minh nguyệt vậy ha ha lần đầu tiên gặp hàn minh nguyệt thì ta đã biết hắn ta là tên ngu xuẩn dễ lừa gạt có lúc ta cũng hy vọng ngươi cũng dễ lừa gạt giống như hắn ta tại sao ngươi không chịu làm theo ý ta chẳng lẽ ta yêu ngươi như vậy còn không đủ sao nếu ngươi nghe lời ta thì sao mặc tu văn sẽ chết chứ ha ha đều tại ngươi sao mặc tu văn có thể không chết được chứ là ngươi đã giết chết hắn ta một bóng trắng s ẹ t qua phòng chỉ trong nháy mắt mặc tu nghiêu đã đến trước mặt tô t u y điệp một cái tay kẹp vào cái cổ mảnh khảnh của nàng ta không chút lưu tình ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm nữ nhân mang thần sắc vặn vẹo không ngừng r y rủa trước mặt ca ca ta bị ai giết mặc tu nghiêu lạnh lùng hỏi tô t u y điệp bị kẹp ở cổ lập tức không thở được d ơ tay lên muốn đẩy tay mặc tu nghiêu ra nhưng lấy khí lực của nàng ta thì sao có thể là đối thủ của mặc tu nghiêu được không đầy một lát lại ánh mắt bắt đầu trắng rã nói ngâu nô mặc cảnh nô sắp không thở được nữa đống dưng mặc tu nghiêu bông tay một cổ không khí thật lớn tràn vào tô thúy điệp dùng sức ho khan ai đã giết đại ca của ta mặc tu nghiêu hỏi lại lần nữa mặc mặc cảnh kỳ và liêu ra còn có hoàng tộc bắc đ u n g nam chiếu và tây lăng mặc tu văn không phải bệnh chết mà bị người ám sát khu khụ nhìn mặc tu nghiêu trước mặt tô thúy điệp không dám giấu giếm nữa còn có còn có nhiếp chính vương nhiếp chính vương là bị tiên đế âm mưu hại chết nhưng mà trước khi nhiếp chính vương chết cũng đã phái người làm tiên đế bị thương nặng cho nên chưa đầy hai năm thì tiên đế gia đã mất đây là khu khu khụ đây là mặc cảnh kỳ nói cho ta biết thấy mặc tu nghiêu trầm mặc tô túy điệp vội vàng nói thật tiên đế sai người hạ túy phần hương cho nhiếp chính vương là một loại kỳ độc không màu không vị sau khi chúng độc lúc đầu cũng không có bất kỳ khác thường gì nhưng năm ngày sau sẽ xuất hiện tình trạng tương tự như bị bệnh nặng sau đó không c h ỉ mà chết dù là đại phu cao minh thì cũng không điều tra ra nguyên nhân cái chết phượng chi giao và t ầ n phong chắc tính liếc nhau một cái trong lòng đều run sợ dĩ nhiên bọn họ biết túy phần hương là gì tục truyền là một trong ba đại kỳ độc đã sớm thất truyền hơn ngàn năm trong thế gian cùng với bích lạc hoàng tuyền và hồng nhan khô cốt chỉ là nhiếp chính vương qua đời lại có liên quan đến tiên hoàng chuyện này còn càng làm cho người ta khiếp sợ hơn chuyện mặc tu văn qua đời có liên quan đến mặc cảnh kỳ nữa nhiếp chính vương mặc lưu danh có thể nói là hiền thần thế gian khó gặp lúc tiên hoàng chưa lên ngôi đại sở cũng không tốt hơn bây giờ được bao nhiêu tây lăng và bắc nhung nhìn chằm chằm vào lúc ấy định vương mặc lưu danh mới hơn hai mươi tuổi đã lấy thân một người chống cự với đại quân hai nước tây lăng và bắc nhung sau đó lại xuất binh bình định phản loạn lúc tiên đế lên ngôi chỉ mới mười mấy tuổi mặc lưu danh mới vừa hơn hai mươi tuổi đã được phong làm nhiếp chính vương võ có thể an bang văn có thể trị quốc khác với rất nhiều nhiếp chính vương khác xoán quên nước hiếp b ấu chủ mặc lưu danh tận tâm tận lực phò tá t i ê n đế đến khi tiên đế hai mươi tuổi lại càng chủ động giã từ chức vị nhiếp chính vương chuyện quân thần hòa thuận hơn hai mươi năm có thể nói là giai thoại thiên cổ nhưng bây giờ tô túy điệp lại nói ra bí văn như vậy sao có thể không làm cho người nghe cảm thấy giật mình chứ lịch sử thật sự đều viết lựa gạt thế nhân cả sao mặc tu nghiêu bước chậm trở về c h ỗ ngồi ngồi xuống chấm tư không nói tần phong nhìn mặc tu nghiêu một chút thấy hắn không muốn hỏi nữa liền mở miệng hỏi thần i ế t t à là n Lương nói, năm đó ngươi đã lấy hai món đồ từ định vương phủ, nhưng lại chỉ đưa cho mặc cảnh một món. Còn một món nữa h hai phủ, chỉ cho h lấy lại đưa gì, đó cái mặc một một đã đồ đâu? từ t kỳ ở s ắ c trên mặt tô túy điệp cứng đờ gương mặt vốn đã rất khó nhìn lúc này càng trở nên dọa người trầm mặc hồi lâu tô túy điệp mới thấp giọng nói là thánh chỉ năm đó thái tổ hoàng đế để lại cho định quốc vương phủ thần phong hơi n g o à i ý muốn ngưng mày hỏi đồ ở đâu viết gì tô túy điệp nói ý chỉ của thái tổ tiên hoàng là hoàng thất đại sở và định quốc vương phủ vĩnh viễn đều là huynh đệ ruột thịt nếu hoàng đế đời sau làm trái với ý chỉ hãm hại định quốc vương phủ thì định quốc vương ra được quyền phê đế lập tân quân khác mọi người cả kinh món đồ quan trọng như vậy khó trách mặc cảnh kỳ không tiếc tất cả phải cứu tô túy điệp ra đồ ở đâu phượng c h i giao hỏi có thứ này bọn họ còn sợ không nắm được tên khốn mặc cảnh kỳ kia sao t ô thúy điệp cắn răng nói ngươi cảm thấy ta sẽ nói cho ngươi biết sao tô thúy điệp cũng không phải kẻ ngu đây chính là lá bùa duy nhất bảo vệ tánh mạng của nàng mặc tu nghiêu đứng dậy bình t ĩ n h phân phó thần phong xử lý sạch sẽ nàng ta nói xong liền xoay người đi ra ngoài tô thúy điệp không dám tin nhìn chằm chằm mặc tu nghiêu thét to ngươi không muốn có thánh chỉ của thái tổ hoàng đế sao mặc tu nghiêu quay đầu lại lánh mạc cười nói nếu bản vương đã muốn giết mặc cảnh kỳ thì có ý chỉ của thái tổ hay không cũng đều có thể giết dứt lời cũng không nhìn bộ dáng tê liệt ngã xuống trên mặt đất của tô túy điệp nhấc chân đi ra khỏi phòng ngoài cửa trong một gian phòng khác tô chết và đám người hàn minh nguyệt hàn minh tích lữ cận hiền đều ở đây chỉ là vẻ mặt mọi người lại khác nhau rất lớn trên mặt tô chết lúc đỏ lúc trắng khoe môi và hai tay đều run dày không ngừng hiển nhiên bị tức không nhẹ sắc mặt hàn minh nguyệt trắng bệnh ngay cả mặc tu nghiêu đi ra ngoài cũng không nhìn thấy vẻ mặt của đám người lữ cận hiền mặc thúc lại tức giận hận không được xông vào giết tô túy điệp ngay lập tức hàn minh tích cũng có thể xem là bình tĩnh nhất nhưng cũng hiện lên khiếp sợ khó giấu tô lão có thể vào xem nàng ta một chút mặc tu nghiêu bình tĩnh nói trong cổ họng tô c h ế t phát ra hai tiếng một hồi lâu mới miễn cưỡng nói hết một câu miễn cưỡng cười khổ nói lao phu không biết cách dạy dỗ cái nghiệt trướng này lại phạm phải tội nghiệt như thế lao phu không còn mặt mũi nào gặp lại liệt tổ liệt tông tô ra phụt một tiếng một ngụm máu tươi phun ra từ trong miệng tô chiết cả người ngã xuống hàn minh tích ở gần nhất cũng thanh tính nhất vội vàng tiến lên một bước đỡ lấy tô chiết chỉ nghe tô chiết nói cái nghiệt trướng này vương gia cứ xử trí đi nhìn tô chiết ngất đi mặc tu nghiêu trầm mặc một lát rồi nói mời trầm tiên sinh đến lữ cận hiền đang định mở miệng nói chuyện thì ở một bên mặc t h ú ố c â m thầm kéo hắn một cái nói sắc trời đã tối chuyện còn lại thì để ngày mai xử lý cũng không muộn húng chi vương phi mới sinh tiểu thế tử nếu tỉnh lại mà không nhìn thấy vưng ơ ra thì nhất định sẽ không an tâm mặc tu nghiêu gật gật đầu nói các ngươi cũng sớm về đi thôi nhìn mặc tu nghiêu rời đi lữ cận hiền giận dỗi nói ta còn chuyện muốn nói mặc tổng quản sao ngươi mặc tổng quản lắc lắc đầu nói để vương gia bình tĩnh lại rồi nói sau dù sao đã biết hết mọi chuyện rồi chẳng lẽ còn sợ không báo được thù sao chuyện như vậy ngay cả những người như bọn họ nghe cũng kinh hại không dứt thì càng không cần phải nói trong lòng vương gia sẽ phải chịu đả kích sâu đến cỡ nào thân thể của vương gia đã không tốt nếu vì vậy mà nga xuống thì mới là cái được không bù được cái mất biết mặc tổng quản nói có lý lữ cận hiền hung hăng chừng mắt liếc bức tường trước mặt lớn tiếng nói cũng được còn nhiều thời gian ta cũng đi về người trong phòng nhanh chóng đi hết hàn minh nguyệt kinh ngạc nhìn cửa phòng đóng chặt trước mắt nhưng cũng không thể động đậy được nửa bước hắn biết trong phòng có lẽ tô tuy điệp đang từ từ chết đi nhưng hắn không có cách nào làm cho mình đứng dậy đẩy cánh cửa mà căn bản không khóa kia ra lần đầu tiên gặp hàn minh nguyệt ta đã biết hắn ta là tên ngu xuẩn dễ lửa gạt lần đầu tiên trong rừng hoa đảo hoa rơi như mưa thiếu niên mười bốn tuổi thấy thiếu nữ áo trắng mới mười ba tuổi bay lượn nhảy múa trong tiếng trò chuyện của mọi người công tử là bằng hữu của tu nghiêu ạ thúy điệp ra mắt công tử minh nguyệt từ đó rơi vào lưới tình không bao giờ tránh thoát được nữa chương hai trăm lẻ hai khuyên giải an ủi sáng sớm nghe được tiếng bước chân nhẹ nhàng ở phía ngoài diệp ly mở mắt nghiêng đầu nhìn thoáng qua chỗ trống bên cạnh tối hôm qua mặc tu nghiêu cũng không trở về thanh sương bưng nước vào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 nên không đợi diệp ly hỏi liền cẩn thận nói lại chuyện tối qua một lần tất nhiên trong đó cũng bao gồm chuyện xử lý tô túy điệp tô túy điệp đau khổ chống đỡ hơn nửa năm cuối cùng cũng đi hết đến cuối đường trái lại trước khi chết nàng ta vẫn nói ra tung tích đạo ý chỉ kia của thái tổ nếu mặc tu nghiêu đã không muốn vật đó thì vật đó cũng không phải lá b ù a bảo vệ tánh mạng của tô túy điệp nữa mà chỉ là một tờ giấy vụ thôi bây giờ vật đó vẫn ở trong đô thành sở kinh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 tối qua lại tâm thần chấn động vì chuyện tô túy điệp đã khai ra nếu không phải mấy năm nay mặc tu nghiêu tu tâm dưỡng tính thật sự có hiệu quả không nhỏ thì chỉ sợ không đợi tô túy điệp nói x o n g đã một kiếm chém tô túy điệp sau đó xua binh nhập quan giết thẳng đến kinh thành từ sáng qua tới giờ mặc tu nghiêu vẫn chưa từng được chấm mắt trong một ngày đã xảy ra nhiều chuyện như vậy sao hắn có thể không mệt được n a m nghiêng trên giường nhìn thoáng qua diệp ly đang nghiêng người vén chăn cho hắn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 chuyện này không phải là lỗi của chàng tu nghiêu đừng sợ không phải là lỗi của chàng phụ vương đại ca khi mặc tu nghiêu tỉnh lại liền nghe được tiếng cười yếu ớt của diệp ly bên hai mở mắt diệp ly đang ngồi bên cạnh mình dựa vào giường trong tay ôm cục cưng t r o n g tã lót màu nhạt mới đổi chơi đùa trên dung nhan thanh lệ mang theo mỉm cười nhu hòa nhợt nhạt diệp ly quay đầu lại thấy mặc tu nghiêu đã mở mắt cười nói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 thật ra thì mặc tu văn và mặc tu nghiêu cũng chỉ cách nhau bảy tám tuổi mà thôi diệp ly có thể tưởng tượng được khi đó mặc tu văn mới bảy tám tuổi ôm đệ đệ vừa mới ra đời chăm sóc trong định vương phủ lạnh tanh là cảnh tượng như thế nào cũng khó trách tình cảm hai huynh đệ bọn họ vô cùng tốt chỉ sợ ở trong lòng mặc tu nghiêu địa vị của người đại ca này cũng không biết cao hơn phụ vương mặc lưu danh bao nhiêu cũng chính vì vậy nên mặc tu nghiêu vừa mới mười mấy tuổi thì đã lên chiến trường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 nếu mặc cảnh kỳ đã muốn hãm hại định vương phủ và đại ca từ trước thì cho dù tô túy điệp không có tâm tư kia cũng chưa chắc sẽ không để cho bọn họ tìm được cơ hội khác ôm diệp ly vào trong ngực mặc tu nghiêu căm hận nói mặc cảnh kỳ bản vương nhất định phải làm cho hắn ta sống không bằng chết diệp ly mỉm cười vỗ đầu vai hắn nhẹ g i ọ n g nói vô luận chàng làm gì ta còn có tất cả mọi người của mặc gia quân đều sẽ ủng hộ chàng nghỉ ngơi một lát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 cằm mặc tu nghiêu đặt trên đầu vai của diệp ly t r ầ m giọng nói chuyện thanh vân tiên sinh thì ta sẽ tự viết thư cho láo nhân ra thương lượng với ngài ấy còn nàng thì chỗ nào cũng không cho đi diệp ly nhún mày cái này cũng quá bá đạo đi không đợi diệp ly nói chuyện cằm mặc tu nghiêu cọ cọ giọng nói mới vừa rồi còn bá đạo vô cùng lập tức trở nên vô cùng ủy khuất và cẩn thận a ly không được đi không được rời khỏi ta siêu một mũi tên nhỏ bắn thẳng vào tim trên mặt diệp ly tối s ầ m từ khi nào mà người này lại trở nên vô sỉ như vậy rồi a ly nàng lại muốn rời khỏi ta nếu không nàng đi đâu ta đều đi theo nàng có được không ta sợ nếu nàng xảy ra chuyện gì ta liền ném mặc tiểu bảo đi để cho nó biến thành cô nhi không cha không mẹ lưu lạc khắp nơi an bữa nay không có bữa sau diệp ly không nhịn được vươn tay méo một cái ở ngang hông người nào đó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 lúc này mặc tu nghiêu mới hài lòng ô m diệp ly nếu thanh vân tiên sinh không đến qua hai năm nữa hắn liền lặng lẽ đưa mặc tiểu bảo đến cho ông ấy đến lúc đó a ly lại là của một mình hắn nhìn mặc tu nghiêu lười biếng ô m mình diệp ly bất đắc dĩ thở dài một tiếng dưới đ á y lỏng nhặt đề tài mới vừa rồi lên nói tiếp mới vừa rồi chẳng có ý là đầy tháng của cục cưng chàng muốn tổ chức lớn mặc tu nghiêu cười nói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 lúc trước còn lưu truyền tin tức ngọc tỷ truyền quốc và bảo tàng tiền triều xuất hiện ở tây bắc vì vậy trong khoảng thời gian ngắn vô số người tấp nập đổ về tây bắc đại sở sơ kinh t ừ phủ t ừ hồng ngạn nhìn phong thư trong tay t h ầ n s ắ c vừa mừng vừa kích động ngay cả bàn tay cầm lá thư cũng hơi run rẩy t ừ thanh bách ngồi bên cạnh nhìn bộ dáng kích động khó k i ể m chế của t ừ hồng ngạn ngạc nhiên nói nhị thuốc bên nhị ca đã xảy ra chuyện gì t ừ hồng ngạn đưa lá thư tới nói ly nhi sinh ra một bé trai ở bên ngoài rèn luyện không ít hiển nhiên từ thanh bách càng chững t r ạ c hơn lúc trước rất nhiều nhưng nghe được tin này khoe môi cũng bị lây vài phần vui mừng cuối cùng t ừ hồng ngạn đưa thư tới mới nhìn kỹ một lần rồi cười nói thật tốt quá tổ phụ mà biết được tin này nhất định sẽ rất vui mừng tư hồng ngạn gật đầu liên tục năm ngoái sau khi ly nhi gặp nạn mất tích thân thể của phụ thân liền trở nên yếu cực kỳ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 mật chết ta ngày thứ hai sau khi tiểu thế tử mới ra đời hắn liền xuất phát chỉ dùng thời gian ba ngày chạy về kinh thành còn nhanh hơn tin tức tiểu thế tử mới ra đời mà hiện tại còn mới truyền được nửa đường đấy từ hồng n ạ n ngơ ngẩn nhìn phượng chi giao hơi thẫn thờ vẫn là từ thanh bách mở miệng hỏi phượng tam công tử chẳng lẽ ngoại trừ chuyện của biểu nội ly nhi và tiểu cháu ngoại trai ra còn có việc gì khác sao phượng chi giao kéo kéo khoe môi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 trên gương mặt luôn luôn nghiêm nghị bình tĩnh đã buộc phát tức giận hồi lâu mới cả giận nói hoang đường thậm chí lại có loại chuyện này hoàng thượng lại thật sự là một trưởng vũ mạnh phong thư lên bàn tư hồng ngạn ngẩng đầu nhìn chằm chằm phượng c h i g i a o nói phượng tam công tử chuyện viết trong thư có thật không phượng c h i g i a o cười khổ nói t ừ đại nhân cảm thấy đây là chuyện có thể tùy tiện trêu dệt ra sao tư hồng ngạn im lặng từng chuyện từng chuyện trong thư nghe g i ậ n cả người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 trong lòng ông cũng không bình tĩnh định vương phủ và hoàng thất là đồng suất nhất mạch có cùng tổ tiên nhiều thế hệ vì đại sở mà cúc cung tận tụy đến chết nhưng cuối cùng lại nhận được kết quả như vậy thì càng không cần phải nói tới t ử g i a bọn họ đại sở mà muốn quay lại đối phó thì ngoại trừ yên lặng chịu chết ra t ử g i a đã sớm không còn con đường khác để đi phượng chi giao trầm mặc ngồi trên ghế nhìn hai người trước mắt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 khắc sâu ấn tượng xưa nay phượng tam công tử cực kỳ phô trương cho dù trên chiến trường cũng vẫn là một thân quần áo gấm màu đỏ tao nhã trói mắt nhưng hôm nay lại là một thân quần áo mộc mạc bình thường ngay cả dung nhan tuấn mỹ khiến người ta nhìn phải ghé mắt cũng trở nên bình thường vài phần do mấy phần hóa trang bên ngoài phượng chi giao bất mãn hừ nhẹ một tiếng ghét bỏ nhìn quần áo mộc mạc trên người rồi nói cho nên bản công tử không thích làm mấy việc lén lúc này thật sự không hoành tráng chút nào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 từ ra thì không cần lo lắng từ đại nhân và từ tứ công tử đều là người thông minh chuyện mà chúng ta phải làm mới rắc rối chuyện lúc trước đã điều tra được gì rồi có tin tức gì không lãnh hạo vũ bất đắc dĩ lắc đầu nói tên mặc cảnh kỳ này có lòng nghi ngờ rất nặng không có ai biết tung tích của hoa bích lạc chỉ sợ ngay cả đường kim thái hậu mẹ ruột của hắn cũng không biết phượng chi giao cũng thở dài nói không sao đồ luôn ở trong sở cung ta cũng không tin l ậ n cả hoàng cung lên còn tìm không thấy nó lấy tinh tình của mặc cảnh kỳ bảo bối như vậy cũng không thể đặt quá xa hắn ta suy nghĩ một chút phượng chi giao nói tìm được di chỉ của thái tổ rồi sắp xếp cho từ đại nhân và từ công tử xong trước đã nếu đến lúc đó còn không tìm được hoa bích lạc thì sẽ phái những người khác hộ tống từ r a và đ ổ tới tây bắc còn ta sẽ ở lại tìm tiếp lãnh hạo vũ n h ữ n g mày nói với hắn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 trong h h thoảng có thể thấy thị thái ỉ n tuần t giám có mấy đội thị vệ và a đi đi lại lại t r cung Nhưng những cái này cũng không ngăn cái điện ư ư ợ c n g ờ muốn đi vào trong đó. mấy ma, trong bóng đen như những bóng ma, tránh đi đó, được vào v thị t u ầ tra, đi đến của h hoàng ỗ sâu cung. cung trong Trong điện c hoàng hậu hoa hoàng hậu đã thay trang sức và hoa phục nặng nề mà ung dung của ban ngày chỉ mặc một thân áo váy màu tím nhạt nhẹ nhàng một mái tóc được tùy y búi lên bằng một cây châm tử ngọc cầm một quyển sách ngồi xuất thần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 dứt lời mới nhớ tới tiếng kinh hô mới vừa rồi của mình chỉ sợ đã dẫn thị vệ và cung nữ tới vội vàng đi tới bên cửa sổ đóng cửa sổ lại nàng không cần lo lắng sẽ không có người đến nam tử áo đen chính là phượng tam công tử phượng c h i g i a o hoàng hậu thở phào nhẹ nhõm nhìn nam tử thanh niên đang khoác một thân áo đen càng phát ra vẻ tuấn mỹ không khỏi k h ẽ thở dài một tiếng xoay người rót chén trả chỉ chỉ cái ghê ở bên cạnh nói ngồi xuống nói đi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 vụ án bắt cóc trong hoàng cung rời khỏi đây với ta nhìn cô gái đã bị d ọ a trước mắt phượng chi g i a o trầm giọng lập lại một lần hoàng hậu bị lời hắn nói làm cho sợ đến ngơ ngẩn một hồi lâu mới phục hồi tinh thần lại nhàn nhạt lắc đầu trong mắt phượng chi g i a o dâng lên một tia tức giận cắn răng nói tại sao hoàng hậu rủ mắt xuống che giấu yêu thương và chán nản trong mắt d ư ơ n g mắt nhìn phượng chi g i a o sắc mặt lại mang theo mỉm cười thản nhiên nói thì là thê tử là à của o Nàng g thượng, cũng nhưng không thể thì thể n quốc mẫu của đại sở. Ai cũng có Mặc Ai đại đi, đây. lại không thể rời khỏi sở. dù nàng cũng không có cái gọi là tình yêu nam nữ với mặc cảnh kỳ nhưng năm đó lúc tiên hoàng chỉ hôn nàng cũng chưa từng bất mãn gì đã như vậy cuộc sống sau này tốt hay xấu đều không liên quan đến người bên cạnh nàng v à mặc cảnh kỳ là vợ chồng hắn ta là cha của con gái nàng nàng không thương hắn ta nhưng phải ở cùng hắn ta lúc trước nàng không biết rõ tâm tư của phượng chi giao hiện tại đã biết rõ thì càng không thể đi với đệ ấy từ trong sở cung mang đi một hoàng hậu của đại sở cũng không phải là chuyện tốt gì với phượng chi giao phượng chi giao cứ nhìn chằm chằm hoàng hậu đang bình tĩnh n ở nụ cười đôi môi như muốn cắn ra máu hoàng hậu nhẹ giọng nói với hắn tuổi của đệ cũng không nhỏ nghe nói định vương phi cũng đã có thai đệ bằng tuổi với định vương cũng nên tìm cô nương tốt thành thân sớm đi a giao tỉ tỉ cảm ơn đột ệ đã nhiên phượng chi giao đứng dậy nhìn chằm chằm hoàng hậu nói t ố t t ố t là ta tự mình đa tình là ta không nên tới q u ấ y dày cuộc sống của hoàng hậu nương nương ta liền cáo từ là được tuy nói như vậy nhưng dưới chân lại không di chuyển chút nào thật ra lời vừa ra khỏi miệng thì trong lòng phượng chi giao liền ảo nào không dứt hắn biết nàng ấy nói như vậy chỉ muốn đuổi hắn đi mà thôi cũng không phải thật sự sợ hắn mang đến rắc rối cho nàng ấy hoàng hậu than nhẹ một tiếng nói thật là trẻ con trở về đi thôi phượng chi giao nhìn chằm chằm hoàng hậu một hồi lâu không nói ra lời hắn muốn nói cho hoàng hậu biết rốt cuộc mặc cảnh kỳ đã làm gì muốn nói cho hoàng hậu định vương tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho mặc cảnh kỳ muốn nàng cùng đi với hắn nhưng hắn hiểu nàng cho dù biết những chuyện này rồi thì nàng cũng sẽ không đi cùng hắn bởi vì kể từ khi nàng bước lên t i ệ u hoa của kỳ vương phủ thì sinh tử vinh nhục kiếp này của nàng đều phụ thuộc vào mặc cảnh kỳ cho dù mặc cảnh kỳ thật sự thành một quân vương mất nước thì nàng cũng chỉ có thể tuất quốc hy sinh vì tổ quốc với hắn ta mà thôi có phải vô luận mặc cảnh kỳ làm gì thì nàng cũng sẽ không rời khỏi hắn ta phải không phượng chi giao l ệ n h lùng nói hoàng hậu ngẩn ra nàng luôn là cô gái cực kỳ thông thuệ nghe phượng chi giao vừa nói như thế liền hiểu tất nhiên là mặc cảnh kỳ lại làm chuyện gì không nên làm khoe môi nổi lên nụ cười khổ n h ạ t nhạt nói thân là hoàng hậu không thể khuyên can hoàng thượng là lỗi của tỷ nếu có chuyện gì tất nhiên tỷ cũng chỉ có thể cùng gánh chịu với h ắ n a giao đệ đi đi đừng tới nữa nếu tương lai có cơ hội thay tỷ chăm sóc trường nhạc một chút phượng chi giao trầm mặc không nói ngay cả phượng tam công tử cơ t r í thiện biện tâm tư linh hoạt giỏi biện luận nhưng vĩnh viễn cũng không phải là đối thủ của nàng nàng chỉ cần nhìn hắn nhàn nhạt như vậy thôi thì cái gì hắn cũng nói không ra được trầm mặc hồi lâu phượng chi giao mới gật đầu nói với hoàng hậu t ố t ta đi một mình nàng bảo trọng nhìn phượng chi giao lướt qua cửa sổ biến mất thật nhanh trong đêm tối hoàng hậu kinh ngạc nhìn ánh đến chập trần trước mắt xuất thần hồi lâu cũng chỉ tràn ra một tia thở dài mà nhẹ nhàng phượng chi giao ra đến cửa cung lướt qua phố lớn ngõ nhỏ đ ị n viện lầu c ấ p của kinh thành mang theo một thân hơi sương và lạnh leo đáp xuống hậu viện của khuynh thành phường lúc này đã là canh tư cho dù nơi bướm hoa từ lâu như vậy thì cũng trở về yên tĩnh phượng chi giao bước nhanh vào một cước đá văng ra cửa phòng ra đi vào lãnh hạo vũ trợ ở bên trong bị hắn làm cho sợ hết hồn nhướng mày nói ngươi sao vậy phượng chi giao lắc đầu đi tới bên cạnh bàn ngồi xuống cầm một bầu rượu trên bàn lên ngửa đầu đổ vào trong miệng lãnh hạo vũ trống c ả m thấy như vậy cũng biết nhất định đã gặp được chuyện không vui gì rồi vươn tay vô vô bả vai của phượng chi giao nói có chuyện gì khó khăn sao chút nữa huynh đệ uống cùng ngươi ba ngày ba đêm không say không nghỉ nhưng bây giờ ngươi vào trong cung sao rồi tìm được tung tích của hoa bích l à chưa phượng chi giao để bầu rượu xuống cao mày lắc đầu nói hầu như mấy người kỳ l ầ n đã lật cả tẩm cung của mặc cảnh kỳ lên cũng không có chút tung tích nào còn tất cả mật thất trong tẩm cung cũng đã tra xét hết rồi lãnh hạo vũ cao mày nói có phải đàm kế chi lừa chúng ta không phượng chi giao lắc đầu nói sẽ không bây giờ thánh nữ nam cương còn đang bị giam ở tây bắc hoàng thái nữ nam cương và công tử thanh trần lại là bạn tốt nếu thánh nữ nam cương chết thế lãnh hạo, hạo, hạo vũ vừa đung đưa cây quạt vừa nói chỉ sợ đời này ngoại trừ chính bản thân mặc cảnh kỳ thì không còn ai biết rốt cuộc hắn ta đã giấu hoa bích lạc ở đâu không hỏi chính bản thân hắn ta thì còn có thể sao bây giờ vô luận ngươi hay thân thể của vương gia đều không thể cho phép chúng ta kéo dài thời gian phượng chi giao không thể không thừa nhận lãnh hạ vũ nói rất đúng hắn không cách nào ở lại kinh thành trong thời gian quá dài hơn nữa trầm tiên sinh cũng đã nói mặc dù vì tác dụng của phượng hoàn thảo nên thân thể của vương gia chưa chắc chỉ có hai năm thì sẽ hoàn toàn không khống chế được nhưng thời gian cũng sẽ không quá nhiều mà bây giờ đã qua hơn một năm dưới bọn họ đã tính toán phải tốn rất nhiều thời gian nhưng thân thể của vương gia thì lại không thể gợi được trầm tư hồi lâu phượng chi giao nói chuyện này ta phải suy nghĩ thật kỹ đúng rồi liệt hỏa liên bên b ắ c nhung thế nào lãnh hạ o vũ nói kể từ khi vương gia có thể khôi phục đi lại thì rất nhiều người đều cho rằng độc của vương gia đã giải hết nên cũng không chú ý liệt hỏa liên như trước nữa ta đã sắp xếp người xong xuôi chỉ cần liệt hỏa liên vừa chín thì lập tức hái về phượng chi giao gật đầu bất kể có tác dụng hay không thì chuẩn bị nhiều một chút luôn tốt lỡ như đến lúc đó không có hoa bích lạc thì vẫn có liệt hỏa liên trầm tiên sinh cũng sẽ nghĩ ra được biện pháp trên thực tế trong lòng mọi người cũng không quá lạc quan với hoa bích lạc không nói để tìm được hoa bích lạc phải cần có thời gian và tinh lực mà còn phương thuốc thời cổ đã thất truyền từ lâu kia cũng là một chuyện r ấ t rối cho nên trầm dương vừa nghiên cứu hoa bích lạc đồng thời cũng tập trung lực chú ý vào một chút phương thuốc có thể thay thế hoặc tạm thời khắc chế độc tố trong cơ thể của vương gia lãnh hạ vũ nghiêm túc gật đầu bây giờ bọn họ làm tất cả cũng là xây dựng trên cơ sở định vương khỏe mạnh một khi định vương có gì sơ xuất thì tất cả cố gắng cũng sẽ bỏ hết đây cũng là nguyên nhân tại sao toàn bộ mặc gia quân tạm thời cư ngụ ở tây bắc trong thời gian dài như vậy mà tướng lãnh cấp cao của mặc gia quân cũng không tăng thêm nữa một khi vương gia xảy ra chuyện gì thì bây giờ bọn họ làm được càng nhiều thì tướng lãnh của mặc gia quân sẽ bị đả kích càng lớn t ố t cứ làm như thế cần bao nhiêu cao thủ thì ngươi nói cho ta biết một tiếng là được lãnh hạo vũ đứng lên nói lần này phượng chi giao chỉ mang theo có một phần ám vệ và mười mấy người của kỳ lân mặc dù cũng đều là tinh n huệ nhưng nhân số quá ít phượng chi giao nhướng mày cười nói nói đến cao thủ trước khi đi vương phi thật sự đã đưa cho ta một cao thủ chỉ cần hắn ta có thể biết điều nghe lời một chút thì coi như mang mặc cảnh kỳ ra từ trong hoàng cung thì cũng chưa chắc không thể a lãnh h ạ o vũ ngạc nhiên nói thủ hạ của vương phi còn có cao thủ như thế phượng chi giao cười hắc hắc nói một kinh thương một trong thiên hạ tứ đại cao thủ thêm kỳ lần nữa ngươi cảm thấy có đủ không lãnh h ạ o vũ sững sờ một chút vỗ tay cười nói đủ quả thực quá đủ rồi một trong thiên hạ tứ đại cao thủ lại cộng thêm kỳ lần xuất quỷ nhập thần trừ phi hoàng cung của mặc cảnh kỳ là tường đồng vách sắt không có một khe hở nào nếu không tuyệt đối không lo không thể bắt người ra từ trong cung được trong tẩm cung của hoàng đế thần xác mặc cảnh kỳ tối t â m đi từ bên ngoài vào áp suất thấp cả người khiến cho các thái giám cung nữ đi theo phía sau cũng nơm nớp lo sợ túi đầu không dám nhìn chủ t ử phía trước đứng ở cửa mặc cảnh kỳ quay đầu lại nhìn lướt qua một đám người bị kinh sợ như ve sầu mùa đông lạnh giọng cả giận nói đều cút ngay cho chớm trong lòng mọi người đều thở phào nhẹ nhõm liền nhanh chóng lui ra ngoài trong n g á y mắt trong điện cũng chỉ còn lại một mình mặc cảnh kỳ t ầ m điện xanh vàng rực rỡ trở nên trống vắng mà lạnh như băng mặc cảnh kỳ bước vào trong một cước đá ngã cái b à n nhỏ cổ kính đang b à y một bình hoa bên cạnh sau đó những vật khác trong điện cũng rối rít chịu thai hương theo đám thái giám cung nữ canh giữ ở ngoài tẩm cung chỉ nghe thấy tiếng loảng xoảng đổ vỡ truyền đến từ bên trong thì cũng biết hoàng thượng lại đang đập đ ổ công công tiểu thái giám mới tới hơi lo lắng hỏi công công tổng quản hoàng thượng tức giận đập đ ổ như vậy thật sự không sao chứ hiển nhiên công công tổng quản đã thành thói quen từ lâu rất bình tĩnh nói canh gác thật tốt không nên hỏi thì đừng hỏi nhiều dạ tiểu thái giám cái hiểu cái không gật đầu mặc tu nghiêu diệp ly. chấm nhất định phải giết các ngươi trong điện mặc cảnh kỳ vừa hung hăng phát tiết s o n g nhìn đống hỗn độn đầy đất giận dữ h ế t lên nhớ tới tin tức nhận được lúc lâm c h i ề u trong lòng mặc cảnh kỳ liền không nhịn được giận dữ thậm chí hận không được làm thịt người đưa tin diệp ly sinh con trai mặc tu nghiêu dám công khai xưng là thế tử định vương chức vị định vương đã bị hắn hạ chỉ t ứ c mất từ lâu rồi hành động lần này của mặc tu nghiêu rõ ràng chính là đang chống đối hắn thậm chí hắn ta còn công khai phát thiệp mời quyền quý các quốc gia đến nhựa dương tham gia tiệc đầy tháng của thế tử định vương phải biết rằng đây là vinh hạnh đặc biệt mà ngay cả hoàng tử của đại sở cũng không có mặc tu nghiêu đang muốn nói cho người khắp thiên hạ rằng con trai của mặc tu nghiêu hắn ta còn tôn quý hơn hoàng tử của hắn sao mặc tu nghiêu mặc tu nghiêu trước kia chấm không thể giết ngươi nên mới nuôi hổ thành hoạn đến ngày hôm nay ngươi chờ đó cho chấm khởi bẩm hoàng thượng liêu thừa tướng cầu kiến ngoài cửa tổng quản cẩn thận từng ly từng tí bẩm báo mắt mặc cảnh k ỳ chấm xuống lạnh lùng nói lan vào đây cửa điện được đẩy ra từ bên ngoài lại được đóng lại thật nhanh liêu thừa tướng cũng cẩn thận đi vào nhìn thoáng qua sắc mặt mặc cảnh kỳ rồi mới quỳ xuống lạy vi thần khấu kiến hoàng thượng mặc cảnh k ỳ hư lạnh một tiếng hỏi sổ con sáng nay thừa tướng thấy thế nào mặc cảnh kỳ không nói bình thân liếu thừa tướng cũng không dám đứng dậy ngẩng đầu lên vẻ mặt đầy căm phẫn nói khởi bẩm hoàng thượng hành động lần này của mặc tu nghiêu đúng là đại nghịch bất đạo từ năm ngoái tới năm nay mặc tu nghiêu nhiều lần làm chuyện phản nghịch rõ ràng có lòng ngông dạ thú hoàng thượng đã khoan thứ khoan dung tha thứ bao nhiêu lần nhưng hắn ta lại vẫn làm theo ý mình thậm chí càng thêm ngang ngược kiêu ngạo làm bậy thỉnh hoàng thượng hạ chỉ nghiêm trị hiển nhiên lời của liễu thừa tướng rất hợp tâm ý mặc cảnh kỳ thần sắc cũng thả lỏng gật đầu nói hay bình thân thưa tướng có ý kiến gì liễu thừa tướng hơi suy tư chắp tay bẩm mặc tu nghiêu ở tại tây bắc xa xôi cho dù hoàng thượng muốn phạt hắn ta thì chỉ sợ cũng ngoài tầm tay theo ý kiến bi thần phải lập tức niêm phong định quốc vương phủ trong kinh thành để hắn ta thấy cho rõ ràng mặt khác từ gia ở vân châu là nhà ngoại của định quốc vương phi xưa nay thường xuyên qua lại với định quốc vương phi thỉnh hoàng thượng hạ chỉ lập tức bắt giam từ thị nhất tộc ở vân châu tịch biên cả nhà giết một người răn đe trăm người cái này mặc dù mặc cảnh kỳ cũng không nhìn thuận mắt từ ra đã lâu nhưng nói đến tịch biên vẫn hơi do dự liêu thừa tướng vội vàng nói hoàng thượng minh giám từ ra nắm giữ thư viện ly sơn nổi danh giàu có nhất đại sở mỗi lần khoa cử thí sinh của thư viện ly sơn lại càng chiếm số lượng lớn mà thậm chí bách quan trong triều có gần phân nửa đều xuất thân từ thư viện ly sơn một khi từ thị đi nương nhờ mặc tung yêu như vậy những quan viên và văn nhân này l i ê u thừa tướng không có nói hết ra nhưng chỗ t r ở lại kia cũng đủ để mặc cảnh kỳ suy tư quả nhiên thân xác mặc cảnh kỳ biến đổi gật đầu nói l i ê u thừa tướng nói rất đúng chuyện này liền giao cho thừa tướng đi làm đi phải nhớ ngàn vạn lần không thể để cho dân chúng lên án liễu thừa tướng cười nói hoàng thượng cứ yên tâm cả thiên hạ đều biết đến quan hệ của từ gia và mạc tu nghiêu n hiện nay hành động lần này của mạc tu nghiêu n có thể nói là đã phản nghịch thì vô luận như thế nào từ gia cũng không thoát khỏi liên quan mạc cảnh kỳ hài lòng gật đầu nói rất tốt thừa tướng lui ra đi vi thần cáo lui nhìn liêu thừa tướng lui ra ngoài rõ ràng tâm tình mặc cảnh kỳ đã khá hơn nhiều hắn cũng hơi khẩn cấp muốn biết sau khi hắn bắt người của từ gia thì vẻ mặt của mặc tu nghiêu sẽ như thế nào đáng tiếc hắn không thể tận mắt thấy được thật sự hơi tiếc hận đang suy nghĩ đ ỗ n g dưng trên gáy bị một trận đau nhức trước mắt mặc cảnh kỳ tối sầm lập tức lâm vào trong bóng tối đợi đến khi mặc cảnh kỳ mở mắt ra lần nữa thì lại phát hiện mình cũng không ở trong tầm điện xanh vàng rực rỡ nữa mà đang ở trong một gian phòng trống rỗng cả phòng không có gì cả thậm chí ngoại trừ cái ghế mình ngồi ra thì vật dụng gì cũng không có căn bản không thể nào phán đoán được rốt cuộc hắn đang ở đâu nhưng có một điều mặc cảnh kỳ vẫn hiểu được là hắn đã bị bắt cóc mà cho hắn đang ở bây giờ cũng tuyệt đối không phải trong hoàng cung trong lòng mặc cảnh kỳ châm xuống túi đầu nhìn sợi dây đang cột mình vào ghế cố hết sức vùng vậy nhưng cũng chỉ phí công người đâu người đâu mau tới đây tặc tử phương nào lại lớn mật như vậy đi ra cho chớm cửa chi nha một tiếng vang nhỏ bị đẩy ra mặc cảnh kỳ đưa lưng về phía cửa nên cái gì cũng không nhìn thấy nhưng hắn lại có thể cảm giác được có người tiến vào lớn tiếng quát các ngươi thật to gan dám bắt cóc chấm còn không mau mau mở trói cho chấm chấm tha cho các ngươi tội chết ai ơ bản công tử sợ quá a một tiếng cười mang theo một chút lạnh lẽo và rêu cợt chuyển đến từ phía sau lưng mặc cảnh kỳ nghiêng đầu lại liền nhìn thấy ba nam tử áo đen đứng phía sau mỗi người đều mặc áo đen từ đầu tới chân ngay cả mặt đều che hết chỉ lộ ra một đôi mắt mặc cảnh kỳ nhìn đi nhìn lại lại phát hiện mấy người hắn hoàn toàn không nhìn ra rốt cuộc là người hắn quen biết hay xa lạ các ngươi là ai có biết bắt cóc chấm là tội gì không mặc cảnh kỳ lạnh lùng nói phượng chi giao hi mắt nhìn nam tử mặc long bảo minh hoàng trước mắt quả thật lớn lên không tệ vóc người của mặc ra đều rất tốt nhưng khí thế giữa hai đầu lông mày kia kém hơn định vương cũng không phải nửa phần hay một phần cho dù hắn ta cố ra vẻ chấn định phượng chi giao vẫn thấy được sự sợ hãi từ chỗ sâu trong đáy mắt của hắn ta như có điều suy nghĩ cười biết sợ thì tốt bắt cóc hoàng thượng là tội gì phượng chi giao cười chân thành hỏi mặc cảnh kỳ trong luật của đại sở có tội bắt cóc hoàng thượng sao mặc cảnh kỳ im lặng đương nhiên trong luật của đại sở không có cái tội này bởi vì căn bản sẽ không có người dám can đảm bắt cóc hoàng đế làm càn phượng chi giao cười lạnh một tiếng túi người chống khuỵu tay vào lưng ghế ánh mắt từ trên cao nhìn xuống mặc cảnh kỳ cười nói nếu chúng ta đã mời hoàng thượng tới đây thì tất nhiên cũng biết hậu quả cho nên tốt nhất hoàng thượng vẫn không nên nhiều lời nếu không đầu ngón tay đang trống trơn đột nhiên xuất hiện một thanh thủy thủ khéo léo phượng chi dao thở ơ quét qua quét lại mũi đao trên cổ mặc cảnh kỳ lưới đao sắc bén lạnh như băng trong nháy mắt liền kích thích cổ của mặc cảnh kỳ nổi lên một tầng da gà ngươi ngươi muốn gì lãnh hạo vũ đứng ở một bên rưỡi lưng vào tường cười nói thật ra thì cũng không có gì chỉ muốn mượn một món đồ của hoàng thượng thôi hoàng thượng giàu có tứ hải nói vậy sẽ không hẹp hòi như vậy đi mặc dù lời của lãnh hạo vũ nghe vô cùng ôn hòa nhưng lại làm cho không người nào có thể quên được ý uy hiếp trong đó mặc cảnh kỳ thật nhanh nhìn mũi đ a o trên cổ mình một cái hỏi các ngươi muốn gì hoa bích lạc phượng chi giao thấp giọng nói mặc cảnh kỳ n g ẩ n ra nói trâm không biết các n g ư ờ i đang nói gì hoa bích lạc gì phượng chi g i a o lạnh lùng cười một tiếng nói nghe nói hoa bích lạc có thể thịt bạch cốt hoạt tử nhân làm ra thịt trắng sáng người chết sống lại chỉ là không biết nếu một đao này đâm xuống hoa bích lạc có thể cứu được không trên cổ truyền đến một cỗ đau nhói mặc cảnh kỳ cảm giác được có thứ gì đó chạy xuống từ trên cổ đó là máu của hắn trong lòng run lên mặc cảnh kỳ vội vàng kêu lên chờ một chút hoa bích lạc đã thất truyền trăm năm là ai nói cho các ngươi biết chấm có hoa bích lạc phượng c h i giao cười nói cái này nói cho hoàng thượng cũng không sao có một vị công tử họ đàm tên kế chi không biết hoàng thượng có biết không mặc cảnh kỳ sửng sốt đàm kế chi nếu người khác nói thì không chừng hắn còn có thể chối cãi nhưng đàm kế chi thì tất nhiên biết rất rõ ràng bởi vì vốn vật kia chính là đàm kế chi hiến tặng cho hắn lúc trước hắn cho rằng đàm kế chi đã bị mạc tu nghiêu giết chẳng lẽ các ngươi là người của mạc tu nghiêu giống như nhìn rõ hắn ta đang suy nghĩ gì phượng chi giao cười lạnh nói hoàng thượng cũng không cần uổng phí tâm tư người biết bảo bối kia ở trong tay hoàng thượng cũng không ít đâu đàm kế chi còn sống bây giờ đang ở sở kinh hắn ta ở trong tay các ngươi phượng chi giao lắc lắc đầu nói mặc dù chúng ta cũng đang tìm hắn ta nhưng mà bây giờ chỉ cần biết được tung tích của hoa bích lạc là đủ rồi thoạt nhìn đàm công tử cũng không còn trung thành với hoàng thượng như vậy nha theo tại hạ biết ngay từ hơn hai tháng trước đàm công tử đã đến kinh thành rồi hoàng thượng không biết sao mặc cảnh kỳ thầm hận quả thật hắn không biết vốn hắn cho rằng tất nhiên mặc tu nghiêu sẽ âm thầm giết đàm kế chi nhưng bây giờ xem ra thì ra lúc trước mặc tu nghiêu thật sự đã thả hắn ta là chính bản thân hắn ta không chịu trở lại không cần phải nói nhất định đã phản bội mình nghĩ đến đây trong lòng mặc cảnh kỳ căng thẳng đàm kế chi phản bội mình có phải cũng đại biểu chuyện kia đã bị mặc tu nghiêu biết rồi không ta cũng thật bội phục hoàng thượng vào lúc này mà còn có thể xuất thần phượng chi giao cời ư nói nói đi tung tích của hoa bích lạc hoặc mạng của hoàng đế bậy hạ giết ta thì các ngươi cũng đừng hòng chạy trốn khỏi kinh thành mặc cảnh kỳ cả giận nói phượng chi giao cời ư nói ai nói cho ngươi biết bây giờ chúng ta đang ở kinh thành hạ ta giết hoàng thượng ở đây x o n g vẫn có thể nên ngang vào kinh thành đi tìm chô ở chỗ ở trọ hoa bích lạc luôn ở trong cung tại hạ từ từ tìm cũng không sao nếu hoàng thượng đã cô chấp như thế xem ra đại sở chúng ta sẽ có tân hoàng đăng cơ rồi nói xong giống như không có chút do dự nào giơ thủy thủ trong tay lên liền đâm tới cổ của mặc cảnh kỳ châm đã mặc cảnh kỳ cả kinh kêu lên nhìn trùy thủ nguy hiểm đang hạ xuống ở trên cổ mình bị dọa ra một tầng mồ hôi lạnh ta nói sắc mặt mặc cảnh kỳ đã sớm thảm bại trong đôi mắt tràn đầy sợ hãi hoa bích l ạ c ở ở trong tẩm cung của hoàng hậu phượng chi g i a o ngẩn ra mắt phượng nhữ lại lanh đạm nói cái loại bảo bối này mà ngươi lại để ở trong cung của hoàng hậu sao mặc cảnh kỳ nói chính bởi vì là bảo bối nên đặt ở trong cung của hoàng hậu mới không làm cho người khác chú ý bề ngoài của hoa bích lạc giống như ngọc tám năm trước trâm sửa lại một chút làm thành lễ vật ban cho hoàng hậu cũng lệnh cho nàng ấy phải cất giữ thật tốt cho nên nàng ấy tuyệt đối sẽ không mang hoa bích lạc ra dùng hoặc ban cho người khác phượng chi giao đứng dậy nói tốt nhất ngươi nói thật trâm tuyệt đối không nói dối khi nào thì các ngươi mới thả trâm ra phượng chi giao đi ra ngoài cửa chương ỉ cần chúng ta lấy đ ợ c cứ lúc cũng có đồ, thì bất cứ lúc nào cũng có thể thả nào n g ư i ra. h ư n nếu đồ có vấn đồ đề có gì t hai ì Hoàng thượng cũng nên trăm lẻ năm h chán nói, châm biết rồi. Trưng 205, dân chúng quỷ cầu xin trước cửa cung đường đường vua của m ộ t nước ban ngày ban mặt lại mất tích ở trong cung tuyệt đối không phải chuyện nhỏ cả kinh thành và hoàng cung giới nghiêm lục soát kiểm tra từng nhà thì tất nhiên không cần phải nói mọi người trong cung biết nội tình lại càng kinh hoàng đã sớm ở trong hậu cung dưỡng lao không hỏi tới thế sự hoàng thái hậu cũng đi ra còn có hoàng hậu và l i ê u quý phi cũng có mặt thống lĩnh ngự tiền thị vệ tổng quản thái dám hầu hạ bên cạnh hoàng đế cùng với liêu thừa tướng được hoàng đế triệu kiến cuối cùng q u trên đất thái hậu trầm mặt nổi giận nói ban ngày ban mặt hoàng đế đang yên lành lại không thấy t â m hơi mấy người các ngươi làm việc như thế nào vậy hoàng gia còn nuôi các ngươi làm gì mọi người ai cũng không dám cãi lại chỉ có thể liên tiếp cầu xin tha thứ trong đó liệu thừa tướng cảm giác mình vô tội nhất ông cũng chỉ cầu kiến hoàng thượng thương nghị một ít chuyện mà thôi hoàng đế mất tích thì có quan hệ gì với ông chứ chỉ vì ông là người cuối cùng thấy hoàng đế trước khi mất tích nên tất nhiên cũng thể không thoát được bị nghi ngờ cẩn thận điều tra cho ai ra nhất định phải cứu được hoàng đế trở về bình an về phần mạng của các ngươi chờ hoàng đế trở lại rồi hay nói thái hậu lệnh r ộ n g ra lệnh mọi người cuống quýt thưa vâng thái hậu phát tiết lửa giận xong mới nhìn liêu thừa tướng đang quỳ trên mặt đất hỏi thừa tướng lần cuối cùng gặp ngươi hoàng thượng đã nói gì liêu thừa tướng nói khởi bẩm thái hậu cũng chỉ thảo luận một chút chuyện triều chính thôi cũng không có chỗ đặc biệt nào khác sao thái hậu lại không nhìn ra liếu thừa tướng đáp cho có lệ chứ ánh mắt châm xuống lạnh lùng nói nói rõ ràng liêu thừa tướng do dự một chút rồi nói bởi vì chuyện lúc lâm triều hoàng thượng vừa phát lửa giận thôi cũng không có nói chuyện gì quan chỉ nói ngày mai lâm triều lại thương nghị cũng không phải liễu thừa tướng có lòng giấu giếm thái hậu cái gì mà bởi vì chuyện xử trí từ ra là chuyện cực kỳ bí mật chỉ cần hoàng thượng còn chưa hạ chỉ vậy thì tuyệt đối không thể để lộ ra nếu không đến lúc đó gặp rắc rối chính là liêu ra bọn họ thái hậu hơi hoài nghi đánh giá liêu thừa tướng vẻ vận và mặt liêu thừa tướng liêu ung dung cuối h thành tùy ý để bà đánh giá. Lão hồ â n trộn trong tùy trà t bà ý để đã giá. i Lao ly r ề đình cả đời, khi thật cả sự m u n g ấ u điều giếm gì, thì sao lại để thì sao cùng h nhìn hở chứ? o người được Cuối ta ra sơ c thái hậu cũng chỉ phiền muộn vẫy lui mọi người nhìn tất cả mọi người lui ra ngoài ma ma hầu hạ bên cạnh thái hậu mới cẩn thận hỏi thái hậu nương nương người xem chuyện hoàng thượng thái hậu nhắm mắt dưỡng thần thản nhiên nói ai ra đã sớm lui vào hậu cung nơi nào quản được nhiều như vậy những chuyện này tất nhiên có hoàng hậu và triều thần quan tâm bây giờ lê vương ở đâu ma ma thấp giọng nói sau khi lê vương điện hạ hiệp nghị ngưng chiến với hoàng thượng thì đã bằng lòng năm nay trở lại kinh thành c h ú c thọ thái hậu tính toán thời gian chắc lúc này lê vương điện hạ cũng đang trên đường đến, đến rồi thái hậu gật đầu rất tốt truyền tin cho lê vương kêu nó mau vào kinh thành mặt khác cái người mà lê vương để lại kinh thành chính là gọi là diệp gánh không phải nói mang thai sao ma ma gật gật đầu nói thái hậu nói đúng diệp phi đã sinh một đứa con trai cho lê vương điện hạ bây giờ đứa nhỏ cũng đã sắp được một tuổi rồi phái người chăm sóc một chút thái hậu phân phò nói phất tay một cái để cho ma ma lui ra nhớ tới hai đứa con trai của mình sắc mặt thái hậu liền châm xuống người bên cạnh đều nói bà mệnh tốt ở trong hậu cung của tiên đế có con nối dòng tương đối gian nan này chỉ có bà sinh được hai đứa con hơn nữa trong đó con trai lớn lại trở thành vua của một nước mà bà cũng được mẹ sang nhờ con trở thành thái hậu nhưng có người nào biết con lớn nhất này của mình trời xanh tính đa nghi ngay cả mẹ đẻ này là bà mà cũng đề phòng khắp nơi sợ quyền lực của bà quá lớn sẽ h uy hiếp nó nếu không phải như thế thì bà đã an an tâm tâm làm thái hậu cần gì phải cùng với con trai nhỏ tính kế hoàng gì phải với trai kế điều ế chứ. Mấy năm nay, bà ở trong cung nhìn như Mấy năm nay, trong tôn bà ở v n cùng, kỳ thực cũng chỉ là vinh quang trên mặt mà thôi. Hoàng súng cũng có thể thỉnh thoảng xung đột với mẹ ruột này, h thức chỉ thôi. phi, thể vô vì với có kỳ mặt một đột ruột là mà quên mẹ đế, tay vào được. Điều này làm cho thái hậu chuyên lục đục với nhau nhu cầu lợi ích cả đời tưởng rằng ngày sau có thể thuận bùm x u ô i gió sao có thể cam tâm được chia tay liễu quý phi hoàng hậu trở lại cung của mình dung nhan vốn bình tĩnh lộ ra một k i a lo lắng và nghi hoặc phất tay để cho cung nữ ma ma đi theo phía sau lui ra cửa hoàng hậu đẩy cửa ra đi vào tẩm cung của mình đi vào trong phòng nhìn gian phòng ăn tĩnh trước mắt hoàng hậu đi tới bên cạnh bàn ngồi xuống thản nhiên nói ra đi sau một lúc lâu phượng chi giao đi ra từ phía sau màn tre phượng sàng giường của hoàng hậu lặng yên nhìn nàng đôi mi thanh tú của hoàng hậu n h u lại phượng chi giao không đợi nàng nói chuyện liền mở miệng nói ta tới lấy một vật sẽ lập tức đi ngay hoàng hậu n g ầ n ra khó hiểu hỏi lấy cái gì phượng chi giao nói tám năm trước mặc cảnh kỳ có giao cho nàng giữ một cái hộp bạch ngọc hoàng hậu trầm tư một lát rồi ngẩng đầu lên nhìn hắn nói là đ ể bắt c ó n hoàng thượng phải phượng chi giao thừa nhận nói nàng muốn gọi người tới bắt ta sao hoàng hậu đứng dậy bước nhanh trước mặt tới hắn nói bắt cóc vua của một nước lá gan của đệ cũng quá lớn đi hiện tại toàn bộ kinh thành và hoàng cung cũng đã phong tỏa tỉ xem đệ phải làm sao mà giải quyết tốt hậu quả đây phượng c h i g i a o nhướng nhướng mày kiếm cười n h ạ t nói ta có thể vào được thì tất nhiên cũng có thể đi ra được h ù n g chi mạng của mặc cảnh kỳ còn ở trong tay của ta đây hoàng hậu tức giận t r ừ n g mắt liếc hắn một cái lắc đầu nói mấy năm nay đi theo định vương đệ cũng không dùng đầu góc của mình sao đệ cho rằng tất cả mọi người đều thật sự hy vọng hoàng thượng trở lại bình an sao chỉ sợ có không ít người hận không được kêu đệ giết hắn mới vừa lòng quả thật ta hận không được giết hắn ta cho hả giận phượng chi giao căm hận nói càn quái hoàng hậu thấp giọng trách mắng bắt cóc hoàng thượng khẳng định không phải là chủ ý của định vương lần này đệ trở về là muốn làm chuyện gì phượng c h i giao dừng một chút nói p h ụ n mệnh vương phi đến lấy hoa bích lạc hoa bích lạc hoàng hậu cock mày nàng không hiểu rõ y n h ệ thuật nên đương nhiên cũng không biết hoa bích lạc có công dụng gì tức giận nói với phượng c h i giao có thể để cho định vương phi phái đệ trở lại thì chắc chắn là đồ vật quan trọng t kêu người ta truyền lời đến chẳng lẽ tỷ không thể giúp đệ tìm sao bây giờ làm ầm ĩ lớn như vậy đệ mới hài lòng sao phượng c h i giao hừ nhẹ một tiếng nói không làm ầm ý lớn như vậy thì ai cũng đừng nghĩ tìm được vật kia mặc cảnh kỳ rất xem trọng hoa bích lạc nhiều năm như vậy ngay cả người đưa cho hắn ta với liêu quý phi được hắn ta tin tưởng nhất cũng không biết thì sao hắn ta sẽ nói cho nàng biết chứ húng chi nếu nàng thăm dò tung tích của hoa bích lạc để cho hắn ta biết được chính nàng cũng không thoát khỏi liên quan hoàng hậu bất đắc di khẽ thở dài một tiếng hỏi nói như vậy bây giờ đệ đã biết hoa bích lạc ở đâu phượng chi giao gật đầu mặc cảnh kỳ nói nửa năm trước hắn ta đã giao cho nàng giữ một cái hộp bạch ngọc nàng còn nhớ rõ không hoàng hậu túi đầu trầm tư một chốc lát gật đầu nói tỉ nhớ ra rồi đ ể chờ một chút xoay người đi vào bên trong phòng chỉ một lát sau quả nhiên hoàng hậu cầm một cái hộp bạch ngọc điêu khắc cực kỳ tinh xảo đi ra đưa hộp bạch ngọc tới trong tay phượng chi giao hỏi có phải cái này không phượng chi giao nhận lấy cái hộp cẩn thận mở ra quả nhiên bên trong đặt một đoá hoa màu xanh nhạt giống hoa thực dược nhìn qua giống như ngọc thạch nhưng khi đưa tay sờ nhẹ cánh hoa lại có thể rõ ràng cảm giác được nó mềm mại còn có hương thơm kỳ lạ nhàn nhạt kia nữa hoa này rõ ràng đã bị hái xuống từ lâu nhưng lại không có một chút dấu hiệu khô heo v ứ a tàn nào giống như một đoá ngọc hoa hoa bằng ngọc phượng chi giao so sánh với hình dáng và màu sắc đại khái của hoa bích lạc mà trầm tiên sinh đã nói với mình ở trong lòng một phen rồi kết luận cái vật đựng trong hộp bạch ngọc trước mắt này đúng thật là hoa bích lạc trong truyền thuyết hoàng hậu thấp giọng nói đệ mang đồ đi đi rồi nhanh thả hoàng thượng ra sau đó trở về tây bắc đi phượng chi giao cất cái hộp vào nhìn chăm chú hoàng hậu nói nàng thật sự muốn cả đời sống trong hoàng cung này sao hoàng hậu nhàn nhạt mỉm cười nói t hoàng ì không sống cả đời t r n cung thì còn có thể đi đâu đây? Đi nhanh đi, cẩn thận một chút. Phượng chi giao nhìn n g có chút. Chi chầm chầm đâu thì thể một đi đây. Đi đi, Giao nàng, nàng k hậu ô n cảnh Hoàng g giết sợ sẽ sao. ta mặt h kỳ lắc đầu cười yếu ớt nói đệ sẽ không làm vậy bây giờ hoàng thượng chết cũng không có ích lợi gì cho định vương phủ tuy nói bây giờ còn chưa ai nói ra nhưng chắc chắn trong triều người hoài nghi định vương phủ làm cũng không phải ít nếu hoàng thượng thật sự không về được cho dù không phải định vương phủ làm thì cuối cùng những người đó vẫn sẽ đẩy tội danh lên người định vương phượng chi giao bất mãn hừ một tiếng lại không thể không thừa nhận hoàng hậu nói rất đúng sự thật xoay người nói ta đi đây hoàng hậu gật đầu đi đường cẩn thận phượng chi giao đi vài bước mới quay đầu lại cười nói nàng có biết vị hoàng thượng kia của nàng muốn làm gì không hắn ta muốn tịch biên từ ra hoàng hậu ngơ ngẩn đợi đến khi phục hồi tinh thần lại thì phượng chi giao đã không thấy bóng dáng chỉ đành phải than nhẹ một tiếng dung nhan mỹ lệ nổi lên một nụ cười khổ sở có một kình thương âm thầm hộ tống phượng chi giao cũng là cao thủ dọc theo đường đi cho dù hoàng c u n g canh gác nghiêm ngặt thì cũng không xảy ra nguy hiểm gì thuận lợi đi ra ngoài hai người trở lại chỗ giam giữ mặc cảnh kỳ lãnh hạ vũ đang ngồi ở trong phòng vừa trông chừng mặc cảnh kỳ vừa chờ tin tức thấy bọn họ đi vào lãnh hạ vũ vội vàng đứng dậy hỏi lấy được đồ không phượng c h i g i a o d ơ d ơ cái hộp trong tay lên nói lấy thì tất nhiên là lấy được nhưng có phải thật hay không thì phải cần hoàng thượng tự xác nhận mới được sắc mặt mặc cảnh kỳ âm trầm nói các ngươi đã cầm được đồ rồi ngươi còn muốn gì phượng c h i g i a o cười nói ta có bệnh đa nghi rất nặng nghe nói hoa bích lạc này không chỉ là linh đan rượu dược mà còn là kỳ dược trị thương chỉ cần một chút là có thể làm cho vết thương lập tức khép lại không biết có thật hay không mặc cảnh k ỳ sửng sốt chăm chú nhìn chằm chằm trùy thủ đang đung đưa qua lại trong tay phượng chi giao nói ngươi muốn làm gì phượng chi giao nhìn hắn lộ ra một nụ cười ác ý nói đương nhiên là mời hoàng thượng thử công hiệu của hoa bích lạc này một chút chúng ta mất nhiều công sức như vậy mới lấy được đ ồ lỡ như là giả thì chẳng phải đã làm trò cười cho người trong nghề rồi sao mặc cảnh k ỳ cắn răng nói châm cam đoan đây là thật phượng chi giao lắc đầu nói hoàng thượng cam đoan không đáng tiền tay không chút do dự đâm một đao vào bả vai của mặc cảnh kỳ mặc cảnh kỳ kêu t h ả m một tiếng ngay lập tức máu chảy như suối trong mắt phượng chi giao hiện lên một tia sảng khoái vui vẻ lấy hoa bích lạc trong hộp bạch ngọc ra đ u n g đưa qua lại nói cái này phải dùng sao đây a nghe nói hình như phải dùng trùy thủ cạo thành bột đ ó a hoa xinh đẹp như vậy bị cạo một chút chắc cũng không sao vậy cạo phần phía dưới ra xem thử đi mặc cảnh kỳ vội vàng nói không thể dùng trùy thủ hoa bích lạc phải dùng hộp ngọc cất giữ thì mới không bị mất đi dự tính vì vậy cũng phải dùng ngọc để cắt vậy sao đa tạ đã chỉ điểm phượng chi giao lật tay cất trùy thủ vào lại cất hoa bích lạc vào trong hộp nói với lãnh hạo vũ có kim sang giược không cho hắn t a một chút đi lãnh hạo vũ nhướng chân mày trầm mặc lấy kim sang giược ra tùy tiện thoa một chút lên vết thương của mặc cảnh kỳ mặc cảnh kỳ bị đau sắc mặt trắng bệnh hung hăng nhìn chằm chằm phượng chi giao nói chớ tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho các ngươi phượng chi giao cười lạnh có thời gian uy hiếp chúng ta còn không bằng thử nghị xem ngươi phải làm sao để hồi kinh theo ta được biết thì người không muốn ngươi trở về cũng không ít nghe nói hoàng thái hậu đã phái người truyền tin cho lê vương muốn lê vương cấp tốc vào kinh xem ra hoàng đế bệ hạ của chúng ta cũng là đứa trẻ cha không yêu mẹ không thương đây ngươi mặc cảnh kỳ bị hắn đâm trúng chỗ đau nhưng mà người ở dưới mái hiên người ta nên cũng không thể làm gì phượng chi giao cũng không hứng thú để ý tới tâm tình của mặc cảnh kỳ hài lòng cất hoa bích lạc thật kỹ hất c ầ m dương dương tự đắc nói với lãnh hạ vũ giao hắn cho ngươi xử trí không cần phải gấp gáp thả về tránh cho chúng ta còn chưa đi khỏi đây lại gặp rắc rối lãnh hạ vũ cười nói ta làm việc mà ngươi không yên tâm sao cứ lo làm chuyện của ngươi đi phượng chi giao gật đầu liếc mặc cảnh kỳ một cái cười nói n g h ệ tình hoàng thượng đã phối hợp như vậy tặng cho ngươi một tin tức miễn phí thế nào mặc cảnh kỳ mắt lạnh nhìn hắn ta hiển nhiên không tin hắn ta có hảo tâm nói cho hắn tin tức gì phượng chi giao cũng không để ý mỉm cười nói tin tức của đàm đại nhân tâm phúc cái thần của hoàng thượng nha nghe nói đàm đại nhân vốn họ lầm tên có một chữ nguyện thân phận là hậu nhân của hoàng thất tiền triều đó hoàng thượng ngươi đoán xem lâm nguyện cái chữ nguyện này là nguyện cái gì đây dù sao thì chắc chắn cũng không phải là nguyện hoàng thượng quốc tổ miên trường đất nước mãi mãi hưng thịnh phúc thọ vô song đi nói xong phượng chi giao hắn giọng cười to xoay người đi ra ngoài chỉ để lại mặc cảnh kỳ cùng với sắc mặt đã lúc trắng lúc xanh biến ả o không ngừng phượng chi giao mang theo hoa bích lạc lại lấy lại ý chỉ của thái tổ hoàng đế để lại từ chỗ tô túy điệp nói ra trước khi chết liền biến mất ở trong kinh thành lạng yên không một tiếng động Chứ người thân cận ra thì người bên ngoài ngay cả chuyện phượng chi giao trở lại kinh thành cũng không biết lãnh hạo vũ cũng không khách khí ra mặc cảnh kỳ trong căn phòng chật hẹp tối tăm suốt ba ngày cho đến buổi sáng ngày thứ tư nghe nói lê vương sắp vào kinh mới phái người bao bọc mặc cảnh kỳ đang mê man vào một cái túi thừa dịp buổi sáng l i ê n tĩnh ném người ở cửa thành còn chưa mở từ đầu tới đôi u mặc cảnh kỳ ngay cả rốt cuộc mình bị trói đến chỗ nào cũng không biết mà hiển nhiên vô luận phượng chi giao lãnh hạ vũ hay một kình t h ư ờ n g thì cũng không phải là người mà mặc cảnh kỳ có thể nhớ được cho nên lần này hắn xem như đã ăn phải một trận thiệt thòi buồn bực vô ích trong ánh mắt khác lạ của mọi người mặc cảnh kỳ nộ khí trùng thiên tức giận ngất trời trở lại trong cung cũng k hai ô n g q u n tần tâm p h và đám triều thần đến đây nên đón triều thần nên là ấ mấy y lòng, liên l giận bụng tức phát, tiếp thánh Một chỉ. hạ đạo truy nã loạn tặc giám can đảm bắt cóc hắn không cần biết sống hay chết hai là tra rõ tất cả triều thần có quan hệ mật thiết với đàm kế chi cùng với hướng đi của đàm kế chi trong những năm gần đây đuổi bắt đàm kế chi về q u y án ba là kê biên tài sản phủ ngự sử từ gia trong kinh thành và từ thị ở vân châu bao gồm cả những người không thân thuộc ở lý sơn lập tức giam cả nhà từ ngự sử vào thiên lao hai đạo ý chỉ phía trước còn có thể cho qua nhưng đạo ý chỉ thứ ba lại chính là chọc vào tổ hong vỏ vẽ liêu thừa tướng cầm thánh chỉ mang theo quan viên thị vệ đi tịch biên mới vừa bước ra khỏi cửa cung đã thấy cửa cung ồn ào náo động hơn trăm người đọc sách quỳ trên mặt đất cùng nhau kêu hoan cho từ ra liêu thừa tướng đưa mắt nhìn lại trong số đó cũng có không ít người đã làm quan trong triều đã sớm biết từ ra đứng đầu văn nhân trong thiên hạ nhưng liệu thừa tướng cũng không ngờ tới lại có thể được lòng người đến như thế ý chỉ của hoàng đế mới hạ vẫn chưa tới nửa canh giờ mà trước cửa c ũ n g đã quỳ nhiều người như vậy rồi nếu qua mấy canh giờ nữa còn không biết sẽ thành cái dạng gì đây không nhịn được vừa đấu kỵ vừa hận cầm ý chỉ trong tay mở ra liệu thừa tướng đứng ở cửa cung tuyên đọc thánh chỉ tuy nhiên tiếp đó khuôn vàng thức ngọc của hoàng đế cũng không thể khiến cho những người đọc sách này từ bỏ ý định mà lại d ố i rít lên tiếng bác bỏ thật ra thì không phải những văn nhân dễ thay đổi mà là ý chỉ này của hoàng đế thật sự khó mà phục chúng thuyết phục dân chúng lại không thấy nói rõ ràng từ gia phạm vào tội gì cũng không có nói rốt cuộc là ai phạm tội vốn ý chỉ của hoàng đế có thể phục chúng hay không cũng không quan hệ lớn bởi vì trên căn bản không có bao nhiêu người dám làm trái ý chỉ của hoàng đế nhưng sai là sai ở chỗ lực ảnh hưởng của từ gia thật sự quá lớn lịch đại từ gia đại nho xuất hiện lớp lớp mặc dù chưa được xưng tụng là trí thánh tiên sư bậc thầy đời t r ư ớ c đã trở thành thánh nhân nhưng cũng có thể nói là thầy của hơn phân nửa văn nhân từ khi đại sở khai quốc tới nay mà văn nhân lại là một loại người cực kỳ kỳ quái nhìn như cực kỳ nhu nhược yếu đuối tay không thể sách vai không thể vác nhưng l g ạ o cốt ở trong xương thì có lúc cứng rắn và quật cường đến kinh người liêu thừa tướng vừa nhìn thấy nhiều người quỳ ở trước cửa cung như vậy thì cũng biết chuyện không thành thị vệ đi theo phía sau liễu thừa tướng cũng không có cách nào khả thi đương nhiên lấy thân thủ của bọn hắn đối phó những người đọc sách này là chuyện dễ dàng nhưng những người này cũng không phải là người bọn họ có thể tùy tiện động vào được không có miệng vàng lời ngọc của hoàng đế ai dám động đến nhiều văn nhân như vậy đến lúc đó chỉ sợ nửa bầu trời của đại sở cũng bị lật luôn nhìn người quý trên mặt đất càng không ngừng dập đầu cầu xin trước mắt liếu thừa tướng bất đắc di chỉ đành phải sai người nhanh hồi cung bẩm báo cho hoàng đế mặc cảnh kỳ nghe thị vệ bẩm báo lập tức tức giận đến suýt nữa hôn mê bất tỉnh cũng bất chấp vết thương trên đầu vai mang theo liếu quý phi vội vã chạy tới cửa cung người trong thiên hạ này phân chia thành sĩ nông công thương si đ ứ nói g đầu. n trắng ra là cho dù các triều đại đ ổ i thay giang sơn cũng đều do những người đọc sách này thống trị nếu đám người kia xảy ra vấn đề gì thì quốc gia này cách diệt vong cũng không xa đợi đến khi mặc cảnh kỳ đến cửa cung trước sau cũng chưa đầy hai khắc trung ba mươi nhưng người ở cửa cung cũng đã từ mấy trăm người lúc đầu tăng lên hơn gấp đôi hơn nữa còn liên tục có người không ngừng gia nhập vào trong đó thấy hoàng đế đi ra ngoài đám người quỳ cầu xin càng thêm kích động lên rồi rít hô to xin hoàng thượng khai ân xin hoàng thượng minh giám từ ra h oan uổng vê vờ vờ ồn ào đến nỗi khiên cho thân thể mặc cảnh kỳ đã hơi suy yếu vì lo lắng hai hùng mấy ngày qua cũng phải choáng váng chóng mặt đây là xảy ra chuyện gì mặc cảnh kỳ cả giận nói một người trẻ tuổi quỳ gối ở gần nhất cao giọng nói cả nhà từ thị từ khi khai quốc đã thần phục đại sở lịch đại tổ tiên từ thị lại càng tận tâm giáo dục người bồi dưỡng nhân tài cho đại sở công tại thiên thu xin hỏi hoàng thượng tư thị đã phạm tội gì mà lại bị tịch biên cả nhà mặc cảnh kỳ nghẹn một chút l ử a giận trong lòng càng lớn từ thị mưu n ị c h theo luật xử tử các ngươi thân là con dân đại sở lại dám cầu tình cho những loạn thần tặc tử này sao trong đám người lại có một người ngẩng đầu lên nói từ thị mưu n ị c h chứng cứ phạm tội ở đâu xin hoàng thượng chỉ rõ nghe vậy mọi người quỷ gối trước cửa cung rối rít hô to xin hoàng thượng chỉ rõ ý tứ rất rõ ràng nếu hoàng thượng thật sự lấy ra được chứng cứ chứng minh t ử g i a m ư u n ị c h như vậy bọn họ không có lời nào để nói mặc cảnh kỳ làm gì có nhân chứng vật chứng ngay cả chính hắn tội danh lúc đầu muốn định cho t ử g i a cũng không phải là m ư u n ị c h chỉ là bị những sĩ t ử này náo loạn một phen tức giận trong lòng mặc cảnh kỳ đã bước cao nơi nào còn cố kỵ những thứ khác chỉ muốn đẩy tội danh nghiêm trọng nhất lên người từ gia h ù n g chi nếu nói từ gia cấu kết với định vương danh tiếng định vương phủ ở dân gian vốn đã không thua gì từ gia đến lúc đó chỉ sợ lại có thêm một trận ồn n ào nữa làm càn các ngươi mau giải tán chấm miễn tội cho các ngươi mặc cảnh kỳ nói tư thị vô tội xin hoàng thượng minh giám những người này đã dám đến cửa cung quỳ cầu xin thì sao lại để mặc cảnh kỳ nói hai câu là có thể giải tán cửa cung ồn ào ngay cả rất nhiều dân chúng bình thường cũng rối rít nghe ngóng mà đến hầu như vây kín cả cửa cung đến nước chạy cũng không l o ạ như n vậy lại càng không thể động thủ hoàng thượng từ ra phạm tội gì mà hoàng thượng muốn tịch biên cả từ ra đang lúc càng ngày càng ồn ào đột nhiên truyền đến một giọng nói trong đám người rối rít nhường ra một con đường chỉ thấy hoa lão quốc công d â u tóc bạc trắng mang theo một nhóm người c u ầ n c u ộ n tiến đến sắc mặt của mặc cảnh kỳ đã đen như mực nhìn chằm chằm hoa lão quốc công long hành h ộ bộ bước đi vững vàng nhanh nhẹn mà đến trong lòng thầm mắng một tiếng lao bất tử hoa quốc công tiến lên nhấc và t á o lên quỳ xuống trên mặt đất nói từ gia trung nghĩa thanh vân tiên sinh lại danh dương khắp các nước không biết từ thị đã phạm tội gì làm cho hoàng thượng tức giận như thế xin hoàng thượng chỉ rõ đi theo phía sau ông cũng là một ít thanh lưu trong triều thậm chí có không ít tôn thất quyền quý và một ít cựu thần của tiên đế đã trí sĩ ở nhà cũng là người rất có giao tình với thanh vân tiên sinh và từ gia tất cả cũng rồi rít kêu lên phụ họa muốn hoàng đế cho một đáp án rõ ràng mặc cảnh kỳ tức giận từ thị mưu nghịch hoa quốc công muốn bao che cho những nghịch tặc này phải không hoa quốc công ngẩng đầu cất cao giọng nói nếu từ thị thật sự mưu nghịch lao phu nguyện ý bị bắt giam cùng tùy ý hoàng thượng trừng phạt nhưng hoàng thượng xin hỏi chứng cứ ở đâu mặc cảnh kỳ nói từ gia là nhà ngoại của diệp ly là gia tộc bên vợ của mặc tu nghiêu bây giờ mặc tu nghiêu chiếm cứ tây bắc nghiễm nhiên muốn đối nghịch với triều đình chẳng lẽ từ gia không nên bị tịch biên sao hoa quốc công không đồng ý cất cao giọng nói định vương có đối nghịch với triều đình hay không còn chưa biết được chỉ nói việc người trong thiên hạ đều thấy từ ra chưa bao giờ qua lại thân thiết với định vương phủ hơn nữa chưa bao giờ nói nửa lời giúp cho định vương hoàng thượng chỉ vì nguyên nhân của định vương mà lại muốn tịch biên cả từ thị đã bồi dưỡng vô số hiện tài cho đại sở thì thật sự khó mà phục chúng hoa quốc công ngươi làm càn trước ngực của mặc cảnh kỳ càng không ngừng phập phồng chỉ vào hoa quốc công hồi lâu cũng không nói ra được một câu liêu quý phi đứng ở một bên vội vàng vươn tay đ ỡ hắn mặc cảnh kỳ hít sâu vài lần đang muốn mở miệng thì đột nhiên ở cửa cung truyền đến giọng nói hơi bén nhọn của nội thị hoàng thái hậu đến hoàng hậu nương nương đến còn chưa kịp quay đầu nhìn lại thì ở cuối phố cũng truyền đến tiếng bẩm báo lớn đại trưởng công chúa phúc hy đến trưởng công chúa chiêu dương đến hình như ông trời còn ngại mặc cảnh kỳ chưa đủ rối loạn nên lúc thấy nghi giá của đại trưởng công chúa phúc hy và trưởng công chúa chiêu dương chậm rãi đi tới trên một con đường khác một trận tiếng võ ngựa truyền đến người đến chính là người đang bị nghi ngờ chưa từng hồi kinh đã lâu lê vương mặc cảnh lê chỉ thấy mặc cảnh lê phi thân xuống ngựa mang người bước nhanh đi tới cửa cung hắn còn đến sớm hơn đại trưởng công chúa một chút nữa thân đệ bái kiến hoàng huynh nhi thần thỉnh an mẫu h ầ u hành lễ xong mặc cảnh lê mới đứng vậy cười nói sao cửa cung lại náo nhiệt như vậy hoàng huynh mẫu h ầ u hoàng cẩu còn có nhiều người như vậy đang làm gì ở đây vậy chương hai trăm linh sáu cựu thần lấy cái chết càn g á n từ thị rời kinh t h ầ n s á c mặc cảnh kỳ tối t â m nhìn mặc cảnh lê có ý gây sự rõ ràng trước mắt mặc dù bởi vì rất nhiều nguyên nhân vạn bất đắc dĩ đã giảng hòa với đệ đệ này rồi nhưng như vậy cũng không có nghĩa mặc cảnh kỳ thật sự đã quên hành vi phản nghịch lúc đầu của mặc cảnh lê cho tới bây giờ đệ đệ này của hắn vẫn còn nắm giữ cả một vùng đất rộng lớn phía nam sông vân lan đấy không muốn để ý tới mặc cảnh lê mặc cảnh kỳ cũng chỉ có thể đặt ánh mắt vào trên người thái hậu hoàng hậu đang đi ra cửa c u n g cùng với đại trưởng công chúa phúc hy và trưởng công chúa chiêu dương mới vừa xuống xe ngựa đang đi tới trước cửa c u n g thản nhiên nói mẫu hậu hoàng hậu sao các người lại tới đây thái hậu còn chưa nói chuyện chỉ thấy hoàng hậu đi tới trước mặt khẽ nhấc và t á o liền quỳ xuống trên mặt đất trầm giọng nói từ thị ở vân châu trung thành với đại sở công tại thiên thu xin hoàng thượng nghĩ lại đi theo bên cạnh hoàng hậu có mấy phi tử mặc dù xưa nay cũng không được sủng ái nhưng cũng là cô gái hiền lành xuất thân thế gia thư hương cũng cùng quỳ xuống cùng kêu lên xin hoàng thượng nghĩ lại sắc mặt mặc cảnh kỳ chấm xuống còn chưa nói chuyện đại trưởng công chúa phúc hy và trưởng công chúa chiêu dương đã đi nhanh tới trước mặt chỉ thấy đại trưởng công chúa đẩy cung nữ đang dịu mình ra quỳ xuống bên cạnh hoàng hậu nói từ gia đã phạm tội gì mà hoàng thượng lại muốn tịch biên cả từ gia xin hoàng thượng chỉ rõ trưởng công chúa chiêu dương cũng không nói gì mà trực tiếp quỳ xuống bên cạnh đại trưởng công chúa ý tứ rất rõ ràng lời nói của đại trưởng công chúa chính là lời bà muốn nói các ngài các ngài mặc cảnh kỳ g i ậ n đến phát run nhưng thân phận bối phận của đại trưởng công chúa phúc hy vẫn còn ở đấy lại không thể tùy tiện để bà quỳ gối ở cửa cung như vậy vội vàng phân phó cung nữ bên cạnh đến đỡ nói hoàng cô n á i n ã i có chuyện gì chúng ta hồi cung rồi hay nói ngài sao lại hồi kinh đại trưởng công chúa lại không linh tình thản nhiên nói ta giả rồi cũng không còn có ích lợi gì nữa cũng không dám hy vọng xa vừa rằng hoàng thượng sẽ nghe những lao nhân chúng ta khuyên bảo chỉ là t h ứ gia thật sự có công đức vô lượng với đại sở đừng nói bọn họ không phạm tội cho dù thật sự có tội gì đi nữa thì cũng xin hoàng thượng trừng phạt nhẹ nhàng nhân tử mặc dù ta đã giả cả hô đô nhưng cũng muốn tới cầu xin hoàng thượng kính xin hoàng thượng m ì n h xét chuyện của từ gia những lời này của đại trưởng công chúa khiến cho mặc cảnh kỳ tức giận đến nỗi muốn hôn mê nhưng từ đầu đến cuối vẫn á khẩu không trả lời được nhìn lại sĩ tử quan viên thậm chí là dân chúng bình thường tụ tập càng ngày càng nhiều trước cửa cung mặc cảnh kỳ chỉ cảm thấy trước mắt biến thành màu đen chỉ sợ chuyện ngày hôm nay khó mà giải quyết tốt được đứng ở bên cạnh tâm tình của mặc cảnh lê lại tốt ngoài ý mớn lúc đầu hắn bi quá hóa liều khởi binh tạo phản mặc dù chỉ tạm thời chiếm được hơn phân nửa giang nam nhưng đã tốt hơn lúc trước rất nhiều đều nói mặc cảnh lê hắn là thân đệ đệ của đương kim hoàng thượng nhận hết sùng ái tôn vinh nhưng lấy tâm tính như vậy của hoàng huynh hắn thì sao lại đồng ý thật sự giao quyền cho hắn chứ ở kinh thành hắn cũng chỉ dạng dỡ vẻ vang hơn những vương gia khác một chút thôi mà bây giờ hắn chiếm cứ lây giang nam giàu có và đông đúc cho dù trong lòng vị hoàng huynh này của hắn giận dữ thì cũng không thể làm gì hắn lại nói mặc tu nghiêu cũng xem như đã giúp hắn nếu không phải bây giờ mặc tu nghiêu chiếm cứ tây bắc khiến cho hoàng huynh của hắn vô cùng k i ê n kỵ thì hôm nay hắn cũng không thể công khai trở lại kinh thành như vậy lúc này thấy sát mặt của mặc cảnh kỳ tức giận đến biến thành màu đen tuy trên mặt mặc cảnh lê không hiện ra nhưng trong lòng thì rất cao hứng hoàng cô nãi n ã i chiêu dương cô cô hoàng tẩu các người làm cái gì vậy nhanh đứng dậy đi hoàng huynh thánh minh tất nhiên sẽ cho t ử ra một công đạo tiến lên một bước mặc cảnh lê cung kính khuyên nhủ chỉ là hắn không khuyên giải thì còn tốt vừa khuyên như vậy không thể nghi ngờ là đã nhắc nhở mặc cảnh kỳ hiện tại không chỉ là sĩ tử dân chúng triều thần của kinh thành mà ngay cả bà cô cô cô cùng với hoàng hậu của mình đều đối nghịch với mình nghĩ đến đây một cổ khí huyết s ô n g lên đầu mặc cảnh kỳ lớn tiếng quát từ thị m ư u g lịch theo luật sử tử chuyện ý chỉ của trẫm cả nhà từ thị tịch biên vấn trảm nghe vậy trước cửa cung đ ố n g nhiên náo động lên mặc cảnh lê đứng ở một bên khoe môi âm thầm câu ra một nụ cười lãnh đạm mọi người đang quỷ cầu xin còn chưa nói tiếp thì mặc cảnh kỳ đã sớm tức đến lửa dẫn buốc lên cao rồi dành trước một bước nói ai dám cầu tình nữa đồng tội với từ thị tất cả mọi người sửng sốt đột nhiên một lão giả trong đám người đứng dậy lớn tiếng nói hoàng thượng từ thị vô tội xin hoàng thượng minh xét ánh mắt mặc cảnh kỳ khẽ nheo lại bắn ra tia sáng â m l ã n h lão giả này tất nhiên hắn biết lúc trước là ngự sử đại phu nay đã trí sĩ ở nhà lúc trước trong triều mặc cảnh kỳ đã vô cùng chán ghét lão đầu luôn nói hắn cái này không nên cái kia không nên này cho nên trước khi mặc cảnh kỳ lên ngôi lão ta chính là ngự sử đại phu cho đến lúc c h í sĩ vào ba năm trước cũng chưa từng được lên trước ngươi thật to gan ngươi xem ý chỉ của chấm là gió thoảng bên t h a i sao lão nhân run run nói cựu thần không dám cựu thần nguyện ý lấy cái mạng già này cầu xin hoàng thượng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra nói xong lập tức liều mạng đâm đầu vào tường cung bên cạnh tường cung cũng được xây bằng đá cẩm thạch tốt nhất Lão giả này vừa đụng đầu vào liền thấy trên đá cẩm thạch màu trắng bị dính phải một vệt máu đỏ tươi trong n g á y mắt. Lão giả ngã xuống dưới tường cung, hiển nhiên đã không còn thở. Cựu thân đã sớm chi sĩ này đã lấy cái chết can g á n cầu xin hoàng đế thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Hoàng thượng, nô tỷ khẩn cầu hoàng thượng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Hoàng hậu đứng dậy, nhìn c h ầ m c h ầ m nam nhân nghiễm nhiên đã trở nên cuồng nộ trước mắt. Kể từ sau khi hắn lên ngôi, thì hết sức kiên kỵ chiến công của cựu thần tiền triều nên tất nhiên vô cùng đề phòng kiên kỵ hoàng hậu cũng xuất thân chiến công thế gia này vô luận nàng nói cái gì thì hắn luôn hoài nghi dụng tâm của nàng cũng chưa từng thật tình nghe nửa câu khuyên can của nàng lúc đầu nàng cũng ghi nhớ lời dạy của phụ thân và tiên đế làm một hiền hậu hiền lương thục đức có thể khuyên can hoàng đế nhưng tâm lại dần dần lạnh đi nhưng chuyện ngày hôm nay thì vô luận tâm có lệnh như thế nào cũng không thể không khuyên nếu thật sự để cho hoàng đế tịch biên từ ra thì chỉ sợ đại sở thật sự sẽ trở nên hỗn loạn mặc cảnh kỳ sửng sốt trong đầu linh quang trợt l o e quát ngăn cản hoàng hậu mọi người đều sửng sốt lại thấy hoàng hậu cũng không có bất kỳ động tác nào chỉ đứng ở đó hơi bất đắc dĩ nhìn về phía hoàng đế trong lòng hoàng hậu nhàn nhạt thở dài hoàng đế cho rằng nàng cũng muốn lấy cái chết để can dán sao nàng thân là hoàng hậu cũng là thê tử của hoàng đế thì sao sẽ để cho hoàng đế đeo phải tội danh bức tử thê tử và hoàng hậu trên lưng được chứ m ặ t cảnh kỳ kinh ngạc nhìn hoàng hậu trên mặt lúc trắng lúc xanh nhưng ở một bên đại trưởng công chúa cũng không khách khí như thế lạnh lùng nói hoàng thượng đã nói như vậy thì xin cũng bắt giam lão bà tử ta đi bản cung nguyện đồng tội với tử thị có đại trưởng công chúa dẫn đầu người phía sau cũng hô theo nguyện đồng tội với tử thị bên ngoài cửa cung trong một lầu các đối diện cách đó không xa cửa sổ khép lại vừa lúc có thể thấy cảnh tượng ở cửa cung nhưng từ bên ngoài lại không thể nhìn thấy được người bên trong tất nhiên tiếng ồn ào bên ngoài cửa cung cũng truyền vào trong lầu các bên cửa sổ lãnh hạo vũ đang bưng chén rượu lười biếng dựa vào cửa sổ uống nam tử ngồi ở đối diện hắn một thân áo trắng tuấn giật thanh nhã đôi lông mày k h ẽ n h ư ớ n g lên trên trán phát ra thanh tịnh tao nhã như đoá hoa sen giống như tiên nhân không phải từ thanh trần thì có thể là ai lúc đầu khi từ thanh trần biết diệp ly đã trở về bình an hơn nữa sau đó còn có thai thì cũng biết rằng nhất định tương lai sẽ có thai họa mà chắc chắn từ ra sẽ không thể dễ dàng thoát thân ra từ bên trong cho nên nhanh chóng xử lý xong chuyện ở phía nam liền chạy tới vân châu trở lại vân châu nói chuyện với ông nội và cha một phen xong liền chạy tới kinh thành cũng vừa kịp lúc xem được một vở kịch hay như vậy lãnh hạo vũ đánh giá công tử thanh trần đáy mắt càng nhiều thêm mấy phần tán thưởng theo lãnh hạo vũ thấy thì trong năm vị công tử của từ gia chỉ có vị công tử thanh trần này giống vương phi nhất lúc bình thường cũng cư xử hòa nhã với người khác và trong mọi chuyện khiến cho người ta có cảm giác như tắm gió xuân nhưng đến lúc nên ra tay thì thủ đoạn lại bén nhọn tuyệt đối không nương tay tình hình như thế công tử thanh trần cảm thấy mặc cảnh kỳ sẽ làm gì lãnh hạo vũ là người tập võ thị lực cũng không phải người thường có thể sánh bằng nên đều nhìn thấy rõ ràng thần sắc và sắc mặt của mặc cảnh kỳ bên ngoài cửa cung từ thanh trần ở đối diện lại chỉ bưng một chén trà xanh thần sắc nhàn nhã ung dung mà yên lặng nhàn nhạt cười nói mặc cảnh kỳ này có lòng dạ đ ộ c khác nhưng lại thiếu quyết đoán hiện tại v á n cờ này vô luận người nào bày ra thì hắn ta đều không giải được nếu từ lúc đầu hắn ta liền lấy thủ đoạn thiết huyết chém g i ế t mấy người thì tất nhiên người phía sau sẽ yên tĩnh nếu không phải lúc đầu hắn ta do dự với mặc cảnh lê thì sao lê vương lại có thế lực như hiện tại được nói xa hơn chút nữa mười năm trước nếu hắn ta không tiếc tất cả diện trừ định vương thì làm gì lại có chuyện ngày hôm nay tâm tính như vậy cho dù thái bình thịnh thế thì hắn ta cũng chỉ có thể được xưng là một quân vương thủ thành một vị vua chỉ có thể gìn giữ những cái đã có những thành tựu i của người đi trước mà thôi lại càng không cần phải nói đến hiện tại loạn thế mắt thấy sẽ buông xuống này hắn ta cũng chỉ có thể bị người khác đùa giỡn trong lòng bàn tay tôi h trong lòng lãnh hạo vũ thoáng lạnh kính sợ tôn kính khâm phục sợ hãi nhìn nam tử tuấn tú trước mắt công tử thanh trần tài danh thiên hạ đều biết lại càng nổi danh siêu phàm thoát tục nhưng lại không nghĩ đến sẽ nói ra những lời vô cùng châm t r ọ c lại sắc bén như thế gật đầu tỏ vẻ đồng ý với quan điểm của từ thanh trần lãnh hạo vũ lại chuyển ánh mắt về phía cửa cung ánh mắt sáng lên cười nói kịch hay đã tới cửa cung đang ràng co thì lại nghe chuyển tới một giọng nói trong sáng mà t r ầ mồn cách đó không xa thần từ hồng ngạn bái kiến hoàng thượng mọi người đồng loạt quay đầu lại thì thấy từ hồng ngạn cũng không mặc quan phục quần áo của q u a n viên mà là quần áo m ộ t mạc màu trắng đi nhanh tới đi theo phía sau ông cách hai bước chính là từ thanh bách cũng một thân quần áo m ộ t mạc như vậy thấy ông không ít người rối rít kêu lên từ đại nhân tới vvv mặc dù danh tiếng của từ hồng ngạn không sánh bằng phụ huynh phụ thân huynh trưởng nhưng năm đó cũng là tài tử nổi danh của đại sở chỉ là lúc ông còn là thanh niên thì đã bị vây hãm tại kinh thành là một ngự sử không lớn không nhỏ không có chút thực quyền nào nên tất nhiên không sánh bằng phụ huynh dạy dỗ học sinh khắp thiên hạ ở vân châu từ hồng ngạn đi tới trước cửa cung cung kính lệ một lệ với đám người mặc cảnh kỳ nói vi thần từ hồng ngạn bái kiến hoàng thượng thái hậu hoàng hậu đ ư ơ n g đ ư ơ n g phía sau thứ thanh bách cũng cùng bái kiến theo đôi mi thanh tú của trưởng công chúa chiêu dương n h u lại nói từ đại nhân sao ngài lại tới đây từ hồng ngạn cười n h ạ t nói khởi bẩm công chúa bởi vì chuyện của từ gia đã làm huyên náo cả thành sao vi thần lại không biết được làm phiền công chúa và chư vị đã cầu tình cho từ gia hồng ngạn cũng đã nghe nói còn có lý lao đại nhân nhìn thi thể của lão giả dưới chân tường cung tư hồng ngạn thở dài một tiếng khoe mắt đỏ lên thi lễ thật sâu với thi thể lão giả nói tử thị nhận ân nghĩa sâu nặng của lý lao đại nhân thật sự không biết lấy gì mà báo đáp cho cân xứng đợi đến khi đã làm xong những việc này tư hồng ngạn mới xoay người nói với mọi người đang quỳ trên đất ở phía sau đa tạ chư vị đã cầu xin cho tử thị chỉ là đây là chuyện nhà của tử gia không nên bởi vì từ thị mà làm liên lụy đến chư vị xin mọi người hãy trở về đi t ừ hồng ngạn ở chỗ này cung kính tiếp nhận ý chỉ của bệ hạ t ừ thanh bách quỳ gối bên cạnh hắn cũng nói con trai thứ tư của từ g i a t ừ thanh bách cũng ở đây mặc cảnh kỳ cười lạnh một tiếng nhìn chằm chằm hai người nói nếu đã nói như thế thì hai người các ngươi đã chịu nhận tội rồi t ừ thanh bách cười n h ạ t nói quân muốn thần chết thần không thể không chết hoàng thượng muốn tịch biên từ ra cả nhà tịch biên tài sản giết kẻ phạm tội sao từ thị d á m không tuân theo chứ chỉ là không biết hoàng thượng muốn chúng thần nhận tội gì từ thanh bách và từ hồng ngạn diễn xuất một phen này lại làm cho mọi người ở tại chỗ càng nhiều thêm mấy phần ấn tượng tốt đồng thời bất mãn với hoàng đế cũng càng thêm nồng đấm hơn mặc cảnh kỳ rõ ràng nhận thấy được một đám đại thần và họ hàng quỳ trên mặt đất bất mãn với hắn nếu cứ tiếp tục như vậy không chừng hiện tại sẽ xảy ra chuyện nhắm lại mắt kiên quyết cố nén tức giận trong lòng nói đưa từ hồng ngạn và từ thanh bách về phủ ngự sử không có mệnh lệnh của trớm không ai được phép gặp bọn họ nói xong cũng không để ý tới phản ứng của mọi người nữa xoay người đi vào trong cửa cung mặc cảnh kỳ nhìn như nén giận mà đi nhưng kỳ thực là mấy ngày qua hắn thật sự chịu không ít hành hạ hơn nữa hiện tại bị tức không nhẹ không đi chỉ sợ sẽ không chống đỡ nổi nữa liêu thừa tướng đứng ở một bên phất tay một cái kêu người áp giải từ hồng ngạn và từ thanh bách trở về phủ mặc dù bây giờ không thể tịch biên từ da nhưng từ da sẽ rách mặt với triều đình đã thành thế cục đã định mà liễu gia cũng sẽ trở thành thế gia đệ nhất của đại sở vào một ngày không xa từ hồng ngạn và từ thanh bách lại quỳ xuống đất tạ ơn mọi người cầu xin lần nữa mới để người áp giải đi mọi người trước cửa cung cũng rối rít giải tán mặc cảnh lê thấy tình cảnh này như có điều suy nghĩ cười cười đi theo thái hậu vào c u n g công chúa chiêu dương nhìn cửa cung dần dần an t ĩ n h lại bất đắc di thở dài một tiếng nói với đại trưởng công chúa bên cạnh hoàng cô đại trưởng công chúa lắc đầu dung nhan giả nua cũng nhiều thêm mấy phần mỏi m ệ n h nắm tay trưởng công chúa chiêu dương nói hoàng thượng hồ đồ thôi chiêu dương đến ở lão bà tử ta hai ngày đi công chúa chiêu dương cười nói trong phủ của chiêu dương cũng không có ai hoàng cô đã không chê t h i ê u dương vui mừng còn không kịp đây đỡ đại trưởng công chúa lên xe ngựa lúc này hai chiếc xe ngựa mới một trước một sau đi ra ngoài thành ngồi trên lầu xem hết kịch hay lãnh hạo vũ cười ha ha không ngừng nói công tử thanh trần thật cao minh từ đại nhân rời đi như vậy tốt hơn trực tiếp rời đi rất nhiều không chỉ đả kích mặc cảnh kỳ mà còn không tổn hại đến danh tiếng của từ gia bây giờ là hoàng gia có lỗi với từ gia chứ không phải từ da có lôi với hoàng gia từ thanh trần đứng dậy nhìn cửa cung đã không còn người nào qua lại nhàn nhạt mỉm cười nói chỉ cần diễn một tuồng kịch thì đã có thể rời kinh rồi lãnh hạo vũ nói sao công tử thanh trần biết mặc cảnh kỳ sẽ có hành động chẳng may hắn ta không ra tay thì chẳng lẽ chúng ta phải tự biên tự diễn sao từ thanh trần cúi đầu uống trà lại cười nói không cần cho dù mặc cảnh kỳ không ra tay thì cũng sẽ có người ra tay thay hắn ta lại nói mặc cảnh kỳ trở lại trong cung thì tất nhiên lại giận dữ một trận ngay trước mặt mọi người trong cung không chút lưu tình khiển trách mấy phi tử đi theo hoàng hậu quỳ cầu xin một trận đang muốn biếm lánh cung lại nghe thấy hoàng hậu tiến lên phía trước nói chuyện này là nô tỳ bắt đầu hoàng thượng muốn phạt thì cũng phạt cả nô tỳ đi mặc cảnh kỳ chán nản với hoàng hậu hắn vẫn đề phòng mà không sùng ái nhưng rốt cuộc cũng là vợ cả mà phụ hoàng đã ban cho h ắ n lúc trước chưa lên ngôi hai người cũng từng giúp đỡ lẫn nhau một thời gian cho nên hắn luôn luôn cho nàng đầy đủ tôn trọng nghe thấy hoàng hậu nói như thế mặc cảnh kỳ cười lạnh nói ngươi còn biết mình là hoàng hậu của trẫm trước mặt toàn bộ dân chúng kinh thành lại làm chấm mất mặt hoàng hậu cúi đầu bình tĩnh nói thử ra không thể so với những nhà khác quan hệ mật thiết với giang sơn đại sở nếu từ ra thật sự có ý mưu nịch hoàng thượng làm bất kỳ quyết định gì nô tỷ cũng không dám có ý kiến khác nhưng mà hoàng thượng thử ra có sao mặc cảnh kỳ cứng lại chống lại đôi mắt bình tĩnh sáng ngời của hoàng hậu không nói được gì hồi lâu mới thẹn quá hóa giận phất tay nói những người khác đều c ú t đi về phần hoàng hậu sống ở trong cung của ngươi không được phép đi ra chuyện của hậu cung giao cho liễu quý phi xử trí hoàng hậu cũng không phản đối đứng lên nói đa tạ hoàng thượng nô tỷ cáo lui mấy vị tỷ muội đi cùng với bản cung đi tất nhiên mấy phi tử này cầu còn không được hôm nay cùng nhau đi theo hoàng hậu cầu xin cho từ g i a vốn là các nàng tự nguyện làm mới vừa rồi hoàng hậu còn cứu các nàng trong lòng càng thêm cảm kích hoàng hậu hơn các nàng ở trong cung vốn đã vô sủng tất nhiên cũng không mong đợi gì từ hoàng đế nhìn thân ảnh hoàng hậu mang người rời đi mặc cảnh kỳ vung tay lên hất bể hết đồ xứ cổ trên bàn ngoài cửa lại truyền đến tiếng nội thị bẩm báo khởi bẩm hoàng thượng lê vương cầu kiến Theo hắn cúc đi mặc cảnh kỳ giận dữ hét liêu quý phi đứng ở bên cạnh hắn mắt lạnh nhìn bộ dáng hắn tức giận đến n ổ i điên trong con ngươi chợt lóe lên một tia khinh thường đêm khuya của ngày thứ ba sau chuyện ở trước cửa cung đột nhiên phủ ngự sử bị bốc cháy sau đó truyền ra tiếng chém giết đợi đến khi thị vệ nha môn của kinh thành và người có quan hệ tốt với t ử gia bên trong thành chạy tới cửa thì cả phủ ngự sử đã là một đống đổ nát thê lương mọi người vọt vào trong phủ ngự sử thì cũng chỉ tìm được một hai người hầu may mắn thoát khỏi thai họa người còn lại đều đã hóa thành vô số cỗ thi thể bị l ử a thêu cháy đến thi cốt cũng không còn cũng không thể nhận ra được rõ ràng đâu là thi thể của người từ g i a đâu là thi thể của thích khách chỉ là có người không cẩn thận đã dẫm phải nửa khối lệnh bài của thị vệ trong cung đã bị đốt cháy ở hiện trường mặc dù rất nhanh phủ ngự sử đã bị người trong cung phái tới tiếp nhận đuổi hết những người không có phận sự ra ngoài nhưng cũng có chút tin tức bí mật lưu truyền ra từ chỗ tối cả kinh thành lại càng lâm vào trong không khí nặng nề quỷ dị ở một nơi cách kinh thành hơn hai mươi dặm trên một con đường nhỏ yên lặng không bóng người lãnh hạo vũ chắp tay c ư ờ i nói từ đại nhân công tử thanh t r ầ n tứ công tử đi đường bình an hai cỗ xe ngựa có bề ngoài một mạc hơi tầm thường dừng ở ven đường tư thanh trần ngồi trong xe ngửa cười nhạc nói với lãnh hạ vũ lần này đã làm phiền lãnh công tử nhiều rồi bảo trọng lãnh hạ vũ cười nói vì vương g i a làm việc là bổn phận của thuộc hạ chúng ta sao dám nói phiền đoạn đường này của mấy vị sẽ có ám vệ và kỳ lân âm thầm bảo vệ nên không cần phải lo lắng về vấn đề an toàn về phần hạ nhân của phủ ngự sử tại hạ cũng sẽ sắp xếp tốt cũng xin từ đại nhân yên tâm tư hồng ngạn gật đầu nói làm phiền lãnh công tử rồi cáo tử chư vị đi đường bình an lãnh hạo vũ mỉm cười gật đầu tránh qua một bên nhường đường xe ngựa từ từ đi về phía trước trên một chiếc xe ngựa ở phía sau người ngồi trên đó chính là t ử phu nhân mà bên cạnh t ử phu nhân cũng không phải nha đầu hay đi theo bà mà là tiểu thư tần tranh của tần gia tần tranh cũng giống như t ử phu nhân chỉ mặc quần áo m ộ t mạc tầm thường nhưng vẫn mỹ lệ động lòng người nhưng mà một tay vẫn nắm chặt và tháo của từ phu nhân hiển nhiên lần đầu xa nhà đã khiến cho nàng hơi lo sợ từ phu nhân chịu mến vô vỗ mưu bàn tay nàng cười nói tranh nhi ớt ức cho cháu rồi tương lai bác gái nhất định phải bắt trạch nhi cho cháu một hôn lễ phong phong quang quang gương mặt xinh xắn của tần tranh đỏ ửng thấp giọng nói tranh nhi đã đính hôn với nhị công tử thì có gì mà ớt ức hay không ớt ức chứ từ phu nhân nghe vậy trong mắt càng trở nên chịu mến tử ái cười nói bé ngoan nếu thằng bé thanh trạch kia dám bắt nạt con nhất định nương sẽ làm chủ c h o con bác gái đầu tháng chín phụ ngự sử gặp phải thích khách cả phủ đệ biến thành biển lửa mười ngày sau tiểu thư tần tranh của tần gia t h ở nhỏ đã đính hôn với nhị công tử của từ gia phát bệnh không dạy nổi chưa đầy nửa tháng đã hương tiêu ngọc vẫn chương hai trăm lẻ bảy mới tới tây bắc lấy tên cho tiểu bảo mặc dù huyết á n của từ p h ụ bị mặc cảnh kỳ mạnh mẽ áp chế không cho bách quan nghị luận nhưng loại chuyện này làm sao có thể bị áp chế được chưa tới vài ngày tin tức hoàng đế phái người ám sát phóng hỏa cả nhà từ gia đã chuyển khắp trong ngoài kinh thành hơn nữa còn có xu hướng lan tràn ra khắp cả đại sở mà cùng một thời gian thanh vân tiên sinh ở thư viện ly sơn tuyên bố bởi vì hoàng đế vô duyên vô cớ giết hại con cháu từ gia cả gia tộc từ thị sẽ chuyển đến tây bắc lánh nạn mà thư viện ly sơn cũng sẽ tiếp tục mở ở tây bắc học sinh đọc sách ở thư viện không muốn đến tây bắc có thể lựa chọn những học viện khác của đại sở mà học sinh nguyện ý tiếp tục học tập tại thư viện ly sơn cũng có thể đi đến tây bắc học tập đợi đến khi triều đình phái người đi tới vân châu cả từ thị ở vân châu đã sớm người đi nhà trống chỉ để lại một tòa thư viện trống rông ở trên núi ly sơn nhận được tin tức mặc cảnh kỳ g i ậ n tím mặt sai người phóng hỏa thiêu hủy thư viện ly sơn hơn nữa chiếu cáo thiên hạ từ thị cấu kết với định vương n ư ơ n g lịch hạ lệnh các châu phủ trên đường tới tây bắc chặn lại truy bắt tội phạm nhưng từ gia được ám vệ do mặc tu nghiêu đặc biệt phái ra dọc theo đường đi bảo vệ căn bản không vào những thành lớn nhà môn các nơi khiếp sợ uy danh của định vương cũng chưa chắc thật sự dám gây khó khăn cho từ gia mà từ gia lại một đường bình a n vô sự ra khỏi hồng nhạn quan đi đến n h ư dương cửa thành n h ư dương diệp ly và mặc tu nghiêu tay nắm tay đứng ngoài cửa thành nhìn đội ngũ xe ngựa nơi xa đang dần dần đến gần thì lộ ra nụ cười vui vẻ bọn họ đến mặc dù đã sớm nhận được tin tức cám vệ truyền đến nhưng lúc nào chưa thấy được người bình an tới nhữ dương thì cũng làm cho người ta không yên lòng lúc này thấy bóng dáng của đoàn xe diệp ly chỉ cảm thấy trái tim treo lơ lửng những ngày qua cũng đã được bông u xuống mặc tu nghiêu mỉm cười nhìn nàng nói đã sớm nói với nàng là không có chuyện gì nàng lại cứ lo lắng suýt chút nữa cũng dọa luôn cả đám phượng tam tần phong nếu để cho người phía dưới thấy định vương phi cho dù núi thái sơn sụp đổ trước mắt thì mặt cũng không biến sắc mà còn có bộ dáng lo lắng như vậy sợ rằng không biết sẽ dọa hết bao nhiêu người diệp ly cũng hơi ngượng ngùng nở nụ cười việc liên quan đến mình tất nhiên sẽ bị loạn chỉ cần nghĩ đến lần này liên quan đến cả từ g i a thì làm sao nàng có thể không lo lắng được xe ngựa còn chưa tới cửa thành diệp ly liền vương mặc tu nghiêu ra tiến lên nên đón đánh xe phía trước chính là ám vệ của định vương phủ nhìn thấy người nên đón lập tức dừng xe ngựa lại rồi quay đầu lại nói vương gia và vương phi tới nên tiếp t h à n h vân tiên sinh cửa của chiếc xe ngựa đầu tiên được mở ra từ hồng vũ đi ra ngoài trước cùng với ám vệ đánh xe đỡ một lão giả áo xanh dâu tóc bạc trắng từ trong xe ra diệp ly đứng ở trước xe ngựa nhìn lao nhân vừa quen thuộc lại hơi xa lạ trước mắt chỉ cảm thấy hốc mắt đỏ lên nước mắt không tự chủ rơi xuống lao nhân trước mắt có hình dáng gầy gò giản dị xa cách một đầu tóc trắng nhưng lại không thấy chút hình dáng già n u ô i chán nản nào mà ngược lại hai mắt trầm tĩnh có thần thấy diệp ly đứng ở t r ư ớ c xe ngựa trên mặt lao giả lộ ra một tia hoài niệm và tự ái thần thái càng lộ vẻ hòa ái khi chất xuất trần phảng phất như một vị thần tiên a ly mặc tu nghiêu đi lên phía trước thấy diệp ly kinh ngạc nhìn thanh vân tiên sinh đến rơi nước mắt trong lòng hơi chua chua lại bất đắc dĩ cười nói thanh vân tiên sinh đến sao lại khóc chứ lúc này diệp ly mới phát hiện nước mắt của mình đã rơi đ ầ y mặt từ lúc mẫu thân qua đời thì ông ngoại cũng đã trở về vân châu mấy năm sau đó lại là thời gian diệp ly khôi phục trí nhớ của kiếp trước nên càng cảm thấy như là đã rất nhiều năm rồi không gặp ông ngoại đột nhiên lúc này gặp được người hình ảnh ông ngoại ôm mình ngồi trên đầu gối đọc sách hồi bé liền chạy thẳng lên não nước mắt lại không tự chủ được mà chảy ra ông ngoại ly nhi bái kiến ông ngoại diệp ly quỳ xuống mặc tu nghiêu cũng không có do dự nhấc và táo lên quỳ xuống theo diệp ly thanh vân tiên sinh vội vàng tiến lên vừa kéo hai người dậy vừa nói vương ra không thể như vậy mặc tu nghiêu cười n h ạ t nói thanh vân tiên sinh là ông ngoại của a ly đương nhiên phải hành lễ thanh vân tiên sinh thấy mặc tu nghiêu vẫn còn trẻ mà tóc còn bạc hơn cả một lao nhân bảy mươi như ông cũng không nhịn được thở dài một tiếng nhìn về phía diệp ly vui mừng cười nói đứa bé ngoan rất nhiều năm không gặp suýt chút nữa thì ông cũng không nhận ra cháu kiếp này ông cháu chúng ta còn có thể gặp lại chính là phúc phận khóc cái gì diệp ly vội vàng lau nước mắt cười nói ly nhi đã thất lễ rồi ông ngoại còn có các cậu đều tới một nhà chúng ta đoàn tụ sao lại có thể khóc chứ ông ngoại cậu với mợ đã đi đường vất vả rồi trong xe ngựa phía sau từ thanh trần đỡ từ đại phu nhân tần tranh cũng đỡ từ nhị phu nhân xuống đi theo phía sau còn có từ hương n ạ từ thanh bách thấy một màn như vậy đều nở nụ cười còn chưa kịp nói chuyện cửa thành truyền đến một tiếng hoan hô từ thanh viêm đã như một trận gió bay ra ngoài người còn chưa tới tiếng đã tới t r ư ớ c rồi tổ phụ phụ thân mẫu thân mọi người đã tới con nhớ mọi người muốn chết h ừ nhìn vẻ mặt con trai út vui mừng từ hồng vũ nhàn nhạt khẽ hừ một tiếng từ thanh viêm lập tức yên tĩnh lại tội nghiệp lui đến bên cạnh từ thanh bách nhỏ giọng kêu một tiếng tứ ca từ thanh bách không nói gì vươn tay vô vô đầu của hắn từ thanh viêm thấy phụ thân vẫn còn nhìn mình chằm chằm lại càng thêm né tránh vào phía sau lưng của từ thanh bách từ hồng vũ thấy bộ dáng này của hắn thì lại càng tức giận ánh mắt hiếp lại mở miệng muốn g i a n dạy hắn thanh vân tiên sinh nhìn cháu trai út vừa nhìn thấy cha mình lại như chuột thấy mèo lại cười nói thôi có chuyện gì để lát nữa rồi nói đương nhiên từ hồng vũ sẽ không làm trái với ý tứ của phụ thân gật đầu cung k í n h nói phụ thân nói rất đúng ly nhi bái kiến mợ cả mợ hai lúc này diệp ly mới tiến lên hành lễ với hai vị từ phu nhân rồi mỉm cười chào hỏi với đám người từ thanh trần đại ca tam ca tranh nhi tỉ tỉ thấy tần tranh đến diệp ly càng cao hứng hơn quay đầu lại nhìn thoáng qua từ thanh phong và từ thanh trạch ở phía sau đang bước nhanh mà đến t ừ đại phu nhân lôi kéo diệp ly đánh giá từ trên xuống dưới một phen cười nói ban đầu khi chúng ta rời kinh ly nhi vẫn còn là một cô bé thế mà hôm nay đã có con của mình rồi chỉ t r ớ c mắt đã rất nhiều năm diệp ly cười yếu ớt nói quả thật là đã rất nhiều năm rồi hai mợ đi đường mẹ ngọc rồi chúng ta vào thành nghỉ ngơi trước đi biết thanh vân tiên sinh thích thanh tĩnh hai người mặc tu nghiêu cũng không có an bài nhiều người đến đây nên đón mà chỉ có hai người bọn họ mang theo đám người từ thanh phong ở tại cửa thành thân thiết nên đón đoàn người trở lại định vương phủ mặc tổng quản liền dẫn mọi người ra đón trong phủ đã sớm chuẩn bị xong sân cùng với đồ dùng rửa mặt chỉ chờ mọi người rửa mặt rồi nghỉ ngơi một phen trước đến buổi tối sẽ mở tiệc chiêu đãi quan viên võ tướng trong thành nhữ dương vì từ ra đón gió tẩy trượn từ thanh bách mỉm cười nhìn diệp ly nói ly nhi biểu muội những cái này cũng không cần gấp gáp chúng ta đều đang nóng lòng muốn gặp cháu ngoại trai đây diệp ly cười một tiếng quay đầu lại phân phó thanh loan nói nhanh đi kêu v ũ nuôi ôm cục cưng tới thanh loan mỉm cười đi diệp ly tự mình đỡ thanh vân tiên sinh ngồi xuống trên chủ tọa lại tự mình dâng trà xanh lên mọi người ngồi xuống chỗ của mình ba người từ thanh trạch lại hành lễ với ông nội và cha mẹ lần nữa thanh vân tiên sinh nhìn con cháu nụ cười trên mặt cũng nhiều hơn vài phần tự ái mặc dù phải rời khỏi vân châu mà mấy đời từ g i a đã sinh sống lâu dài nhưng hôm nay lại có thể thấy một nhà đoàn tụ cũng là một chuyện làm cho người ta vui mừng nhìn từ thanh phong cười nói đã nhiều năm không gặp phong nhi nhìn qua cũng có tinh thần hơn rất nhiều so với bốn công tử khác của từ gia từ thanh phong xem như là ngoại tộc của từ gia không phải là nói hắn không đọc sách mà là hắn không thích những việc nghiền sách nhai chữ kia nói như vậy không phải từ gia khinh thị con cháu của mình nhưng vốn cũng không phải thoải mái như vậy hôm nay thấy từ thanh phong cũng bộc lộ tài năng phát ra tư thế b a i hùng thanh vân tiên sinh thấy bộ dáng cháu trai của mình như thế cũng rất vui mừng từ thanh phong cười nói tổ phụ nói rất đúng cháu ở trong quân của ly nhi muội muội cũng học không ít thứ cũng may có ly nhi muội muội đây tất cả mọi người kinh ngạc nhìn về phía diệp ly diệp ly vội vàng khoát tay cười nói đây đều là năng lực của một mình tam ca cháu cũng không giúp được cái gì đây cũng là lời nói thật sau khi ném t ử thanh phong vào trong kỳ lân diệp ly cũng chưa từng hỏi qua điều này không chỉ bởi vì cho tần phong tín nhiệm và quyền lực tuyệt đối mà cũng vì tốt cho t ử thanh phong ở cái loại địa phương như kỳ l ầ n đó nếu như còn muốn dựa vào quan hệ vậy còn không bằng không đi tránh cho khỏi phải chết như thế nào cũng không biết may mà tính tình của từ thanh phong cũng quất cường từ thanh phong xuất thân từ trong binh doanh bình thường cũng không chiếm được chút ưu thế nào với những người cũng xuất thân là tinh nhuệ của mặc gia quân nhưng huynh ấy lại không nói tiếng nào mà vẫn cắn răng kiên trì ngay cả tần phong cũng phải khen ngợi huynh ấy lúc trước nghe nói ly nhi lánh binh đánh lui mấy chục vạn đại quân tây lăng chúng ta còn bị dọa nhảy dựng xem ra quả thật từ ra chúng ta đã xuất hiện một vị nữ tướng quân rồi đây t ừ nhị phu nhân càng thêm thân thuộc hơn với diệp ly nên mở miệng cười giỡn cũng không cố kỵ gì diệp ly bất đắc dĩ cười nói mợ hai ngay cả mợ cũng t r e o g ẻ o ly nhi nữa cháu mà là tướng quân gì chứ mặc tu nghiêu mỉm cười nhìn diệp ly cười yếu đ ớt nói quả thật ta ly không phải là tướng quân nhưng mà a ly còn lợi hại hơn tướng quân nghe vậy mọi người lại được một trận cười to tiểu thế tử tới lâm ma ma ôm bé cưng đi đến hiếm khi thấy bé cưng vẫn còn tỉnh diệp ly đứng dậy ôm bé cưng qua nhìn khuôn mặt nhỏ bé đã trở nên tròn t r ĩ n h mũm mĩm của cục cưng ở trong lòng yêu thích vô cùng xoay người ôm đến trước mặt thanh vân tiên sinh cười nói ông ngoại người nhìn bé cưng xem thanh vân tiên sinh cũng là người đã có năm đứa cháu đương nhiên không xa lạ gì với việc ôm đứa nhỏ đưa tay nhận lấy đứa nhỏ ôm ở trong tay nhìn kỹ một chút lại nhìn diệp ly và mặc tu nghiêu một chút rồi nói đứa nhỏ này lại càng giống ly nhi hơn mặc tu nghiêu mỉm cười gật đầu nhưng thực sự trong lòng lại không đồng ý cứ hễ là người trông thấy mặc tiểu bảo có quen biết với mặc tu nghiêu thì đều nói bé giống mặc tu nghiêu có quen biết với diệp ly thì lại nói giống diệp ly nhưng mà mạc tu nghiêu cũng không quan tâm đến tiểu quỷ này giống ai diệp l y mỉm cười nhìn mạc tu nghiêu một cái trong lòng lại rõ ràng hắn đang suy nghĩ cái gì nhưng cũng không vạch trần những người khác e ngại thanh vân tiên sinh ôm đứa nhỏ cũng không tiện dành xem nhưng ánh mắt thì cũng không nhịn được cứ nhìn sang bên này ngay cả từ hồng vũ ngồi ngay ngắn bất động ở gần đấy cũng phải nghiêng người qua để nhìn đứa bé trong lòng thanh vân tiên sinh nhiều ánh mắt sáng rực nhìn mình c h ầ m c h ầ m như vậy làm sao thanh vân tiên sinh lại không cảm giác được mỉm cười đưa cục c ư n g cho từ hồng vũ ở bên cạnh cười nói nhìn một cái đi đứa nhỏ này thật đáng yêu đứa nhỏ vừa đến trong tay từ hồng vũ thì mọi người cũng không còn có nhiều lo lắng như vậy nữa từ thanh viêm trực tiếp lôi kéo từ thanh bách đến xem mặc dù lúc trước hắn đã nhìn thấy cục c ư n g nhưng mà mặc tiểu bảo lại càng ngày càng đáng yêu mỗi ngày lại là một bộ dáng xem thế nào cũng xem không đủ từ thanh trần cũng đứng dậy đi tới phía sau người của phụ thân nhìn bé cưng trong lòng vẫn là từ đại phu nhân lên tiếng nhiều người vây quanh đứa nhỏ như vậy làm sao đứa nhỏ được thoải mái lao ra cũng không biết ôm đứa nhỏ vẫn là để cho ta ôm đi cho nên bé cưng lại từ trong tay từ hồng vũ chuyển đến trong tay từ đại phu nhân sau đó người vây xem lại biến thành từ nhị phu nhân và t ầ n tranh mặc tiểu bảo ở trong tay mọi người truyền qua truyền lại như vậy mà lại không khóc ngược lại khiến cho từ đại phu nhân cứ tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói đứa nhỏ này thật ngoan ngay cả thanh trạch nhà chúng ta lúc nhỏ yên tĩnh nhất cũng không ngoan ngoãn như vậy ở bên cạnh khoe miệng của mặc tu nghiêu khẽ kéo ra ghét bỏ nhìn chằm chằm cái viên hồng hồng trong tay từ đại phu nhân kia ngoan ngoãn vậy tiểu quỷ khóc không ngừng đòi a ly ôm mỗi tối là đứa nào từ hồng vũ lại cười nói đứa nhỏ tên gì từ thanh viêm dành trước đáp mặc tiểu bảo t ừ hồng vũ sửng sốt khoe miệng co quắp xuống đây là tên gì diệp l y m í môi cười nói còn chưa kịp đặt tên đâu đang muốn chờ ông ngoại tới ban tên cho bé cưng chỉ lấy nhũ danh để t ê sao nàng lại có thể nói cho ông ngoại và cậu là cha bé đặt tên như vậy để muốn cho sau này bé trưởng thành sẽ bị mất mặt đây thanh vân tiên sinh ngây ra một lúc cũng rất vui mừng với việc này túi đầu suy nghĩ một chút mới nói đã như vậy vậy t ê ngự thần được không ngự có ý thống lĩnh thống x o á i thần chính là đế vương người ngồi ở đây ai mà không đọc đủ thứ thi thư cái tên như vậy lại khiến cho mọi người đều sửng sốt từ thanh bách khẽ nhữ mày do dự một chút mới hỏi tổ phụ có tên này có phải thanh vân tiên sinh lạnh nhạt cười nói một cái tên mà thôi lão phu chỉ cảm thấy đứa nhỏ này thích hợp với cái tên này mà thôi mặc tu nghiêu cười nhạt gật đầu nói thanh vân tiên sinh nói rất đúng một cái tên mà thôi chẳng lẽ con trai của bản vương còn không thể có được một tên hay sao mọi người im lặng đây là vấn đề cái tên có hay hay không sao chỉ sợ con trai của hoàng đế cũng không có người dám dùng cái tên như vậy từ thanh bách hơi nghi ngờ nhìn thần thái bình tĩnh của ông nội một cái ông nội chính là đại nho đương thời không phải không biết hàm nghĩa của cái tên này cũng không thể không biết cấm kỵ ở đâu nếu phụ thân đại ca và định vương đều không phản đối nói vậy trong lòng tất cả mọi người đều đã hiểu rõ cho nên cũng cười một tiếng nói là cháu nghĩ sai t ừ đại phu nhân thấy mọi người cũng không ý kiến gì t ừ ái nhìn bé cưng trong lòng rồi cười nói tiểu bảo bối sau này tên của cháu là mặc ngự thần tiểu ngự thần mặc tu nghiêu nhìn bé cưng một cái rồi nói từ phu nhân không cần phải khách khí kêu bé mặc tiểu bảo là được mặc tu nghiêu cố gắng hết sức phá hư danh tiếng của con trai cần phải ở trước lúc mặc tiểu bảo có thể mở miệng nói chuyện đóng đinh cái nhũ danh này t ừ đại phu nhân sửng sốt nhìn đứa bé mở to đôi mắt tròn xoe trong lòng rồi cười nói tiểu bảo ừ quả nhiên là tiểu bảo bối ở bên cạnh diệp ly bất đắc dĩ che mặt tiểu bảo mẹ xin lỗi con đợi đến khi nữ quyến và cụ cưng đều đi xuống nghỉ ngơi trong đại sảnh mới yên tĩnh lại thanh vân tiên sinh nghiêng đầu nhìn mặc tu nghiêu và diệp ly sóng vai mà ngồi trong mắt hiện lên một tia vui mừng rồi hỏi vương ra người đã quyết định rồi phải không mọi người đều ngẩn ra cùng nhìn về phía mặc tu nghiêu khoe môi của mặc tu nghiêu khe kéo nợ nụ cười lạnh bản vương đâu cần phải lựa chọn nữa ngay từ mười mấy năm trước không phải là hoàng gia đã lựa chọn cho định vương phủ sao mọi người đang ngồi không thể không trầm mặc quyền lợi dễ dàng khiến cho con người mê say năm đó lúc thái tổ tiên hoàng và định quốc vương ra mặc lãm vân thể đời sau vĩnh viễn đều là huynh đệ cùng hưởng giang sơn đại sở chưa chắc là giả tình giả ý nhưng lúc này mới chỉ qua bao nhiêu đời hai nhà đã đi đến tình cảnh ngươi chết ta sống rồi thủ đoạn và việc làm của hoàng gia cũng thật sự làm lòng người cực kỳ rét lạnh t ừ hồng vũ nhìn mặc tu nghiêu rồi nói hiện tại vương gia có tính toán gì không mặc tu nghiêu cười n h ạ t nói đương nhiên là có tính toán nhưng mà cần phải từ từ lập kế hoạch t ừ hồng vũ gật đầu vương gia có thể tĩnh tâm lại như thế là rất tốt tình hình hiện tại của mặc tu nghiêu làm cho người ta lo lắng nhất chính là thiếu kiên nhẫn mới vừa biết được huyết hải thâm c ử u của phụ thân và huynh trưởng còn có nhiều mặc gia quân hy sinh vô ích như vậy không có nhiều người có thể bảo trì bình thản được nhưng mà dù sao tây bắc cũng vắng vẻ cằn cỗi hơn trung nguyên và giang nam nếu như định vương quá mức nóng lòng liều lĩnh vạn nhất đến mặc ứ c cá chết lưới rách lưới với m cảnh kỳ mà nói, cuối cùng sẽ chỉ nói, lưỡng kỳ mà là bại câu sẽ tu h khiến cho ư ngư ơ n ông g lợi. đắc Mặc t nghiêu cũng hiểu ý tứ của từ hồng vũ lạnh nhạt cười nói nhiều năm như vậy đều đã qua còn có cái gì mà bản vương không đợi được hồng vũ tiên sinh cứ việc yên tâm sau này rất nhiều chuyện tình của tây bắc còn muốn làm phiền hai vị tiên sinh hồng vũ và hồng ngạn nữa một câu nói vậy mà đã có ý tứ ủy thác trách nhiệm nặng nề t ừ hồng vũ khẽ gật đầu là việc nên làm diệp ly mở miệng nói ly nhi đã chuẩn bị một tòa phủ đệ cho hai cậu cách vương phủ không xa chỉ là thời gian gấp gáp nên còn có rất nhiều chỗ chưa kịp sửa sang lại cậu và biểu ca chịu khó ở lại trong vương phủ tạ m mấy ngày vốn diệp ly cũng nghĩ tới để cho mọi người ở tại trong vương phủ dù sao vương phủ cũng khá lớn không lo không có đủ chỗ để ở nhưng dù sao hai cậu cũng là trường giả hơn nữa còn có người nhà của mình mấy biểu ca trừ ngũ lệ gia tất cả cũng đến tuổi nên lập gia đình mặc dù ở tại trong vương phủ sẽ không ủy khuất cậu mợ và biểu ca nhưng cũng làm cho trong lòng của bọn họ không được tự nhiên tư hồng vũ gật đầu nói ly nhi phí tâm diệp ly mỉm cười đôi mắt trông mong nhìn thanh vân tiên sinh rồi nói ông ngoại ở trong vương phủ được không ly nhi và vương gia có chuyện gì cũng có thể thỉnh giáo bất cứ lúc nào hồi náo thanh vân tiên sinh liếc nàng một cái nhẹ giọng trách mắng làm gì có ông ngoại nào thường xuyên ở tại trong nhà cháu gái ngoại người bên cạnh biết còn tưởng rằng cậu của cháu bất hiếu đấy h ú n g chi phủ đệ mà cháu an bài cũng không xa vương phủ lắm đúng không nhớ đến ông ngoại thì thường xuyên qua thăm là được h ú n g chi ông ngoại ở thôn quê đã quen cũng không có thói quen ở chỗ quá náo nhiệt đương nhiên diệp ly cũng biết thanh vân tiên sinh sẽ không cho phép cũng không buồn cười nói ly nhi hổ nháo rồi ông ngoại và cậu đừng tức giận trên ngọn núi cách ngoài thành năm dặm có một tòa biệt viện phong cảnh cũng rất tốt mấy ngày trước vương gia đã cho người mua xem như là ly nhi và vương gia hiếu kính ông ngoại ông ngoại cũng đừng từ chối thần s á c thanh vân tiên sinh n ư u hòa cười nhạt nói ông ngoại biết cháu hiếu thuận ông ngoại cũng không từ chối vừa lúc cũng thuận tiện mở lại thư viện một lần nữa nhớ tới thư viện ly sơn đã hóa thành cho bụi thanh vân tiên sinh cũng không phải là không có nửa điểm thương cảm mặc dù tất cả sách cổ đều mang đi nhưng chính thư viện ly sơn đã là một nơi cổ xưa mà lại hàm chứa ý nghĩa g ặ c thù diệp ly gật đầu nói ông ngoại yên tâm thư viện ly sơn nhất định sẽ được xây dựng lên một lần nữa hơn nữa có thể còn tốt hơn trước thanh vân tiên sinh gật đầu nha đầu nói rất đúng chương 208, khắp nơi phản ứng tiệc đón gió của từ ra được cử hành ở định quốc vương phủ vì biểu hiện trịnh trọng và tôn kính với từ gia mặc tu nghiêu mời tất cả quan văn võ tướng của nhữ dương thậm chí còn báo cho các tâm phúc tinh anh của định vương phủ đóng quân ở những châu phủ khác của tây bắc từ sớm cực kỳ trịnh trọng giới thiệu mọi người của từ gia cho tướng quân và các quan viên tây bắc cũng làm cho mọi người hiểu rằng từ gia không chỉ đơn giản là nhà ngoại của định vương phi mà trong tương lai sẽ có địa vị hết sức quan trọng ở trên vùng đất tây bắc này mà bởi vì từ gia vốn đã có danh vọng tự nhiên mọi người cũng không có ý nghĩ bài xích đấu kỵ gì với cái này chỉ cần hơi có chút kiến thức đều hiểu lúc này từ ra đi đến tây bắc sẽ rất có lợi cho định vương phủ và mặc g i a quân đương nhiên yến hội hết sức náo nhiệt không khí cũng hòa thuận vui mừng cho dù diệp ly muốn chăm sóc cực cưng cũng không thể rời khỏi tiệc sớm hơn một chút mang người đi trở về lúc đi qua vườn hoa lại thấy tần tranh ngồi một mình xuất thần ở trong lương đình bên cạnh hồ diệp ly dừng bước nhẹ dọn g hỏi sao tranh nhi tỉ tỉ lại ở chỗ này thanh ngọc ở phía sau nói mới vừa rồi ở trên đến tiệc hình như tần tiểu thư không thoải mái đã rời khỏi tiệc sớm thanh sương nói tần tiểu thư một thân một mình đi tới tây bắc có lẽ là không có thói quen đi diệp ly suy nghĩ một chút rồi nói các ngươi đ ợ i ở đây một lát diệp ly nhẹ nhàng đi vào trong lương đình nhẹ dọn g cười nói sao tranh nhi tỉ tỉ lại ngồi ở chỗ này h i ệ n nhiên tần tranh sợ hết hồn quay đầu lại nhìn thấy diệp ly mới thở phào nhẹ nhõm đứng lên nói vương phi diệp ly vươn tay đệ lại không để cho nàng đứng lên có chút bất đắc dĩ cười nói mới hơn một năm không gặp tranh nhi tỉ tỉ cũng xa lạ với muội rồi tần tranh khó xử nhìn diệp ly nhất thời không biết nên nói cái gì diệp ly cười nói chẳng lẽ sau khi tranh nhi tỉ tỉ thành thân với nhị ca cũng vẫn một mực gọi muội là vương phi tần tranh đỏ mặt lên bất đắc dĩ nhìn chằm chằm diệp ly nhưng cũng có thêm mấy phần tự tại vốn có sau khi t r e o chọc diệp ly ngồi xuống vươn tay cầm tay của tần tranh rồi nói muội thấy tranh nhi tỉ tỉ giàu dị không vui là có chỗ nào không quen hay trong phủ có chỗ nào không chu đáo với tỉ tần tranh vội vàng lắc đầu khoe mắt có chút đỏ lên thấp giọng nói tất cả mọi người đều rất tốt với tỉ chỉ là hơi nhớ nhà mà thôi cha mẹ nuôi tỉ lớn lên ngàn y lìa trăm thuận tỷ lại chưa báo đáp được gì mà đã rời xa cha mẹ thật sự là quá bất hiếu diệp ly nhẹ giọng thở dài vỗ nhẹ nhẹ lên tay của tần tranh ôn nhu nói tần đại nhân và tần phu nhân đồng ý để cho tỷ tỷ rời kinh đương nhiên cũng suy nghĩ cho hạnh phúc của tỷ tỷ tỷ chỉ cần an tâm ở lại tây bắc trong tương lai cũng không phải không có cơ hội gặp nhau nữa hiện tại quan trọng nhất vẫn là hôn sự của nhị ca và tranh nhi tỷ tỷ lúc tối mợ cả và mợ hai đều đã nói với mọi chuyện này xem ra nhị ca và mợ hai cũng gấp gáp muốn cưới tranh nhi tỉ tỉ về nhà đây ly nhi dung nhan thanh tu xinh đẹp của tần tranh lập tức đỏ đến có thể nhỏ ra máu nhưng vẫn tránh không được diệp ly trêu trọc chỉ đành phải lấy hai tay che lại khuôn mặt nhỏ nhắn bất mãn nói một năm không gặp làm sao ly nhi lại học theo mộ dung vậy diệp ly cười nói học theo mộ dung có gì không tốt có cái gì thì nói cái đó cũng tránh cho giữ lại trong lòng lại nín hỏng mình được rồi tỉ tỉ cũng đừng xấu hổ nếu không phải bởi vì năm ngoái nhị ca muốn đi theo nguội tới tây bắc thì hai người đã sớm lập gia đình từ lâu rồi tranh nhi tỉ tỉ cứ an tâm làm tân n ư ơ n g đi ly nhi nhất định sẽ chuẩn bị một hôn lễ long trọng cho tỉ tỉ và nhị ca t ầ n tranh cúi đầu giấu đi nước mắt trong mắt thấp giọng nói ly nhi c ả m ơn nguội diệp ly lại cười nói chúng ta là người một nhà nói c ả m ơn cái gì t ầ n tranh mỉm cười một cô nương mới mười mấy tuổi như nàng giả chết rời khỏi cha mẹ và kinh thành đi đến tây bắc xa xôi làm sao trong lòng có thể không thấp thỏm bất an mặc dù người của từ gia cũng rất dễ chung sống từ nhị phu nhân lại càng chiếu cố nàng nhưng mà không có cha mẹ để dựa vào trong lòng một cô gái nuôi ở khuê phòng như tần tranh vẫn cảm thấy thấp thỏm lo âu huống chi bản thân nhị công tử của từ gia từ thanh trạch lại là người lãnh đạm đương nhiên cũng sẽ không ngân cần hỏi han tần tranh điều này cũng càng làm tần tranh lo lắng thêm tỉ mỉ c h ấ n an tần tranh một phen mới kêu nha đầu hầu hạ tần tranh tới cũng để cho thanh ngọc tự mình tiễn tần tranh về tiểu viện mình đang ở tạm trở lại trong phòng lại thấy mặc tu nghiêu đã trở lại đang buồn c h á n gục bên cạnh ở nôi t r e o trọc khuôn mặt nhỏ bé mềm mại của mặc tiểu bảo diệp ly rửa mặt một phen rồi thay y phục đi ra ngoài bất đắc dĩ nói vương ra chàng muốn méo mặt của cục cưng thành người quái gì sao lúc nàng đi vào hắn đang chơi nàng rửa mặt xong đi ra hắn vẫn còn đang chơi cho dù không dùng lực da rẻ phấn nộn của cục cưng cũng không chịu được hắn chơi đùa như vậy đi tới bên cạnh nôi lại thấy tiểu gia hỏa đã tỉnh đang mở to đôi mắt to tròn nhìn nàng chắc vừa mới tỉnh nên trong đôi mắt to ngập nước nhìn qua là vô cùng ủy khuất túi người ôm lấy tiểu gia hỏa diệp ly đau lòng vỗ vỗ vừa nói cục cưng oan phụ thân hư chúng ta không để ý tới hắn vừa h êm ái thì thầm với cục cưng vừa ở trong phòng đi chậm chậm dỗ cục cưng ngủ hoàn toàn không thấy được khuôn mặt của người nào đó ở phía sau trong nháy mắt â m chậm hắn hư tiểu ra hỏa không tiếp quả nhiên là khắc tinh trời sinh của hắn a ly lại vì nó mà nói hắn hư hoan khí của mặc tu nghiêu rốt cục vẫn làm cho diệp ly chú ý tới quay đầu lại nhìn khuôn mặt âm trầm của nam nhân ngồi ở bên giường đang nhìn chằm chằm cục cưng trong tay nàng bất đắc dĩ ở trong lòng than nhẹ những nam nhân khác đều hận không thể có một đứa con trai bà bối người trước mắt này thì lại ngược lại giống như con trai là kẻ thù đời t r ư ớ c của hắn vậy cẩn thận thả cục cưng vào trong tay mặc tu nghiêu vừa cười nói vương ra chẳng còn nhỏ sao lại náo loạn với cục cưng mặc tu nghiêu hừ nhẹ một tiếng không chút đau lòng nào dạy vò viên thịt nhỏ trong tay nàng nuôi nó béo thành như vậy là muốn để ăn sao diệp l y liếc mắt cụ cưng c lớn lên tròn tròn nhuận nhuận trắng n o nả n nhưng mà còn xa mới là béo có được hay không may mắn mặc tu nghiêu cũng biết ta ly nhà hắn không thích người khác ghét bỏ con trai bảo bối của nàng cũng không nói thêm gì nữa chỉ vừa ở trong lòng ghét bỏ mặc tiểu bảo cái gì cũng đều không hiểu cũng vô lực phản kháng để hắn dày vò vừa nói sao lại về trễ như vậy diệp ly nói lại chuyện mới vừa thấy tần tranh ở trong vườn hoa cuối cùng mới hỏi mợ cả và mợ hai có ý là ngày cưới thì định là sau tiệc đầy tháng của c ụ cưng mợ cả có ý để cho tranh nhi tỷ tỷ xuất giá từ phủ của cậu cả theo ý kiến của ta thì vẫn xuất giá từ vương phủ tốt hơn chàng nói đi dù sao thì từ nhà cậu cả đến nhà cậu hai có cảm giác giống như không có chuyện gì xảy ra cả mặc tu nghiêu suy nghĩ một chút rồi nói trong phủ của chúng ta cũng không có trưởng bối hay người lớn cũng không thể để nàng đưa tần tranh đi lấy chồng đi b a n về số tuổi nàng còn nhỏ hơn nàng ấy nhiều như vậy đi vợ con của lữ tướng quân và trương tướng quân đều ở nhữ dương nàng xem nhà nào thích hợp thì để cho bọn họ nhận tần tranh làm con gái nuôi đến lúc đó thì từ phủ tướng quân xuất giá lữ tướng quân và trương tướng quân cũng là danh tướng số một số hai của mặc gia quân tấn tranh thế, từ bọn họ cũng không coi là bôi nhỏ. Như thế, cũng coi như của gia quân, dù sao định vương phủ họ hỏi bái bôi đám coi coi ở là vô ớ i Gia Mạc cũng c vương sao Quân, định dù phủ là lấy n trận g luận ậ p nghiệp, có tầng có q a sau gia n này, này cũng sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. hệ mấy Tây sẽ u rất vị Vô từ ở Bắc dễ l trương khởi lan hay lữ cận hiền thì cũng đều là lao tướng rất có hy vọng trong mặc gia quân có sự ủng hộ của bọn họ sau này tướng sĩ của mặc gia quân cũng sẽ giảm b ấ t bài xích với người ngoài như từ gia rất nhiều nói cho cùng chỉ cần là quân đội thì cũng có tính bại ngoại diệp ly không nghĩ tới chỉ trong một lát mặc tu nghiêu cũng đã suy nghĩ nhiều như vậy rồi rất nhiều cũng là suy nghĩ cho t ử gia trong lòng ngọt ngào nhẹ giọng nói c ả m ơn chàng đã suy nghĩ cho t ử gia nhiều như vậy mặc tu nghiêu hừ nhẹ một tiếng túi đầu đùa giỡn với con trai diệp ly bất đắc dĩ nhìn người nam nhân túi đầu không để ý tới mình rất muốn hỏi một câu v ư ơ n g ra chẳng có cần kiêu ngạo đến như vậy không tin tức tiểu thế tử của định vương phủ ra đời lan tỏa ra các nước xung quanh với tốc độ cực nhanh lại càng không cần phải nói mặc tu nghiêu còn hết sức dong c h ố n g khua chiến phát thiếp mời quyền quý các quốc gia đến nhữ dương tham gia tiệc đầy tháng của tiểu thế tử nhận được thiếp mời có dấu hiệu hoa lệ của định quốc vương phủ kia không biết có bao nhiêu người đập vỡ hết đồ cổ quý báu giá trị liên thành trong thư phòng trấn nam vương phủ tây lăng trong thư phòng trấn nam vương nhìn c h ầ m c h ầ m thiếp mời hoa lệ trên bàn nguy hiểm meo mắt lại trấn nam vương không nói lời nào đương nhiên những người khác trong thư phòng cũng không dám mở miệng trong lúc nhất thời không khí ngưng trọng nặng nề hồi lâu trấn nam vương thế tử lôi đằng phong đứng ở một bên mới mở miệng nói phụ vương mặc tu nghiêu có ý gì thật sự muốn quyết liệt với đại sở sao thân là định vương của đại sở cho dù định quốc vương phủ danh chấn thiên hạ đến thế nào cũng không có tư cách mở tiệc chiêu đ á i các nước quyền quý chỉ vì đầy tháng của một thế tử trên thực tế cho dù là hoàng thất các quốc gia hầu như cũng không có ai sẽ mở tiệc chiêu đ á i quyền quý nước khác chỉ vì đầy tháng của một hoàng tử thậm chí là một thái tử nhưng nếu như m ạ c tu nghiêu quyết liệt với đại sở tự lập làm vua mà nói như vậy ít nhất hắn có tư cách đối thoại với hoàng thất các quốc gia như vậy thiếp mời này cũng không tính là thất lễ về phần mặc tung niêu vui mừng làm một bữa tiệc đầy tháng như vậy cho con trai của mình vậy thì ai cũng không thể xen vào trấn nam vương cười lạnh một tiếng nói định quốc vương phủ quyết liệt với đại sở là chuyện sớm hay muộn cũng không vượt ra ngoài dự kiến chỉ là không nghĩ tới định vương phi lại còn có thể còn sống trở về càng không nghĩ tới chính là không chỉ định vương phi té xuống từ vách đá cao như vậy lại không có chuyện gì mà ngay cả đứa nhỏ trong bụng cũng không có chuyện gì v ậ n khí của mặc tu nghiêu thật tốt đến nỗi làm cho người ta hận nhớ tới chuyện này sắc mặt trấn nam vương càng thêm khó coi ông không chỉ bại bởi một nữ nhân hơn nữa còn là một nữ nhân đang mang thai diệp ly trấn nam vương nghiến răng nghiến lợi lôi đằng phong nhìn lướt qua khuôn mặt âm trầm của phụ thân cũng không có tức giận như trấn nam vương nhớ tới cô gái áo xanh n luyện chuyển hàm s ú c nhìn như thanh tao lịch sự nhưng mỗi lần lại làm người ta khiếp sợ kia không thể phủ nhận lúc đầu khi nghe được tin định vương phi chết trong lòng lôi đ ẳ n g phong cũng có hơi tiết hận không nghĩ tới định vương phi vượt qua kiếp nạn trở về còn bình an sinh hạ thế tử định vương trong lòng lôi đ ẳ n g phong nổi lên một tia hâm mộ nhàn nhạt, nhạt nhưng rất nhanh lại xua tan ý nghĩ này đi phụ vương chúng ta có đi dự tiệc đ ẩ y tháng định vương thế tử này hay không mặc dù như dương gần biên cảnh đại sở và tây lăng nhưng cũng không gần vương thành tây lăng phong thiếp mời này chắc cũng là lúc thế tử định vương vừa mới ra đời đã lập tức phái người phi ngựa thật nhanh đưa đến ngay cả tên của tiểu thế tử cũng không có nhưng ngay cả như vậy nếu như bọn họ muốn tham gia tiệc đầy tháng cũng phải lập tức lên đường nếu không sẽ không đến kịp đi đương nhiên phải đi trấn nam vương cười lạnh nói con cho rằng mặc tu nghiêu thật sự chỉ vì một bữa tiệc đầy tháng của con trai hắn lần này chỉ sợ thành nhữ dương sẽ cực kỳ náo nhiệt lôi đằng phong nghiêm túc suy nghĩ lập tức liền hiểu ra phụ vương nói là ngọc tỷ truyền quốc và bảo tàng của cao tổ tiền triều trấn nam vương gật đầu nói đúng vậy thay vì để cho người ta âm thầm ra ra vào vào tây bắc còn không bằng tự hắn mở cửa rộng lượng để người đi qua ít nhất những người này còn có thể ở dưới sự quản chế của hắn mặc tu nghiêu cũng nghĩ thật tốt lôi đằng phong cao mày nói theo phụ vương ngọc tỷ truyền quốc có thật sự ở trong tay mặc tu nghiêu hay không theo tin tức mà chúng ta nhận được thì người của định vương phủ cũng đang âm thầm tìm kiếm một người tên là lâm nguyện hơn nữa có liên quan với ngọc tỷ truyền quốc lâm nguyện lâm trấn nam vương suy tư lôi đằng phong nói lâm là quốc họ của tiền triều lâm nguyện này còn có tên là đ ả m kế chi nghe nói lúc trước ở tây bắc muốn bắt định vương phi để uy hiếp định vương không biết làm sao mà tin tức bị l ọ ra bị định vương bắt lại sau đó mặc tu nghiêu đã thả hắn đi không lâu sau liền truyền ra tin tức ngọc tỷ truyền quốc ở trong định vương phủ không chỉ định vương phủ mà cả mặc cảnh kỳ cũng đang tìm hắn trấn nam vương trầm tư một lúc lâu nói ta cũng hơi ấn tượng với đàm kế chi này tô thúy điệp từng nói hắn là con mồ côi của hoàng thất tiền triều con mồ côi của hoàng thất tiền triều lôi đằng phong khinh thường đ i ể m m ô i tiền triều bị tiêu diệt đến nay đã hơn một trăm năm ai còn quan tâm có phải con mồ côi hay không nếu tính như vậy không biết cõi đời này còn có bao nhiêu con mổ c ô i của các triều các đại mỗi triều đại thay đổi sẽ có bao nhiêu tử tôn của hoàng thất lưu lạc dân gian lại có ai có thể chân chính p h ụ quốc thành công sở dĩ nằm gai nếm mật có thể truyền lưu thiên cổ là bởi vì nó chỉ là một cách nói mà thôi phụ vương đã biết thân phận của đàm kế chi này từ lâu hiển nhiên c h ấ n nam vương cũng không đặt đàm kế chi vào trong mắt lạnh nhạt cười nói hắn là hoàng duệ của tiền triều hay loạn thần tặc tử căn bản cũng không có quan trọng với chúng ta chỉ cần hắn có thể giúp đỡ mặc cảnh kỳ đối phó định quốc vương phủ thì hắn cũng không phải là kẻ thù của chúng ta đã như vậy đương nhiên bổn vương sẽ giữ bí mật thân phận thay hắn đáng tiếc người đàn bà tô túy điệp kia nếu đã có thể báo thân phận của hắn cho bản vương thì làm sao lại không thể nói cho người khác đây lôi đằng phong c a o mày nói vậy phụ vương cho là rốt cuộc ngọc tỷ truyền quốc ở trong tay a i trấn nam vương trầm ngâm trong chốc lát rồi nói theo tâm tính của người định quốc vương phủ tầm quan trọng của ngọc tỷ truyền quốc với bọn họ cũng không lớn mặc tu nghiêu này càng kiêu ngạo hơn mặc lưu danh năm đó hán căn bản khinh thường lợi dụng ngọc tỷ truyền quốc để đề cao danh vọng của mặc gia quân lôi đằng phong nói ý của phụ vương là trấn nam vương khoát tay một cái nói không chưa chắc ngọc tỷ truyền quốc ở trong tay mặc tu nghiêu nhưng cũng chưa chắc thật sự ở trong tay đàm kế chi cho nên chúng ta cần phải một chuyến tây bắc này ít nhất không thể để cho ngọc tỷ truyền quốc rơi vào trong tay người khác con hiểu lôi đằng phong gật đầu nói phụ vương chuẩn bị tự mình đi nhữ dương trấn nam vương gật đầu nói con đi theo bản vương gần đây tây lăng cũng không có chuyện lớn gì hài nhi lĩnh mệnh không khí trong ngự thư phòng của sở cung thì càng thêm ngưng trọng mặc cảnh kỳ tức g i ậ n đến sắc mặt biến thành màu đen ném thiếp mời cầm trong tay ra thật xa mặc ngự thần hay cho một cái mặc ngự thần mặc tung yêu ngươi thật giỏi mặc cảnh lê cũng nhận được thiệp mời mới vừa đi vào ngự thư phòng lại vừa hay nhìn thấy thiệp mời đánh dấu ấn ký của định vương phủ bày thẳng vào mặt giơ tay lên trụ được mặc cảnh lê cười nói hoàng huynh người nào lại chọc ngươi tức giận như vậy hả nhìn thấy người em cùng mẹ này sắc mặt mặc cảnh kỳ càng khó coi hơn l ã n h đạm nói ngươi đến đây làm gì mặc cảnh lê mỉm cười cũng lấy một tấm thiệp mời khắc ra cười nói tới thỉnh an mẫu hậu mặt khác xem ra hoàng huynh cũng đã nhận được thiệp mời của định vương rồi hoàng huynh có ý định gì không tiện tay mở thiệp mời ra nhìn tên của thế tử định vương phủ dòng bay phượng múa ở phía trên mặc ngự thần ngự thần thật là một cái tên rất hay mặc tu nghiêu rốt cục ngươi vẫn không nhịn được sao mặc cảnh kỳ lạnh lùng nhìn đệ đệ người em này của hắn sau khi từ phía nam trở về thì rõ ràng đã trở nên thông minh hơn cũng càng khó đối phó hơn nếu như không phải đột nhiên hắn thông minh lên thì chính là sau lưng co cao nhân chỉ điểm ngươi có ý định gì không nếu mặc tu nghiêu đã phái người đưa thiệp mời cho ngươi hoàng đệ định đi sao mặc cảnh lê cười nói định vương tự mình mời sao thần đệ dám không đi hoàng huynh định đưa lễ vật gì cho định vương thế tử mặc cảnh kỳ hư lạnh một tiếng đột nhiên lộ ra một nụ cười ác ý rồi nói hoàng đệ cũng nên đi dù sao diệp ly cũng không tính là người xa lạ với hoàng đệ hơn nữa vẫn là thân tỷ tỷ lê vương phi đây nhắc tới chuyện này sắc mặt mặc cảnh lê liền khó coi chỉ cần nghĩ tới diệp a n h chỉ biết khóc sức mướt làm nũng oan trách kia trong phủ của mình còn nghĩ đến diệp ly có thể ra chiến trường có thể vào chiều sau lưng còn có từ ra ủng hộ mỗi lần mặc cảnh lê chỉ cần nghĩ tới diệp ly đã từng là vị hôn thê của mình liền không nhịn được đau đớn trong lòng nếu như ban đầu hắn cưới được là diệp ly thì bây giờ sẽ là tình cảnh gì đây dựa vào bản lãnh của diệp ly có thể chiến thắng trấn nam vương tây lăng nói không chừng hắn căn bản là không cần đối đầu nam bắc với hoàng huynh này của hắn mà đã trực tiếp đánh vào sở kinh rồi còn có từ thanh trần kia ở nam v ư ơ n g đã đem đến cho hắn biết bao nhiêu là phiền thoái nếu như vương phi của hắn là diệp ly từ thanh trần chẳng những sẽ không phiền thoái hắn mà ngược lại sẽ giúp đỡ hắn thậm chí nói không chừng còn có thể giúp hắn đoạt lại nam chiếu mà không phải khắp nơi đều bị nam chiếu không chế như bây giờ nhìn sát mặt mặc cảnh lê đột nhiên chuyển thành âm u tâm tình của mặc cảnh kỳ lập tức tốt lên rất nhiều n h u n g mày nói nếu hoàng đệ muốn đi không ngại cũng mang lê vương phi cùng đi cũng có thể ôn chuyện với diệp ly mặc cảnh lê cắn răng thản nhiên nói đa tạ hoàng huynh đã nói đã như vậy thần đệ xin đi xuống trước chuẩn bị cũng không còn nhiều thời gian sáng sớm ngày mai liền lên đường đi tây bắc mặc cảnh kỳ gật đầu nói hoàng đệ đi t h ô n g thả mặc cảnh lê vừa đi ra ngoài nụ cười trên mặt của mặc cảnh kỳ liền biến mất ngay lập tức mặc cảnh lê cho rằng hắn không biết hắn ta muốn đi tây bắc làm gì sao chúc mừng đầy tháng con trai của mặc tu nghiêu ừ mặc cảnh lê lại càng muốn con trai của mặc tu nghiêu chết sớm bởi vì mẹ của đứa bé kia là vị hôn thê chức của hắn diệp ly còn sống chính là nói cho người trong khắp thiên hạ lê vương hắn có m ắ t không chồng như thế nào muốn đi tây bắc tìm ngọc tỷ truyền quốc sao khẩu vị của mặc cảnh lê ngươi cũng quá cao đi hoàng thượng có tin tức tung tích của đàm kế chi chưa mặc cảnh kỳ lạnh giọng hỏi người áo s á m quỳ trong điện hoàng thượng thứ tội tạm thời còn không có tung tích của đảm kế chi dầm mặc cảnh kỳ cầm nghiên mực trên bàn lên trực tiếp ném tới người háo sám trên mặt đất không dám trốn nghiên mực nện vào trên bả vai của hắn rồi lại rơi xuống trên mặt đất người háo sám kêu rên một tiếng hoàng thượng thứ tội một đám phế vật t ì m tiếp cho dù đào sâu ba thước đất cũng phải tìm ra đảm kế chi cho trẫm chương hai trăm lẻ chín tỉ mội gặp lại còn mấy ngày nữa là đến tiệc đầy tháng của thế tử định vương nhưng trong thành nhựa dương đã bắt đầu náo nhiệt lên bởi vì năm ngoái tây bắc chiến loạn để cho rất nhiều phú thương tây bắc đều chạy trốn vào quân nội vì vậy cũng đưa đến buôn bán của cả tây bắc bị trì trệ chẳng những không tăng lên mà thậm chí còn sử dụng i ả m lần này mặc tiểu bảo vừa mới ra đời định vương phủ lại thông báo khắp thiên hạ cùng chúc mừng tiểu thế tử hơn nữa bởi vì có liên quan đến bảo tàng tiền triều và ngọc tỷ truyền quốc nên liên tục không ngừng có người tràn vào tây bắc vì vậy mà vẫn chưa tới một tháng thì thành nhữ dương đã từ từ phồn vinh lên lúc trước thành tín dương lớn nhất ở tây bắc đã bị hủy trong biển lửa lại bởi vì hiện tại định vương phủ đặt chân ở thành nhữ dương nên n g h i ệ m nhiên thành nhữ dương dần dần có xu hướng trở thành thành trì lớn nhất ở tây bắc dân chúng trong thành lại càng vì chào hỏi du khách tới từ t á m phương mà đã dọn dẹp nhà mình thật sớm chuẩn bị nhân dịp lần náo nhiệt này kiếm một khoản tiền lớn trong định vương phủ bởi vì ngoại trừ thanh vân tiên sinh đã cao tuổi chỉ ở trong phủ dưỡng lão thỉnh thoảng đi thăm tô chiết đang ở trong phủ dưỡng bệnh da thì từ từ hồng vũ từ hồng ngạn đến năm vị công tử từ g i a đều gia nhập nên mặc tu nghiêu và diệp ly cũng đều cảm thấy dễ dàng hơn rất nhiều cho dù là từ thanh viêm nhỏ nhất cũng có thể đi theo từ thanh bách giúp được một ít chuyện nhỏ từ hồng vũ và từ thanh trần vốn chính là kỳ tài chưa được trọng dụng có bọn họ ở đây nên lập tức mặc tu nghiêu không chút khách khí đều vứt hơn phân nửa sự vụ của tây bắc cho bọn họ vì vậy cuộc sống mỗi ngày đều rất nhẹ nhàng thoải mái ly nhi cái này là mỗi viết trong phòng đọc sách rộng rãi mấy cái bàn được đặt chung một chỗ tạo thành một cái bàn rộng lớn phía trên để ngay ngắn các loại văn kiện tài liệu mấy người ngồi quanh bàn vừa xử lý hồ sơ trong tay vừa có thể thỉnh thoảng nói mấy câu mặc dù mọi người đều có thư phòng riêng của mình nhưng vẫn thích cùng xử lý công sự ở trong thư phòng lớn vừa không vắng lệnh nhàm chán lại vừa có thể tham khảo ý kiến với người khác dễ dàng khi có chủ ý mới từ thanh trần d ơ lên một bản hồ sơ viết về kế hoạch buôn bán của tây bắc ngẩng đầu hỏi diệp ly ngẩng đầu lên từ trong đống sổ con hơi mờ mịt nhìn từ thanh trần một cái không biết huynh ấy nói về cái gì mặc tu nghiêu ngồi ở bên người nàng liếc mắt một cái rồi nói về kế hoạch phát triển buôn bán của tây bắc À. l à muội viết lúc này diệp ly mới nhớ tới hơi ngượng ngùng nói thật ra thì muội cũng chỉ nghĩ đại khái mà thôi cũng không quen thuộc với mấy thứ này lúc trước không phải đã nói giao cho minh tích và lãnh nhị đi làm sao mặc tu nghiêu nói lãnh nhị trở về trong quan nội rồi một mình hàn minh tích căn bản không thể vừa quản lý chuyện ở tây bắc lại vừa phải quản lý chuyện của nam chiếu và bắt nhung được nên vẫn để đó đến bây giờ nghe bọn họ nói như vậy những người khác cũng ngẩng đầu lên nhìn từ thanh trần từ thanh trần đưa đồ trong tay cho từ hồng vũ xem rồi đưa cho mọi người truyền nhau đọc một vòng từ hồng vũ gật đầu khen ý nghĩ của ly nhi rất mới mẻ độc đáo có thể thử một chút xem sao mặc dù từ ra là thư hương môn đệ nhưng cũng không cổ hủ đương nhiên h i ể u buôn bán có ý nghĩa như thế nào đối với một thành thị thậm chí là một quốc gia so với trung nguyên và giang nam giàu có thì tây bắc không được tính là phi nhiều ngay cả lương thực cũng tương đối thiếu thốn nếu không thể tìm được lối đi tắt nào khác thì một ngày nào đó mặc gia quân sẽ dần dần tiêu vong vì tây bắc nhỏ khó lúc đầu thấy mỗi ngày diệp ly và mặc tu nghiêu cùng ra cùng vào xử lý chính vụ của tây bắc và quân vụ của mặc gia quân thì mọi người cũng hơi kinh ngạc nhưng nhìn các tướng lĩnh mặc gia quân đều là một bộ tập mãi thành thói quen thì lại để cho mọi người cảm thấy hết sức vui mừng ly nhi có đầy đủ tài hoa và năng lực quan trọng nhất là định vương nguyện ý cho nàng tín nhiệm và không gian bày ra năng lực của nàng điều này làm cho mọi người từ gia càng nhận thấy được năng lực và ánh mắt của mặc tu nghiêu rất tốt tập tài liệu được mọi người truyền tay nhau xem một vòng nhưng từ thanh bách lại có hứng thú với phần kế hoạch này nhất vốn ban đầu hắn được đưa đến tây nam nhậm chức đang chuẩn bị xuất r a năng lực một phen thì lại bị triệu trở về kinh thành nên bây giờ nhìn thấy phần kế hoạch này thì lập tức lại nhớ tới cảm giác khát vọng lúc ban đầu vừa tới tây nam ly nhi muội định làm như thế nào ngẩng đầu lên thì thấy được tất cả mọi người đều đang nhìn mình chằm chằm diệp ly chỉ đành phải buông sổ con trong tay xuống kêu chắc tính mang tới một tấm bản đồ treo lên trên tường rồi lại sai người dâng trà mới lên nghiêm túc suy nghĩ một chút lời muốn nói rồi mới nói tây bắc chưa bằng một phần sáu đại sở dân số lại càng chưa bằng một thành trì của đại sở mặc dù hồng châu được gọi là kho lúa của tây bắc nhưng vẫn chưa bằng giang nam thậm chí là tây nam được gọi là nóc nhà của trung nguyên nếu như chỉ là thời kỳ hòa bình thì cũng không sao cả chúng ta chỉ cần nhập một chút lương thực là đã đủ nuôi sống dân chúng và tướng sĩ tây bắc nhưng trên tình hình thực tế thì tình huống b ế t bắt nhất là chúng ta có thể đồng thời phải đối mặt với trên trăm vạn đại quân của ba nước đại sở bắc n u n g và tây lăng mà cho dù không có chiến tranh chỉ cần ba nước cùng nhau phong tỏa một số phương diện của tây bắc như lương thực kinh tế v v v thì cho dù tây bắc sẽ không lập tức lâm vào khốn cảnh nhưng cũng sẽ càng ngày càng nghèo khó hơn nữa mặc ra quân cũng sẽ càng ngày càng suy yếu biến mất chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi mọi người im lặng lời của diệp ly nói cũng là sự thật những người đang ngồi ở đây cũng không phải không biết mà là chưa từng có người nói rõ ràng những chi tiết này ra ở trước mắt như thế cũng bởi vì quá rõ ràng nên ngược lại nhìn thấy lại càng thêm giật mình phượng chi giao c a o mày nói nếu như chúng ta chủ động đánh thì sao mở rộng địa bàn tây bắc từ hồng vũ nhăn mày nói cũng không phải không thể nhưng mà tây lăng cằn c ố i phần lớn lương thực của bọn họ là đến từ các nước đại sở nam chiếu tây phương mà bác nhung lại là thảo nguyên hoang mạc rộng lớn lương thực chủ yếu của người bác nhung lại là dê bò đại sở tạm thời không thể động một khi mặc g i a quân động thủ với đại sở rất có thể sẽ khiến tây lăng bắc nhung và nam chiếu đồng thời gây khó khăn cho mặc g i a quân thật ra thì lấy dũng manh và uy phong của mặc g i a quân thì cách của phượng tướng quân cũng chưa chắc là không được chỉ là sẽ phải nhận lấy tổn thất khổng lồ lao phu nghĩ ý của ly nhi hẳn là từ từ mà lên kế hoạch diệp ly gật đầu nói đúng vậy nếu chúng ta khiến cho tây bắc thương tổn khắp nơi thì cuối cùng chúng ta vẫn phải thu thập cục diện rối rắm này trừ phi chúng ta có thể đoạt được một trong hai nước tây lăng hoặc là bắc nhung trong vòng nửa năm nếu không một khi đối phương cắn trả lại thì mặc g i a quân sẽ nhận đủ mặc g i a quân không giống với bất kỳ một đội quân nào bọn họ nhìn như vô cùng cường đại nhưng kỳ thực thì nguy cơ trùng trùng bởi vì vô luận là ai thì cũng muốn đứng lên tranh bá thiên hạ hoặc chiếm những cái khác lúc lực lượng không đủ lớn mạnh thì sẽ không có người nhìn nhưng khi lực lượng đủ cường đại thì sẽ bị hợp lực chống lại mà mặc gia quân từ lúc bắt đầu thì đã bị mọi người nhận định là đối thủ của mình vô luận tây lăng hay bắc n u n g thì cũng không có ai sẽ hợp tác với mặc gia quân nếu như có thể lựa chọn bọn họ tình nguyện bất kể bất cứ giá nào cũng phải tiêu diệt mặc gia quân t r ư ớ c rồi hay nói từ thanh viêm nghiêng người r ỗ i cổ xem thứ trong tay từ thanh bách vừa nói ly nhi tỉ tỉ đã sớm suy tính nhiều như vậy vậy nhất định đã có biện pháp giải quyết diệp ly bất đắc dĩ cười nói muốn giải quyết những vấn đề này ngay lập tức thì làm sao mà được chứ nhưng mà lúc trước sai người điều tra cả cảnh nội tây bắc ngoại trừ gần bên cạnh hồng châu ra thì thật ra ở cam châu chính là khu vực bình nguyên sông mẫn giang rộng lớn vô luận cấu tạo và tính chất của đất đai hay lượng nước đều vô cùng tốt chỉ là nơi này giáp biên giới bắc n u n g cho nên dân cư thưa thớt vì vậy cả một mảnh ruộng tốt rộng lớn mà lại không có người nào trồng c h ọ n từ thanh bách giống như có điều suy nghĩ nói ly nhi có ý là đưa dân chúng đến cam châu khai khẩn đất n a i nhưng như vậy thì phải có một đội quân lớn đóng ở biến cảnh phòng ngừa người bắc nhung xâm nhập bất cứ lúc nào mặc tu nghiêu gật đầu nói cái này không có vấn đề gì hiện tại vài chục vạn đại quân của mặc gia quân cũng đang nhàn rỗi không có việc gì làm húng chi tương lai tất nhiên mặc gia quân còn phải tăng thêm không lo không có người nào đóng g i ữ diệp ly cũng gật đầu nói nếu như dân chúng không yên lòng có thể do mặc g i a quân đi khai khẩn đất ngay trước hoặc là cùng trồng trọt với dân chúng mặc g i a quân cùng trồng trọt với dân chúng bình thường mọi người c a o mày đều hơi do dự mày kiếm của từ thanh trần mướng lên cười nói ý của ly nhi rất tốt vài chục vạn đại quân tạm thời cũng không cần phải đánh giặc dùng để trồng trọt cũng rất đúng như thế mặc ra quân cũng có lương thực của mình để thu hoạch cũng có thể giảm bớt thuế má cho dân chúng từ thanh bách gật đầu hiếm khi hơi vội vàng sao động hỏi vậy ly nhi trên này mọi nói đầu mối buôn bán then chốt lại là cái gì diệp ly đệ huyệt thái dương sửa sang lại một chút mới nói trên đời này cũng không phải chỉ có những quốc gia đại sở bắc n u n g tây lăng nam chiếu này phía tây của tây lăng còn có vô số nước nhỏ thậm chí có thể có nước lớn mà chúng ta không biết chỉ là bởi vì đường xá xa xôi cho nên người bình thường cũng không biết hiện tại tây bắc chúng ta bị các nước bao vây nếu như chúng ta lấy những thư bán cho đông sở bắc n u n g nam chiếu đem bán cho các nước tây phương rồi mang đồ của đối phương về bán cho người đại sở hoặc là bắc n u n g thì sẽ thu được tiền l ợ i hơn nữa là dẫn thương nhân của những quốc gia kia đến đây thì cùng một thời gian nhữ dương thậm chí là cả tây bắc nhất định sẽ trở thành khu vực quan trọng để gặp gỡ và giao lưu kinh tế đông tây từ thanh bách là người thông minh đương nhiên chỉ cần một chút liền hiểu được cười nói khi nào thì ly nhi bắt đầu nhớ t r ư cho ta một phần ta cũng muốn từ thanh viêm luôn luôn thi hành chính sách đi theo tư ca nên vội vàng giơ tay biểu quyết diệp ly cười nói nông nghiệp đã phái một nhóm người đi qua về phương diện buôn bán tứ ca không có kinh nghiệm có thể hỏi hàn minh tích và lãnh hạo vũ nghĩ đến hàn minh tích và lãnh hạo vũ bận rộn đến xoay quanh thì diệp ly hơi nhức đầu còn nhớ đến cái người kia không biết hiện tại đang ở chỗ nào t r á n g trường thì trong lòng hơi tiết hận lúc ban đầu giết chết tô túy điệp nhanh như vậy nếu không sẽ nhận được thêm một lao công tốt miễn phí à. khởi bẩm vương gia vương phi lê vương và lê vương phi của sở kinh đến đang nói thì ngoài cửa có thị vệ đi vào bẩm báo lê vương mặc cảnh lê diệp ly n g ẩ n ra cũng không nghĩ tới hắn sẽ đến nhữ dương hơn nữa còn mang theo diệp ánh lại nói diệp ly cũng đã có gần hai năm chưa từng gặp qua diệp ánh rồi vốn bị mặc cảnh kỳ nhốt hôm nay mặc cảnh lê hồi kinh hơn nữa tay cầm trọng binh nên tất nhiên có tư thế đối đầu với mặc cảnh kỳ diệp ánh thân là lê vương phi tất được tự do rồi mặc tu nghiêu đứng dậy cười nói mặc cảnh lê sao đã như vậy a lui chúng ta đi n g h ê n đón lê vương và lê vương phi thôi vừa lúc bản vương cũng muốn xem một chút đã lâu không thấy rốt cuộc mặc cảnh lê này có năng lực lớn đến bao nhiêu diệp ly cũng không có ý kiến gì đứng dậy đi theo mặc tu nghiêu ra ngoài chỉ có từ thanh bách thì vẫn chưa thỏa mãn vì vẫn còn có vấn đề chưa hỏi xong nói là n g h ê n đón cũng chỉ mặc tổng quản mời người đến thì diệp ly và mặc tu nghiêu mới đi tới cửa đại sảnh đón chào thôi h i ệ n nhiên mặc cảnh lê cũng không kỳ vọng có thể có được tiếp đai gì tốt ở chỗ của mặc tu nghiêu nên thần sắc trên mặt cũng xem như bình thường mới vừa đi đến gần đại sảnh của định vương phủ đã thấy một đôi bích nhân đứng ở cửa mặc tu nghiêu mặc một thân cẩm y ghi h ầ màu tím nhạt mái tóc trắng như tuyết tùy ý vén lên phía sau hình như càng có thêm mấy phần lánh mặc và một tia khiếp người hơn trước diệp ly cũng là một bộ quần áo màu xanh nhạt hoa văn mẫu đơn được thêu bằng chỉ bạc nụ cười dịu dàng như cũ giữa hai đầu lông mày lại càng nhiều thêm mấy phần quý khí và quyến rũ nhìn cô gái áo xanh mỉm cười đứng ở bên cạnh mặc tu thì ánh mắt của mặc cảnh lê lóe lên một cái trong lúc nhất thời dưới đ ấ y lòng nói không ra tư vị gì lê vương và lê vương phi đại gia quan g lâm hoan nên đã tới nhìn mặc tu nghiêu không có ý định mở miệng một chút diệp ly cười yếu ớt nói đã một năm không thấy diệp ánh lại hơi khác biệt với tứ tiểu thư diệp ra danh dương sở kinh lúc ban đầu thân xác vốn luôn nhu nhược nũng nịu làm động lòng người hôm nay lại càng nhiều thêm mấy phần ưu hoán và đờ đẫn đôi mắt vốn long lanh như nước cũng trở nên sắc bén rất nhiều làm kém đi không ít khí chất nhu nhược vốn có trầm mặc đi theo bên người mặc cảnh lê cũng càng giống vương phi hơn trước chỉ là diệp ly cũng không có bỏ qua một tia ghen tị và ưu hoán xẹt qua trong mắt diệp ánh trong nháy mắt khi đang nhìn đến mình trong lòng không thể không cười thầm hai năm qua có lẽ thật sự diệp ánh chịu không ít khổ nhưng mà nàng ta ghen t ị với nàng cái gì ghen t ị với nàng lánh binh xuất trinh ở trên chiến trường vào sinh r a tử hay ghen t ị với nàng rơi xuống vách đá suýt nữa một xác hai mạng mặc cảnh lê nhìn hai người sóng vai mà đứng trước mắt một chút t h ẳ n g nhiên nói đã lâu không gặp hai người vẫn khỏe chứ mặc tu nghiêu hơi kinh ngạc nhún mày mặc cảnh lê lại biết chào hỏi với hắn sao xem ra hơn một năm này quả nhiên là học được không ít thứ tốt lạnh nhạt gật đầu nhàn nhạt cười nói đa tạ đã nhớ thân xác mặc cảnh lê cứng đờ lập tức khó coi giống như nuốt phải một con con ruồi ai nhớ hắn ta chứ diệp ly mỉm cười nhìn mặc tu nghiêu một cái cười nói với mặc cảnh lê mời hai vị vào vào đại s ả n h ngồi xuống diệp ly mới chú ý tới mặc cảnh lê lại vẫn mang theo một người cũng là người quen đã lâu không gặp công chúa tê hà công chúa tê hà mặc quần áo của thị nữ đi theo bên cạnh mặc cảnh lê chỉ là luôn luôn cúi đầu nên diệp ly còn tưởng rằng chỉ là một nha đầu bình thường chỉ là nàng ta lại cùng đi theo mọi người vào đại sảnh lúc này diệp ly mới phát hiện có điều không đúng khó trách sắc mặt diệp bánh khó coi như vậy lúc đầu mặc cảnh lê rời khỏi sở kinh cũng chỉ mang theo công chúa tê hà không nghĩ tới hôm nay tới tây bắc còn mang theo bên người h i ệ n nhiên mặc cảnh lê rất coi trọng công chúa tê hà khách và chủ ngồi xuống diệp ly do dự nhìn công chúa tê hà một chút rồi mới nói vị này mặc cảnh lê còn chưa kịp nói chuyện diệp ánh đã mở miệng t h ẳ n g nhiên nói một nha đầu mà thôi tam tỷ tỷ nói đến nàng ta làm cái gì nghe vậy sắc mặt mặc cảnh lê chấm xuống thần sắc của công chúa tê hà cũng khó coi vốn là lấy thân phận của công chúa tê hà thì dư giả làm bình phi nhưng hết lần này tới lần khác lúc đầu ở trong hôn lễ đã ẩ m ĩ một trận như vậy tất nhiên công chúa tê hà chỉ đành phải vội vã giả chết tạm thời thoát khỏi chuyện này vốn diệp ly cho rằng chắc mặc cảnh lê đã chuẩn bị sớm một thân phận khác cho công chúa tê hà từ trước không nghĩ tới đến bây giờ cũng vẫn chỉ là một thiếp thất không rõ thân phận thấy mặc cảnh lê không nói lời nào diệp ly cũng không để ý sai người dâng trả lên bộ dáng hiện tại này của định vương cũng dọa bản vương phải nhảy dự mặc cảnh lê nói mặc dù đã nghe thấy tóc của định vương bạc trắng từ trước nhưng đến khi tận mắt thấy mặc cảnh lê vẫn còn hơi kinh ngạc nghiêng đầu nhìn thoáng qua diệp ly ngồi ở bên cạnh mặc tu nghiêu ở trong lòng đánh giá thoạt nhìn thì tầm quan trọng của diệp ly trong lòng mặc tu nghiêu còn cao hơn trong suy đoán bọn hắn rất nhiều mặc tu nghiêu không thèm để ý tuy ý phất sợi tóc bay đến trước ngực ra sau cười nói hoa nở hoa tản sinh lão bệnh tử bình thường mà thôi cần gì phải để ý ngược lại nghe nói hơn một năm này lê vương ở giang nam rất thuận lợi mặc cảnh lê kéo kéo khỏe môi nói định vương quá khen nào có thoải mái như định vương chiếm cứ tây bắc chứ hai nam nhân nói lời sắc bén ngươi tới ta đi nếu lúc trước thì mặc cảnh lê chưa chắc có dũng khí và suy nghĩ đối đầu với mặc tu nghiêu nhưng hiện tại lại khác mặc tu nghiêu chiếm cứ tây bắc hắn lại chiếm cứ giang nam so với tây bắc cằn côi thì hiển nhiên giang nam giàu có coi ưu thế hơn một chút diệp ly mỉm cười nhìn diệp h gánh mỉm cười nói một năm này tứ mội mội có tốt không ánh mắt diệp ánh phức tạp nhìn diệp ly thư nhẹ một tiếng cười lạnh nói chẳng lẽ tam t ỷ t ỷ không biết chuyện ta bị hoàng thượng bắt n ố t sao trong tù nào có chỗ gì tốt chứ ngụ ý từ đầu đến cuối là đang trách diệp ly rằng lúc đầu biết rõ nàng bị mặc cảnh kỳ bắt n ố t mà lại không chịu cứu rút diệp ly cũng không để ý nàng và diệp ánh cũng không có tỉ m ộ i tình thâm gì để nói đến cũng chỉ là tiện tay mà thôi nàng cứu nàng ta cũng được nhưng lúc ấy diệp ánh có thể nói là con tin mà mặc cảnh kỳ dùng để bắt ép mặc cảnh lê đương nhiên là bị canh gác kỹ càng sao nàng lại phí tâm tư hy sinh thuộc hạ của mình chứ đối mặt với chất vấn của diệp ánh sắc mặt diệp ly vẫn như thường an ủi hôm nay vợ chồng tứ mội và lê vương đã gặp lại lại có thế tử lê vương cuộc sống sau này cuối cùng cũng là khổ tẫn cam lai rồi nghe vậy sắc mặt diệp ánh tối sầm sắc mặt càng thêm khó coi hơn diệp ly hơi suy tư một chút thì lập tức hiểu chắc là mặc cảnh lê cũng không có ý tứ phong đứa nhỏ mà diệp ánh sinh ra làm thế tử cũng đúng mặc cảnh lê còn trẻ muốn đứa nhỏ thì lúc nào mà không có mà hôm nay diệp ánh có thể nói là ngoại trừ tỷ tỷ khác mẹ là mình ra thì căn bản không có chút căn cơ nào rồi thậm chí còn kém hơn cả nhà thái giám quan nhỏ bình thường mà tỷ tỷ duy nhất này của nàng ta hết lần này tới lần khác lại còn có quan hệ không tốt với nàng ta thậm chí hai người vẫn hay đối đầu với nhau vì vậy đương nhiên mặc cảnh lê sẽ không suy nghĩ phong đứa nhỏ diệp ánh sinh làm thế tử chỉ sợ còn đang có ý định chọn một cô gái mới có ra thế tốt làm phi nữa đấy những chuyện này đương nhiên diệp ly sẽ không xen vào nên quyết định không hỏi tới nữa liền lôi kéo diệp ánh nói đến chuyện khác diệp ánh trầm mặc nghe diệp ly nói chuyện hồi lâu mới đột nhiên hỏi tại sao tam tỷ tỷ muốn để cho phụ thân cáo lao về quê diệp ly nhún mày đây là đang chất vấn sao mí môi cờ ư i nhạt nụ cười của diệp ly hơi lãnh đạm tuổi tác của phụ thân đã cao ở trong chiều trên căn bản cũng đã xem như là lên tới đỉnh điểm giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang có cái gì không đúng sao diệp bánh cắn môi hoán hận nhìn diệp ly một cái không có ai biết nàng có cảm giác gì khi biết được cha mẹ thân nhân cũng không ở kinh thành sau khi được thả từ trong tù ra vương gia cũng không tỉ mỉ che chở nàng như trước nữa chỉ là lạnh lạnh nhạt nhạt cũng không liếc mắt nhìn con trai của nàng một cái nếu phụ thân vẫn còn ở đây thì sao lại có thể như vậy được diệp ánh không cam lòng và oán hận đương nhiên diệp ly cũng biết trong lòng cười lạnh nếu như diệp thượng thư không cáo lao về quê chỉ sợ đã bị mặc cảnh kỳ cho giết chết từ lâu nơi nào còn chờ được đến khi diệp ánh đi ra ngoài vốn cho là diệp ánh trải qua đau khổ hơn một năm này sẽ trưởng thành hôm nay xem ra vẫn ngây thơ không biết gì cả như vậy chương 210, sứ thần ba nước đều tới mặc dù diệp ánh và diệp ly có quan hệ thân thích nhưng diệp ly cũng không có an bài đoàn người của mặc cảnh lê ở định vương phủ mà an bài ở một tòa biệt viện trong thành nhựa dương nơi này đặc biệt chuẩn bị để tiếp đ á i quyền quý hoặc sứ thần các quốc gia mặc dù quan hệ của mặc gia quân và các quốc gia cũng không tốt nhưng chiến tranh cũng không phải nói đánh là có thể đánh được mà người với người cũng không thể có thể hoàn toàn không giao lưu với nhau mặc dù tòa biệt viện này không bằng dịch quán của các quốc gia ở sở kinh nhưng cũng độc đáo mà t r ắ n g lệ cũng coi như khá tốt hơn nữa cũng khá lớn cho dù người của đại sở bắc nung tây lăng đều ở cũng không cần lo lắng không có đủ chỗ còn chưa kịp an bài đoàn người mặc cảnh lê thì mặc tổng quản lại tới bẩm báo vương gia vương phi c h ấ n nam vương tây lăng mang theo thế tử c h ấ n nam vương đến còn có vương thái tử bắc nhung mang theo thái tử phi và thất vương tử đến mặt khác còn có hoàng thái nữ nam chiều đến mặc tu nghiêu và diệp ly liếc mắt nhìn nhau lần này bốn nước đều đã đến hơn nữa người được phái đi cũng rất có địa vị cũng đã đủ thể diện cho diệp ly và mặc tu nghiêu dĩ nhiên cũng không loại bỏ trong đó có người có ý dò xét đại sở và mặc g i a quân trong mắt mặc tu nghiêu hiện lên một tia sáng lạnh mỉm cười đứng dậy lôi kéo diệp ly cười nói xem ra hôm nay quả nhiên là khách quý đầy cửa a ly chúng ta đi ra ngoài nên đón đi diệp ly cười yếu ớt gật đầu đi theo mặc tu nghiêu ra ngoài ngoài cửa lớn của định vương phủ náo nhiệt chật trội cũng không biết ngẫu nhiên hay c ố ý mà khách quý cả ba nước đều đến cửa của định vương phủ cùng một lúc cho nên cửa của định vương phủ đã bị xe ngựa và tùy tùng thị vệ của những người này bao vây đến nước c h ả y cũng không l o ạ nhưng n mà cũng có những thân ảnh hắc vân kỵ màu đen khí thế bức người ở bên ngoài phủ làm thị vệ nên đương nhiên những người này cũng đừng muốn đến gần định vương phủ nửa bước cửa lớn của định vương phủ được mở ra từ bên trong mặc tu nghiêu và diệp ly nắm tay đi ra dưới ánh mặt trời sợi tóc như tuyết chớp động lên ánh sáng lạnh như băng khiến cho mọi người vừa từ trong xe ngựa đi ra thấy được sửng sốt bọn họ đều là một đám có quyền thế nhất các quốc gia tin tức tóc mặc tu nghiêu bạc trắng đương nhiên đã sớm nhận được nhưng mà lúc này tận mắt thấy được nam tử tóc trắng trước mắt lại vẫn không thể che hết một tia kinh ngạc giống như mặc cảnh lê lúc trước chỉ là làm cho người ta không giải thích được chính là lúc đầu vương phi rớt xuống núi mất tích thì định vương cũng không coi chuyện gì vì sao mà khi định vương phi trở lại thì ngược lại định vương lại một đêm tóc trắng rồi chư vị đường xa mà đến bản vương nên tiếp chấm trễ mong chư vị thứ tội nhàn nhạt quét mọi người một cái mặc tu nghiêu h y n ấ y cười nói làm sao dám chúng ta và định vương cũng xem như là người quen định vương làm gì mà phải khách khí như vậy vị này chính là định vương phi ạ hôm nay vừa thấy quả nhiên danh bất hư truyền một nam tử thanh niên mặc trang phục vương tộc bắc n u n g thân hình cao lớn bộ dáng lại đặc biệt t h u c ạ n h và anh tuấn giống người bắc n u n g vừa thấy được cũng là khí thế bất phảm đứng ở bên cạnh hắn chính là thất vương tử bắc n u n g ra luật giã và công chúa dung hoa hồi lâu không thấy hiện tại đã là thái tử phi bắc n u n g công chúa dung hoa gật đầu cười với diệp ly dung nhan mỹ lệ cũng không mềm mại tái n h ậ n và trang điểm tinh xảo như lúc trước ở sở kinh mà lại càng nhiều thêm mấy phần hồng nhuận khỏe mạnh xem ra hơn một năm này công chúa dung hoa ở bắc nhung sống rất tốt nam tử nói chuyện chính là vương thái tử bắc nhung ra luật hoàng diệp ly nhàn nhạt mỉm cười nói thái tử bắc nhung khen chật rồi bản phi thẹn không dám nhận chư vị đường xa mà đến kính xin vào phủ uống chén trà xanh rồi hãy đến dịch quán nghỉ ngơi gia luật hoàng hơi kinh ngạc nhìn diệp ly một cái cười nói đa tạ vương phi công chúa an khê tiến lên cười văng nói định vương phi đã lâu không thấy vẫn khỏe chứ diệp ly nhìn thấy khuôn mặt tươi cười hào sảng của công chúa an khê thì cũng hơi ngượng ngủng ban đầu nàng ở nam chiếu không chỉ lừa gạt công chúa an khê một lần lúc này vẻ mặt của công chúa an khê còn có thể ôn hòa mà nói chuyện với nàng như vậy thì không biết đã nể mặt từ thanh trần bao nhiêu gật đầu cười nói công chúa tỉ tỉ có khỏe không với lúc đại ca cũng ở nhữ dương công chúa cũng có thể ôn chuyện với đại ca rồi mọi người đều biết nhà mẹ đẻ của định vương phi cũng không huynh trường có thể để cho nàng gọi một tiếng đại ca thì còn có thể là ai diệp ly cũng không sợ nói cho mọi người tin tức từ thanh trần ở tây bắc vốn cũng không có ý nghĩ để cho người của từ gia t r ô n t r ô n tránh tránh nếu sớm muộn gì cũng biết vậy thì hiện tại nàng quang minh chính đại nói ra cũng không sao quả nhiên nghe được tin tức của từ thanh trần nụ cười trên mặt của công chúa an khê càng nhiều thêm mấy phần vui vẻ cười nói vậy thì đa tạ vương phi mội mội rồi định vương phi người vẫn khỏe chứ tây lăng bên này cũng là lôi đ ẳ n g phong tiến lên chào hỏi lại nói mặc dù các quốc gia đều có khúc mắc với mặc gia quân nhưng trước mắt khó xử nhất cũng vẫn là tây lăng năm ngoái hai quân còn đánh một trận vài chục vạn đại quân của tây lăng đều táng thân ở tây bắc dĩ nhiên chuyện vương phi rớt xuống núi mất tích của mặc gia quân bên này thì càng nghiêm trọng hơn cho nên cho dù song phương tạm thời để xuống ân đoán giả vờ hòa bình thì trong tâm lý vẫn luôn có mấy phần không được tự nhiên như vậy mặc tu nghiêu tiến lên một cái tay vòng qua vòng eo mảnh khảnh của diệp ly cười nói với lôi đằng phong làm phiền thế tử quan tâm a ly phúc lớn mạng lớn nên vẫn rất khỏe lôi đằng phong cũng rất bất đắc dĩ người làm hại định vương phi rớt xuống núi không phải là hắn được chứ nhưng mà là phụ thân của mình thì cũng không có gì khác biệt cười ngượng hai tiếng nói vương phi gặp d ự hóa lành quả thật là phúc lớn mạng lớn diệp ly lặng lẽ vô vỗ mu bàn tay của mặc tu nghiêu cười nói với mọi người để cho chư vị ở cửa nói chuyện lại là định vương phủ chúng ta thất lễ chư vị mời vào đi mặc tu nghiêu nhàn nhạt hừ nhẹ một tiếng liếc mắt trấn nam vương đứng ở một bên đánh giá diệp ly một cái mới nghiêng người mời mọi người vào phủ nhưng lại nghe trấn nam vương ở phía sau thản nhiên nói một năm không thấy võ công tu vi của định vương lại càng tinh thâm không biết lúc rảnh rỗi có thể tỉ thí một chút hay không ở nơi mọi người không thấy mặc tu nghiêu nở ra một nụ cười hung ác khe nghiêng đầu nói bùn vương sẽ phụng b ổ i bất cứ lúc nào định vương phi đã lâu không thấy vẫn khỏe chứ hình như lúc trước t r e o chọc mặc tu nghiêu xong còn chưa đủ thỏa mãn nên trấn nam vương lại chuyển ánh mắt đến diệp ly mỉm cười nhìn diệp ly hỏi diệp ly nhàn nhạt gật đầu rồi nói làm phiền trấn nam vương nhờ đến bản phi hết thể đều mạnh khỏe ngược lại là vết thương của vương gia không sao chứ phát hiện vòng tay bên hông mình của mặc tu nghiêu buộc chặt lại diệp ly chỉ phải ở trong lòng thầm h ậ n tại sao lúc đó lại không tăng thêm một chút lực trực tiếp lấy luôn tánh mạng của ông ta chứ hình như trấn nam vương cũng nhớ lại vết thương diệp ly tặng cho hắn lúc trước hơi tiếc nối cười nói vương phi ban tặng thật sự là để cho cả đời bản vương khó quên đôi mắt của diệp ly trầm xuống lạnh nhạt nói phải không bản phi cũng rất khó quên lúc đó nhất thời thất thủ lại không thể đâm trúng mục tiêu trấn nam vương cười nói như vậy tại hạ đa tạ vương phi thủ hạ lưu tình rốt cục an chi xong một đám khách nhân lúc mặc tu nghiêu và diệp ly trở lại phòng đọc sách thì trong phòng đọc sách chỉ còn lại có một mình từ thanh trần thấy bọn họ đi vào ngẩng đầu cười nói các m g u ộ i đã trở lại diệp ly cười nói đại ca còn đang bận không đi gặp bạn tốt của huynh sao t ừ thanh trần nhướng mày nói an khê tới diệp ly gật đầu nói hiện tại hình như ngoại trừ công chúa an khê thì nam chiếu cũng không phái ra được sứ thần khác có đủ phân lượng để đi đại ca không đi gặp nàng ấy sao mới vừa rồi trước khi đi khuôn mặt công chúa an khê rất thất vọng đấy từ thanh trần dương mắt nhàn nhạt liếc nàng một cái lạnh nhạt nói chút nữa huynh sẽ đi gặp công chúa an khê cần gì phải nóng lòng nhất thời diệp ly bất đắc dĩ đại ca nhà nàng giống như thần tiên tiên phong đạo cốt người p h à m không thể chạm vào thật sự làm cho người ta rất buồn bực trong muôn đ o á hoa không chạm vào một chiếc lá không ngay cả phấn hoa huynh ấy cũng chẳng chạm vào chỉ không xa không gần không nhẹ không nặng nhìn như vậy làm cho người ta rõ ràng cảm thấy rất gần gũi rất ôn hòa giống như có thể chạm tay đến nhưng khi thật sự tiếp xúc rồi lại cảm thấy giống như ở trên chín tầng trời khó mà chạm được ngay cả mợ cả nhà nàng cũng mơ hồ lo lắng có phải sẽ có lúc nào đó đại ca sẽ khám phá hồng trần hiểu rõ cuộc đời huyền ảo đi tu tiên hay không thật sự cũng không phải là diệp lý nhất định muốn thúc đẩy đại ca và công chúa an khê tiến tới với nhau mà là những năm này cô gái có thể đến gần đại ca hình như cũng chỉ có một mình công chúa an khê mà thôi trấn nam vương và thế tử trấn nam vương của tây lăng vương thái tử và thất vương tử của bắc n u n g hoàng thái nữ của nam chiếu còn có lê vương của đại sở nghe diệp ly nói đến những người tới lần này từ thanh trần giống như có điều suy nghĩ nói coi như là vì cái gọi là ngọc tỷ truyền quốc kia thì người tới cũng quá quan trọng rồi những người này cơ hồ cũng là nhân vật quan trọng nhất của các quốc gia nghĩ đến trấn nam vương tây lăng lại càng là nhân vật quan trọng hơn cả tây lăng hoàng nữa toàn bộ những người này đều tụ tập đến như dương nếu nói chỉ là vì ngọc tỷ truyền quốc thì hình như hơi chuyện bé xé ra to rồi diệp ly cười nói đại ca cũng cũng đều không xem trọng ngọc tỷ truyền quốc bao nhiêu giống như tung h i ê u nhưng người khác thì chưa hẳn nghĩ như vậy cái gọi là ngọc tỷ truyền quốc có n g h ĩ là người nào có được thì sẽ được cả thiên hạ diệp ly cảm thấy thật ra thì cho tới nay đây là một câu nói ngược mới đúng hẳn là người được thiên hạ thì sẽ có được mới đúng vô luận là thủy hoàng lúc trước hay cao tổ tiền triều gần đây ai mà không đến lúc đã định xong giang sơn mới lấy được ngọc tỷ truyền quốc nếu ngươi còn ở lúc cái gì cũng không có thì cho dù ngọc tỷ truyền quốc có rất từ trên trời xuống trong ngực của ngươi đi nữa thì cũng chỉ biến ngươi thành bia đỡ đạn cho người ta mà thôi ali nói rất đúng có ngọc tỷ truyền quốc liền chiếm một cái gọi là vâng theo ý trời thôi i Húng h c nghe nói trong bảo tàng của cao tổ tiền triều còn có binh pháp bí tịch của cao tổ tiền triều và bảo tàng khai quốc còn x u ấ t lại mặc tu nghiêu lạnh nhạt cười nói như vậy xem ra chỉ sợ đáng giá nhất không phải là những bảo tàng kia mà là binh pháp của cao tổ đi thử hỏi bàn về binh pháp có ai dám đánh đồng với mặc gia quân vốn là trấn nam vương còn được gọi là chiến thần tây lăng nhưng mà kể từ khi trấn nam vương thất bại ở trong tay định vương phi thì ở trong lòng những tướng sĩ của tây lăng xem ra mặc gia quân quả thực chính là khắc tinh của trấn nam vương trấn nam vương vô địch cả đời nhưng lại liên tiếp bị đánh bại ở trong tay của mặc gia quân một lần thua trong tay của mặc lưu danh c ò n dễ nói dù sao định vương phủ có tiếng là học giỏi sâu xa mặc lưu danh lại càng là một thế hệ kỳ tài nhưng lần thứ hai lại thua ở trong tay định vương phi thì không thể bỏ qua được một tiểu cô nương mười mấy tuổi xuất thân thư hương môn đệ cũng có thể đánh bại c h ấ n nam vương thân kinh bắc chiến đây không phải khắc tinh trời xanh thì là cái gì nói đến chuyện ngọc tỷ truyền quốc diệp ly liền c a o mày hỏi lần này đảm kế chi có tới tây bắc hay không mặc tu nghiêu gật đầu nói bây giờ thư mạn l â m còn đang ở nhữ dương trừ phi đảm kế chi không cần nàng ta nữa nếu không hắn nhất định sẽ tới thư mạn lâm ở một bên từ thanh trần nhướng mày cười nói hắn cũng không biết lúc nào thì thánh nữ nam cương chạy tới tây bắc diệp ly cười nói cũng đã quên nói với đại ca lại nói đại ca và thánh nữ nam cương cũng coi như là quen biết cũ đi lúc trước thánh nữ nam cương còn nhắc tới đại ca với ly nhi đại ca có muốn gặp hay không từ thanh trần bất đắc dĩ đưa tay vuốt vuốt đầu diệp ly làm như không thấy ánh mắt không vui của mạc tu nghiêu mỉm cười nói thôi đi nói vậy thì nàng ta cũng không hy vọng còn có người khác biết được nàng ta ở chỗ này thánh nữ nam cương không thể rời khỏi vương thành nam chiếu nếu bị người nam cương biết thánh nữ nam cương này của thư mạn lâm cũng không cần làm nữa trong thành nhữ dương mọi người từ bốn phương tám hướng chạy tới cùng tham gia náo nhiệt để cho thành thị không tính là quá nổi danh này của tây bắc lập tức trở nên phồn hoa huyên náo bên đường phố chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện rất nhiều tiểu thương đến phần đất bên ngoài trao hàng với những người đi đường đi qua đi lại hoặc các loại thương phẩm đến từ quan nội hoặc đến từ tây lăng bắc nung nam chiếu tất cả các khách sạn từ lâu trà lâu trong thành cũng đều đã chật cứng người mỗi ngày không chỉ là sứ thần triều đình vào thành mà còn có người buôn bán dạo từ các nơi hiệp khách trong chốn giang hồ thậm chí là người đi du lịch cả thành n h ữ dương hiện ra náo nhiệt và phồn hoa chưa từng có ngưng hương các là phường ca múa mới mở không lâu trong thành nhữ dương nhưng lại chưa tới hai tháng đã phát triển thành phường ca múa đệ nhất tây bắc nhưng ngưng hương các hoàn toàn khác với thanh lâu ký viện bình thường cô nương ngưng hương các chỉ bán nghệ không bán thân thay vì nói là một phường ca múa còn không bằng nói là một từ lâu bởi vì ở nơi này không chỉ có cô nương xinh đẹp nhất mà còn có rượu tốt nhất thức ăn ngon nhất ở chỗ này ngươi có thể tìm cô nương nghe đàn hát xem nhảy múa nhưng lại không thể đòi hỏi các cô nương hầu rượu lại càng không cần phải nói đến những cái phục vụ nghiệp dư khác vì vậy ngưng hương các này không chỉ chiêu đãi khách nam mà cũng chiêu đãi cả khách nữ nhưng con người thì hết lần này tới lần khác trời xanh đều có một loại tính tình như vậy càng không để cho ngươi làm thì ngươi lại hết lần này tới lần khác còn cảm thấy là tốt nhất dù sao cũng là nghe hát uống rượu ngắm mỹ nhân đến ngưng hương các uống trà uống rượu luôn tương đối cao nhã hơn đi dạo thanh lâu nhiều hơn nữa mỹ nhân ngưng hương các quả nhiên là mỹ nhân hàng thật giá thật không có trang d i ệ m nũng nịu nồng nặc như trong thanh lâu dung mạo của mọi cô nương đều xinh đẹp tuyệt trần chỉ hơi trang điểm nhẹ lại mặc áo giống nhau ở trong ngưng hương các làm phục vụ về phần biểu diễn cầm kỳ thư họa thi từ ca múa thì càng là mỹ nhân trong mỹ nhân đừng nói là tây bắc cằn cỗi không có nhiều mỹ nhân ngay cả mỹ nhân giang nam cũng làm cho những khách nhân là người đọc sách cũng muốn say đắm ở nơi này diệp ly ngồi ở trong xương phòng trên lầu hai ngưng hương c ắ t dựa vào cửa sổ nhìn ra ngoài đã là ban đêm cả thành nhữ dương đều đèn đuốc sáng trưng như ban ngày với lúc đối diện ngưng hương c ắ t có bảy biện một lôi đài cao hình như đang chơi trò chơi gì đó do người dưới lầu bắt đầu khởi động hình như còn náo nhiệt hơn ban ngày mấy phần đã trễ thế này sao vương phi còn ra đây g i a o cơ mặc một bộ áo lưới màu đỏ dung nhan vốn tuyệt sắc cũng khôi phục bảy tám phần mặc dù nhìn qua còn chưa bằng tuyệt diễm phong tình như trước nhưng lại làm cho người ta cảm thấy càng nhiều thêm mấy phần ôn nhu động lòng người đẩy cửa ra đi vào giao cơ dựa lưng vào cửa cười hỏi diệp ly cười yếu ớt nói cũng rảnh rỗi nên đi ra ngoài xem một chút ngươi kinh doanh ngưng hương các khá tốt giao cơ bữu môi nói là rất tốt đi còn phải đa tạ vương phi t h ư ờ n g hương tiết ngọc nếu không nhiều mỹ nhân trong ngưng hương các như vậy phải lưu lạc phong trần thì cũng rất đáng tiếc diệp ly cười như không cười nhìn nàng nói ai nói mỹ nhân thì nhất định phải mở thanh lâu thanh lâu ở dưới thiên nhất c á t còn nhiều rất nhiều không đáng phải mở thêm một nhà nữa hơn nữa ngưng hương c á t kiếm tiền cũng chưa chắc ít hơn khuynh thành phường của ngươi đi giao cơ gật đầu cười nói vương phi nói rất đúng chi tiêu của ngưng hương c á t cao đến nỗi giao cơ từng kinh doanh thanh lâu đệ nhất ở kinh thành cũng không thể không chắc lưới hít hà nhưng hết lần này tới lần khác mấy ngày nay làm ăn cũng cực kỳ tốt ngắn ngủn không tới nửa tháng đã kiếm được vàng bạc đ ầ y bát cho nên có một câu nói không sai những người này a chơi xanh chính là kẻ hèn ngươi phải nhớ được muốn cô nương theo hầu thì để cho bọn họ tự đến câu làn v i ệ n đi n ư ơ n g hương các chỉ cung cấp rượu tốt nhất món ăn ngon nhất ca khúc hay nhất vũ đạo xinh đẹp nhất và biểu diễn tài nghệ đặc sắc nhất nhưng thứ khác đều không có diệp ly vừa nhìn tình cảnh dưới lầu vừa phân phó giao cơ gật đầu nói giao cơ hiểu lại nói hôm nay ba ngày lê vương còn có thất vương tử bắc nhung và c h ấ n nam vương thế tử tây lăng đều đã tới ngưng hương c ắ t diệp ly cười nói ngưng hương c ắ t nổi lên quá nhanh bọn họ không đến mới kỳ quái không cần để ý tới bọn họ làm cái gì giao cơ che miệng cười nói hiện tại ta tin tưởng vương phi nói ngưng hương c ắ t là vì kiếm tiền mới tồn tại rồi nhưng mà mấy ngày này thì rất náo nhiệt nhưng đợi đến những người này đi diệp ly cười nói ngươi yên tâm lần này rất nhiều người tới cũng sẽ không đi sau đó sẽ càng có nhiều người đến cái này cần ngưng hương các gia sức rồi nói cho những người có tiền ở lại như dương thành và những người người buôn bán dạo kia c h ỗ tốt giao cơ hiểu giao cơ đi tới cửa sổ tò mò theo ánh mắt của diệp ly nhìn ra bên ngoài vương phi đang nhìn gì vậy diệp ly chỉ chỉ lôi đài đối diện cách đó không xa hỏi chỗ này là đang làm gì giao cơ cười nói võ đài thôi mấy ngày nay không chỉ là nhiều thương nhân tới nhữ dương mà cũng có nhiều công tử vương tôn và hiệp khách giang hồ cái lôi đài kia đã bảy hai ngày rồi nhưng mà hình như chủ lôi đài là người bắt đ u n g phần thưởng cho người thắng là một thanh bảo đao gắn đầy bảo thạch cắt đứt được cả cọng lông đang bay năm mươi lượng bạc một lần hai ngày này chủ lôi đài lại là buôn bán lời không ít tiền 50 lượng bạc thì đương nhiên không coi vào đâu so với một thanh bảo đao gắn đầy bảo thạch nhưng nếu như căn bản không có ai có thể thắng được thì vị chủ lôi đài kia chẳng khác nào hoàn toàn không cần phải bỏ ra vốn 50 lượng bạc đã đủ cho gia đình bình thường sống qua hai ba năm rồi diệp ly có chút ngạc nhiên lôi đài gì mà khó như vậy giao cơ nói v á n tên v á n tên diệp ly kinh ngạc n h ú n g mày xem ra chủ lôi đài bắc nhung này tương đối có lòng tin với tài bắn cung của mình phải biết rằng hôm nay nhữ dương là chỗ nào là khu vực m ạ c gia quân đóng quân có hơn phân nửa hắc vân kỵ tinh nhuệ của m ạ c gia quân đều đóng quân ở ngoài thành nhữ dương mà tất cả hắc vân kỵ có thể nói là thần t i ễ n thủ trong trăm người có một giao cơ nhìn ra phía ngoài đột nhiên cười một tiếng nói vương phi có phải mấy người kia là tiểu tướng m ạ c gia quân các ngươi hay không diệp ly đi ra ngoài nhìn lại quả nhiên thấy m ấ y tiểu tướng trẻ tuổi đã chen đến phía trước đám người đúng là tiểu tướng vân đình và trần vân lúc đầu ở quân doanh mặc gia quân đã giao thủ với diệp ly xem ra hiện tại quan hệ của hai người cũng rất tốt diệp ly đứng dậy tới cười nói đi thôi chúng ta cũng đi qua xem một chút rốt cuộc thần tiện thủ bắt nhung này có chỗ nào tuyệt diệu giao cơ cười nói đã như vậy ta cũng vậy đi xem náo nhiệt vương phi mời chương 211, lôi đài bắn tên bộc lộ tài năng lôi đài được bày ở bên đường đối diện chéo với ngưng hương cát diệp ly đi tới xa xa đã thấy một thanh đ o ạ n kiếm gắn đầy bảo thạch bày ở giữa lôi đài nếu không phải đối phương thật sự có lòng tin rất lớn vào tài bắn cung của mình thì chính là có tiền mà lại không biết dùng để làm gì không nói tới r ố t cuộc cây đao này như thế nào chỉ nói riêng cái c h ô i đao này và các loại hồng bảo thạch ngọc bích Ngọc Lục bảo khẳng thần r ê n vỏ đào t ô i riêng nói giá liên rồi. thì thạch trên vỏ đào đã có thể nói là giá trị liên thành t chỉ h có bảo đào vỏ đã là phong diệp ly nhẹ giọng nói thần phong đi theo phía sau tiến lên thấp giọng nói vương phi có gì phân phó diệp ly nhìn thoáng qua nam tử trung niên mặc trang phục võ sĩ bắc nhung trên đài nói điều tra thêm về lai lịch của người này thần phong nhìn người trên đài một cái rồi gật đầu nói tuân lệ ba người đang đứng ở phía sau đám người thì trên khán đài vân đình đã nhảy lên lôi đài ngạo nghễ nhìn nam tử bắc nhung kia nói ngươi nói đi cách thức thi đấu của lôi đài này là gì nam tử bắc nhung kia đánh giá trên dưới vân đình một cái cười nói vị công tử này trắng trẻo như vậy mà cũng muốn lên so t ả i trên lôi đài sao coi chừng ngay cả cung cũng kéo không ra đó cường cung là loại cung lớn cao hơn người muốn kéo được dây cung thì phải dùng lực thật mạnh của bác nhung chúng ta cũng không giống như của đại sở các ngươi vân đình cười lạnh một tiếng nói không thi đấu thì bản công tử lên đài làm cái gì chứ nói chuyện phiếm với ngươi ạ rồi đi tới chỗ đặt cung tên tiện tay cầm lấy một cây cung và tên trở tay chính là một mũi tên bắn về phía một cây cột bên góc trên lôi đài chỉ nghe vụt một tiếng mũi tên đã cắm sâu vào cây cột tới ba p h ầ n khách xem ở phía dưới cũng lên tiếng trầm trồ khen ngợi nam tử b á c nhung cũng vô tay cười nói tuyệt không nghĩ tới vị công tử này còn là một cao thủ đã như vậy chúng ta bắt đầu đi vân đình hừ nhẹ một tiếng túi đầu nhìn cung tên trong tay mình cũng không trả lời đối phương nam tử b á c nhung kia cũng không để ý chỉ cười nói quy tắc rất đơn giản tại hạ nghe nói trung nguyên các ngươi được gọi là cái gì mà thiện xạ như thần bách phát bách chúng người b á c nhung chúng ta không thích những thứ phong nhã kia cho dù là thiện xạ đi nữa mời công tử nhìn bên kia nhìn theo phương hướng mà ngón tay của hắn chỉ thì thấy ở cách lôi đ à i khoảng bảy tám chục bước có một cây đại thụ cao to lúc này trên cành cây được treo rất nhiều sợi tơ khối mỗi sợi tơ đều treo một đồng tiền lúc này đã là ban đêm cho dù cả đường được chiếu sáng như ban ngày bởi những ngọn đèn dầu nhưng mà rốt cuộc cũng không thể bằng được ánh sáng mặt trời vào ban ngày nếu như không nhìn kỹ thì căn bản cũng không thể nhìn rõ được cả sợi tơ treo đồng tiền gió đêm thổi tới làm cho những đồng tiền đung đưa theo gió thỉnh thoảng chạm vào nhau tạo nên những tiếng vang thanh thúy chỉ nghe nam tử kia nói phía trên cây này có tổng cộng ba mươi đồng tiền chỉ cần công tử bắn chúng rất xuống hết thì trôi đao này sẽ thuộc về công tử công tử chỉ có thời gian nửa nén hương và mười mũi tên nói cách khác phải dùng mười mũi tên bắn rất hết ba mươi đồng tiền trong thời gian nửa nén hương vân đình d ư ớ i đ à i trần vân nhíu nhíu mày bàn về b ắ n cung thì hắn cũng không thua kém vân đình nhưng chính hắn cũng thấy muốn dùng mười mũi tên bắn rất hết ba mươi đồng tiền này xuống là chuyện không thể làm được những đồng tiền này được treo không đồng đều chàng c h ị đan sen vào nhau muốn bắn rơi những đồng tiền này cùng một lúc thì có thể nghĩ được là khó đến như thế nào so với cái gọi là thiện xạ thì độ khó như vậy đã cao hơn không biết bao nhiêu lần vân đình nhìn chăm chăm đại thụ cách xa hơn mấy chục bước kia một lát hư lạnh một tiếng rồi giơ tay lên lắp tên trong cái nhìn chăm chú của mọi người mũi tên thoát khỏi dây cung bay về phía đồng tiền trên cây chỉ nghe mấy tiếng thanh thúy vang lên một đồng tiền đã bị xuyên qua giữa mũi tên mang theo sung lực khổng lồ làm cho đồng tiền bị vỡ thành mấy mảnh rơi xuống trên mặt đất nhưng mũi tên kia cũng không dừng lại mà bắn đứt một sợi tơ treo đồng tiền khác rồi mới cắm vào trong thân cây tuyệt người xem giới đài không thể không trầm trồ khen ngợi một lần nữa trời tối như vậy mà còn có thể bắn một mũi tên trúng hai đồng tiền kỹ thuật bắn tên như vậy cũng tuyệt đối không thua kém cái gọi là thiện s ạ nhưng s á c mặt của nam tử bắc nhung đứng trên lôi đài lại không lộ ra vẻ kinh ngạc trên đài vân đình và trần vân cũng không nói chuyện những người am hiểu bắn cung đều hiểu rằng b ắ n tên như vậy thì càng về phía sau sẽ càng khó tài bắn cung của vân đình khá tốt nhưng cũng chưa chắc bắn rứt được hết ba mươi đồng tiền này thấy vân đình lại lắp tên và bắn chúng một lần nữa ánh mắt của mọi người đều nhìn chằm chằm vào mấy đồng tiền dưới tảng cây kia đợi đến khi vân đình bắn tới mũi tên thứ bảy và trên cây còn lại mười lăm đồng tiền thì tần phong xuất hiện ở phía sau diệp ly lạng yên không một tiếng động cũng c làm hơn o giao c đi theo b ê c ạ nữa h hết hồn. Diệp Ly nghiêng đầu nhìn Tần Phong, Tần Phong thấp nhưng không phải là người bắc Đung bình thường. Hắn là chiến chướng hách liên chân danh thần thủ Diệp Diệp dưới giọng nói, người niên người lại người liên tiện Ly Ly là là là lực là này sợ Tần Tần trung tướng nhất đúng Đung, Đung Đung, còn sưng Đung. Hơn n đầu có Bắc Bắc Bắc Bắc đắc của phần thưởng mà hắn đưa ra cũng không đơn giản đó là bắc n u n g vương đã ban cho hắn lúc hách liên chân còn được trọng dụng nghe nói là suy hào đoạn phát vô cùng sắc bén a diệp ly nhúng mày lại cười nói cao thủ có tài bắn cung cao nhất bắc nhung đến nhữ dương bảy võ đài thần phong cười nói hắn tới đây bảy võ đài cũng cũng không có quan hệ gì với bắc nhung vương kể từ sau khi hách liên chân không được trọng dụng nữa thì mặc dù cũng có mấy thế lực muốn lôi kéo hắn nhưng tất cả cũng đều bị hắn cự tuyệt thậm chí ngay cả chức vị vốn có ở trong quân mà hắn cũng không cần cho nên hiện tại hắn chỉ là một dân chúng bình thường chỉ cần hắn không phạm vào vương pháp của các quốc gia thì hắn thích bày lôi đài ở chỗ nào người khác đều không có quyền xen vào bởi vì thế tử mới sinh ra nên khi thành nhữ dương phát thiếp mời cũng đã tuyên bố là hoan nghênh tất cả mọi người từ các quốc gia các khu vực đến tây bắc trao đổi buôn bán hoặc du lịch cho nên mấy ngày nay cũng có không ít cao thủ võ lâm trong giang hồ du khách thậm chí còn có cả tài tử thi nhân mở lôi đài vê v ở v ở để tranh tài dĩ nhiên nhiều hơn cả vẫn là thương nhân và du khách từ các nơi được nghe nói mà đến diệp ly quay đầu lại nhìn hắn mỉm cười hỏi cho nên nói hắn ta là người của gia luật giã thần phong gật đầu nói có thể nói là như vậy diệp ly cười lạnh hay cho một cái gia luật giã còn là một thất vương tử b ắ c n u n g rõ ràng gia luật giã biết như dương là nơi đóng quân của m ạ c gia quân và hắc vấn kỵ nhưng lại phái một người như thế tới quấy dối không phải là muốn làm cho người ta biết tài bắn cung của mặc gia quân và hắc vân kỵ cũng không có gì hơn cái này sao thấy diệp ly tức giận tần phong thấp giọng hỏi vương phi thuộc hạ p h ả i mấy người giải quyết hắn ta yêu cầu hà khắc như vậy thì cho dù là kỳ lân cũng không có nhiều người có thể làm được nhưng may mà cũng không phải là không có hôm nay từ bên trong mấy trăm kỳ lân lựa chọn ra thì cũng có thể nhảy ra bảy tám người ứng chiến nhưng mà lúc trước bác nhung cũng chưa chắc còn có người khác có được thực lực như của người trước mắt này bằng không sao hắn còn làm được gọi là cái gì thần tiễn thủ đệ nhất bác nhung chứ diệp ly lắc đầu thản nhiên nói loại mặt hàng này không cần kỳ lân phải xuất thủ nói không chừng ra luật giã chính là nghĩ muốn xem thử để hiểu một chút về kỳ lân đấy sao kỳ lân có thể để cho bất luận kẻ nào muốn gặp là gặp chứ nếu nói là bộ đội đặc trùng thì vô luận với người thời đại nào cũng là danh từ thần bí nếu là người mà mọi người đều có thể suy đoán được sức chiến đấu của bọn họ thì vậy còn gì là bí mật còn gì lá bài chủ chốt chứ sợ rằng vân giao húy phải thua tần phong chỉ chỉ vân đình đang chuẩn bị bắn mũi tên cuối cùng ở phía trước trên cây còn treo tới mười ba đồng tiền vô luận vân đình có tài giỏi như thế nào thì cũng không thể bắn rớt xuống hết với một mũi tên được diệp ly nhàn nhạt cười nói người trẻ tuổi bị g i ế t đi một chút nhuệ khí thì cũng là chuyện tốt thua thần tiên thủ đệ nhất bắc nhung hắn cũng không hoan u ổ n g thần phong gật gật đầu nói vương phi nói rất đúng mũi tên cuối cùng của vân đình rời khỏi dây cung lại một lần bắn rớt xuống ba đồng tiền nhưng ngay cả như vậy thì hiển nhiên vắn này vân đình vẫn thua gương mặt tuấn tú trẻ tuổi đông lạnh như băng trong đó còn mang theo một tia chán nản không dễ phát hiện nam tử bắc nhung kia cười nói vị công tử này ngươi đã thua năm mươi lượng vân đình trầm mặt móc ra năm mươi lượng bạc từ trong ngực đưa cho nam tử bắc nhung kia rồi xoay người nhảy xuống lôi đài không biết còn có vị cao thủ nào nguyện ý lên đài thử một lần không nam tử cất bạc vẻ mặt tươi cười nói với những người đang xem ở dưới đài ngay cả mặc g i a quân cũng không làm được thì còn có ai có thể thắng được chứ trong đám người dưới đài có người lớn tiếng nói lập tức ánh mắt của mọi người đều tập trung đến trên người vân đình nam tử trên đài cười nói a thì gia vị tiểu ca này là tướng sĩ mặc gia quân thật là thất kính tại hạ nghe nói mặc gia quân đều là thần tiễn thủ trong trăm người có một không biết còn có tướng sĩ mặc gia quân nào nguyện ý lên đài lãnh giáo hay không vị công tử này thì sao từ trên cao nhìn về phía trần vân ở bên cạnh vân đình trong giọng nói rõ ràng cũng đã có thêm mấy phần khiêu khích t à i bắn cung của trần vân và vân đình có thể nói là chẳng phân biệt được cao thấp lúc này lên cũng không được mà không lên cũng không được sắc mặt vân đình c h ầ m xuống cũng nhận ra tại mình kiêu ngạo trong một lúc mà đã làm liên lụy tới trần vân đang muốn tiến lên nói chuyện thì lại bị trần vân đưa tay kéo lại nhưng lúc trần vân suy nghĩ một chút đang muốn mở miệng thì lại nghe thấy một giọng nói thanh nhã dễ nghe chuyển tới từ phía sau đã như vậy không biết bản phi có thể thử một lần hay không hô diên tướng quân của b ắ c n u n g mọi người đều ngẩn ra mới vừa rồi chỉ chú ý nhìn vân đình bắn tên trên đài với lại bởi vì là buổi tối mà diệp ly và giao cơ lại đứng ở vị trí không thu hút ở phía sau nên mọi người ở phía trước và hai bên của lôi đài cũng không chú ý tới trong đám người còn có hai cô gái mỹ lệ như vậy lúc này đột nhiên nghe thấy tiếng nói của diệp ly tất cả mọi người đều chuyển ánh mắt đến trên người diệp ly mà một nhóm người còn lại thì đánh giá người bắt nhung trên lôi đài người bắc nhung có địch ý với đại sở thì có thể hiểu được cho nên lúc trước khi người nọ khiêu khích t r ầ n vân thì tất cả mọi người cũng không để trong lòng nhưng mà nếu như là người đã từng là đại tướng quân danh c h ấ n một thời tại bắc nhung t h â n t i ễ n thủ đệ nhất bắc nhung mà lại tới khiêu khích một tiểu tướng vô danh của mặc gia quân vậy thì không thể nào nói nổi nữa b à i kiến vương phi trước lôi đài có gần một nửa là cư dân của thành nhữ dương nhìn thấy diệp ly thì liền vội vàng tiến lên hành lễ và cũng nhường ra một con đường những người khác tự nhiên cũng hành lễ theo mặc dù không phải là người ở dưới sự quản lý của mặc gia quân và định vương phủ nhưng người tới là khách thì cũng phải có sự tôn kính đối với chủ nhân bị nhìn thấu thân phận nam tử bắc nhung kia cũng ngân ngẩn ra lại thấy một cô gái mặc áo xanh đi ra từ trong đám người dung mạo xinh đẹp thanh nhã khỏe môi mang theo nụ cười dịu dàng như bao danh môn khuê tú khắc của đại sở nhưng nụ cười kia lại để cho hắn cảm thấy sau lưng mình trật l ạ n h cười một tiếng với diệp ly hóa ra là định vương phi vương phi nói cái gì mà hô diên tướng quân tại hạ thật sự không hiểu diệp ly cười nhạt dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người nhẹ nhàng nhảy lên lôi đài thản nhiên nói từng là thần tiện thủ đệ nhất b ắ t nhung hô diên luật tuy nói những tên tiểu tử thủ hạ này của bản phi có hơi không nên thân nhưng lấy thân phận của tướng quân mà lại tự mình chỉ điểm cho bọn họ thì cũng quá đại tài tiểu dụng rồi chút nữa bản phi phải cảm tạ hoàng tử điện hạ bắc nhung thật tốt mới được ngụ ý hô diên luật thành danh đã lâu lại đi khiêu khích hai tiểu tướng mặc ra quân ở trước mặt mọi người rõ ràng là lấy lớn hiếp nhỏ diệp l y mỉm cười nhìn hô diên luật trong đôi mắt thủy linh trầm tĩnh mang theo lanh ý nhàn nhạt hô diên luật cho là rời khỏi quân đội bắc nhung nhiều năm thì sẽ không có ai có thể nhận ra hắn sao cho dù là người khác không nhận ra thì hoàng tử bắc nhung cũng sẽ không thể không nhận ra trong lòng hô diên luật cả kinh cười lớn nói nếu vương phi muốn thi đấu lôi đài đương nhiên tại hạ rất hoang đen vương phi xin mời từ đầu đến cuối đều có ý định qua loa tách trách về thân phận của mình diệp ly cũng không để ý nghiêng đầu nhìn thoáng qua cái trôi đ o ạ n đao gắn đầy bảo thạch bày ở giữa lôi đài kia cười nói vật mà bắc nhung vương ban tặng nói vậy thì tất nhiên là bất phảm vậy bản phi sẽ không khách khí sắc mặt hô diên luật chấm xuống nói vẫn chờ đến khi vương phi thắng đã rồi nói sau lui qua một bên lấy cung tên đưa cho diệp ly cung tên dâng lên này thì hô diên luật cũng không làm khó diệp ly hắn cũng không phải là kẻ ngu nếu vào lúc này làm trò trước mặt mọi người lấy ra một cây cường cung mà ngay cả đại hán vạm vỡ kéo ra cũng khó khăn thì chỉ biết sẽ bị cho rằng là cố ý khi dễ làm khó định vương phi thân là nữ nhi như vậy còn không bằng chọn ra một cây cung thích hợp mà vẫn thua mình thì tốt hơn h ồ diên luật tuyệt đối tự tin với tài bắn cung của mình đương nhiên sẽ không tin cô gái nhu nhược uyển chuyển hàm xúc trước mắt này là thần t i ễ n thủ bách phát bách chúng hắn cũng đã được nghe nói chuyện năm đó định vương phi dùng một mũi tên dọa công chúa lăng vân khóc nhưng theo hắn thấy thì khi đó ngay cả có bắn tên đi nữa thì định vương phi chỉ có thể được gọi là miễn cưỡng thần s ắ c diệp ly thong dong nhận lấy cung tên mà hô diên luật đưa tới thử một chút nhàn nhạt, nhạt cười nói cung tốt hô diên luật ngạo nghệ nói bác nhung ta làm ra thì đương nhiên là cung tốt những đồng tiền đã được treo lại trên cây cách hơn mấy chục bước hô diên luật nói vương phi có thể đến gần một chút nữa rồi bán diệp ly cười yếu ớt nói đa tạo ý tốt của hô diên tướng quân nếu là người khác thì nói không chừng thật sự sẽ tiếp nhận ý tốt của hô diên luật nhưng mà diệp ly thì lại biết bán tên cũng không phải càng gần thì càng dễ tỷ Tì như tình hình bây giờ nếu trực tiếp đứng dưới tàng cây thì đừng nói ngươi là thần tiễn thủ trong trăm người có một mà ngay cả ngươi chính là trong ngàn người mới tìm được một thì cũng tuyệt đối không có cách nào bắn rớt hết tất cả đồng tiền xuống dưới ánh mắt của mọi người diệp ly bình tĩnh đưa tay cầm lấy ba mũi tên khoác lên trên vai kéo cung mọi người nhao nhao hít một ngụm khí định vương phi lại muốn bắn ra ba mũi tên cùng một lúc chỉ thấy diệp ly thuần thục kéo cung ra hơi động nhắm một chút sau đó buông tay không chút do dự chỉ nghe tiếng mũi tên phá không mà đi dưới ngọn đèn dầu ba vệ sáng màu bạc bắn nhanh về phía cây đại thụ ở nơi xa sau đó liền nghe thấy một chuỗi tiếng vang thanh thúy của đồng tiền rơi xuống đất trên tay của diệp ly lại không dừng lại chút nào thậm chí ngay cả đi xem rốt cuộc ba mũi tên đầu bắn chúng bao nhiêu cũng không có mà lại trở tay cầm lấy ba mũi tên khác lắp vào dây cung và kéo cung một lần nữa bán lại một chuỗi tiếng vang thanh thúy ngay cả khi còn chưa kịp phục hồi tinh thần lại thì lại thấy diệp ly đã kéo cung lần nữa lần này thân hình của nàng xoay một vòng ngồi s ổ m dưới đất bắn ra ba mũi tên từ dưới lên chỉ trong chốc lát mười mũi tên cũng chỉ còn lại có một mũi mọi người nhìn lại dưới đại thụ kia trên cây còn treo năm đồng tiền trong lòng của không ít người đã âm thầm sốt ruột theo d i ệ p ly nhưng mà vô luận trận chiến này thắng hay thua thì đều tuyệt đối sẽ không có ai hoài nghi tại bắn cung của mặc gia quân nữa trong một xương phòng của ngưng hương các cách đó không xa cửa sổ mở rộng ra lại vừa vặn nhìn rõ được lôi đài phía dưới hai người nam tử ngồi đối diện nhau nhìn về lôi đài phía dưới thần sắc đều hơi phức tạp khó phân biệt lê vương ngươi nói mũi tên cuối cùng này của định vương phi sẽ như thế nào mặc cảnh lên g ự a đầu uống một hơi cạn sạch rượu ngon trong chén lạnh lùng nói diệp ly thắng hay thua có quan hệ gì với bản vương danh tiếng của mặc gia quân cũng không phải là của bản vương thanh bảo đao khiếu n g u y ệ t kia cũng không phải là của bản vương nghe vậy gia luật giã cũng không thể không lắc đầu thở dài rồi nói phúc khí của định vương thật là tốt ta nếu có được cô gái như thế làm vợ thì quả nhiên là hạnh phúc nhân dân gian、Soảng. chén rượu trong tay mặc cảnh lê được đặt mạnh lên trên mặt bàn đến nổi bầu rượu và cái đĩa trên bàn cũng rung lên theo gia luật giã mỉm cười nhìn thân sắc gầm chầm như mây đen giăng đầy trời của mặc cảnh lê mỉm cười nói lại nói định vương phi lại vốn là vị hôn thê được tiên hoàng đại sở chỉ định cho lê vương thật đáng tiếc ca Giang giác. chén rượu trong tay mặc cảnh lê lên tiếng mà vỡ ra chỉ để lại những mảnh nhỏ đầy tay trong một gian phòng khác lôi đằng phong và trấn nam vương cũng chú ý tới lôi đài đối diện lôi đằng phong mỉm cười khen không nghĩ tới định vương phi lại tiến bộ thần tốc như thế còn nhớ hai năm trước ngay cả kéo cung mà định vương phi cũng còn chưa thành thạo nữa phụ vương người cảm thấy ai sẽ thắng trấn nam vương lại giống như không nghe thấy chỉ chuyên chú nhìn c h ầ m c h ầ m cô gái mặc áo xanh trên lôi đài trong mắt chớp động lên ánh sáng kỳ dị lôi đằng phong thấy thế cũng không nói nhiều nữa trong đôi mắt an tĩnh cũng không biết đang suy nghĩ cái gì trên lôi đài hô diên luật nhìn chằm chằm cô gái mặc áo xanh trước mắt lại vừa che giấu đi khiếp sợ ở trong lòng định vương phi đây là mũi tên cuối cùng rồi diệp ly khẽ mỉm cười ung dung lấy mũi tên ra lần này nàng lại không gấp gáp mà là thong thả ung dung lắp tên rồi nhắm tất cả mọi người đều không nhịn được mà ngừng thở nhìn mấy đồng tiền còn sót lại trên cây kia chỉ thấy diệp ly đột nhiên nhún chân một cái phi thân lên ngừng lại một chút ở phía sau bàn sau đó cả người nhảy lên phía trước đồng thời kéo cung thật nhanh khi đang ở trong không trung b ắ n ra một mũi tên siêu mũi tên vụt qua cắm thẳng vào trên cây đại thụ tất cả mọi người dại ra nhìn cây đại thụ trống chân trước mắt những tiền đồng vốn được treo đung đưa trên cây đã biến mất hoàn toàn người tinh mắt sẽ nhìn thấy được mấy sợi tơ dài ngắn không bằng nhau vẫn còn treo trên cành cây mũi tên cuối cùng của định vương phi đã không cắt đứt những sợi tơ vô cùng mỏng manh ấy tài bắn cung và nhãn lực như thế thì làm sao mà không khiến cho người ta kinh sợ và giật mình được chứ diệp ly quay đầu lại nhìn sắc mặt trắng bệnh của hô diên luật nhàn nhạt cười nói quy tắc vẫn như vậy nếu hô diên tướng quân có thể làm được như vậy thì bản phi sẽ chịu thua mọi người ổ lên lúc trước là hô diên luật bày lôi đài khiêu chiến với mọi người nhưng tình huống bây giờ thì lại ngược lại định vương phi khiêu chiến cao thủ đệ nhất bắc nhung hô diên luật này ở trước mặt mọi người mọi người dưới đ à i nghị luận rối rít vân đình mới vừa rồi còn mặt lạnh lúc này lại hưng phấn dị thường sao hô diên tướng quân đừng nói là ngươi không dám nhận khiêu chiến của vương phi chúng ta đi sắc mặt hô diên luật xanh mét thật sự là hắn không dám hô diên luật có thể được xưng là cao thủ đệ nhất bắc nhung thì đương nhiên là phải có công phu chân chính nếu để cho hắn một ít thời gian thì có lẽ hắn cũng có thể làm được giống như cách thức mới vừa rồi của diệp ly nhưng bây giờ thì lại không thể hắn có thể bảo đảm bắn rơi tất cả đồng tiền trong vòng mười mũi tên nhưng không cách nào khống chế ba mũi tên cùng một lúc bắn rơi bảy tám đồng thậm chí là nhiều hơn mà hiển nhiên diệp ly đã nhận ra điểm này cho nên mới đưa ra cho hắn vấn đề khó khăn như vậy hô diên tướng quân diệp ly mỉm cười nhắc nhở tại hạ nhận thua hô diên luật cắn răng nói lập tức nhấc lên một mảnh hư thanh diệp ly đi tới giữa lôi đài cầm lấy đ o ạ n đao được gắn đầy bảo thạch đặt ở trên bàn mở ra một cổ hàn khí lập tức đập vào mặt ánh sáng tỏa ra từ thân đao chiếu lên người lưới đao sắc bén mà âm hàn lại càng biểu hiện ra trôi đao này từng uống vô số máu diệp ly vung tay lên cái bàn đặt đao ở trước mặt lập tức bị chia năm xẻ bảy diệp ly cất đao vào bao khen quả nhiên là đao tốt như vậy t a ơn hô diên tướng quân nhìn bảo đao bị diệp ly cất vào trong tay h á o sắc mặt hô diên luật tâm trầm nhưng cũng không thể nói gì nữa chỉ có thể trơ mắt nhìn diệp ly mang theo bảo đao mà h ắ n vẫn lấy làm kiêu ngạo đi xuống lôi đài rồi nhanh nhẹn rời đi chương hai trăm mười hai trấn nam vương tới cửa đàm phán diệp ly cầm lấy bảo đao khiếu nguyệt nhảy xuống lôi đài vân đình lập tức chạy đến thèm thuồng nói vương phi bảo đao mà ngài thắng được đó có thể cho thuộc hạ mượn nhìn một cái hay không đây chính là bảo đao nổi danh của bắc nhung sư phụ đúc kiếm ở đại sở có rất nhiều bảo kiếm nổi danh cũng không ít nhưng kỹ thuật đúc đao lại không bằng tây lăng và bắc nhung đặc biệt là bắc nhung vốn đã giỏi dùng đao đao làm ra lại càng là loại cao cấp lại càng không cần phải nói đến bảo đao khiếu nguyệt nổi tiếng trong số đó diệp ly cười như không cười liếc hắn một cái ngay lập tức vân đ ỉ n h vàng lên thai họa mà mình gây ra lúc trước hưng ơ phấn trên mặt lập tức biến thành ủ dũ và sợ hãi thưởng thức đủ bộ dáng ủ dũ của hắn rồi diệp ly mới mỉm cười ném bảo đao tới trong tay hắn vân đình vội vàng tạ ơn cầm ở trong tay tinh tế quan sát yêu thích đến không có lời nào tả được t à i bắn cung của vương phi thật sự là vô cùng kỳ diệu thuộc hạ bội phục vạn phần đi theo bên cạnh diệp ly trần vân nói từ trong đáy lòng kể từ sau trận tỷ võ tại giáo trường vào năm ngoái trần vân đã bội phục vị vương phi trẻ tuổi này không dứt trải qua thêm một màn hôm nay nữa lại càng bị thuyết phục từ đáy lòng diệp ly cười nói nào có huyền diệu như ngươi nói vậy cũng chỉ là lúc bình thường dụng tâm nhiều hơn mà thôi trên chiến trường cũng không cần mỗi người đều phải bắn được đồng tiền ở trên cây vào nửa đêm các ngươi là người giết địch trên chiến trường chứ không phải là người biểu diễn trên lôi đài nhưng trần vân lại cười mà không nói cũng hiểu được là vương phi đang an ủi mình chỉ ở trong lòng quyết định sau khi trở về nhất định phải càng thêm cố gắng luyện tập bàn cung trần vân và vân đình ở tại quân doanh cũng không cùng đường với diệp ly lúc tạm biệt vân đình chỉ đành phải lưu luyến trả bảo đao lại cho diệp ly nhìn đôi mắt trông mong kia diệp ly cười nhạt tiện tay vứt bảo đao trở về trong tay của hắn rồi nói thích thì cứ lấy đi a vân đình sửng sốt vui mừng không nói nên lời trần vân ở bên cạnh bất đắc dĩ liếc hắn một cái cái bộ dáng tội nghiệp lưu luyên kia người không biết còn tưởng rằng thứ mà vương phi muốn mang đi không phải là một thanh đao mà là người trong lòng của hắn đấy cũng biết xưa nay vương phi luôn luôn vô cùng khoan dung với người bên cạnh mình nên mới không ngăn cản vân đình làm chuyện ngu ngốc đợi đến khi vân đình kịp phản ứng lại mới cẩn thận từng ly từng tí cầm đao ngây ngốc hỏi vương phi thật thật sự đưa cho ta sao diệp ly cười nói ta cũng không phải tới vì trôi đao này của hắn chỉ trùng hợp gặp phải thôi húng chi trong vương phủ cũng không có người thích dùng loại đao này nếu ngươi thích thì cứ lấy đi cùng với mang theo một thanh loan đao hơi cong như thế này thì diệp ly lại càng thích thủy thủ và dao găm có lưới thẳng và nhẹ hơn húng chi cái đống bảo thạch và đồ trang trí hoa lệ trên vỏ đao kia cũng không thích hợp sử dụng làm vũ khí đeo theo bên người đợi đến sau khi diệp ly khẳng định vân đình mới ngóc hồ hồ cầm chặt thanh đao bộ dáng kia giống như hận không thể bỏ bảo đao vào trong miệng cắn một ngụm xem có phải là thật hay không vậy trần vân đứng ở bên cạnh hắn cũng không nhịn được lặng lẽ lui về phía sau một bước xấu hổ không muốn cùng đồng hành với hắn diệp ly nhìn trần vân cười nói bản phi còn nhớ trần giáo húy sử dụng thương cũng cần phải có một món binh khí cận chiến để phòng thân gần đây vừa lúc cũng có một thanh đao hàn t ề chút nữa ta sai người đưa qua cho ngươi xem một chút coi có vừa tay hay không trần vân mừng rỡ mặc dù vỏ đao của đao hàn tê không hoa lệ bằng khiếu nguyệt trong tay vân đình nhưng lưới đao cũng tuyệt đối không thua kém khiếu nguyệt bởi vì chúng vốn được chế tạo từ cùng một đại sư hơn nữa tính thực dụng lại nhiều hơn bảo đao khiếu nguyệt bởi vì sau khi khiếu nguyệt bị vương tộc bắc nhung lấy được đã bị trang trí hoa lệ phiến phức đã không còn thích hợp dùng trong chiến trường như đao hàng t ê vẫn giữ được một m ạ c và sắc bén như lúc ban đầu được sư phụ đúc ra thuộc hạ đa tạ vương phi diệp ly k h o á t k h o á t tay cười nói không cần một binh khí tốt có thể tìm được một chủ nhân tốt thì chính là một chuyện tốt bản phi đi trước hiếm khi được d a n h d ỗ i các ngươi cứ từ từ chơi đi c ù n g tiễn vương phi chỗ đoàn người diệp ly nói chuyện cách lôi đài cũng không quá mấy chục bước đương nhiên hành động vứt bảo đao khiếu nguyệt cho vân đình mà không để ý chút nào của diệp ly đã bị không ít người nhìn thấy dân chúng bình thường thì tất nhiên nhận định định vương phi hậu đại thuộc hạng nhân từ tha thứ mà sát mặt của những người trong cuộc lại không thể không chấm xuống trong ngưng hương các gia luật giã và mặc cảnh lê không hẹn mà cùng nhìn c h ầ m c h ầ m bóng lương nguyện chuyển hàm xúc bước chậm mà đi ở trong dòng người trong mắt gia luật giã s ẹ t qua một tia âm chầm và tức giận diệp ly vạch trần thân phận đích thực của hô diên luận trước mặt mọi người rồi sau khi thắng được bảo đao khiếu nguyệt lại không thèm để ý chút nào mà ban cho một giáo h ú nho nhỏ chính là tuyên bố xem thường b ắ t nhung và gia luật giã hắn xưa nay gia luật giã kiêu ngạo lại ở trong tay của diệp ly đụng nhằm cây đinh một lần nữa điều này kêu hắn phải làm sao mà nuốt được cơn tức này gia luật giã đứng dậy muốn nhảy xuống từ cửa sổ đuổi theo bóng ảnh đã dần dần dung nhập vào trong đám người kia lại đột nhiên phát hiện một tầm mắt âm l ã n h mang theo sát ý không che giấu chút nào bắn về phía mình nhìn lại nơi phát ra tầm mắt bên trong cửa sổ mở rộng trên góc đường đối diện có một nam tử đầu tóc trắng như tuyết thần sắc trong trẻo lạnh lùng theo d o i hắn trong tâm gia luật giã cả kinh mạnh mẽ tự kiềm chế lạnh leo ở trong lòng từ từ ngồi xuống mặc tu nghiêu ở đối diện thấy hắn ngồi xuống khóe môi câu lên một nụ cười lãnh đạm giơ chén rượu trong tay lên hướng về phía hắn g i a luật giã hừ lạnh một tiếng bưng chén rượu trước mặt lên mạnh mẽ uống một hơi cạn sạch định vương phi không hổ là kỳ nữ tử độc nhất vô nhị đương thời tiểu vương bội phục trong xương phòng thanh tịnh vương thái tử bắc nhung g i a luật hoàng nhìn mặc tu nghiêu cười nói mới vừa rồi tất cả mọi người đều tập trung lực chú ý đến trên lôi đài nên từ đầu đến cuối lại không có phát hiện thái tử bắc nhung và định vương g i a ở trong xương phòng trên lầu hai ở bên cạnh quan sát mặc tu nghiêu hừ nhẹ một tiếng trên dung nhan lánh mạc lại nhiều thêm mấy phần ấm áp h i ệ n nhiên khen tặng của gia luật hoàng làm cho hắn hết sức hài lòng công chúa dung hoa ngồi ở bên cạnh gia luật hoàng còn chúa hoàng thất xinh đẹp kiêu ngạo danh chấn kinh thành ngày xưa tha hương đến nơi dị quốc như bắc nhung lại càng có thêm nhiều hơn mấy phần dịu dàng và mềm mại đáng yêu của con gái công chúa dung hoa mềm mại dựa vào gia luật hoàng thỉnh thoảng lại rót rượu cho hắn khẽ che giấu mấy phần phức tạp và khổ sở ngày càng nhiều trong đôi mắt đẹp hai năm trước nàng chưa từng để định vương phi vào trong mắt một chút nào song cũng chỉ trong thời gian hai năm này trên lệch giữa nàng và định vương phi cũng đã lớn mức độ làm cho ngay cả đem ra so sánh thì nàng cũng tự cảm thấy xấu hổ nhìn phong tư chấn định thong dong mới vừa rồi ở trên lôi đài và tài bắn cung ngay cả thần t i ễ n thủ tốt nhất của bắc nhung cũng khó mà sánh ngang của định vương phi công chúa dung hoa đã biết định vương phi là nhân vật mà cả đời này mình cũng không có cách nào mà bằng được cửa xương phòng bị người từ bên ngoài nhẹ nhàng đẩy ra diệp ly mỉm cười đứng ở cửa nói gia luật thái tử bản phi có quái dày không gia luật hoang ngẩn ra rất nhanh cười nói sao dám vương phi giá lâm tiểu vương hết sức vinh hạnh mau mau mời vào diệp ly bước vào bên trong phòng đi tới bên cạnh mặc tu nghiêu mặc tu nghiêu đưa tay đỡ nàng ngồi xuống ôn n h u nói tùy tiện tìm người vui đùa với hắn một chút là được sao a ly lại tự mình so tài với hắn làm gì diệp ly cười nói ta cũng chỉ là muốn nhìn rốt cuộc thần t i ễ n thủ đệ nhất bắc nhung có bao nhiêu lợi hại mà thôi gia luật hoàng nâng chén cười nói để cho vương phi chê cười tiểu vương kính vương phi một chén tuy nói hô diên luật kia có danh s ư n g thần t i ễ n thủ đệ nhất bắc nhung nhưng mà đó cũng đã là chuyện hơn mười năm trước rồi hôm nay hô diên luật gia luật hoàng lắc đầu cười nói chúng ta không nói tới người mất hứng như vậy nữa vương phi vương gia mời diệp ly cầm chén rượu lên cười n h ạ t nói thái tử thái tử phi mời mấy ngày trước tiệc đầy tháng của thế tử định vương cả thành nhữ dương đã là một mảnh ca múa mừng cảnh thái bình mà ở sau lưng ca múa mừng cảnh thái bình này lại có một vài ước định và hiệp nghị âm thầm lặng lẽ được đặt thành nói thí dụ như thông thương với nam chiếu và mua một lượng lớn dược liệu hàng năm từ nam chiếu nói thí dụ nữa như bán lương thực cho thương nhân nào đó từ đại sở lại mua vào một lượng lớn lương thực từ nơi bí mật nào đó hoặc là âm thầm đạt thành hiệp nghị tạm thời không xâm phạm biên cảnh lẫn nhau với vương thái tử b ắ c n u n g v v v đều ở trong lúc mọi người không biết mà lặng lẽ được tiến hành cho nên khi mọi người sung sướng tường hòa ở phía ngoài thì người trong định vương phủ lại bận rộn hơn rất nhiều khởi bẩm vương phi trấn nam vương và thế tử trấn nam vương cầu kiến hiếm khi diệp ly có thời gian ránh rôi ở trong phòng chơi với tiểu bảo bảo tiểu bảo bảo đã đầy tháng nên không thích ngủ như lúc mới ra sinh nữa mở to đôi mắt tròn xoe nhìn diệp ly trong con ngươi đen nhánh như được bọc một tầng hơi nước long lanh làm cho diệp ly nhìn thấy trong lòng đã mềm mại hẳn chỉ cảm thấy thương yêu tiểu bảo bảo này như thế nào cũng không đủ nghe được lâm hàn bẩm báo diệp ly n h í u n h í u mày hỏi vương gia có trong phủ không lâm hàn nói sáng nay vương gia và công tử thanh trần đã ra khỏi thành lúc này còn chưa trở lại có cần mời trấn nam vương ngày mai hãy đến hay không ạ trên dưới định vương phủ cũng không hề có ấn tượng tốt với trấn nam vương lúc trước chuyện vương phi rớt núi lại càng làm cho đám người chắc tĩnh lâm hàn vẫn canh cánh trong lòng nên đương nhiên sẽ không hy vọng diệp ly lại đi gặp trấn nam vương diệp ly đặt mặc tiểu bảo xuống cười nhạt nói không cần hôm nay là ở định vương phủ nếu bản phi lại từ chối mà không gặp thì lại tỏ ra mình nhát gan rồi lâm hàn im lặng lui đến ngoài cửa chờ diệp ly ra cửa không lâu sau diệp ly cũng đã sắp xếp xong cho mạc tiểu bảo liền mang theo đám người thanh loan bước ra khỏi gian phòng đi đến tiền sảnh trong đại sảnh định vương phủ lôi đằng phong bình tĩnh ngồi ở phía dưới c h ấ n nam vương đánh giá cách bày trí trong đại sảnh bình tĩnh mà xem xét thì định vương phủ ở nhữ dương cũng không to lớn tráng lệ bằng định vương phủ ở sở kinh bởi vì mới được xây lại nên cũng không có hương vị cổ xưa như định quốc vương phủ ở sở kinh kia nhưng lại càng nhiều thêm mấy phần thô sơ mộ mạc cuồng ngạo và tự tại của tây bắc trấn nam vương cũng đang đánh giá cả đại sảnh nhưng đôi mắt lại càng nhìn chằm chằm về phía cửa nhiều hơn nghe được tiếng len ken của hoàn bội ngoài cửa ánh mắt trấn nam vương cũng càng thêm thâm thúy và sắc bén diệp ly bước vào đại sảnh cười nói bản phi tới chậm để cho vương ra và thế tử lợi lâu mặc tổng q u ả n đâu sao lại chưa dâng trà cho khách nhân khuôn mặt lâm hàn đi theo bên cạnh diệp ly không chút thay đổi nhìn hai cha con trấn nam vương đang ngồi một cái thản nhiên nói hồi vương phi mặc tổng quản đã đi an bài bố trí nhà mới cho thanh vân tiên sinh rồi ạ lôi đằng phong cũng biết cha con bọn họ không được chào đón ở định vương phủ trong lòng cũng cười khổ cười nói với diệp ly vương phi không cần phải k h á c h khí diệp ly cười nói lễ không thể bỏ gần đây trong phủ rất bận rộn nên mặc tổng quản cũng khó tránh khỏi có chút sơ sót mong thế tử tha lỗi lâm hàn lâm hàn gật đầu tới cửa phân phó một tiếng cho nha đầu hầu hạ ngoài cửa dâng trà đợi đến khi dâng trà lên rồi diệp ly nhấp một ngụm trà xong mới nhìn c h ấ n nam vương cười nói sắp tới tiệc đầy tháng của tiểu nhi con trai nhỏ nên hôm nay bản phi và vương ra đều hơi bận rộn nếu có chỗ nào chậm trễ thì kính xin vương ra chớ trách trấn nam vương nhìn diệp ly thật sâu hồi lâu mới rời ánh mắt đi cười nói làm sao lại trách được vương phi an bài rất chú đáo b ả n vương chỉ cảm thấy như đang được ở nhà đối với lời khách sáo của trấn nam vương đương nhiên diệp ly cũng sẽ không cho là thật chuyện an trí tân khách thì nàng căn bản cũng không có hỏi tới xưa nay tính tình của trác tĩnh và vệ lận đều là có t h ù tất báo tất nhiên cũng sẽ không thật sự an bài cho bọn họ theo như quy định với khách dừng lại chốc lát diệp ly mới mở miệng hỏi vương gia và thế tử tới chơi là có chuyện gì quan trọng lôi đằng phong cười nói quả thật có chút chuyện nhỏ muốn thương lượng với định vương nhưng mà lúc trước tiểu vương đã cầu kiến định vương hai lần lại đều bị từ chối ngoài cửa bất đắc dĩ mới phải đến quáy i à y vương phi mong vương phi tha lỗi diệp ly mở to mắt nhìn nhớ tới mặc tu nghiêu chỉ cần nhắc tới những chuyện có liên quan đến tây lăng và trấn nam vương thì cả gương mặt đều đen lôi đ ẳ n g phong cầu kiến thật sự sẽ có khả năng bị hắn từ chối hiện tại mặc tu nghiêu mà tùy hứng lên là hoàn toàn không nói đạo lý nhưng mà lần này thì diệp ly lại không có chút nào không đồng ý trong lòng nàng rất rõ ràng sở dĩ mặc tu nghiêu tùy hứng đối xử vô lễ với người tây lăng như thế cũng không phải chỉ là bởi vì hôm nay tây bắc và tây lăng đã đối lập với nhau mà nhiều hơn nữa là bởi vì nàng giữa quốc và quốc đánh cho ngươi chết ta sống là chuyện thường đánh xong lại một bộ dáng hai nước hữu nghị ngươi tới ta đi ở trên bàn r ư ợ u là chuyện từ xưa tới nay bởi vì giữa các quốc gia đã vốn không có địch nhân và bằng hưu vĩnh viễn nhưng ngược lại chuyện riêng lại dễ dàng làm cho người ta ghi hận hơn mỉm cười nhìn lôi đ ằ n g phong diệp ly chỉ phải xin lỗi cười nói mấy ngày nay tu nghiêu bận rộn đến đầu t r ò n váng nào cũng n ở to ra mong thế tử tha lỗi đương nhiên lôi đ ẳ n g phong không thể không tha lỗi đợi đến khi diệp ly hỏi thế tử có chuyện gì thì nói với bản phi cũng giống như vậy thôi lúc đó lôi đ ẳ n g phong nhìn thoáng qua phụ vương đang ngồi ở một bên không biết đang suy nghĩ gì cười nói thật ra thì cũng không phải là đại sự gì tiểu vương tình cờ nghe nói định vương đều đã đạt thành hiệp nghị thông thương với bắc nhung nam chiếu diệp ly nhúng mày cái t ử tình cờ này được dùng thật hay nói vậy tây lăng đều đã sắp xếp không ít mật thám ở các quốc gia mới có thể có chuyện tình cờ như vậy cũng bình tĩnh đợi lôi đàng phong nói xong những lời còn lại trong lòng lôi đàng phong cũng hơi bất đắc dĩ hắn thật sự không thích nói chuyện với diệp ly bởi vì sau khi tiếp xúc với diệp ly mấy lần ngươi rất khó cư xử với nàng như một người bình thường vô luận là lúc nào thì ngươi đều rất khó nhìn ra cảm xúc gì khác từ trong mắt hay trên mặt nàng giống như một thuộc nữ danh môn dịu dàng vô hại vậy người vĩnh viễn không có cách nào thấy được những cảm xúc như tò mò kinh ngạc lo lắng từ trên mặt nàng người như vậy sẽ tạo áp lực thật sự là không cách nào tưởng tượng được cho đối thủ trong lúc đàm phán bởi vì người vĩnh viễn sẽ không có cách nào thăm dò được điểm mấu chốt của nàng có lẽ điểm mấu chốt của nàng chỉ cách ngươi một chút nhưng lại làm cho ngươi có cảm giác như còn cách xa ngàn dặm lôi đằng phong cũng không phải là lần đầu tiên buồn bực như vậy cũng không để ý chán ghét trong đáy lòng tiếp tục nói vương phi nên biết thật ra thì hàng năm giữa tệ quốc và đông sở nam chiếu cũng có rất nhiều giao dịch và lui tới trong đó có rất nhiều hàng hóa cần phải đi qua tây bắc tuy tây lăng rộng lớn nhưng thật ra lại là một quốc gia thiếu thốn tài nguyên rất nhiều thứ đều cần phải nhập khẩu từ các quốc gia khác dĩ nhiên việc tây lăng thường làm chính là có thể đoạt thì mạnh mẽ đoạt nhưng luôn luôn cũng có những thứ có muốn đoạt cũng không đoạt được tỷ như lăng la tơ lùa lá trà Đồ sứ, VVV mà hơn nữa nói cho cùng thì dù sao người tây lăng vẫn có chung nguồn gốc với người đại sở cho nên đại đa số người tây lăng vẫn có thói quen dùng những sản vật của đại sở hơn mà tây bắc lại chiếm cứ lấy tuyến giao thông quan trọng giữa đại sở và tây lăng nên muốn chở những món đồ này về tây lăng thì đều phải đi qua tây bắc còn về con đường phía tây nam thì từ xưa đã là con đường khó đi hơn cả lên trời muốn vào cũng đã khó khăn vạn phần rồi còn phải t r e o đèo lội suối vận chuyển thương đội tới tây lăng trong đó không nói đường xa bao nhiêu chỉ nói gian nguy và trộm cướp trên đường thôi cũng đủ để cho đại đa số thương nhân biết khó mà lui diệp ly cười một tiếng lôi đằng phong chỉ nói một câu nàng đã hiểu ý muốn hôm nay bọn họ tới đây trên thực tế định vương phủ cũng vẫn chờ bọn họ đến nhưng chỉ là diệp ly lại không nghĩ tới không phải là người tây lăng muốn tự nâng giá kéo dài thời gian mà là mặc tu nghiêu cho người ta ăn canh bế môn nhẹ nhàng đặt chén trà lên trên bàn diệp ly dựa vào ghế nghiêng đầu nhìn lôi đàn g phong rồi hỏi bản phi đã hiểu ý của thế tử nguyên bản khai thông đường xá để hai nước thường xuyên lui tới mua bán thì tất nhiên là chuyện tốt chỉ là không biết chuyện này mang lại ích lợi gì cho tây bắc ta nói cách khác tại sao mặc ra quân ta phải để cho thương lữ của tây lăng đi qua ánh mắt lôi đằng phong hơi chấm xuống cười nói cho dù là đang trong thời chiến thì hai nước cũng không ngăn cấm thương lữ hơn nữa tệ quốc cùng đông sở bắc n u n g và nam chiếu đều đã đạt được nhận thức chung từ trước lời này của vương phi lại làm cho tại hạ không hiểu diệp ly rủ mắt xuống nhàn nhạt cười nói đã như vậy thương lữ tây lăng đi qua tây bắc đã là chuyện đương nhiên Thế tử tham thức chung thì đến khi thật sự bắt đầu thi hành cũng chỉ là một tờ thôi. thương rất thì thể hỏi phi? phong hỏi khẩu, phần nhận chung khi hành chỉ nhiều chuyện, nói không chừng lúc nào đó lại gặp phải giặc cướp, hay chuyện đến đến cần còn cố cái cũng lúc giặc cướp, có thể nói rõ ràng được. đầu muốn bản đằng lớn vụn Đường nói nào ngoài muốn, nói ràng gì gọi giấy gặp gì mà ý ý Lôi xôi, lại ai xa xa ra bị xảy là là lộ đó đó á sự rõ ít nhất hơn một năm nay đặc biệt là nửa năm qua thương lữ của tây lăng đến đại sở thậm chí còn ít hơn thời chiến hiện tại rất nhiều mặt hàng trong hoàng thành tây lăng đã có giá rất cao chỉ nghe diệp ly t h ô n g thả nói chuyện thời chiến không ngăn cấm thương lữ mà thế tử nói thì bản phi không thể không chất vấn nếu hai nước giao chiến thì đương nhiên là hận không được đẩy đối phương vào chỗ chết chẳng lẽ khi đó đại sở còn có thể đồng ý bán tơ lụa lương thực cho tây lăng sao còn có thể đồng ý để cho dược liệu của nam chiếu vận chuyển qua đại sở để đi đến tây lăng sao hơn nữa xem như những thứ này cũng không có gì đáng để nói nhưng thế tử làm cách nào để phân biệt rốt cuộc những thương nhân thời chiến tràn vào này là thương nhân chân chính hay chính là mật t h á m đây lôi đằng phong sừng sốt chốc lát hơi bất đắc dĩ thở dài nhìn về phía trấn nam vương vẫn yên tĩnh ngồi nghe bọn họ nói chuyện lúc này trấn nam vương mới ngẩng đầu lên ngưng mắt nhìn diệp ly hỏi định vương phi cần có điều kiện gì diệp ly mỉm cười phất tay ra hiệu cho lâm hàn ở phía sau một cái lâm hàn gọn gàng lấy ra hai phần sổ con đưa cho trấn nam vương và lôi đ ằ n g phong trấn nam vương cầm lấy nghi ngờ nhìn diệp ly một cái rồi mới cúi đầu mở ra một hồi lâu mới ngẩng đầu lên hỏi theo như vương phi nói vậy tây lăng ta có chỗ tốt gì diệp ly cười yếu đất nói nếu tây bắc có thể để cho các nước tứ hải thông thương thì tự nhiên cũng không thể phân biệt đối xử với tây lăng như vậy điều kiện của trấn nam vương và thế tử không phải đã được giải quyết dễ dàng sao trấn nam vương cau mày trầm giọng nói bản vương cần phải có thời gian suy nghĩ diệp ly cười nói cái này thì đương nhiên rồi trước khi vương ra và thế tử rời khỏi nhữ dương thì trả lời lại là được trấn nam vương cất sổ con đứng dậy nhìn diệp ly nói vương phi thật sự không có ý định suy nghĩ về đề nghị lúc trước của bản vương sao nếu vương phi nguyện ý đến tây lăng bản vương chắc chắn sẽ lấy lễ của tướng quốc để chiêu đ á i diệp ly ngẩn ra không khỏi cười ra tiếng đang muốn trả lời thì lại nghe giọng nói trong trẻo lạnh lùng của mặc tu nghiêu truyền vào từ ngoài cửa đa tạo ý tốt của trấn nam vương ái phi của bản vương không cần vị trí tướng quốc của tây lăng huống chi người nào mà không biết vị trí tướng quốc ở tây lăng cũng chỉ là t r ư ớ c xuông mà thôi chương hai trăm mười ba tỷ võ đánh cuộc mặc tu nghiêu mang theo một thân lệnh như băng bước vào đại sảnh thân s ắ c khinh miệt nhìn trấn nam vương trước mắt trong đôi mắt trong trẻo lạnh lùng không che giấu chút sát ý nào vốn dĩ lúc trước vị trí tướng quốc tây lăng quốc không phải là chức xuông vô luận ở quốc gia nào thì quan hàm như thừa tướng tướng quốc đều tuyệt đối hết sức quan trọng thậm chí dưới một người trên trăm triệu người nhưng đến thế hệ của trấn nam vương tây lăng thì lại xảy ra biến hóa tướng quốc tây lăng luôn trung thành với tiền đại tây lăng hoàng đã băng hà nên tất nhiên cũng trung thành với đương kim tây lăng hoàng được tiền đại tây lăng hoàng truyền ngôi năm xưa cũng đã cho trấn nam vương không ít ngột ngạt nhưng hết lần này tới lần khác mặc dù tây lăng hoàng không anh minh bằng trấn nam vương nhưng cũng còn biết tướng quốc là người của mình trên triều vẫn ủng hộ giúp đỡ cho nên nhiều năm qua trấn nam vương đều hết sức khó chịu cho đến mấy năm gần đây mới làm cho láo tướng quốc đã trải qua hai triều kia chết đi nên vì vậy về sau mấy lời tướng quốc bị đẩy lên đều chỉ là những con bù nhìn không làm chủ được chuyện gì hôm nay trấn nam vương lại nói lấy lễ tướng quốc để mời diệp ly vừa nghe vào trong thai người biết rõ thì tất nhiên sẽ khiến người ta phải suy nghĩ sâu xa từ thanh trần đi vào sau mạc tu nghiêu thấy trấn nam vương và lôi đằng phong thì cũng chỉ nhàn nhạt nhướng mày mỉm cười nhìn về phía diệp ly diệp ly bất đắc dĩ cười phất tay cho người dâng trà cho mạc tu nghiêu và từ thanh trần lôi đằng phong đánh giá từ thanh trần một lát mới cười nói công tử thanh trần đã lâu không g ặ p phong thái lại càng hơn xưa từ thanh trần nở nụ cười trong suốt và ung dung như không mang theo một chút bụi trần nào thế tử nói đùa rồi cũng không lâu không phải năm ngoái chúng ta đã gặp nhau ở phía nam sao ánh mắt lôi đằng phong hơi chầm xuống cười nói là tại hạ không nhớ rõ năm ngoái ở phía nam từ thanh trần cũng gây rắc rối cho hắn không ít tất nhiên lôi đằng phong sẽ không xem nhẹ người thanh niên nhìn như nhàn vân giá hạc lại được người đại sở phong là công tử đệ nhất thiên hạ này bên này hòa bình nhưng bên kia thì lại không khách khí như vậy mặc tu nghiêu tùy ý ngồi xuống bên cạnh diệp ly nghiêng người dựa vào ghế lười biếng liếc nhìn trấn nam vương đang ngồi phía dưới tay hỏi không biết trấn nam vương đại giá quang lâm là có chuyện gì muốn nói diệp ly nhẹ giọng nói lại mục đích đến đây của trấn nam vương những người khác trong đại sảnh đều nghe rõ cũng đang đợi câu trả lời của mặc tu nghiêu nói cho cùng thì ở tây bắc còn có định vương phủ vẫn do mặc tu nghiêu định đoạt nếu hắn không đồng ý thì người khác nói nhiều hơn nữa cũng vô dụng trên khuôn mặt lạnh như băng của mặc tu nghiêu nứt ra một nụ cười l ạ n h khóc nhìn trấn nam vương cười nói lúc trước không phải trấn nam vương nói muốn tỉ thí với bản vương một trận sao đúng lúc hôm nay bản vương cũng rảnh rỗi chỉ cần trấn nam vương đánh thắng bản vương thì cái gì cũng dễ nói mọi người n g ẩ n ra không nghĩ tới lúc này mặc tu nghiêu lại muốn động thủ với trấn nam vương lôi đằng phong nhịu nhữ mày nói định vương hiện tại mặc tu nghiêu cắt đứt lời lôi đằng phong cười nói thế tử yên tâm bản vương tuyệt đối sẽ không ư ớ c hiếp trấn nam vương bị thiếu một tay cùng lắm thì bản vương cũng dùng một tay so chiêu với trấn nam vương là được nghe vậy trong đại sảnh tỏa ra hơi lạnh sắc mặt trấn nam vương âm trầm nhìn c h ầ m c h ầ m mặc tu nghiêu lạnh lùng nói định vương cũng có phần quá tự phụ đi dùng một tay mà muốn so chiêu với bản vương ngươi có năng lực đó sao ai cũng biết cánh tay trái của trấn nam vương tuyệt đối là cấm kỵ không thể nói đó cũng là thất bại thảm hại nhất trong cuộc đời trấn nam vương không chỉ chiến tích bị địch thủ chưa từng gặp phá hủy mà hơn nữa toàn bộ thân vệ của lão bị diệt gần như hoàn toàn mới cứu được lao ra nhưng ngay cả như thế thì lao vẫn phải bỏ ra thêm một cánh tay thì mới có thể chạy trốn được từ trong tay mạc lưu danh mà bây giờ người sỉ nhục lao lại biến thành con trai của mạc lưu danh thì càng khiến người ta cảm thấy không thể nhẫn nhịn được nữa mặc tu nghiêu cũng không xem tức giận của trấn nam vương vào trong mắt thờ ơ nói vẫn dễ hơn việc chờ trấn nam vương lại mọc thêm một cánh tay nữa đi l à n càn trấn nam vương giận dữ tay phải vỗ mạnh lên làng càn cả người bay lên trời đánh một trưởng về phía mặc tu nghiêu mặc tu nghiêu hừ nhẹ một tiếng tay áo vung lên một tay ôm diệp ly tránh được một kích kia của trấn nam vương rồi bay ra ngoài đợi đến khi đám người trấn nam vương đuổi ra tới thì mặc tu nghiêu đã ôm diệp ly rơi xuống đất hơn nữa còn có thời gian sửa lại mấy sợi tóc bị gió làm rối giúp nàng sau đó mới xoay người nhìn trấn nam vương tiến lên hai bước lạnh nhạt nói mời trấn nam vương hừ lạnh một tiếng phi thân nhào tới mặc tu nghiêu m ạ c tu nghiêu cũng không tránh né mà đón lấy hai người bắt đầu giao đấu ở trước định viện bên ngoài đại sảnh bên này vừa động thủ tất nhiên dẫn tới rất nhiều người trong định vương phủ chạy đến vây xem mọi người nghe ngóng chạy đến xem đều mang sắc mặt không tốt nhìn chằm chằm chấn nam vương đang đánh và lôi đằng phong đang đứng xem cuộc chiến ở một bên phượng chi giao thì lại càng e sợ thiên hạ không loạn đứng ở bên cạnh diệp ly cười hi hi nói vương phi công lực của vương g i a chúng ta lại tăng thêm một bậc sao định vương dùng một tay khiêu chiến cao thủ đệ nhất tây lăng tin tức này vừa truyền ra không biết có bao nhiêu người phải bái phục dưới uy danh của vương g i a chúng ta đó người ở chỗ này cũng đều thai thính mắt tình nên tất nhiên nghe thấy rõ ràng lời của phượng c h i giao nhìn lại thì thấy quả nhiên khi so chiêu với trấn nam vương định vương chỉ dùng một tay một tay khác đặt ở sau lưng cũng chưa từng đụng tới tất nhiên lời này cũng bay vào trong thai trấn nam vương Trấn h ầ n sắc t nam vương đã tàn phế mười mấy năm rồi đã có thói quen sử dụng một tay nhưng định vương vẫn luôn sử dụng hai tay đột nhiên chỉ dùng một tay thì tuyệt đối chiến lược sẽ không mạnh bằng lúc trước như vậy trấn nam vương thua thì tất nhiên sẽ mất mặt nhưng thắng thì cũng không vẻ vang gì mặc dù quy củ của định vương phủ rất nghiêm ngặt nhưng những người rảnh rỗi vẫn tương đối được tự do thoải mái ví dụ như lúc này một số người vây xem vương ra nhà mình t ỉ vo với c h ấ n nam vương đã bắt đầu đặt cược ai thua ai thắng chỉ là kết quả đặt cược hơi đặc biệt tất cả đều đánh cuộc vương ra nhà mình thắng cho nên thua thì tất nhiên không cần thưởng tiền nhưng mà thắng cũng không có tiền a đánh cược này đúng là không mở được mà phượng c h i giao cởi chân thành đi tới trước mặt lôi đàng phong cười nói lôi thế tử có muốn đặt cược hay không ngươi đoán xem vương gia nhà chúng ta thắng hay phụ vương của ngươi thắng lôi đàng phong nhàn nhạt nhìn hắn ta một cái tất nhiên cũng sẽ không trả lời vấn đề như vậy phượng c h i giao cũng không để ý sự lãnh đạm hắn ta xoay người hỏi diệp ly vương phi người thấy sao diệp ly đang chăm chú nhìn chằm chằm màn đánh nhau trước mắt nên cũng không có tâm tư để ý tới câu hỏi của phượng c h i giao lại nói đây cũng được xem như là lần đầu tiên nàng được xem tứ đại cao thủ trong thiên hạ giao đấu một cách chân chính những người khác cũng theo dõi chăm chú dù sao một trận quyết đấu như vậy cũng không phải có thể thấy thường xuyên với người tạ võ quan sát cao thủ như thế tỷ thí l u ô n vô cùng có ích cho võ công và tu vi của mình người duy nhất ở đây không có hứng thú với chuyện này thì chắc chắn phải kể đến từ thanh trần rồi tuy công tử thanh trần có kỳ tài ngút trời nhưng không biết vì sao mà trên con đường võ học thì hắn lại một chữ cũng không biết tất nhiên lấy tu dưỡng và kiến thức của hắn thì cũng không hứng thú gì với việc xem náo nhiệt nhìn mọi người đang vây xem đến say mê trong viện công tử thanh trần chỉ đành phải bất đắc dĩ lặng lẽ trở về thư phòng xử lý chuyện của mình trận đánh này kéo dài gần hai canh giờ mà đánh cuộc cũng nhanh chóng lan từ trong định vương phủ ra đến cả thành nhữ dương hàn minh tích nghe ngóng chạy đến còn đặc biệt chạy ra chạy vào thông báo tình hình thực tế của trận tỷ võ để người ta không bị gián đoạn thuận tiện ghi chép đặt cược mới tất nhiên bách tính thành nhữ dương sẽ không chút do dự mà ủng hộ cho vương ra nhà mình nhưng những người ủng hộ trấn nam vương cũng không thể nói hàm h ồ được mặc dù nhân số không nhiều bằng đặt cho định vương nhưng đặt cược đều là quyền quý các quốc gia nên tất nhiên con số cũng sẽ không thể xem thường vì vậy lực lượng của hai người lại ngang nhau trong viện định vương phủ hai bóng người giao thủ rất nhanh lúc tách ra lúc hợp lại tốc độ nhanh đến nổi hầu như làm cho người xem khó mà thấy rõ chiêu thức của bọn họ sau khi song trưởng lại chạm vào nhau lần nữa hai người tách ra lui về sau mấy bước trấn nam vương che giấu sắc mặt nhưng tay háo hoa lệ đã bị trưởng phong bén nhọn cắt nát không ít trở nên cao thấp không đ ề ợ mặc tu nghiêu khe nhắm mắt sắc mặt hơi tái nhợt một sợi tóc trắng như tuyết bay xuống trước mặt hắn hiển nhiên mới vừa bị trưởng phong cắt đứt trấn nam vương cười lạnh một tiếng nói mặc tu nghiêu ngươi thật sự cho rằng chỉ dùng một tay thì có thể thắng được bản vương sao mặc tu nghiêu ngẩng đầu lên nhàn nhạt cười nói sao ngươi không thử xem bản vương có thể cắt đứt luôn một cái tay khác ngươi hay không thằng ngãi con vô lễ trấn nam vương giận dữ mắng một trưởng như bài sơn đảo hải vung tới mạc tu nghiêu thân hình mạc tu nghiêu v ừ a c h u y ể n xoay tròn tung người lên trên không trung lại lấy góc độ kỳ dị lộn ngược lại nhắm thẳng đến cánh tay phải của trấn nam vương phụ vương cẩn thận lôi đằng phong kinh hô trấn nam vương hừ lạnh một tiếng trưởng thế không ngừng thật nhanh đánh ra mấy trưởng ngăn trở thế công của mạc tu nghiêu hai người lại tiếp tục đánh n g ư ờ i tới ta đi diệp ly cũng không ở lại xem kết quả cuối cùng của cuộc tỷ t h í này thấy mặt trời chiều đã ngã về tây diệp ly liền đứng dậy trở về phòng chăm sóc con trai bảo bối nhà mình dù sao cũng đang ở trong định vương phủ cho dù mặc tu nghiêu không thắng trấn nam vương được thì trấn nam vương cũng tuyệt đối không thể gây thương tổn cho hắn trở về phòng quả nhiên mặc tiểu bảo đã thức đang nằm trong lòng vú nuôi hoa hoa khóc lớn bởi vì diệp ly cũng không thích để cho vú nuôi chăm sóc bé nhiều cho nên trừ lúc bú sữa thì mặc tiểu bảo cũng không thích để cho vú nuôi ôm ngay cả hai vị phu nhân từ ra cũng đều được mặc tiểu bảo thích hơn vú nuôi lúc diệp ly trở về phòng thì hai vú nuôi đang bị mặc tiểu bảo hành hạ đến đầu đ ầ y mồ hôi đi tới ôm bé vào lòng mình mắt to của mặc tiểu bảo xoay tròn nhìn mẫu thân nhà mình hít hít cái mũi nhỏ cọ cọ ở trong ngực diệp ly rồi ngủ diệp ly hơi thú vị nhìn bánh bao nhỏ trong lòng nàng không biết vật nhỏ như vậy có thể nhận biết người hay không nhưng rất hiển nhiên tiểu bảo bảo nhận ra nàng và mặc tu n g y ê u điển hình chính là vô luận mặc tiểu bảo khóc đến lợi hại như thế nào thì chỉ cần đến trong tay nàng sẽ tuyệt đối nín khóc thường tự vô luận cười đến vui vẻ bao nhiêu thì chỉ cần đang lúc tỉnh mà đến trong tay mặc tu n g y ê u thì tuyệt đối sẽ khóc đến thiên hôn địa ám khiến cho diệp ly cũng không nhịn được phải hoài nghi ở đâu ra mà tiểu tử mới một tháng này có nhiều khí lực và nước mắt như vậy đang dỗ mặc tiểu bảo ngủ thì nha đầu ở phía ngoài bẩm báo từ đại phu nhân từ nhị phu nhân và tần tiểu thư tới diệp ly vội vàng cho người ba mời người vào mợ cả mợ hai tranh nhi tỉ tỉ sao lại tới đây diệp ly ôm mặc tiểu bảo đi ra ngoài cười hỏi từ đại phu nhân cười nói nghe nói ở tiền viện đang đánh nhau mặc dù từ gia cũng không tính là cổ hủ nữ quyến vẫn không thế nào đến tiền viện đặc biệt là bây giờ tần tranh đợi gả còn hai vị tử phu nhân thì cũng muốn chuẩn bị hôn lễ diệp ly cười nói mợ không cần lo lắng vương gia và tây lăng trấn nam vương đang đùa giỡn nên gây ồn ào thôi danh tiếng của trấn nam vương tây lăng thì cho dù là thân nữ quyến như bọn họ cũng đã nghe nói qua sao có thể không lo lắng được liên n g ồ i trong khách sảnh vừa nói chuyện với diệp ly vừa chờ tin tức đưa tới mãi đến khi trời đã hoàn toàn đen thì thanh loan mới chạy về cười nói khởi bẩm vương phi ở tiền viện đã đánh xong diệp ly nhúng m ẩ y cười nói ai thắng thanh loan cầm bím tóc nói hơi hoang mang cái này hình như không ai thắng mà cũng không ai thua đi nói là ngang tay nhưng mà cuối cùng trấn nam vương phun một ngụm máu chắc là trấn nam vương thua đi không có thua cũng không có thắng nhưng lại rõ ràng là thắng bất phân thắng bại thì chính là nhà cái ăn hết rồi thanh loan che miệng cười nói nói không chừng đúng là vậy rồi lúc trở về thấy hàn công tử cười rất thoải mái vương gia nói tiễn trấn nam vương và thế tử về xong sẽ trở về dùng bữa tối với vương phi diệp ly gật đầu cười nói kêu phòng bếp chuẩn bị mấy món vương g i a thích đi thanh loan mỉm cười lên tiếng rồi đi chương hai trăm mười bốn lễ vật của bữa tiệc đầy tháng đã biết không có chuyện gì rồi nên hai vị tử phu nhân và tần tranh cũng đứng dậy cáo tử chỉ một lát sau thì mặc tu nghiêu cũng trở về thấy một tay diệp ly đang ôm mặc tiểu bảo không chịu ngủ yên còn một tay thì đang cầm một quyển sách giết thời gian không vui c a o mày nghe thấy tiếng bước chân diệp ly vội vàng để sách xuống đứng dậy cười nói đã về có bị thương không mặc tu nghiêu khẽ hừ một tiếng tiện tay cầm bọc tã lót của mặc tiểu bảo lên đi tới bên giường diệp ly thấy vậy sợ hết hồn con trai vừa mới đầy tháng xem như đang ở trong tã lót nhưng bị giơ lên như vậy cũng đủ dọa người rồi thấy mặc tu nghiêu thả cục cưng vào lại trong nôi mặc tiểu bảo cũng không khóc mà còn mở to đôi mắt tròn vo đang nhìn mình diệp ly mới thở phào nhẹ nhõm vừa định mở miệng thảo luận với mặc tu nghiêu về vấn đề an toàn của mặc tiểu bảo nếu không một ngày nào đó trong i bối sinh ể u bảo do mình cực khổ cực a cha ruột của rửa lại Ly lại hạ chết. Nhưng không đợi Diệp ly mở miệng Nghiêu tiếng, ngồi bị bé chết. Mạc hành Nhưng không thì nghe ruột Tu xuống vào bên giường, một à rên mở v b ê i môi. ư ờ n chản Trong g một máu từ kêu khoe ra lòng diệp ly cả kinh lập tức bị dọa sợ đến không nhẹ nơi nào còn nhớ rõ thảo luận trách cứ chuyện làm cha của mặc tu nghiêu chứ vội vàng đứng dậy muốn kêu người đi gọi trầm dương qua để xem một chút mặc tu nghiêu vươn tay kéo nàng lại lắc đầu diệp ly n h ú n m mày đánh giá hắn một lúc thấy trừ sắc mặt hơi trắng bệnh thì thật sự cũng không có chỗ không ổn nào khác lúc này mới hơi yên tâm giơ tay lên l a u vết máu trên khỏe môi hỏi sao bị nội thương lại không nói không phải nói đánh ngang tay trấn nam vương còn hộp máu sao mặc tu nghiêu cười nhạt nói dù gì lôi trấn đ ỉ n h cũng là một trong tứ đại cao thủ trong thiên hạ đã động thủ với lao ta thì sao lại không phải trả giá lớn được diệp ly tức giận nhìn hắn nói cho nên trấn nam vương làm cho hộp máu trước mặt mọi người còn vương gia ngải thì trở về hộp máu ở sau lưng mọi người mặc tu nghiêu hừ hừ cười nhìn diệp ly cũng không phản bác dĩ nhiên hắn không thể nói cho a l i vốn lôi trấn đình không bị hộp máu mà cuối cùng chỉ bị hắn làm cho tức thôi cho nên lôi trấn đình cũng không phải bị thương mới hộp máu mà bị tức đến hộp máu nhớ tới một trưởng cuối cùng với lôi trấn đình mặc tu nghiêu cũng không nhịn được những mày cao thủ đệ nhất tây lăng quả nhiên danh bất hư truyền nếu như bàn về chiêu số thì dốc hết toàn lực hơn nữa cùng với ưu thế hai tay kiện toàn của mình thì có lẽ có thể thắng được lôi chấn đỉnh mấy phần nhưng nếu bàn về nội lực thì hình như vẫn muốn kém hơn một chút nhưng mà không sao cả hắn vẫn chưa tới ba mươi còn lôi chấn đỉnh cũng đã hơn năm mươi nếu lấy năng lực bây giờ của hắn mà còn có thể vững vàng áp được lôi chấn đỉnh vậy thì chắc chắn danh tiếng cao thủ đệ nhất tây lăng này của lôi trấn đình không thể là hàng thật giá thật rồi dù sao không cần nội lực thì hắn cũng có thể giết chết lao ta chỉ cần nghĩ tới ánh mắt khi nhìn a ly của lão già đó thì sát ý trong mắt mặc tu nghiêu liền không khống chế được mà c h ú t ra ngoài đột nhiên mặc tu nghiêu cảm thấy vừa rồi đã nói với lôi trấn đình quá uyển c h u y ệ n rồi cái gương mặt vừa già vừa xấu của lao ta nhìn a ly một cái cũng không xứng nghĩ đến chuyện của người nào đó mặc tu nghiêu lại như có điều suy nghĩ d ơ tay lên sờ nhẹ lên mặt nạ trên mặt mình diệp ly kỳ quái nhìn nam nhân đang ngồi xuất thần ở bên giường d ơ tay sờ lên chắn hắn hỏi thăm sao vậy có phải bị thương quá nặng hay không không sao mặc tu nghiêu mỉm cười nói ta chỉ đang nghĩ không biết bữa tiệc ngày mai lôi c h ấ n đ ỉ n h có thể tham gia hay không diệp ly ngồi xuống bên cạnh hắn cười nói vậy thì có gì mà phải nghĩ nói là tiệc chứ thật ra cũng chỉ là thứ yếu mà thôi chuyện quan trọng chân chính là chuẩn bị trước bữa tiệc và dọn dẹp sau bữa tiệc tiệc đầy thắng cũng chỉ là bày ra cho người khác xem mà thôi về vấn đề trấn nam vương có thể tham gia hay không chẳng lẽ tu n h i ê u lại không có chừng mực đánh cho trấn nam vương nằm trên giường không dậy nổi sao một ngày này trong thành nhữ dương lại sôi trào lên một lần nữa mặc dù đại đa số mọi người cũng không được xem trận t ỉ võ của trấn nam vương và định vương nhưng trong cả thành nhữ dương thì lại không ai không biết vì vậy nên sau khi t ỉ võ chấm dứt thì vô luận người ủng hộ bên nào cũng đều trở nên đ ủ rũ âm thầm đau lòng cho hà bao của mình cũng chỉ có dung nhan tuấn mỹ phi phàm của nhà cái hàn minh tích là cười càng thêm câu người ai bảo chính miệng định vương thừa nhận đánh ngang tay với trấn nam vương chứ cho nên ai cũng không thắng thắng được cuối cùng dĩ nhiên là hàn minh tích hàn phủ nằm cách biệt với định vương phủ chính là nơi đặt chân không tình nguyện của hàn minh tích trong thành nhựa dương lúc này hàn minh tích đang đối diện với một bản ngân phiếu nén bạc và các loại ngọc đội trâu đ á o vê vờ vờ cười đến n ở mày n ở mặt phượng chi g i a o ngồi ở một bên liếc xéo hàn minh tích đang cười khó chịu khín múi hàn minh tích ngẩng đầu lên nhìn hắn một cái đứng dậy đi tới bên cạnh hắn ngồi xuống cười nói sao phượng tam công tử lại rảnh rỗi tới hàn xá của ta vậy phượng chi giao liếc mắt nhìn đống đồ còn chưa kịp cất xong trên bàn hỏi v ư ơ n bán lời được bao nhiêu hàn minh tích víu mày đắc ý vươn ra năm ngón tay phượng chi giao vừa thấy lập tức hâm mộ ghen tị hận hung hăng nhìn chằm chằm hàn minh tích năm vạn lượng trong đó còn có tám trăm lượng của hàn đấy hàn minh tích khinh miệt quét mắt nhìn hắn một cái cười nói phượng tam công tử ngươi cũng quá xem thường định vương và trấn nam vương đi năm vạn lượng coi là cái gì năm mươi vạn lượng phượng c h i giao lập tức ngốc trệ vốn hâm mộ ghen tị hận lập tức biến thành cừu hận thật sâu ánh mắt nhìn hàn minh tích càng giống như đang nhìn một tòa kim sơn cao ngất mà quan trọng hơn là đây là tòa kim sơn của người khác ga khó trách trên đời này nhiều người thích mở sòng bạc như vậy đây quả thực là một vốn bốn lời á không hàn minh tích thì ngay cả tiền vốn cũng không cần quả thực chính là không vốn vặt lời hàn minh tích hơi tiếc hận thở dài chỉ t i ế p định vương và trấn nam vương lại ước định tỷ võ riêng nếu lại quyết chiến một lần nữa chẳng hạn thì thông báo trước hai tháng cho cả đại sở hoặc tây lăng như vậy đừng nói năm 50 mươi vạn năm trăm vạn nói không chừng cũng có thể có a mất đi một cơ hội kiếm tiền khổng lồ như vậy khiến hàn minh tích cảm thấy đau lòng sâu sắc có lẽ trời sinh người hàn gia đều có thiên phú kiếm tiền hơn một năm này hàn minh tích cảm thấy mình dần dần có thể hiểu được cá tính yêu tiền hơn mạng của huynh trưởng năm đó rồi phượng chi giao bất mãn trợn mắt nhìn hắn hồi lâu mới t h ở ơ nói vương gia muốn ngươi mau đưa tiền qua cho ngài ấy nghe vậy hàn minh tích giận dữ vẻ mặt cảnh giác nhìn c h ầ m c h ầ m phượng chi giao nói tại sao đây là tiền mà tự bản công tử kiếm được phượng chi giao chê cười đừng nói ngu ngốc như vậy nếu không phải cuối cùng vương gia làm cho thừa nhận hòa nhau với mọi người thì ngươi cho rằng ngươi có thể ăn hết sao vương gia nói ngài ấy chỉ lấy của ngươi năm phần lấy bộ dáng hộp máu tại chỗ của trấn nam vương nếu vương gia cố ý nói h à n thắng thì cũng không ai có thể phản đối nhắc tới chuyện này tức giận của hàn minh tích cũng tiêu tan rất nhiều hơi ngạc nhiên hỏi rốt cuộc cuối cùng định vương nói gì với trấn nam vương mặc dù võ công của hắn chưa ra hình dáng gì nhưng vẫn nhận ra được một điểm nhỏ ấy vốn sau một trưởng cuối cùng trấn nam vương cũng bị thương nhưng ít nhất vẫn chưa tới mức hộp máu tại chỗ sau khi thấy định vương nói một câu gì đó ở bên thai trấn nam vương thì mới nhìn thấy một ngụm máu tươi bắn mạnh ra từ trong miệng trấn nam vương đó rõ ràng là bị tức phượng chi giao lười biếng nói sao ta biết được đưa tiền đi bản công tử không rảnh đếm tiền với ngươi cho nên ngươi tới đây đòi tiền thay định vương hàn minh tích toán hận nói nếu biết trước hắn ta tới đây có mục đích này thì sau khi vào cửa nên kêu người đuổi ra phượng chi giao nhướng mày cười nói thì sao nếu không ta nói cho đám người mặc gia quân biết ngươi và vương gia âm thầm thông đồng khống chế thắng thua đám người mặc gia quân không dám đi tìm vương gia nhưng tuyệt đối có thể giết chết hàn minh tích nhớ tới vẻ mặt oán khí vì thua tiền của mấy vũ phụ kia hàn minh tích giận mà không dám nói gì tức giận khó bình lấy hai mươi lăm vạn lượng ra từ trên bàn đưa cho phượng chi giao mang đi cất tiền phượng chi giao hài lòng đứng dậy cáo tử vương gia đã hứa sẽ trả lại cho hắn tám trăm lượng hắn không tham lam chỉ đừng thua tiền là được khi hàn minh tích đang ai toán không dứt vì một số tiền lớn mới bị ngâm nước trong hàn phủ thì mặc tu nghiêu đang ngồi trong thư phòng của mình nhìn ngân phiếu vừa được phượng chi giao đưa đến trước mặt lộ ra một nụ cười thỏa mãn phượng chi giao khó hiểu hỏi hắn ta chỗ của Hàn m i n h t í c h lấy mấy được 25 vạn, còn có vạn, tu r ậ n đánh c ộ c l i nghiêu h tinh khác t n r o t à À n nữa, tổng cộng cũng được khoảng 40 vạn lượng. n h h g được nhàn nhã nhìn hắn một cái hỏi đặt cược nhiều nhất là ai phượng chi giao cười nói còn phải hỏi đương nhiên là mấy sứ thần và quyền quý các quốc gia kia rồi dân chúng thành nhữ dương có nhiều hơn nữa thì mỗi người cũng chỉ một lượng nửa tiền có thể được bao nhiêu chứ ta âm thầm nghe ngóng được mặc cảnh lên lại đặt năm vạn lượng đánh cuộc c h ấ n nam vương thắng ừ công chúa an khê cũng đặt ba vạn lượng có điều là đặt vương ra ngài thắng đây là người không có quan hệ xấu nhất với mặc gia quân còn về phần người tây lăng và bắc nung ví dụ như thất hoàng tử v vờ vờ còn không dùng sức đặt c h ấ n nam vương thắng sao cho dù chỉ vì tranh giành chút miệng lưỡi thì bọn họ cũng muốn áp đảo định vương phủ một bậc về thanh thế chỉ tiếc bọn họ lại không biết cuối cùng vương gia đều ăn hết mặc tu nghiêu nói tiền này để làm tiệc đầy tháng cho mạc tiểu bảo không lẽ còn muốn định vương phủ ra t i ề n sao phượng c h i giao im lặng tiệc đầy tháng của thế tử định vương phủ thì không phải định vương phủ nên ra sao vương gia ngài keo kiệt cũng phải có mức độ thôi chứ mặc tu nghiêu cũng không quan tâm thuộc hạ toán t h ầ m tại sao hắn phải lấy tiền của mình để chiêu đại những thứ ngu ngốc mà hắn nhìn không thuận mắt kia phất tay một cái nói đi đi trực tiếp đưa tiền cho chu d ụ không phải những chuyện này đều giao cho hắn ta làm sao nếu còn dư lại xem như tiền lì xì chia dân chúng trong thành đi trong lòng phượng chi giao yên lặng bái phục cho nên vương gia ngải không chỉ đánh c h â n nam vương một trận hơn nữa còn kiếm lại số tiền dùng để làm đầy tháng cho tiểu thế tử số lẻ còn dư lại còn có thể dùng để thu mua lòng người sao so với lao nhân ra ngài thì quả thực năng lực kiếm tiền hàn minh tích chỉ là mảnh vụn a cả thành như dương ồn ào gần nửa tháng thì cuối cùng tiệc đầy tháng của thế tử định vương cũng được tổ chức đúng ngày thật ra cái gọi là tiệc vô luận tiệc đầy tháng tiệc sinh nhật tiệc cưới hay cả tiệc đại điển đăng cơ thì cũng không khác gì nhiều có khác thì cũng chỉ là phô trương lớn nhỏ mà thôi bữa tiệc lần này cũng giống như lần trước vẫn được tổ chức trên cổng thành đông của thành nhữ dương khi mặc tu nghiêu nắm tay diệp ly bước lên chủ vị trên cổng thành thì tất cả mọi người đều sững sờ ngay tại chỗ mặc tu nghiêu luôn mang theo mặt nạ bạc ở một bên mặt từ xưa đến nay rốt cuộc đã lấy chiếc mặt nạ làm bạn với hắn suốt mười năm xuống nhưng hiện ra trước mắt mọi người cũng không phải là vết thương dữ tợn và khuôn mặt kinh khủng như vẫn nghĩ dưới ánh nến những sợi tóc màu trắng bạc tung bay tùy ý ở phía sau chỉ được một sợi dây lủa màu bạc tùy ý vấn lên thấp thoáng dưới mấy sợi chỉ bạc là dung nhan anh tuấn mà tuấn mỹ của mặc thung yêu những người ngồi gần nhất ở phía dưới đừng nói thấy vết sẹo dữ thợn ngay cả vết thương rất nhỏ cũng không thể nhìn thấy hiện ra trong mắt mọi người rõ ràng là một nam tử mặc dù hơi tái nhợt nhưng cũng tuyệt đối anh tuấn mà tuấn mỹ tất nhiên ở đây lúc này nam tử tuấn mỹ cũng không ít nhưng có thể so được với nam tử tóc trắng mặc trang phục vương hầu màu đỏ tía đang đứng trên đài cao như không thể chạm kia cũng chỉ có công tử thanh trần mặc một thân áo trắng mang theo thần sắc lạnh nhạt thôi chỉ có điều công tử thanh trần mang theo thần sắc lạnh nhạt một bộ áo trắng như thiên nhân hạ phàm trong suốt như hoa sen yên t ĩ n h như mặt trăng mà nam tử tóc trắng kia lại như một thanh kiếm sắc bén nhất như bảo thạch hoa lệ tôn quý nhất như băng tuyết trên đỉnh núi cao nhất cho dù đang cười thì nụ cười của hắn cũng giống như mang theo lạnh leo và uy áp khiến người ta sợ hãi không hổ là định vương với phong thái như thế thì ngoại trừ định vương phi ra còn người phương nào trên thế gian này có thể tới xứng đôi đây cho dù một lòng đều treo trên người từ thanh trần nhưng công chúa an khê nhìn mặc tu nghiêu cũng không thể không thở dài nói nghe vậy từ thanh trần ngẩng đầu nhìn diệp ly đang đứng sóng vai với mặc tu nghiêu cười nhạt một tiếng trong mắt tràn đầy vui mừng lúc đầu khi ly nhi bị chỉ hôn cho mạc tu nghiêu n từ gia bọn họ cũng không phải không đau lòng nếu như nói bị lê vương vứt bỏ chiếm năm phần trong nguyên nhân mà ly nhi bị chỉ hôn cho định vương thì ít nhất từ gia bọn họ cũng phải chiếm một nửa hôm nay được thấy định vương có thể khỏe mạnh kiện toàn đứng chung một chỗ với ly nhi thì tất nhiên tất cả mọi người trong từ gia đều vui mừng vạn phần công chúa an khê nói có lý đã nghe nói phong thái của định quốc vương phi hơn người từ lâu quả thật danh bất hư truyền bên kia thái tử bắt nhung ra luật hoàng tiếp lời ngẩng đầu nhìn lên trong mắt cũng tràn đầy ý tán thưởng tất nhiên diệp ly là một cô gái mỹ lệ nhưng dung mạo của nàng ấy không được xưng tụng là nghiêng nước nghiêng thành chân chính hấp dẫn người khác chính là khí thế và thần thái toát ra trong lúc vô tình của nàng ấy đứng bên cạnh người như mặc tô nghiêu cho dù là cô gái đẹp nhất thiên hạ thì cũng cực kỳ dễ biến thành nền nhưng diệp ly thì không nàng ấy chỉ ung dung đứng bên cạnh mặc tu nghiêu khỏe môi mang theo nụ cười dịu dàng mà thanh nhã dung nhan thanh lệ yên tĩnh cộng thêm đôi mắt sâu sắc mà trầm tinh kia phảng phất như một cây mẫu đơn tuyệt thế đang im lặng nở hoa ai nói mẫu đơn nhất định phải lộng lẫy hoa lệ bức người xinh đẹp đoan trang đại khí thiên thành mới chính là phong tư của vua bách hoa bái kiến định vương định vương phi chư vị miễn lễ mặc tu nghiêu ô m diệp ly tay á o phất lên cười văn nói đa tạ chư vị đã không quản ngàn dặm xa xôi để đến tham gia tiệc đầy thắng của tiểu nhi bản vương và vương phi hy vọng tối nay khách và chủ t ậ n lễ mọi người không say không về định vương nếu tối nay là tiệc đầy thắng của tiểu thế tử không biết chúng ta có may mắn có thể nhìn thấy tiểu thế tử không lập tức có người hỏi mặc dù cũng biết cái gọi là tiệc đầy thắng của tiểu thế tử này chỉ là mượn cớ mà thôi nhưng nếu đã tới thì cũng không thể ngay cả bộ dáng của thế tử cũng không gặp được đi mặc tu nghiêu lạnh nhạt cười nói chuyện này thì có gì khó khăn vú nuôi cẩn thận ôm tã lót đi lên đài cao diệp ly mỉm cười nhận lấy con trai túi đầu thì thấy hiếm khi trời đã tối mà mặc tiểu bảo vẫn chưa ngủ đôi mắt tròn to long lanh đang nhìn diệp ly cũng không biết thật sự bé có thể nhận ra được diệp ly hay quen thuộc khí tức của nàng mà vừa đến trong lòng diệp ly liền lập tức cười khanh khách lên diệp ly k h ẽ n â n g lên để người phía dưới cũng có thể thấy bộ dáng của mặc tiểu bảo tiểu tử này cũng không sợ ngoan ngoãn nằm trong lòng diệp ly mở to đôi mắt nhìn mọi người phía dưới hoàn toàn không để ý người và vật mà căn bản bé không nhìn thấy rõ ở phía dưới tiểu thế tử thật sự trung linh dục tú đất thiêng n à y sinh hiện tại linh khí bức người a mọi người cùng khen ngợi gia luật giã ngồi phía dưới cười văn nói định vương không biết tiểu thế tử tên gì mặc tu n h i ê u nhàn nhạt cười nói có đặt tên chứ là thanh vân tiên sinh tự ban tên cho tiểu nhi trên ngự dưới thần mặc ngự thần thật ra tên của mặc tiểu bảo thì ở đây có không ít người đã biết được từ các cách khác nhau nhưng từ chính trong miệng mặc tu nghiêu nói ra thì lại hoàn toàn mang khái niệm khác văn hóa tập tục của nam chiếu và đại sở khác hẳn hoàn toàn nên cũng không có cảm giác quá nhiều với chuyện này chỉ khen tên rất hay bắc nhung chính là man tộc ở bên ngoài cho dù học tập trung nguyên thì rốt cuộc cũng có hạn d u n g động chân chính phải là c h ấ n nam vương tây lăng và mặc cảnh lê đại sở ngự thần tên như vậy hầu như không che giấu kỳ vọng của mặc tu nghiêu với đứa nhỏ này chút nào hoặc nói đó chính là hùng tâm của hắn ta mặc cảnh lê ngẩng đầu nhìn lên mặc tu nghiêu đang ngồi trên chủ vị cao cao thanh thản ôm diệp ly sóng chiều trong nội tâm bắt đầu khởi động hắn vẫn không rõ rốt cuộc mình có cảm giác gì với mặc tu nghiêu nhưng vào giờ này k h ắ c này hắn lại rõ ràng mình đấu kỵ mặc tu nghiêu đến cỡ nào đúng vậy chính là đ ấ u kỵ cho dù cũng đều cùng các cứ chiếm đất tự thống trị một phương nhưng hắn cũng không dám công khai lấy một cái tên như vậy cho con mình cho nên con trai của mặc tu nghiêu tên là mặc ngự thần mà con trai hắn chỉ có thể tên là mặc vân tiêu cùng chữ xếp theo hàng tử tôn của hoàng thất cho dù bọn họ đều cùng đối nghịch với mặc cảnh kỳ nhưng mặc tu nghiêu có thể công khai mời quyền quý các nước nghiễm nhiên là một bộ d á n g vương giả đứng đầu mà hắn lại chỉ có thể lén lút tiếp xúc với quyền quý các quốc gia định vương và lê vương cho tới bây giờ trong mắt quyền quý các quốc gia cũng không phải cùng ở trên một t r ụ ý là không có năng lực bằng nhau lại càng không cần phải nói đến cô gái thanh nhã mỹ lệ mà mặc tu nghiêu đang ôm vào trong lòng lúc này đã từng phải là vợ của hắn song cho dù đấu kỵ trong lòng đang lan tràn ra như chất độc thì lúc này hắn lại chỉ có thể an tĩnh ngồi ở phía dưới nhìn cảnh tượng vinh quang và sự thỏa mãn của mặc tung yêu diệp ánh ngồi bên cạnh mặc cảnh lê nên tất nhiên đều nhìn thấy rõ thần sắc mặc cảnh lê khoe môi nhấc lên một nụ cười d ễ c ậ n ngẩng đầu nhìn diệp ly rồi lại trở nên tràn đầy khổ sở nàng đã từng cảm thấy vô cùng đắc ý vì mình đã kéo diệp ly xuống gả vào lê vương phủ thậm chí thỉnh thoảng còn cảm thấy một k i a đồng tình với tỷ tỷ khác mẹ bị gả vào định vương phủ nhưng bây giờ đều là vương phi một người ngồi trên ngàn vạn người chấp trưởng mặc gia quân và định vương phủ khổng lồ có được toàn bộ sùng ái và chân tâm của t r ư ở n g phu ưu tú nhất một người lại mang theo đứa con ốm yếu bị nhốt trong kinh thành hôm nay thật vất vả được thả ra thì bên cạnh t r ư ở n g phu đã có thê thiếp thành đàn hầu như đã không còn vị trí của mình từ lâu rốt cuộc ai mới là người cần đồng tình mặc ngự thần tên rất hay ánh mắt c h ấ n nam vương chỉ dừng lại trên người đứa bé trong lòng diệp ly một lát liền cất tiếng khen mặc tu nghiêu cũng không khách khí thản nhiên đáp vốn là tên rất hay gia luật giã đứng dậy cười nói đầy tháng thế tử định vương tiểu vương cố ý mang đến cho thế tử một phần lễ vật từ b ắ c n u n g mong định vương đừng ghét bỏ mặc tu nghiêu nhìn xuống gia luật giã từ trên cao nhàn nhạt cười nói thất vương tử từ xa đến sao bản vương lại không biết lễ như thế được bản vương thay tiểu nhi tạ ơn thất vương tử g i a luật giã cười một tiếng giơ tay lên thổi một tiếng còi kỳ dị về phía không trung chỉ nghe trong không trung vang lên một tiếng k ê u một bóng đen vọt xuống thật nhanh từ không trung bay thẳng tới chỗ mặc tu nghiêu và diệp ly đang ngồi dưới đ à i mọi người không nhịn được kinh hô lên lúc bóng đen kia xuất hiện dưới ánh lửa thì mới nhìn rõ thì r a cũng không phải màu đen mà là một con chim lớn toàn thân màu trắng hai cánh mở ra một đôi móng đ u ố t sắc nhọn dưới ánh lửa chớp động lên mũi nhọn sắc bén lao thẳng tới ba người trên đài cao bên trong tiếng kinh hô của mọi người ở đây con chim lớn màu trắng kia lại như bị đụng vào cái gì đó ngừng lại ở chỗ cách xa hai người mấy t r ư ợ n g sau đó vẫn kiên trì xông tới không ngừng nhưng rõ ràng trước mặt nó không có gì cả lại như có một bức tường cao vô hình chắn trước mặt nó lúc này mọi người mới thấy rõ là một con chim lớn màu trắng bạch điêu bị bức tường vô hình ngăn trở căn bản không có cách nào đến gần diệp ly và mặc tu nghiêu được nhưng cũng không chịu bay đi mà ngược lại kêu to liều mạng s ô n g lên diệp ly khe nhíu mày vươn tay che thai của mặc tiểu bảo lại ánh mắt đông lạnh nhìn chằm chằm bạch điêu kia câm miệng lãnh ý rất chân thật nên cho dù là bạch điêu kiêu ngạo thì cũng không nhịn được run lên một cái nhưng sau đó lại càng kều to hơn mặc tu n g h i ê u lạnh lùng cười một tiếng làm càn tay háo rộng phất lên một vòng cho dù là đại điêu cường hãn thì cũng bị hắn cuốn lấy sau đó quăng ra ngoài và phương hướng vung ra lại chính là chỗ gia luật giã đang ngồi vừa thấy bạch điêu không có chút sức phản kháng nào bị ném tới đây gia luật giã chỉ đành phải đứng dậy lui về sau mấy bước thật nhanh bạch điêu vừa lúc rơi xuống chiếc ghế trống của gia luật giã bạch điêu bị ném khiến đầu vóc t r ò n váng sao lúc này có thể phân biệt rõ được ai mới vừa bay lên liền vọt tới gia luật giã gia luật giã kinh hãi bạch điêu này chính là loài chim bay hung m ạ n h nhất trên thảo nguyên bắc n u n g ngay cả bầy sói cũng e ngại nó không dứt nếu bị móng vuốt kia bắt lấy thì không chết cũng mất nửa cái mạng gia luật giã vội vàng thổi còi muốn khống chế bạch điêu nhưng bạch điêu mới vừa bị mặc tu nghiêu ném ngã rất mạnh trước mắt đều đầy sao đang bay xung quanh nên nghe được tiếng còi liền theo thói quen s ô n g về trước ra luật giã không có cách nào chỉ có thể thi triển khinh công lui nhanh về phía sau cho nên mọi người được xem ra luật giã bị bạch điêu mà mình đưa tới đuổi chạy xung quanh chỉ đành phải hai mặt nhìn nhau không biết nên cười hay nên làm như không thấy mặc tu nghiêu hiếp mắt thưởng thức trò khôi hài trước mắt diệp ly ôm mặc tiểu bảo cũng nhàn nhạt nhìn thỉnh thoảng vươn tay t r e o chọc tên nhóc đang mở to mắt nhìn vừa rồi khi mặc tu nghiêu cuốn lại rồi vung ra cũng không đơn giản như vậy diệp ly ngồi bên cạnh hắn thấy rõ ràng khi cuốn bạch điêu kia vào trong tay háo mặc tu nghiêu cũng r ắ c một chút thuốc bột kỳ quái lên người bạch điêu mặc dù không biết rốt cuộc là thứ gì nhưng chỉ cần nhìn phản ứng hiện tại của bạch điêu thì cũng có thể đoán được một hai tuyệt diệu nhất chính là bạch điêu đông bổ tây nào được vào lại bay lên như vậy cho dù sau đó có bắt được nó thì cũng chưa chắc còn có thể tìm được thuốc bột gì trên người nó mà quan trọng hơn là bạch điêu được người bắc nhung đưa tới cho dù xảy ra chuyện gì thì cũng là chuyện của chính bọn họ nhìn ra luật giã bị bạch điêu đuổi theo đến chật vật choáng váng diệp ly mới nhàn nhạt cười nói được rồi người đâu đến nhận lễ vật của thất vương tử đi dạ vương phi hai ám vệ đi ra từ trong đám người một trái một phải cùng tấn công về phía bạch điêu nếu bạch điêu đang bay ở giữa không trung thì tất nhiên bọn họ không bắt được nhưng lúc này thân thể bạch điêu đã nặng nề căn bản không bay nổi sau mấy lần hai người liền hợp lực bắt bạch điêu lại nhốt vào trong lồng tre bền chắc được người khác đưa tới lúc này mọi người ở đây mới thở phào nhẹ nhõm chương 215, t ân đoạn nghĩa tuyệt có thể nói ra luật giã đã làm trò náo loạn ra một chuyện cười lớn như vậy trước mặt quyền quý các nước nhìn bạch điêu bị giam trong lồng tre đang tức giận đụng vào lồng tre muốn thoát ra bị nâng xuống ra luật giã chật vật sắc mặt âm trầm d ọ người người đang ngồi nhìn bộ dáng chật vật của hắn ta bàn luận xôn xao người định vương phủ cố kỵ là chủ nhân nên còn kìm nén một chút nhưng những sứ giả từ các quốc gia khác tới thì lại không kín đáo như vậy thậm chí mấy người tới từ tây lăng còn cười đến ngã trước ngã sau càng khiến cho tâm tình ra luật giã thêm tối tăm diệp ly giao mặc tiểu bảo cho bà v ũ bên cạnh ôm xuống lại cười nói một chút chuyện nhỏ ngoài ý mớn các vị không cần để ý không bằng gia luật vương tử đi xuống thay một bộ quần áo khác đi gia luật hoàng gật đầu nói vương phi nói rất đúng thất đệ không cẩn thận q u ấ y nhiều vương g i a và vương phi xin hãy tha lỗi thất đệ mau đi đi xưa nay gia luật h o à n g và gia luật giã ở bắc nhung đều không cùng một bàn nói hận không được giết chết đối phương vẫn còn nhẹ nhưng lúc này đang ở đại sở nên cũng không tính muốn đấu tranh nội bộ gia luật h o à n g cũng chỉ nhàn nhạt nhắc nhở một tiếng sắc mặt gia luật giã khó coi chắp tay với diệp ly và mặc tu n g y ê u rồi xoay người đi xuống thay quần áo một đoạn nhạc đệm nhỏ cũng không ảnh hưởng đến tâm tình của mọi người vẫn là gia luật hoàng đứng dậy cười nói nếu thất đệ đã dẫn đầu dâng lễ vật trước vậy tiểu vương xin đại diện b ắ c nhung và phụ vương cũng chuẩn bị một phần lễ vật cho tiểu thế tử mong định vương và vương phi không chê gia l u ậ t hoàng vung tay lên hai nam tử bắc nhung cầm một hộp gấm đi lên phía trước cái hộp vừa được mở ra một luồng sáng màu vàng lập tức chiếu sáng cả b u ổ i tiệc cũng khiến cho ánh mắt của các tân khách lấp lánh trong hộp gấm cũng đặt một con chim nhưng khác với con bạch điêu chỉ biết bay loạn lung tung kia đây là một con chim vàng lớn gần bằng con bạch điêu kia được làm bằng vàng trông rất sống động thậm chí ngay cả đôi mắt của kim điêu cũng được làm từ hai viên bảo thạch màu lục bích chỉ nhìn trọng lượng mà hai nam tử bắc nhung khỏe mạnh kia phải chịu là có thể nhìn ra con chim vàng này tuyệt đối không phải được mạ vàng mà thật sự được đúc tử vàng nguyên chất tuy nói trong cảnh nội bắc nhung có rất nhiều mỏ vàng nhưng phần lễ vật mà bắc nhung tặng này cũng tuyệt đối đủ nặng mặc tu nghiêu gật đầu cười nói đa tạ hậu lễ của thái tử bắc nhung vung tay lên lập tức có người tiến lên nhận lấy hộp đ ự n g lễ vật rồi cầm xuống gia luật h o à n g cũng không để ý nhàn nhạt cười rồi ngồi xuống chỗ của mình sau đó sứ giả các quốc gia cũng r ồ i rít dâng lễ vật của mình lên các tướng lãnh của định vương phủ cũng không dám dứt lại phía sau đều tiến lên dâng lễ vật riêng của mình cho tiểu thế tử ngược lại không có tâm ý nhất chính là bốn mỹ nữ tây lăng được c h ấ n nam vương đưa lên nhưng mặc tu nghiêu lại nhận hết mà mắt cũng không chớp một cái t h ế vậy mọi người ở đây đều mang theo sắc mặt hơi cổ quái nhìn định vương và định vương phi đang ngồi phía trên diệp ly cầm chén rượu nhấp một miếng thấp giọng cười nói diễm phúc của vương g i a thật sâu mặc tu nghiêu hừ nhẹ một tiếng cười nói có thể cưới a ly làm vợ tất nhiên diễm phúc của bản vương phải sâu rồi diệp ly khe nhún g mày vậy bốn mỹ nữ tây lăng kia vương gia định làm gì mặc tu nghiêu nói không quan tâm tối nay nhận được nhiều lễ vật như vậy sao chúng ta có thể không đáp lễ được gia luật giã gia luật hoàng còn có mặc cảnh lê an khê công chúa an khê thì miễn mỗi tên một người không phải là xong rồi sao chẳng lẽ bọn họ còn có thể từ chối quả đáp lễ của bản vương sao cho dù không muốn thì bọn họ cũng chỉ có thể xử lý âm thầm tuyệt đối không thể quét mặt mũi của hắn trước công chúng được nghe vậy khoe môi diệp ly không thể không rút một cái minh tích và phượng tam nói thật đúng vương gia thật sự càng ngày càng keo kiệt đánh cược lấy tiền làm tiệc đầy tháng cho con trai còn chưa tính ngay cả quà đáp lễ cũng muốn lấy từ trong số lễ vật được người khác tặng ra mặc tu nghiêu cời ư nói ali cũng không nên trách ta keo kiệt ai bảo chúng ta còn có mặc g a quân nữa đều phải ăn phải uống đây ừ ngoài ra hai ngày trước ta thấy được một bộ trang sức đeo tay của tây vực rất đẹp rất hợp với ali tốn mất của ta sáu vạn lượng đấy sao tặng cho ta nghe thấy bảng giá sáu vạn lượng khiến cho diệp ly khẽ nhữ mày đây chính là sáu vạn lượng bạc trắng mà không phải sáu vạn đồng tiền nha nhưng mà nghe thấy mặc tu nghiêu tặng thì trong lòng mình vẫn có mấy phần vui mừng không có cô gái nào không thích trượng phu tặng quà cho mình cả mặc tu nghiêu gật đầu lại h oán trách những người này thật sự không biết gì cả mặc tiểu bảo là một tên nhóc con thì biết cái gì a l i sinh con mới cực khổ hơn chứ muốn tặng lễ thì cũng nên tặng cho a l i mới đúng tất cả mọi người trên điện hơi quái dị nhìn hai vợ chồng đang rất hòa thuận trên chủ vị định vương nhận bốn mỹ nữ tây lăng trước mặt nhiều người như vậy mà định vương phi lại không có chút bộ dáng không vui nào thậm chí thoạt nhìn còn vui vẻ hơn hồi này nữa thật sự có chuyện gì đang xảy ra vậy nhìn cũng không giống đang gượng cười chút nào mọi người còn chưa kịp nói thêm gì thì đột nhiên dưới cổng thành truyền đến một tiếng hô bén nhọn thánh chỉ đến mọi người sửng sốt đại đa số mọi người vẫn còn chưa phản ứng kịp về chuyện đang xảy ra trời đã khuya người truyền thánh chỉ này n ô ra từ đ â u thế bây giờ chắc cửa thành đã phải đóng từ lâu rồi chứ hơn nữa hoàng đế đại sở này cũng kỳ quay quá muốn chúc mừng thế tử định vương mà trước đó ngay cả bóng người cũng không thấy lúc này tiệc đã diễn ra được một nửa mới nhảy ra doa người không ít người đều chuyển ánh mắt về phía mặc cảnh lê lại thấy mày kiếm của mặc cảnh lê cũng níu h chặn vẻ mặt mờ mịt hiển nhiên cũng không hiểu đang xảy ra chuyện gì thân s ắ c của diệp ly và mặc tu nghiêu đều ung dung không đổi nụ cười nơi k h o e môi mặc tu nghiêu càng sâu ánh mắt thờ ơ nhìn từ hồng vũ và từ thanh trần đang ngồi dưới đài một cái từ hồng vũ gật nhẹ đầu từ thanh trần vẫn lạnh nhạt mỉm cười như ánh trăng không lâu sau người truyền chỉ đã đi lên thành lâu một người đi đầu mặc triều phục chính nhị phẩm của triều đình chính là thượng thư bộ lễ đương triều mấy người đi theo phía sau hắn đều là quan viên bộ lễ còn có mấy tên ngự tiền thị vệ đi theo đều cùng một bộ dáng trang trọng nghiêm nghị hai tay thượng thư bộ lễ nâng thánh chỉ lên d ơ lên cao tới đỉnh đầu cất cao giọng nói thánh chỉ đến mặc tu nghiêu tiếp chỉ mọi người ở tại chỗ x u â n s a o đây không phải vội tới chúc mừng thế tử định vương đầy tháng đây rõ ràng là tới gây rối m à mặc cảnh lê mang theo đám người diệp á n h đứng dậy quy xuống đất tiếp chỉ mặc dù hắn cũng không quan tâm đến vị hoàng đế ca ca này của mình nhưng bây giờ hắn vẫn là lê vương đại sở công phu ngoài mặt vẫn phải làm nhưng còn những người khác thì lại không khách khí như vậy tướng lãnh và quan viên mặc ra quân làm như không nghe thấy nên uống rượu thì uống rượu nên nói chuyện phiếm thì nói chuyện phiếm cái gọi là thánh chỉ ở tây bắc ngay cả tờ dấp nháp cũng không bằng về phần sứ thần các quốc gia như tây lăng bắc nhung thì lại càng là một bộ dáng xem của vui ngôi ở chủ vị hiển nhiên mặc tu nghiêu cũng không có ý tứ đứng dậy tiếp chỉ từ đó lại biến thành cục diện cả buổi tiệc chỉ có đám người mặc cảnh lê quỳ xuống đất trong lòng mặc cảnh lê thầm hận cũng không nhịn được nữa ở trong lòng thầm mắng hoàng huynh này của mình thật nhiều chuyện hiển nhiên thượng thư bộ lễ đến truyền chỉ cũng không ngờ tới cục diện như vậy nhìn mặc tu nghiêu ngồi trên đài cao lười biếng nghiêng người dựa vào ghế đang nhìn xuống mình từ trên cao thượng thư bộ lễ trầm giọng nói mặc tu nghiêu tiếp chỉ Đọc. Mạc thượng u n g i nhiên nói. ê u thản t h thư bộ lễ cao chuyện, chỉ Mạc chầm chầm hoặc đọc hoặc cầm cút đang tay tay ra nhựa trong trong mày, muốn mở miệng tâm thành thấy dậy, nay nói Nghiêu ngồi dậy, nhìn chầm chầm hán, nói, ngươi, ngươi dương. Tối nay, tâm tình Tu Tối khỏi thì thứ thứ bị ả n vương tốt, nên không muốn lấy mạng ngươi. càn. Thượng thư tốt, chó Làm lấy lễ của các bộ b tức đến đ ỏ mặt chỉ vào m ạ c tu nghiêu một lúc lâu cũng không nói ra lời m ạ c tu nghiêu đã bị hoàng đế hạ chỉ cách tức vị từ lâu mà còn dám lớn lối như thế rõ ràng hoàn toàn không để triều đình và hoàng thượng vào trong mắt lê vương điện hạ thượng thư bộ lễ cũng không phải kẻ ngu tất nhiên biết mình không có năng lực đối kháng với m ạ c tu nghiêu nên chỉ đành phải nhìn về phía mặc cảnh lê đang quỳ gối ở một bên sắc mặt mặc cảnh lê âm t r ầ m chỉ cảm thấy mặt của mình cũng bị cái hoàng huynh này làm mất hết rồi đứng dậy lạnh lùng nhìn thượng thư bộ lễ một cái nói không nghe thấy sao còn không truyền chỉ thật sự muốn bị ném ra ngoài sắc mặt thượng thư bộ lễ nhăn nhó mấy cái rốt cuộc vẫn phải nuốt xuống cục tức này dù sao hoàng thượng phái hắn tới chính là muốn truyền đạt phân ý chỉ này nếu còn chưa tuyên đọc mà đã bị ném ra ngoài thì khi trở lại kinh thành hắn cũng tuyệt đối không có trái ngon để ăn hít sâu một hơi thượng thư bộ lễ mở tấm lụa minh hoàng gia cao giọng đọc phụng thiên thừa vận hoàng đế chiếu viết thứ nhân mặc tu nghiêu cả gan làm loạn tự nuôi binh riêng tự phong vương tước mưu nịch phạm thượng tư thị vân châu cấu kết nghịch đảng âm mưu loạn quốc tội đáng phải dễ hết mặc tu nghiêu đoạt kỳ quốc họ r á n g xuống làm dân đen tư thị vân châu cả nhà tịch thu tài sản giết kẻ phạm tội khâm thử trên cả cổng thành hoàn toàn yên tĩnh ngay cả tiếng giao hàng rong của người bán và tiếng dân chúng trên đường phố không xa dưới cổng thành cũng có thể nghe được rõ ràng tất cả mọi người đều lấy ánh mắt như đang nhìn kẻ điên nhìn thượng thư bộ lễ đang d ơ thánh trì kia cái món đồ kia có tác dụng gì chứ mặc tu nghiêu là ngươi nói muốn d á n g chức thành cái gì thì liền d á n g chức thành cái đó sao cho dù mặc cảnh kỳ ngươi viết một ngàn đạo thánh trì đánh mặc tu nghiêu vào bụi b ậ m thì người ta vẫn ở tây bắc cao cao tại thượng ngạo thị vương hầu ở trên cao kiêu ngạo nhìn vương hầu từ ra là ngươi nói cả nhà tịch thu tài sản giết kẻ phạm tội thì có thể chém sao ngươi thử chém một người của từ gia trước xem chỉ nhìn một hàng người của từ gia ngồi ở phía trước kia cũng biết đạo thánh chỉ này của hoàng đế đại sở không đáng tin cậy đến cỡ nào rồi dĩ nhiên mặc cảnh kỳ cũng biết thánh chỉ này vô dụng cho nên hôm nay hắn phái người tới cũng không phải thật sự muốn chém cả nhà từ gia cũng không phải thật sự muốn làm gì mặc tu nghiêu hắn chỉ muốn mặc tu nghiêu làm cho bị mất mặt trước mặt hào kiệt và quyền quý trong thiên hạ mà thôi ha ha đột nhiên trên chủ vị phát ra một chuỗi tiếng cười rõ ràng mặc tu nghiêu cười đến cả người đều ngã vào ghế giống như nghe được điều gì đó hết sức buồn cười thật khó khăn cười xong mặc tu nghiêu mới dựa vào vai diệp ly ngồi dậy mắt nhìn xuống thượng thư bộ lễ đang cố gắng chấn định ở phía dưới nhướng mày nói đoạt kỳ quốc họ có phải cái tên ngu ngốc mặc cảnh kỳ kia đã quên hay không họ của bản vương cũng không phải hắn ta bán cho chỉ là không khéo có cùng một tổ tiên với hắn ta mà thôi ngươi làm càn lại dám bất kính với hoàng thượng như thế mặc dù thượng thư bộ lễ giận dữ mắng nhưng trên mặt cũng có mấy phần xấu hổ đại sở lập quốc lấy hiếu đạo làm đầu họ của tổ tiên ngoại trừ lập công lao thật lớn được ban cho quốc họ ra thì bất luận kẻ nào cũng không thể sửa đổi bao gồm cả hoàng đế cho dù thật sự phạm vào tội lớn cả nhà tịch thu tài sản giết kẻ phạm tội chu di cựu tộc thì cũng không thể tùy ý sửa đổi họ của phạm nhân huống chi nguyên bản mặc tu nghiêu họ mặc cũng không phải họ được hoàng đế ban cho ngoài ra mặc dù hai nhà có cùng tổ tiên nhưng từ sau khi thái tổ khai mở lập từ miếu thì tuy mặc tu nghiêu và mặc cảnh kỳ có cùng họ nhưng cũng đã tách biệt hoàn toàn mặc cảnh kỳ có quyền có thể trục xuất họ của rất nhiều vương g i a trong kinh thành nhưng cũng không quản được đến trên đầu mặc tu nghiêu nhưng có lung túng như thế nào đi nữa thì cũng không thể dễ dàng tha thứ việc mặc tu nghiêu nhục mạ hoàng đế là ngu ngốc ở trước mặt mọi người mặc tu nghiêu nhàn nhạt nhúng mày không xem thượng thư bộ lễ đang tức đến x a n h mặt vào trong mắt chút nào có thể bị mặc cảnh kỳ phái đến tây bắc tìm chết h i ệ n nhiên cũng không phải nhân vật quan trọng gì tám phần là vừa nhậm chức thượng thư bộ lễ đi mặc tu nghiêu không so đo với hắn ta nhưng các tướng lĩnh mặc g i a quân ở phía dưới lại không nhịn được rồi rít mở miệng tức giận mắng mấy lao đại gia từ trong quân doanh ra nên tất nhiên cũng không có chuyện mắng người cũng phải chi hồ giả giã văn nhã giống như những học sĩ phong lưu kia trên triều đình mà lời thô tục gì cũng dám ra khỏi miệng chỉ sợ cả đời này mặc cảnh kỳ bị chửi cũng không bằng đêm nay mặc tu nghiêu nhàn nhã thưởng thức các tướng sĩ、si、la mắng cũng không có ý trói buộc dù sao lễ chuẩn bị cho tiệc đầy tháng của mặc tiểu bảo cũng đã nhận xong còn dư lại cũng là thời gian giải trí ở phía dưới lôi đằng phong ngồi bên cạnh c h ấ n nam vương nhíu n h í mày thấp giọng hỏi phụ vương người thấy định vương đang có ý gì mặc cảnh kỳ gây náo loạn như vậy chuyến ra ngoài chắc chắn thể diện của mạc tu nghiêu sẽ bị tổn hại nếu mạc tu nghiêu muốn ngăn cản chuyện này thì căn bản những quan viên truyền chỉ này sẽ không vào được bây giờ thấy bộ dáng chẳng những không có ý định ngăn cản mà còn mơ hồ có ý phóng túng và đổ thêm dầu vào lửa của mạc tu nghiêu lại làm cho lôi đằng phong hơi khó hiểu rốt cuộc mặc tu nghiêu muốn làm gì trấn nam vương khẽ hít mắt nhìn lướt qua mặc tu nghiêu đang ngồi trên chủ vị vẻ mặt mỉm cười nhưng trong con ngươi lại toát ra lạnh lẽo lại chuyển ánh mắt rơi vào trên người diệp ly diệp ly an tĩnh ngồi bên cạnh mặc tu nghiêu ánh mắt nhàn nhạt nhìn trò khôi hài trước mắt giống như không có chút tức giận nào dĩ nhiên trấn nam vương biết diệp ly cũng không phải một cô gái không biết tức giận trên thực tế thì nàng ta rất ít phát giận nhưng một khi đã tức giận thật sự thì đừng nói nữ tử ngay cả đại đa số nam tử trên thế gian này cũng không chịu nổi mà hình như đám người từ ra đang ngồi phía dưới cũng tương đối bình tĩnh ngay cả tính tình nóng n ả y nhất là tam công tử và ngũ công tử từ ra cũng đều yên lặng ngồi uống rượu giống như việc này không liên quan đến mình vậy trầm ngâm một chút trong lòng trấn nam vương giật mình trầm giọng nói chỉ sợ mặc dù nghiêu muốn chân chính vạch mặt với đại sở điều này cũng không phải là một tin tức tốt với tây lăng mặc dù tây lăng thậm chí bắc nhung nam chiếu vẫn đều dốc hết sức lực muốn ly dán quan hệ giữa hoàng thất đại sở và định vương phủ nhưng lại tuyệt đối không hy vọng giữa hai nhà này sẽ rách mặt thật sự nếu như nói định vương phủ và mặc gia quân là một thanh kiếm vô cùng sắc bén thì như vậy đại sở chính là một vỏ kiếm đã hơi bị loang lổ ghi xét nhưng mà nó vẫn có thể ngăn chặn hành động của định vương phủ và mặc ra quân vào lúc cần thiết che lại mũi nhọn của thanh kiếm này để cho mọi người đang không chỗ lui có thể có thời gian hồi phục và cơ hội phản kích giống như năm ấy mặc tu nghiêu xuất quân bình nam nếu không phải bị triều đình kiềm chế thì chỉ sợ bây giờ cho dù nam chiếu quốc không nước mất nhà tan thì cũng đã thành danh nghĩa rồi mà một khi mặc ra quân chân chính thoát khỏi sự khống chế của đại sở thì sẽ giống như một thanh bảo kiếm không vỏ khi nó muốn vung lên chém về chỗ nào đó thì chắc chắn sẽ mang đến hủy diệt và máu tanh không thể tránh né hơn nữa cũng không ai có thể ngăn cản lôi đằng phong n g ậ n ra h ắ n thân là thế tử trấn nam vương tây lăng nên tất nhiên cũng có thể suy nghĩ cẩn thận ra trọng điểm trong chuyện này chỉ là h ắ n không rõ tại sao mặc tu nghiêu phải chọn quyết liệt với đại sở vào lúc này lúc trước khi mặc ra quân rẫy rủa trên s a trường lại bị m ạ c cảnh kỳ đâm dao găm ở sau lưng m ạ c tu nghiêu không phát tác sau khi diệp ly rớt xuống vách núi mặc dù m ạ c tu nghiêu giết bảy ngàn tướng sĩ chiếm tây bắc nhưng cũng không chân chính phát tác ngay cả khi m ạ c cảnh kỳ hạ chỉ tước đoạt vương vị của hắn ta thì hắn ta cũng không để ý tới nhưng hôm nay nhìn trận thế trước mắt lôi đ ẳ n g phong cũng hiểu chỉ sợ m ạ c tu nghiêu đã không muốn nhẫn lại tiếp nữa là bởi vì từ ra sao nhìn thân sắc bình tĩnh của đám người từ gia đang ngồi đối diện từ thanh vân tiên sinh tóc bạc trắng đến ngũ công tử từ gia nhỏ tuổi nhất bọn họ đều có khí chất bất phàm nhân t r ú n g tuấn kiệt nhưng nếu như nói vì bọn họ nên mặc tu nghiêu mới chính thức trở mặt với mặc cảnh kỳ thì cũng không thể giải thích được hết dù sao người từ gia cũng đã đến tây bắc được một thời gian dài rồi trấn nam vương cười lạnh một tiếng thản nhiên nói mặc tu nghiêu nói rất đúng quả nhiên mặc cảnh kỳ là tên ngu ngốc hắn ta đã t r u n g kế của mặc tu nghiêu rồi mặc tu nghiêu đang chờ chính hắn ta gây khó dễ trước lấy nạo khí của mặc gia quân bị mặc cảnh kỳ nhục nhã như vậy mà không chống lại thì mới không đúng trong tiếng chửi bậy ồn ào mặc tu nghiêu bình tĩnh giơ tay lên lập tức tiếng chửi bậy của tướng sĩ mặc gia quân ở phía dưới đều dừng lại tất cả mọi người nhìn mặc tu nghiêu đang từ từ đứng lên còn có diệp ly cũng cùng đứng dậy theo hắn hai người đứng sóng vai với nhau cao cao tại thượng đột nhiên khiến cho người ta sinh ra một loại cảm giác phải ngước nhìn mặc tu nghiêu mang theo nụ cười lãnh đạm nhìn thượng thư bộ l ệ đã tức giận đến xanh mặt sau đó ánh mắt quét qua trên người mặc cảnh lê đột nhiên trong lòng mặc cảnh lê căng thẳng chăm chú nhìn chằm chằm mặc tu nghiêu bàn tay đặt sau lưng cũng lặng lẽ nắm chặt mặc tu nghiêu rốt cuộc ngươi muốn làm gì chỉ nghe mặc tu nghiêu nói mặc cảnh kỳ muốn nói gì bản vương rất rõ ràng thật đúng lúc hôm nay tất cả mọi người đều ở đây bản vương cũng có một ít lời muốn nói ngươi nghe xong liền mang không sót một chữ về cho mặc cảnh kỳ cho bản vương ở phía sau chắc tính cầm một cuộn lụa minh hoàng đi lên mặc tu nghiêu tiện tay cầm lấy nhìn một chút sau đó cũng không để ý gì liền tiện tay ném xuống nói phượng tam đọc vốn còn đang uống rượu với trương khởi lan phượng tam liền nhảy lên tà áo đỏ tuyệt diễm xoay một vòng trên không trung như một đám mây hồng bay xuống trong đại điện cầm trong tay chính là tấm lụa màu vàng sáng kia mặc cảnh kỳ ngu ngốc vô đạo n h ư hại trung lương thân là đế vương nhưng không nghĩ đến sự yên bình của xã tắc chức cấu kết với đế quốc n h ư hại t i ề n định vương mặc tu v ă n khiến tiên vương chết đột ngột ở biên quan mấy vạn mặc gia quân vô tội phải táng thân sau cấu kết với đế quốc muốn đẩy mặc gia quân và bản vương vào chỗ chết hoang thất đại sở trước có thù giết cha thí huynh sau có hận hãm hại vu khống với mặc gia quân nhiều thế hệ mặc gia quân thần phục đại sở chăm chết không hối nay phải chịu nhục nhã và mối hận này làm cho tổ tiên hổ thẹn anh linh k h ó an đến đây lấy hồng nhạn quan làm biên giới mặc gia quân và đại sở chia lãnh thổ ra thống trị ân đoạn nghĩa tuyệt hình như khi đọc lên những lời trong tấm lụa trong giọng đọc của phượng chi giao cũng mang theo nội lực của mình không nói trên cổng thành đang yên lặng ngay cả trên đường phố ồn ào ở phía xa cũng trở nên yên lặng trong n g á y mắt lập tức giọng đọc trầm ồn rõ ràng của phượng chi giao như vang vọng hơn nửa thành nhữ dương hoàng thất đại sở giết phụ huynh phụ vương huynh trưởng ta nhục nhạ anh liệt của ta đến đây bản vương và hoàng thất đại sở ân đoạn nghĩa tuyệt không còn liên quan cuối cùng giọng nói của mặc tu nghiêu quanh quẩn trên cả bầu trời thành nhữ dương trên cổng thành tướng sĩ mặc gia quân đứng dậy hô to vương g i a anh minh ở một bên ánh mắt mặc cảnh lê phức tạp khó phân biệt còn s á c mặt thượng thư bộ l ê đang xanh mét lúc này đã trắng bệnh lảo đảo muốn ngã chương hai trăm mười sáu ly thành tây bắc hoàng thất đại sở giết phụ huynh phụ vương huynh trưởng ta nhục nhạ anh liệt của ta đến đây bản vương và hoàng thất đại sở ân đoạn nghĩa tuyệt không còn liên quan giọng nói quyết tuyệt của mặc tu nêu tỏ rõ từ nay thiết kỵ mặc gia quân thủ hộ đại sở hơn trăm năm về sau sẽ không liên quan đến đại sở tiếp nữa mặc dù tây bắc đại sở có bức tường mặc gia quân cản trở bước chân của tây lăng nhưng rốt cuộc trên biên cảnh giữa nam chiếu và bắc nhung cũng sẽ không nhìn thấy được thân ảnh màu đen mãi mãi không lùi trong trăm năm qua nữa mặc gia quân thủ hộ đại sở một trăm năm rốt cuộc tại đêm nay chính thức tuyên cáo kết thúc không ai nói gì thậm chí ngay cả lời trách cứ của mặc cảnh lê và quan viên đại sở cũng không có trên cả cổng thành đều yên lặng tất cả mọi người không hẹn mà cùng nhìn lên đôi nam nữ trẻ tuổi đang nắm tay sóng vai đứng trên chủ vị trong lòng mọi người đều không hẹn mà cùng nghĩ tới cùng một câu loạn thế này thật sự đã tới rồi phần sau của buổi tiệc chính là đàn ca múa hát nhưng người ở đây cũng không có ai cũng đặt tâm tư vào trên vũ cơ xinh đẹp trong sân trong nhạc khúc động lòng người hầu như mạc tu nghiêu và diệp ly vừa rời tiệc thì tất cả mọi tân khách đều rời khỏi theo trở về thương nghị về chuyện này quan trọng hơn lúc này ai cũng không có tâm tư phẩm rượu ngon thưởng thức ca múa nữa sáng hôm sau lời tuyên cáo của định vương trên cổng thành tối qua đã được nhân sĩ khắp nơi dùng đủ mọi cách truyền đến bốn phương tám hướng một cách nhanh chóng nhưng mà khiếp sợ thì cứ khiếp sợ sứ thần tây lăng bắc nhung nam chiếu đại sở cũng vẫn không cáo từ rời khỏi vào sáng hôm sau trong định vương phủ sáng sớm trong hành lang nghị sự đã đẩy người trong đó có không ít người còn mang theo vành mắt màu đen vừa nhìn đã biết không ngủ ngon giấc mặc tu nghiêu và diệp ly sóng vai đi vào đại sảnh mọi người vội vàng đứng dậy hành lễ bái kiến vương gia vương phi hai người ngồi xuống mặc tu nghiêu lạnh nhạt cười nói miễn lễ tất cả mọi người cứ tùy ý ngồi đi trương tướng quân còn có phượng tam sao vậy tối qua không ngủ ngon sao phượng chi giao liếc mắt đừng tưởng rằng tối qua chỉ có sứ giả bốn nước và dân chúng bình thường bị vương gia của bọn họ do sợ có biết rằng nhận được kinh hỉ kinh ngạc vui mừng thật sự chính là phượng tam h ắ n không trước đó căn bản vương gia cũng không thông báo gì cả đợi đến khi hắn nhận được tấm lụa mở ra nếu không phải có định lực thật lớn thì suýt chút nữa đã ném đồ trong tay xuống rồi cố gắng bình tĩnh đọc hết chữ viết trên đó không ai biết khi trở lại chỗ ngồi hai tay phượng chi dao còn đang phát run phượng tam cảm giác mình đã bị tổn thương sâu sắc mặc tu nghiêu nhìn thần sắc khác nhau của đám thuộc hạ phía dưới rất chân thành cười nói sao vậy đều bị dọa hết rồi sao sợ vương gia nên làm như thế từ sớm chúng ta có gì mà phải sợ chứ lữ cận hiền cao giọng nói những người khác cũng r ồ i g i í t phụ họa chỉ trong chốc lát trong hành lang ồn ào lên không khí cũng trở nên náo nhiệt vương gia nếu bây giờ đã quyết định quyết liệt với đại sở thì sự hiểu lầm với vương gia và định vương phủ của dân chúng tây bắc này thậm chí cả đại sở đã có thể giải rồi từ hồng vũ bình tĩnh nói mặc tu nghiêu gật đầu thiên sinh có ý kiến gì không từ hồng vũ nói tiên phát chế nhân ra tay trước để k i ể m chế đối phương chiêu cáo rõ ràng lân đoán giữa hoàng thất đại sở và định vương phủ cho thiên hạ mặc dù có nhiều dân chúng không biết đọc sách nhưng cũng không phải không hiểu rõ lý lẽ ai đúng ai sai đều tự có công luận phượng chi giao cũng đồng ý hồng vũ tiên sinh nói rất đúng bây giờ chúng ta chiêu cáo thiên hạ đợi đến khi tin tức tối qua truyền tới sở kinh thì những chuyện xấu xa của mặc cảnh kỳ cũng đều đã bị thiên hạ biết bản công tử cũng muốn xem hắn ta phải ngăn cơn sóng dữ này ra sao mọi người cũng r ồ i dít tán thành ý kiến của từ hưng vũ lúc đầu khi mặc cảnh kỳ ra sức bôi đen định vương phủ định vương phủ lại không phản bác gì chính là chờ ngày hôm nay lúc trước dân chúng càng thống hận hiểu lầm định vương phủ bao nhiêu thì l ợ i đến sau khi bọn họ biết được chân tướng sẽ càng tức giận bấy nhiêu dĩ nhiên tức giận này sẽ nhằm vào mặc cảnh kỳ tất nhiên mặc tu nghiêu và diệp ly cũng không có ý kiến đến gì mặc tu nghiêu nói với từ hưng vũ vậy phải làm phiền hồng vũ tiên sinh rồi từ hồng vũ là đại nho một phương danh dương thiên hạ chuyện này giao cho ngài ấy xử lý thì tất nhiên sẽ làm ít công to từ hồng vũ gật đầu đồng ý vẫy lui các tướng lãnh lớn nhỏ mà sáng sớm đã đến phủ chỉ để lại mấy tâm phúc và thái thú chu dục chịu trách nhiệm chính vụ của cả thành nhựa dương mặc dù chu dục còn trẻ nhưng xử lý chính vụ mấy ngày nay thì không nói rất xuất sắc nhưng cũng có khuôn có phép cũng không xuất hiện sai lầm gì với số tuổi và kinh nghiệm của hắn ta thì đã rất tốt rồi hơn nữa cách làm người của hắn ta cũng nghiêm cẩn đáng tin khiến mặc tu nghiêu và diệp ly đều rất hài lòng chu đại nhân hôm nay sứ giả các nước tây lăng và bắc nhung có đến từ biệt không diệp ly hỏi chu dục đứng dậy cung kính nói khởi bẩm vương phi trước mắt vẫn chưa nhận được thư từ biệt của sứ giả các nước nhưng sáng nay thế tử trấn nam vương tây lăng thất vương tử bắc n u n g còn có lê vương đại sở đều cùng ra khỏi thành nói là muốn thưởng thức phong cảnh của tây bắc diệp ly cười một tiếng nói kệ họ đi sứ giả các nước tới là khách chúng ta cũng phải làm cho bọn họ có được cảm giác như ở nhà về chuyện này mong rằng chu đại nhân hao tâm tổn trí một chút nếu có vấn đề gì thì phái người tới vương phủ bẩm báo một tiếng là được dĩ nhiên nếu có người nào không tuân thủ luật pháp muốn gây chuyện ở tây bắc thì chu đại nhân cũng không cần k h á c h khí hai nghìn năm trăm quân đứng đầu ưng quân thuộc hắc vân kỵ đóng ngoài thành đều nghe theo điều động của ngươi bất cứ lúc nào nói đến biên chế của hắc vân kỵ diệp ly cũng không nhịn được nhữ nhữ mày đã quen với các số hiệu ở kiếp trước nên loại tên quân đội đủ kiểu mà hoa lệ này khiến cho người ta hơi đau đầu hắc vân kỵ có tổng cộng khoảng năm ba quân chia thành ba quân ưng sư hổ mỗi quân có khoảng một vạn sáu hay một vạn bảy ngàn quân mỗi quân lại phân thành năm sư đoàn mỗi sư đoàn khoảng ba nghìn quân đóng ở gần như dương chính là ứng quân chu dục cảm động với số tuổi và kinh nghiệm của mình thì chẳng bao giờ nghĩ tới có thể được vương gia và vương phi trọng dụng và tín nhiệm như thế vội v a n g nói xin vương gia vương phi yên tâm thuộc hạ nhất định không phụ sự tín nhiệm của vương gia và vương phi hiển nhiên mặc tu nghiêu cũng thấy rõ tâm tư của hắn ta gật đầu nói xưa nay bản vương không thích dùng người dựa theo kinh nghiệm và tuổi tác lúc trước ngươi có thể vực dậy dân sinh của thành nhữ dương thì bây giờ bản vương và vương phi liền giao thành nhữ dương cho ngươi ngươi chỉ cần an tâm làm việc là được chu dục đệ nén cảm xúc đang dâng trào trong lòng xuống cung kính nói thuộc hạ linh mệnh thuộc hạ cáo tử nhìn chu dục xoay người đi ra ngoài từ thanh trần cười nói vương gia ngự hạ có phương có cách thống trị người dưới quyền khó trách trên dưới tất cả mặc gia quân đều đồng tâm hiệp lực sức mạnh như thành đồng mặc tu nghiêu c ư ờ i nói công tử thanh trần khách khí thủ hạ của bản vương cũng chỉ là một lớp người thô k ệ n h nói thật quan văn cũng không có mấy người lúc đầu dùng chu dục cũng là vạn bất đắc dĩ may mà cách làm người của hắn ta đáng tin cậy nghiêm cẩn nên cũng xem như khá tốt sau này còn cần công tử thanh trần và hai vị tiên sinh hao tâm tổn trí nhiều hơn từ thanh trần nhún mày n ợ nụ cười nhẹ nhàng mà thích mịch vương gia tin được từ ra sao mặc tu nghiêu nhún mày nói không tin được thì bản vương cần gì phải như thế h ú n g chi nếu ngay cả từ ra mà cũng không tin được thì bản vương còn có thể tin ai được nữa cũng không thể để tự bản vương làm hết tất cả mọi chuyện đi mấy tên gia hỏa mặc g i a quân này để cho bọn họ lanh binh đánh giặc thì không thành vấn đề nhưng muốn bọn họ xử lý chính vụ thì chỉ sợ còn khó hơn muốn mạng của bọn hắn ở một bên lữ cận hiền đồng ý gật đầu lia liệng lúc vừa mới chiếm cư tây bắc phần lớn quan viên tây bắc đều thay đổi tất cả tướng quân như bọn họ cũng đã tạm quản lý sự vụ của địa phương một thời gian ngắn đoạn thời gian đó quả thực nghĩ lại mà sợ hãi nói đùa một lát t h ầ n s ắ c mọi người mới nghiêm túc lại bắt đầu nói đến chính sự t ừ hồng vũ hỏi bây giờ có thể nói tây bắc đã thật sự vạch rõ giới hạn với đại sở vương gia có kế hoạch gì không mặc tu nghiêu cung kính nói xin tiên sinh chỉ điểm t ừ hồng vũ lắc đầu nói vương gia không cần phải khách khí nói vậy thì trong lòng vương gia cũng đã rõ ràng cần gì lao phu phải chỉ điểm nữa ý kiến của lão phu là chỉ sợ chuyện đầu tiên là phải thống nhất chức quan của quan viên các nơi một lần nữa cùng với vương gia phải xác định vị trí chính thức của tây bắc và mặc gia quân bây giờ mặc tu nghiêu trầm mặc một lát rồi nói thống nhất chức vị quan viên một lần nữa là chuyện phải làm chỉ là xác định vị trí của mặc gia quân và tây bắc như lời tiên sinh nói thứ cho bản vương không hiểu tư hồng vũ nói với hắn bây giờ tây bắc đã không còn liên quan với đại sở nữa đã mất đi quan hệ lệ thuộc và thần dân như vậy vương gia có kế hoạch gì cho tương lai của tây bắc và mặc gia quân chiếm cứ một phương rồi yên ổn giữ vững hiện trạng hay mở rộng lãnh thổ thống nhất thiên hạ bốn chữ thống nhất thiên hạ cuối cùng được từ hồng vũ nói nhẹ nhàng vô cùng nhưng nghe vào trong thai mọi người lại ầm ầm rung động không khác gì tiếng xét kinh thiên có lẽ mới vừa thoát khỏi đại sở mà lại nói đến chuyện này thì cũng không thích hợp nhưng đây cũng là một vấn đề thực tế phải bàn đến mặc ra quân chiếm c ư tây bắc đối mặt với kẻ địch từ phía nếu mặc tu nghiêu không có hùng tâm tráng trí mở rộng lãnh thổ thì như vậy chắc chắn sẽ có một ngày tây bắc phải lựa chọn một cường quốc để dựa vào nếu thật sự như thế gần như tương đương với việc đi lại con đường lúc trước của định vương phủ thậm chí còn không bằng được lúc trước tất cả mặc gia quân chỉ có thể đi về phía trước chứ tuyệt đối không thể lui về phía sau đi về phía trước mở rộng lãnh thổ thống nhất thiên hạ đây là nguyện vọng của lịch đại tiên vương và tướng sĩ mặc gia quân nhưng nhiều năm qua vì bị hoàng thất kiềm chế nên luôn đến khi sắp thành công thì lại thất bại nhưng nếu bây giờ mặc tu nghiêu tự lập làm đế thì cho dù hắn ta có bao nhiêu lý do cũng tuyệt đối sẽ không cách nào tránh khỏi hai chữ phản quốc trong mắt thiên hạ định vương phủ cùng với đương kim và tiên đế có thù giết cha giết h u y n h nên quyết liệt với đại sở thì cũng không ai nói gì nhưng nếu quay lại tiêu diệt đại sở thì như vậy sẽ khó tránh khỏi mang đều d a n h phản quốc trên lưng từ hồng vũ bình tĩnh nhìn mặc tu nghiêu vị định vương trẻ tuổi này đã trải qua vô số khổ nạn nhưng đồng thời hắn ta cũng đeo vinh quang và danh tiếng gần trăm năm của định quốc vương phủ trên lưng hắn ta có thể gánh nổi đeo danh và hậu quả như vậy không đột nhiên mặc tu nghiêu cúi đầu cười ra tiếng đôi mắt nhìn từ hồng vũ bình tĩnh mà kiên quyết mặc tu nghiêu lạnh nhạt cười nói hồng vũ tiên sinh không cần thử dò xét bản vương nếu bản vương đã có thể quyết liệt với đại sở thì có gì mà không b ứ c bỏ được chút hư danh này chứ thù giết cha thí huynh chắc chắn bản vương sẽ đòi lại từ mặc cảnh kỳ t ừ hồng vũ trầm mặc một lát rồi đứng dậy chắp tay với mặc tu nghiêu nói như vậy xin vương ra chỉ thị mặc tu nghiêu trầm ngâm một lát rồi mở miệng nói sửa thành n h ự a dương thành ly thành niên hiệu vĩnh định mọi người ngẩn ra phượng chi giao nhắc nhở vương ra quốc hiệu mặc tu nghiêu liếc hắn ta một cái nhướng mày cười nói ai nói muốn định ra quốc hiệu mọi người im lặng sửa lại niên hiệu nhưng không có quốc hiệu đây là ý gì đang ngồi yên lặng ở một bên nghe từ thanh trần ngẩng đầu hỏi tạm thời vương ra không có ý định đăng cơ sao mặc tu nghiêu phất tay nói không để ý tây bắc chỉ có một tấc vông tự phong hoàng đế chỉ tự làm tự vui thôi cái hư danh gọi là hoàng đế này bản vương cần gì phải làm chứ ở trên lãnh thổ của bản vương bản vương nói là vương thì chính là vương nói là đế thì chính là đế mọi người hiểu rõ đặt niên hiệu chỉ để phân chia với lịch của đại sở thôi không có hoàng đế thì tất nhiên cũng không có quốc hiệu thấy mọi người còn hơi do dự không yên mặc tu nghiêu c ư ờ i nói cho dù bản vương muốn khai quốc thì cũng không thể keo kiệt như thế đi đại đ i ể n đăng cơ và những thứ khác đều tốn kém không ít hoàng cung ở đâu hoàng thành đặt ở đâu chỉ chiếm cứ một vùng đất nhỏ như tây bắc bản vương cũng không có ý định tổ chức đại điển đăng cơ gì mọi người chấp nhận tiết kiệm ít tiền đi không lẽ còn muốn học những tên ngu ngốc nằm mộng cũng muốn làm hoàng đế kia tùy tiện chiếm một thành nhỏ thì có thể khai quốc xưng đế sao nếu không thể thống nhất thiên hạ thì sao mặc tu nghiêu hắn lại có thể không biết xấu hổ mà tự xưng khai quốc làm đế được chứ từ hồng vũ than nhẹ một tiếng gật đầu nói vương gia đã có t r í hướng như vậy thì tất nhiên rất tốt liền làm theo như lời vương ra đi ngày thứ hai sau tiệc đầy tháng của thế tử định vương trong định vương phủ lại ném ra thêm một quả bom kinh thiên nữa lấy thành nhữ dương làm thủ phủ định vương chính thức tuyên cáo chấp trưởng khu vực tây bắc phía tây hồng nhạn quan bao gồm nam châu mười bảy thành sửa thành nhữ dương thành ly thành sửa niên hiệu thành vĩnh định từ đó vùng đất tây bắc phía tây hồng nhạn quan chính thức tuyên cáo tách khỏi bản đồ đại sở trong dịch quán trấn nam vương nghe thấy tin tức được thuộc hạ bẩm báo lại cũng ngân h g ầ n ra ly thành vĩnh định lần này quả nhiên mặc tu nghiêu đã hạ quyết tâm mặc kệ đại sở sao mới vội vã trở về từ bên ngoài lôi đằng phong đặt chén trà xuống khinh thường những môi nói nếu con là mặc tu nghiêu thì không xua binh tiến vào sở kinh ngay lập tức cũng đã xem như quá nhẹ rồi đối với cách làm của mặc cảnh kỳ thân là đế vương nhưng lại tự hủy trường thành của mình lôi đằng phong khó hiểu nhưng cũng k i n h thường trấn nam vương nhìn con trai một cái nhàn nhạt cười nói con không nhìn vừa mắt mặc cảnh kỳ có phải vì cảm thấy nếu con là hắn ta thì nhất định sẽ làm tốt hơn hắn ta hay không lôi đằng phong c a o mày hắn biết phụ vương sẽ không vô duyên vô cớ hỏi một vấn đề đã biết rõ ràng này trấn nam vương cũng không phải thật sự muốn nhận được đáp án của con trai than nhẹ một tiếng rồi cười nói có một thuộc hạ như định quốc vương phủ thì người làm hoàng đế cũng không dễ dàng cho dù bản thân mặc cảnh kỳ có tâm bị thiên cao tâm cao tận mây xanh nhưng hết lần này tới lần khác lại biết rõ năng lực của mình chỉ thường thường không điên mới lạ lôi đằng phong c a o mày nói chẳng lẽ mặc cảnh kỳ thân là đế vương lại vì tâm tư của riêng mình mà hãm hại mặc g i a quân lại đúng sao trấn nam vương cười lắc đầu nói nói đúng cũng đúng mà nói sai cũng đúng ở trong mắt mặc cảnh kỳ định quốc vương phủ còn đáng sợ hơn cả bắc n u n g tây lăng nữa chúng ta muốn đánh vào đại sở phải cần kinh nghiệm khổ chiến liên tục trong nhiều năm bây giờ ngoại trừ nam chiếu thì thật ra thực lực ba nước cũng không t r ê n h lệch quá xa nhưng định vương phủ thì lại khác lấy mặc lưu danh năm đó để nói dựa vào hy u vọng lúc trước của hắn ta chỉ cần hơi để lộ ra một tia ý niệm làm hoàng đế trong đầu thì con có tin rằng lập tức sẽ có vô số người trước ngã xuống người sau tiến lên ủng hộ hắn ta làm hoàng hay không người mà binh không tiến huyết cùng nghĩa với câu không đánh mà thắng đã có thể đoạt được cả đại sở như vậy con cảm thấy hắn ta đáng sợ hay bắc nhung và tây lăng chúng ta đáng sợ nhưng lôi đ ẳ n g phong đang muốn mở miệng phản bác thì trấn nam vương cắt đứt lời của con mình có phải con muốn nói mặc lưu danh và định vương phủ cũng không có dạ tâm quân lâm thiên hạ không lôi đ ẳ n g phong do dự một chút rồi vẫn gật đầu trấn nam vương cười nói nếu con là mặc cảnh kỳ vậy con có thật sự tin rằng sự tồn tại của định vương phủ sẽ không tạo ra uy hiếp cho mình không lôi đằng phong nhữ mày suy tư đặt mình vào vị trí của mặc cảnh kỳ suy nghĩ kỹ thật lâu khi ngẩng đầu lên thì thân sắc đã s á m trắng đầu đầy mồ hôi trấn nam vương hiểu rõ cười một tiếng nói rõ chưa định vương phủ không phải sai ở chỗ bọn họ có dã tâm mà là bọn họ quá cường đại bất kỳ một đế vương nào đều cũng sẽ không dễ dàng tha thứ cho sự tồn tại của một thế lực như vậy sao bên cạnh giường lại có thể để cho người khác ngủ ngáy được chứ nếu chính bản thân hoàng đế đủ c ư ờ n g đại thì còn có thể cẩn thận duy trì cân bằng thậm chí chế trụ bọn họ nhưng đáng tiếc hết lần này tới lần khác hoàng thất đại sở thì một đời lại không bằng một đời mà hậu nhân của mặc lãm vân lại một đời mạnh hơn một đời có lẽ đây chính là số mệnh đi lôi đằng phong túi đầu nói đa tạ phụ vương đã chỉ điểm con đã n g h ĩ quá đơn giản trấn nam vương khẽ thở dài con còn trẻ tuy nói như vậy nhưng trong lòng vẫn không thể không tiết lối tuổi của đằng phong và mặc tu nghiêu đều không kém nhau bao nhiêu nhưng năng lực và lực ảnh hưởng lại cách mặc tu nghiêu qua xa cũng không phải con ông không đủ ưu tú mà là mặc tu nghiêu qua ưu tú phụ vương hành động lần này của mặc tu nghiêu lôi đằng phong cau mày nói Hành đây cũng là chỗ thông minh của mặc tu nghiêu con xem đi sau khi tin tức mấy ngày nay trong thành nhữ dương truyền ra cả đại sở thì hướng gió cũng sẽ nghiêng về định vương phủ ngay lập tức nhưng nếu vào lúc này mà mặc tu nghiêu xưng đế thì lại khác rất nhiều chuyện hăng quá hóa dở điều này cũng nói rõ mặc tu nghiêu không chỉ có năng lực xuất chúng mà hơn nữa cũng đủ nhẫn mại trên đời này không phải ai cũng có thể chống lại lực hấp dẫn của ngôi vị hoàng đế lôi đằng phong im lặng số người chiếm cứ được một tấc vông đất liền xưng vương xưng bá được ghi lại trên sử sách không kể x i ế t chỉ khiến hậu nhân cảm thấy buồn cười nhưng nếu thật sự đặt mình vào trong đó thì lại có mấy người có thể chống lại sự dụ hoặc của ngôi vị hoàng đế chứ trong lòng lôi đằng phong biết ít nhất mình không thể chúng ta có nhân cơ hội này xuất binh trấn nam vương giơ tay lên nói truyền lệnh về tây lăng toàn bộ đại quân biên cảnh rút lui ba mươi dặm lôi đằng phong không hiểu phụ vương trấn nam vương trầm giọng nói chúng ta hòa đàm đàm phán nghị hòa với mặc tu nghiêu lôi đằng phong cau mày nói chắc chắn hành động lần này của mặc tu nghiêu sẽ chọc giận mặc cảnh kỳ một khi mặc cảnh kỳ xua binh tây bắc thì vừa lúc tây lăng ta có thể thừa dịp chui vào chỗ trống sao phụ vương lại muốn hòa đàm với mặc tu nghiêu trấn nam vương khinh thường cười nhạo con cho rằng mặc cảnh kỳ thật sự dám đối phó với mặc tu nghiêu sao nếu hắn ta có lá gan đó thì cũng không cần đợi đến ngày hôm nay cho dù mặc tu nghiêu không đặt niên hiệu thì sao mặc ra quân chiếm cứ tây bắc đã là sự thật mặc cảnh kỳ muốn xuất binh t r i n h phạt thì cũng không thiếu lý do nhưng con xem hắn ta dám sao nhiều nhất là chỉ phái chút binh lực làm dáng một chút thôi trong khoảng thời gian ngắn mặc tu nghiêu sẽ không so đo với hắn ta đến lúc đó khi mặc gia quân quay đầu lại thì sẽ đối phó với chính chúng ta lôi đằng phong nói tây lăng ta cũng không sợ mặc gia quân trấn nam vương cười nói đúng vậy chúng ta không sợ mặc gia quân mặc gia quân có lợi hại hơn nữa thì cũng không thể lấy binh lực tây bắc để bình định tây l ă n g được nhưng nếu bắc nhung và nam chiếu lại cắm vào một tay thì con có sợ không ai cũng không phải đèn cạn dầu cháy nhà hôi của cũng không phải chỉ có mỗi bọn họ biết dùng lôi đằng phong im lặng chương hai trăm mười bảy bệnh thư sinh đoán độc tin tức mặc ra quân tuyên bố quyết liệt với đại sở đã truyền khắp cả đại sở và các quốc gia xung q u a n h nhanh như gió trong thời gian cứng ngắn ảnh hưởng khổng lồ của chuyện này tuyệt đối đủ khiến mặc cảnh kỳ bất ngờ không chỉ lê dân bách tính văn nhân nhã sĩ cảm thấy bị lừa gạt cực kỳ bất mãn với triều đình mà ngay cả các vương g i a được phân đến các nơi cũng mơ hồ bắt đầu sao động lại càng không cần phải nói đến các quốc gia xung quanh cũng bắt đầu điều động binh mãi nhiều lần không nói phương bắc như bắc nhung ngay cả một vài bộ lạc nhỏ ở phương bắc cũng bắt đầu thỉnh thoảng khiêu khích ở biến cảnh quân thần trong sở kinh thì có lẽ còn đang tức giận mắng nhưng dân chúng khắp nơi ở biên cảnh đại sở đã tự cảm nhận được ý nghĩa của việc mất đi mặc gia quân ảnh hưởng đến đại sở như thế nào mặc tu nghiêu hay cho một tên mặc tu nghiêu hay cho một cái định vương phủ một ngày nào đó trâm sẽ chém hết cả nhà ngươi trong ngự thư phòng mặc cảnh kỳ điên cuồng đấm vào các đồ vật trang trí trong phòng lần này hắn bị mặc tu nghiêu đánh cho hoàn toàn không có chút lực đánh trả nào mặc tu nghiêu lại ném một quả bom lớn như vậy trên bữa tiệc đầy tháng của con trai đợi đến khi chuyển tới sở kinh thì trên căn bản cũng tương đương đã chuyển khắp thiên hạ đừng nói mặc cảnh kỳ muốn làm gì để phản bác hoặc ngăn chặn chỉ cần mỗi ngày vừa lên triều thì vô số văn nhân sĩ tử cùng dâng tấu mà những sổ con kia nói dâng tấu còn không bằng nói là chất vấn nhưng hết lần này tới lần khác tây bắc lại đưa ra chứng cứ vô cùng xác thực mạch lạc rõ ràng không có chút sơ hở nào cho dù hắn giải thích thế nào thì cũng trở thành vô dụng chỉ cần mỗi ngày vừa nhìn thấy tấu t r ư ơ n g thì mặc cảnh kỳ liền nhức đầu mà những văn nhân và bách tính tức giận vì bị quân vương lừa gạt và lo lắng vì mất đi mặc gia quân nên hầu như đều đã quên mất việc định vương phủ tuyên bố thoát khỏi đại sở có ý nghĩa lớn gì người đâu chuyện ý chỉ của trẫm lập tức triệu tập năm mươi vạn đại quân t r i n h phạt phản tặc mặc tung yêu bị tức giận khiến đầu hôn mê mặc cảnh kỳ cao giọng giận d ữ hét hiện tại hắn không muốn suy nghĩ cái gì cả hắn chỉ cần chém tận giết tuyệt mặc g i a quân chém hết cả định vương phủ không lưu toàn thây mới có thể giải mối hận trong lòng hắn đứng trong góc liêu thừa tướng nhìn bộ dáng điên cuồng này của mặc cảnh kỳ nhữ nhữ mày do dự khuyên nhủ hoàng thượng bây giờ trên biên cảnh người bắc nhung đang nhìn chằm chằm vào biên giới với tây nam và tây lăng cũng không thái bình hơn nữa định vương còn không nói xong mặc cảnh kỳ đã cắt ngang lời lao ta là phản tặc mặc tu nghiêu liêu thừa tướng gật đầu nói mặc tu nghiêu phái hai mươi vạn mặc gia quân đóng ở hồng nhạc quan chúng ta muốn chỉ sợ không dễ như vậy kính xin hoàng thượng nghĩ lại trong cảnh nội tây bắc có ít nhất bốn mươi vạn mặc gia quân trở lên mặc dù binh lực của đại sở gấp mấy lần mặc gia quân nhưng chân chính có thể chống lại mặc gia quân lại không có mấy người nếu muốn bình định tây bắc thì đại sở sẽ phải đánh cược cả quốc gia nhưng vô luận nhìn ở góc độ nào thì hiển nhiên chuyện này đều không đáng sao mặc cảnh kỳ lại không biết đạo lý này được chính bởi vì hắn hiểu đạo lý này cho nên mới càng tức giận thêm cút đều cút ngay cho chấm mặc cảnh kỳ giận dữ h ế t thiện tay cầm đồ trên bàn lên ném tới tuổi của liễu thừa tướng đã một bó to mặc dù nghiên mực bay tới cũng không nện vào lao nhưng cũng sợ hết hồn nhìn thoáng qua mặc cảnh kỳ đang chống bàn cùng với sắc mặt giận dữ và lo lắng ánh mắt liêu thừa tướng hơi trầm xuống bước nhanh lui ra ngoài định vương phủ diệp ly nhận lấy phong thư được trác tính đưa lên nhữ mày thư là của đàm kế chi phái người đưa tới vì chuyện gì tất nhiên là nhắc nhở diệp ly nên thả thư mạn lâm bị bọn họ giam đã lâu ra mặc dù trầm dương và lâm đại phu cũng đã nghiệm chứng hoa bích lạc lấy từ sở kinh về là thật nhưng trước khi thuốc còn chưa nghiên cứu chế tạo ra thì diệp ly vẫn không để ý giữ thư mạn lâm lại không thả người chắc tính hỏi vương phi có hồi ấm không diệp ly mỉm cười trả bức thư đã gấp ngay ngắn lại cười nói nói cho đàm kế chi không phải bản phi không chịu thả người mà bây giờ công chúa an khê của nam chiếu đang làm khách ở l ý thành lỡ như để nàng ấy biết được tin tức thánh nữ nam cương ở chỗ này thì hình như không tốt lắm têu hắn ta đợi thêm một thời gian nữa chỉ cần công chúa an khê vừa rời khỏi tây bắc thì bản phi sẽ lập tức thả người têu hắn cứ việc yên tâm mấy tháng nay chúng ta cũng không bạc đãi thư mạn lâm chắc tính gật đầu suy nghĩ một chút rồi hỏi mấy ngày nay thế lực khắp nơi đều đang lén lút làm loạn ở tây bắc ngay cả vương phủ cũng không thể yên tĩnh chúng ta có nên thả tin tức truyền quốc ngọc tỷ ra không diệp ly đồng ý gật đầu cười nói nếu không ta giữ chân đàm kế chi ở tây bắc làm gì truyền tin tức ra đi thân phận đàm kế chi tung tích truyền quốc ngọc tỷ còn có lúc này hắn ta tới tây bắc chính vì lấy truyền quốc ngọc tỷ và bảo tàng nếu tin tức trước kia là chính bản thân hắn ta thả ra thì hiện tại liền để hắn ta nhận lại tất cả đi chắc tĩnh cười nói vương phi anh minh chỉ cần vừa nghĩ tới đàm kế chi bị thế lực khắp nơi đuổi theo ngoài sáng trong tối tâm tình c h ắ c tĩnh liền không nhịn được mà tốt lên quả nhiên nhìn người khác xui xẻo thật dễ làm cho mình vui vẻ vương phi còn một chuyện bệnh thư sinh diêm vương các xuất hiện ở tây bắc sáng nay đã vào thành ở trọ tại khách sạn trong thành nói xong chuyện đàm kế chi lời nói của c h ắ c tĩnh xoay chuyển nói đến một chuyện khác bệnh thư sinh tuyệt đối thuộc loại được định vương phủ giám sát nghiêm ngặt vô luận tính cách của hắn ta hay thù hận của hắn ta với định vương phủ nếu không phải nể mặt lăng thiết hàn cùng với giao tình của lăng thiết hàn và từ t h à n h trần thì diệp ly tuyệt đối sẽ không để ý mà tiên hạ thủ vi cường giết người này phái người theo d õ i hắn ta còn có báo cho lăng thiết hàn nếu hắn ta dám làm chuyện gì không nên làm ở lý thành thì đừng trách bản phi không cho các chủ diêm vương các mặt m ũ i chắc tĩnh lên tiếng rồi lui ra diệp ly n h ư ớ n g mày nghĩ tới hoa bích lạc mang về từ sở kinh đã hơn nửa tháng rồi mỗi ngày trầm dương và lâm đại phu đều đóng cửa nghiên cứu không ra cũng không biết rốt cuộc lúc nào mới có kết quả đây mặc dù bình thường không nhìn ra mặc tu nghiêu có chỗ nào không khỏe nhưng diệp ly vẫn hiểu trong cơ thể có độc tố và vết thương cũ như vậy mặc tu nghiêu tuyệt đối sẽ không thoải mái suy nghĩ một chút diệp ly đứng dậy đi tới sân của trầm dương và lâm đại phu vơ vào cửa liền nghe thấy tiếng trầm dương và lâm đại phu ầm ĩ qua lại không ngừng trong ngày thường trầm dương luôn là một bộ dáng danh sĩ ngay cả khi thỉnh thoảng miệng độc một chút cũng tuyệt đối rất ít khi cãi nhau với người khác đến không có chút phong độ nào như thế tính cách lâm đại phu cổ quái nhưng chung sống mấy tháng diệp ly cũng chưa từng thấy bộ dáng chỉ còn kém sắn tay h áo lên đánh người khác một trận như thế của ông ấy bước vào trong viện diệp ly cười nói trầm tiên sinh sư phụ tại sao hai vị lại như vậy trầm dương hừ nhẹ một tiếng hất cằm ngạo nghễ nói bản thân y không với không chấp nhận mãng phu hưng ơ giã người thô lô ở thôn quê lâm đại phu cũng không chút khách khí h i ế p mắt nhìn trên mặt đầy khinh thường là mãng phu hưng ơ giã không muốn chấp nhận với ngươi cố chấp không thay đổi cũng dám tự xưng là thần y n g ỉ nhiều năm như vậy có không ít người bị ngươi chưa chết đi lập tức trầm dương xù lông nhảy dựng lên cả giận nói lâm lao đầu ngươi đừng t ẩ y già lên mặt làm như ta không dám đánh ngươi ngươi dám nhục mạng y ỉa đức của lão phu lâm đại phu cười lạnh sợ ngươi chắc ngày hôm qua mùi vị tiêu chảy dễ chịu không diệp ly không nhịn được mà che mặt rên gì. có câu nói một núi không thể chứa hai hổ hiển nhiên một cái sân này cũng không chứa được hai thần y ỉ rõ ràng lúc đầu hai người còn hàn huyên đến nỗi hận không được quen biết sớm sao mới mấy tháng đã đến nông nổi bỏ thuốc lẫn nhau rồi l i ê n vội vàng kéo hai người đang sắp đánh nhau ra trầm tiên sinh phong độ phong độ sư phụ bớt giận bớt giận có gì thì từ từ nói lâm đại phu hừ nhẹ một tiếng liếc xéo trầm dương nói nể mặt định vương phi lão phu không so đo với ngươi trầm dương hừ một tiếng lớn hơn ông ấy phất tay vớt ư ve ống tay h á o khôi phục lại bộ dáng danh sĩ rồi hỏi sao vương phi lại rảnh rỗi tới chỗ này vậy diệp ly im lặng có phải nếu ta không tới các ngài đã giết lẫn nhau rồi phải không thật ra thì diệp ly đã hoàn toàn quá lo lắng mấy ngày nay gần đây hai vị này thường xuyên không hợp ý kiến hạ nhân hầu hạ trong viện đều đã nhìn quen vừa nhìn thấy bọn họ bắt đầu ở mỹ thì lập tức trốn đi thật xa tránh cho thai bay vạ gió nhưng cũng không thấy ai giết ai tựa như lần này vậy ba người ngồi xuống trầm dương nói với diệp ly lão phu cũng biết mục đích vương phi tới đây diệp ly gật đầu cười yếu ớt nói như vậy chắc trầm tiên sinh và sư phụ đã có tiến triển đúng không trầm dương và lâm đại phu nhìn nhau một cái rồi thở dài sở dĩ ngày ngày bọn họ đều ở mỹ cũng bởi vì đã có tiến triển nhưng ý kiến của hai người lại không cách nào thống nhất được hết lần này tới lần khác ai cũng không thuyết phục được h a i phương thuốc cổ truyền của hoa bích lạc đã thất truyền gần ngàn năm hơn nữa phương thuốc cực kỳ phức tạp trong đó có rất nhiều chỗ cũng chỉ viết sơ lược bên ngoài chỉ cần có một chỗ nghĩ sai thì hậu quả cũng sẽ không thể tưởng tượng nổi nghe trầm dương nói diệp ly trầm mặc một lát nàng cũng hiểu mọi chuyện không dễ giải quyết như vậy huống chi đây là một phương thuốc cổ đã thất truyền ngàn năm nhưng hoa bích lạc lại không phải dược liệu có thể tùy ý thấy được căn bản không cho phép làm thuốc thử nghiệm trầm tiên sinh và sư phụ có ý kiến gì che dâu thất vọng trợt hiện lên trong mắt diệp ly hỏi trầm dương tán thưởng nhìn diệp ly một cái rồi nói biện pháp an toàn là lấy hoa bích lạc làm thuốc nhưng sẽ điều chế ra thuốc tạm thời áp chế hàn hỏa song độc trong cơ thể vương g i a trong mấy năm có thể bảo vệ vương g i a khỏe mạnh bình an diệp ly lắc đầu bác bỏ biện pháp của trầm dương chỉ cần là người sáng suốt thì đều có thể nhìn ra cuộc sống sau này sẽ không yên bình chờ đến lúc đó thân thể mặc tu nghiêu xảy ra vấn đề gì vậy còn không bằng hiện tại để cho tất cả mặc gia quân và định vương phủ đi tìm chết còn thoải mái hơn Chúng chi, trầm tư thật lâu diệp ly nói tạm thời thân thể vương gia vẫn khỏe làm phiền hai vị nghiên cứu tiếp thật ra thì hai người cũng thấy biện pháp an toàn này không dùng được chỉ là thật sự không dám lấy tính mạng của mặc tu nghiêu ra đùa nên khi nghe diệp ly nói như vậy thì tất nhiên cũng đồng ý ra khỏi sân của trầm dương tâm tình diệp ly hơi ảm đạm bước chậm trên hành lang đột nhiên diệp ly dừng lại trầm giọng nói tần phong đi mời bệnh thư sinh đến bản phi muốn gặp hắn ta dạ thuộc hạ lĩnh mệnh trên phương diện độc thuật có thể nói bệnh thư sinh độc bộ thiên hạ đúng đầu thiên hạ nhưng trên phương diện võ công thì do nguyên nhân thân thể nên cũng không làm sao được như ý nếu tần phong đã biết đặc điểm và nhược điểm của hắn ta kỳ lân muốn mời một người làm khách thì tất nhiên không phải việc khó gì tam các chủ đã lâu không gặp có khỏe không diệp ly mang người đi vào khách sảnh mỉm cười nhìn người thanh niên đang mang sắc mặt tái x á m thần sắc câm u ngồi trong khách sảnh bệnh thư sinh ngay vậy quay đầu lại neo hai mắt lại nhìn c h ầ m c h ầ m cô gái áo xanh mang theo khí độ nhã nhặn lịch sự trước mắt trong mắt chớp động lên tia sáng ác ý khụ khụ định vương phi đúng là đã lâu không gặp sao mặc tu nghiêu còn chưa chết sao diệp ly cũng không tức giận mỉm cười nói làm phiền tam các chủ nhớ thương rồi vương gia rất khỏe nếu không sao các chủ lại tân tân khổ khổ chạy từ tây lăng đến ly thành đây bệnh thư sinh lạnh lùng nhìn c h ầ m c h ầ m nàng ta nói hoa bích lạc ở trong tay n g ư ờ i lúc đầu vì tung tích hoa bích lạc mà người được hắn và diệp ly phái đi cũng đấu chi đấu dung không ít không nghĩ tới cuối cùng vật đó vẫn rơi vào trong tay diệp ly trước một bước diệp ly ru ú mắt lạnh nhạt nói mặc cảnh kỳ hay đ ả m kế chi nói cho ngươi bệnh thư sinh nhúng mày diệp ly cười nhạt nói lúc phượng tam trở lại từ kinh thành đã nói cho ta biết trên đường bị người mà nghi ngờ là của diêm vương cắt đổi giết bản phi liền đoán được chắc qua không được bao lâu sẽ gặp được tam c á t chủ nhưng mà lời nói của diệp ly xoay chuyển đôi mắt trầm tĩnh cũng bị lây nhiễm một tia lạnh leo tam c á t chủ dám một mình phạm hiểm xâm nhập vào nơi nguy hiểm vào ly thành ta là không để bản phi và định vương phủ vào trong mắt hay cho rằng bản phi nể mặt lăng các chủ nên không dám động tới ngươi nhắc tới lăng thiết hàn sắc mặt bệnh thư sinh cũng không dễ nhìn cười lạnh nói bản công tử không cần ngươi nể mặt đại ca chẳng lẽ định vương phi mời bản công tử tới không phải muốn cầu xin ta sao nghe nói hàng năm t h â n y trầm dương đều ở tại định vương phủ sao phương thuốc của hoa bích lạc lao ta đã nghiên cứu ra chưa khoe môi diệp ly câu lên một nụ cười cực kỳ nhạt gật đầu thừa nhận tam c á t chủ nói rất đúng đúng là vì phương thuốc của hoa bích lạc nên bản phi mới mời tam c á t chủ tới trên gương mặt âm u của bệnh thư sinh nặn ra một nụ cười ác độc ngươi mơ đi muốn ta cứu mặc tu nghiêu ngươi đừng nằm mơ chờ bản công tử luyện thành bích lạc h o à n tuyển thì sẽ mời mặc tu nghiêu nếm thử diệp ly bình tĩnh ngồi trên ghế nhìn hắn ngay cả sóng mắt cũng không g i a o động chút nào bệnh thư sinh hơi kỳ quái nhìn diệp ly hỏi ngươi nữ nhân này cũng thật kỳ quái ngươi thật sự là nữ nhân của mặc tu nghiêu sao đôi mi thanh tú của diệp ly trao lên nghi hoặc nhìn hắn ta bệnh thư sinh đánh giá diệp ly một lúc lâu mới hỏi không có phương thuốc cổ truyền của hoa bích lạc chắc chắn mặc tu nghiêu phải chết không thể nghi ngờ ngươi lại không lo lắng chút nào sao nghe thấy những gì ta nói ngươi cũng không tức giận sao a ta nhớ rồi lúc trước ở nam cương ngươi cũng đã nghe ta nói rồi nhưng lúc ấy lại không lộ ra một chút dấu vết nào chỉ sợ chính mặc tu nghiêu cũng không bảo trì bình thản được như ngươi nghe vậy trong lòng diệp ly cười khổ nàng bảo trì bình thản ở chỗ nào nàng đang cố gắng nhẫn nhịn thì có trên thực tế hiện tại nàng rất muốn sửa trị người trước mắt một trận đáng tiếc nàng không thể bệnh thư sinh nhìn diệp ly từ trên xuống dưới một lúc lâu mới đột nhiên cười nói được nếu ngươi thật sự muốn cứu mạc tu nghiêu thì cũng không phải không được sau này ngươi đi theo ta nếu ngươi đi theo ta thì bản công tử có thể hào phóng một chút tha cho mạng nhỏ của mạc tu nghiêu diệp ly mở to hai mắt bình tĩnh hỏi đi theo ngươi tam c á c chủ muốn ta đi theo ngươi làm gì bệnh thư sinh ghét bỏ nhìn nàng một cái cười nhạo nói đừng nói ngươi sẽ cho rằng bản công tử coi trọng ngươi đi lấy thân phận của ngươi làm nha đầu bưng trà rót nước cho bản công tử cũng không tệ ngươi cảm thấy như thế nào đứng ở phía sau diệp ly sắc mặt tần phong đã sớm thay đổi tiến lên một bước muốn động thủ diệp ly giơ tay lên ngăn cản động tác của hắn bình tĩnh nói với bệnh thư sinh tam các chủ con người ta có một thói quen không tốt nếu ta không vui thì nhất định ta sẽ khiến người khác càng khó chịu hơn ta cho nên nếu trượng phu ta chết bệnh thư sinh khinh miệt cười nói không phải vương phi muốn nói ngươi muốn giết lao bà của ta chứ rất xin lỗi bản công tử còn chưa lấy vợ diệp ly cười nhạt một tiếng nói tiếp câu nói vừa bị cắt đứt ta sẽ muốn cả nhà người khác phải chết đừng nói thân nhân của ngươi xem như người quen biết của ngươi bản phi cũng giết sạch sẽ nói khoác không biết ngượng khoe mắt bệnh thư sinh khẽ rút một cái lạnh lùng nói nữ nhân này cho rằng diêm vương các được xưng là tổ chức sát thủ đệ nhất thiên hạ ngay cả hoàng thất tây lăng cũng không để vào mắt là nàng ta nói động là có thể động sao hay cho rằng tam các chủ diêm vương các hắn là đứa trẻ tùy tiện hù dọa hai câu thì có thể đạt được mục đích diệp ly mỉm cười nói cho dù tam các chủ hoài nghi năng lực của bản phi thì cũng không nên hoài nghi năng lực của hắc vân kỵ và kỳ lân chứ hay tam các chủ quyết chi đối nghịch với định vương phủ nhiều năm như vậy mà ngay cả thực lực của đối thủ cũng chưa từng thăm dò rõ ràng bản phi không hiểu tam các chủ có thâm cựu đại hận gì với vương gia chúng ta mà phải để ngươi được ăn cả ngã về không như thế nhưng những cái khác không nói không có hoa bích lạc lấy thân thể không biết lúc nào có thể một mạng quy thiên như bây giờ của các hạ ngươi muốn báo thù như thế nào đây hôm nay hình như bản phi thấy sắc mặt và thân thể của tam các chủ còn tệ hơn ở nam cương lúc trước rất nhiều đó không biết đến lúc đó rốt cuộc vương gia chúng ta bị độc phát trước hay tam các chủ ốm chết trước đây thân xác bệnh thư sinh v ặ n mẹo khuôn mặt o á n độc nhìn chằm chằm diệp ly từ nhỏ hắn đã chịu nhiều cực khổ cho nên tính cách cũng v ặ n mẹo có thủ tất h báo muốn nói hắn và mặc tu nghiêu có thâm cựu đại hận gì thì thật sự không có nhưng nói đến những người hắn hận nhất trên đời này thì mặc tu nghiêu có thể đứng thứ ba cũng vì năm đó một trưởng của mặc tu nghiêu đã phế đi hơn phân nửa võ công của hắn chấn động gây tổn hại tâm mạch nội thương trầm trọng từ đó võ công không tiến thêm chút nào nữa thân thể cũng trở thành bộ dáng bệnh tật như ngày hôm nay nhưng xét đến cùng thì đó cũng vì diêm vương cắc t ơ i ám sát mặc tu nghiêu trước mới dẫn đến kết quả như thế song chính là từ đó bệnh thư sinh bắt đầu hận mặc tu nghiêu hơn nữa hận đến thâu xương không chết không bông quả thật không có đạo lý như hàn minh nguyệt yêu tô túy được vậy một lúc lâu đột nhiên bệnh thư sinh cười hắc hắc sau một lúc lâu mới dừng lại hất c ầ m lên nói với diệp ly định vương phi ngươi nói không có tác dụng gì cả ta có chết cũng muốn kéo mặc tu nhiều chôn cùng về phần phương thuốc cổ truyền của hoa bích lạc các ngươi cũng đừng phi công trên đời này không ai có thể hiểu được nếu đến lúc đó không cẩn thận điều chế giải dược cứu mạng thành độc dược lấy mạng thì cũng đừng trách ta chưa nhắc nhở ngươi diệp ly lặng yên nhìn hắn một lát cũng chầm c h ầ m nở nụ cười đã như vậy thì tạm thời mời tam các chủ ở lại định vương phủ người không ngại thì nhìn xem vương gia sống lâu hơn hay ngươi sống lâu hơn cho dù không có giải dược thì chỉ cần vương gia sống một ngày hắn vẫn có thể cao cao tại thượng hô phong hoán vũ mà ngươi một năm có nửa năm nằm trên giường bệnh trừ chơi đùa một chút độc dược không có tác dụng gì thì chỉ không khác gì phế vật trốn dưới sự che chở của lăng các chủ thôi giọng nói của diệp ly mềm nhẹ mà c h ậ m chậm, chậm. ngay cả trên mặt cũng mang theo nụ cười ôn hòa nhã nhặn lịch sự song lời nói chảy ra từ trong miệng lại giống như từng lưỡi dao sắc bén đâm về phía tâm phế trái tim l á phổi của bệnh thư sinh không chút do dự đ ô n g dưng bệnh thư sinh trận to hai mắt ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m diệp ly kinh khủng và vặn vẹo không nói ra lời trận đứng lên nhào tới diệp ly thiện nhân người nói nhảm nhưng ngay cả cơ hội chạm vào diệp ly mà hắn cũng không có một trưởng phong bén nhọn đánh bay hắn ra vượt qua ghế ở bên cạnh không đợi hắn phục hồi sức lực lại thì ở cửa đã chuyển tới một giọng nói lạnh lùng mà tràn đầy sơ s á t tiêu điều bệnh thư sinh sao bản vương thấy ngươi không phải muốn làm bệnh thư sinh mà ngươi muốn làm tử thư sinh tử chết thì đúng hơn một nam tử cao ngất mặc một thân áo gấm màu đỏ tía viền đám mây tóc trắng như tuyết vén lên một cách tùy ý chỉ là trong lúc lơ đãng liền toát ra khí thế và uy nghi đứng trên chúng sinh xuất hiện ở cửa không phải mặc tu nghiêu thì là ai chương 218, diêm vương các chủ bệnh thư sinh bị một kích bất thình lình đánh bay đến ghế đối diện liền phun ra một ngụm máu ngay tại chỗ hiển nhiên đã bị thương không nhẹ nhưng người ở đây đều hiểu một trưởng này của mặc tu nghiêu tuyệt đối đã lưu tình nếu không lấy công lực một trưởng có thể phế đi hơn phân nửa võ công gần như cắt nát tâm mạch của bệnh thư sinh vào năm đó thì một trưởng này của mặc tu nghiêu bổ xuống tuyệt đối bệnh thư thở bệnh đối sinh sẽ không còn thở nữa. sẽ mặc tu nghiêu bước vào khách sảnh đầy người mang theo sơ s á c tiêu điều ánh mắt nhìn chằm chằm bệnh thư sinh như muốn kết hàn băng mặc tu nghiêu tỏa ra sát ý đầy người với bệnh thư sinh bệnh thư sinh cũng không có nửa phần cảm kích vì mặc tu nghiêu đã hạ thủ lưu t ì n h cố gắng ngồi dậy đôi mắt mở to nhìn chằm chằm mặc tu nghiêu như muốn nứt ra oán độc trong ánh mắt kia giống như hận không thể xé nát người trước mắt vậy mặc dù diệp ly không thể hiểu nổi nhưng lại không thể không thừa nhận trên đời này lại có một loại người như vậy cho dù ngươi chỉ đắc tội với hắn một chút trong lúc lơ đãng nhưng hắn lại có thể hận ngươi đến muốn tiêu diệt cả nhà ngươi mà hiển nhiên bệnh thư sinh chính là loại người như vậy nghĩ đến đây diệp ly cũng không nhịn được mà hơi cho mày phương thuốc đầy đủ của hoa bích lạc thì chỉ có bệnh thư sinh mới biết được nếu hắn ta thật sự tình nguyện đồng quy vô tận cũng muốn mặc tu nghiêu chết thì chuyện này thật sự không dễ giải quyết mặc tu nghiêu ngồi xuống bên cạnh diệp ly nhìn thấy bộ dáng nhíu mày trầm tư của diệp ly thì đưa tay nâng mặt của nàng lên một bàn tay vớt nhẹ lên đôi mày lá liễu nhẹ giọng nói không cần lo lắng biết mặc tu nghiêu không muốn mình lo lắng nên diệp ly khẽ mỉm cười gật đầu hai người ở bên này ấm áp hòa thuận kiêm điệp tình thâm lại đâm thật sâu vào mắt bệnh tư h sinh hắn cười lạnh một tiếng cười nói mặc tu nghiêu thân thể của ngươi không còn chống đỡ được mấy tháng nữa đi ha ha bản g công tử thấy ngươi vẫn nên để cho nữ nhân của ngươi lo lắng nhiều hơn một chút thì tốt hơn khu khu đợi đến khi ngươi chết cuộc sống cô nhi quả mẫu của bọn họ không tốt qua tam đệ câm miệng vào lúc trước khi mặc tu nghiêu tức giận thì một giọng nói truyền vào từ ngoài cửa theo sau là một bóng người cao ngất bước nhanh vào long hành hổ bộ dáng đi như r ồ n g như hổ khí thế phi phạm chính là đại các chủ diêm vương các mà diệp ly đã từng gặp ở nam cương lúc trước một trong tứ đại cao thủ thiên hạ lăng thiết hàn mặc dù bệnh thư sinh kiệt ngạo bất tuân cương quyết bướng bỉnh nhưng vẫn cực kỳ tôn kính nghĩa huynh này bị quát lớn cấm miệng nếu là người khác thì chỉ sợ đã bị ném một nắm độc rồi nhưng bởi vì người đến là lăng thiết hàn nên mặc dù thần sắc của bệnh thư sinh vẫn còn đom trầm nhưng vẫn ngoan ngoãn nuốt lời đã đến bên miệng xuống đầu tiên lăng thiết hàn gật đầu với mặc tu nghiêu và diệp ly rồi mới đi đến bên cạnh bệnh thư sinh kéo cổ tay của hắn ta bắt mạch phát hiện bị thương cũng không nặng mới thở phào nhẹ nhõm chắp tay nói với mặc tu nghiêu đa tạ định vương đã hạ thủ lưu tỉnh diệp ly ngồi bên cạnh mặc tu nghiêu cẩn thận quan sát diêm vương các chủ danh dương thiên hạ này lần trước ở nam cương thời gian quá gấp nên hai người cũng chỉ gặp mặt nói với nhau hai câu mà thôi căn bản chưa kịp quan sát đối phương năm nay lăng thiết hàn cũng chỉ mới khoảng ba mươi năm ba mươi sáu vì nội công cao nên nhìn như trẻ hơn tuổi chỉ là khí độ trầm ổ n cử chỉ p h o n g khoáng toát ra trong lúc lơ đãng của hắn ta lại khiến cho người ta biết quả thật hắn ta đã một người trung niên thành t h ủ đến bây giờ trong tứ đại cao thủ thiên hạ hiện nay có thể nói diệp ly đều đã gặp hết trấn nam vương lớn tuổi nhất thì tất nhiên không nói theo diệp ly thấy thì trấn nam vương càng giống một chính khách và tướng quân hơn mà không phải một cao thủ tuyệt đại có lẽ cũng chính vì nguyên nhân tâm cảnh như vậy nên thật ra mấy năm nay võ công và tu vi của c h ấ n nam vương vẫn luôn trì trệ không tiến cho nên rõ ràng lão ta lớn tuổi hơn đám người đồng lứa với mặc tu nghiêu nhưng lại nổi danh cùng với bọn họ về phần một vị cao thủ khác là một kinh thương hình như cũng cùng tuổi với lăng thiết hàn nhưng bản thân một kinh thương lại bị huấn luyện càng giống như một khô máy g i ế t người hơn chờ mặc trốn trong bóng tôi không ai thấy mỗi năm tiêu hao tính mạng của mình cho nên cho dù có thể tuổi của một kình thương không lớn hơn lăng thiết hàn nhưng lại có vẻ đặc biệt mệt mỏi và không có sức sống nếu hai người đứng chung một chỗ gần như rất khó khiến cho người ta tin tưởng rằng lúc đầu bọn họ đều có chí hướng cùng tiến lên ngạo thị giang hồ mà tất nhiên trong tứ đại cao thủ thì diệp ly quen thuộc nhất là mặc tu nghiêu cho tới bây giờ diệp ly vẫn không nắm chắc được rốt cuộc võ công của mặc tu nghiêu cao bao nhiêu nhưng danh tiếng kỳ tài ngút trời thì tuyệt đối không chạy khỏi được huynh trưởng mặc tu văn của mặc tu nghiêu người cũng như tên chính là một nho tướng vị tướng có phong độ của văn nhân mặc dù mặc lưu danh năm đó là văn võ kiêm tu nhưng cũng chỉ ở trình độ cao thủ thông thường mà thôi ngài ấy có thể đánh cho c h ấ n nam vương đến không có chút công lực hoàn thủ nào đều dựa vào bày mưu n g h ị kế mà không phải chém giết mặt đối mặt thậm chí diệp ly còn hoài nghi có phải võ công của trấn nam vương cao như vậy là chuẩn bị để ám sát mặc lưu danh không nhưng mặc tu nghiêu lại ngoại lệ h ắ n đoạt được danh hiệu một trong tứ đại cao thủ thiên hạ khi mới mười bốn tuổi mặc dù xếp cuối cùng nhưng mọi người trên khắp thiên hạ đều biết h ắ n chỉ vừa mới bắt đầu mà thôi so với trấn nam vương đã bước vào thời kỳ đỉnh cao lăng thiết hàn và một kình thương sắp bước vào thời kỳ cường thịnh thì ngay cả vừa mới bắt đầu mặc tu nghiêu cũng không được tính k ỳ tai ngút trời như thế nghe nói lăng thiết hàn đã từng biểu thị trước mặt mọi người nhiều nhất chưa đầy bảy năm thì mặc tu nghiêu sẽ đánh khắp thiên hạ không có địch thủ đáng tiếc thế sự khó liệu nhân sinh của mặc tu nghiêu sau năm mười tám tuổi lại bắt đầu nghiêng ngã một cách quỷ dị rồi yên lặng xuống lấy từng người trong tứ đại cao thủ thiên hạ ra so sánh thì diệp ly cảm thấy lăng thiết hàn mới càng giống cao thủ tuyệt thế chân chính trên ý nghĩa cùng với trong suy nghĩ của mọi người hơn n Châm ổ dũng cảm làm việc có độ biểu hiện của hắn ta giống một mình chủ võ lâm chính phái trong giang hồ hơn mà không phải đầu lĩnh sát thủ của diêm vương cắc giết người như ma thân thể tam đệ không tốt không biết có thể kêu người tìm đại phu xem một chút trước k h ô n g lăng thiết hàn nhìn thoáng qua nghĩa đệ vẫn mang vẻ mặt âm m ư kiệt nạo nhưng e ngại mình ở đây nên không thể mở miệng nói chuyện cảm thấy nếu vẫn để đệ ấy ở đây thì chắc cũng không dễ nói chuyện nên mở miệng hỏi mặc tu nghiêu mặc tu nghiêu túi đầu hỏi thăm diệp ly người là a ly mời tới tất nhiên để nàng định đoạt diệp ly mỉm cười nói dĩ nhiên có thể trong định vương phủ có hai vị thần y diệ nếu lăng các chủ không ngại thì có thể kêu người đưa tam các chủ qua cũng được lăng thiết hàn tạ ơn rồi đi ra ngoài hôm một tiếng người đâu lập tức có hai nam tử thanh niên đi đến chờ ra lệnh lăng thiết hàn nói mang tam các chủ đi gặp đại phu nếu để cho người chạy mất thì chính các ngươi nhìn mà làm t h ầ n s ắ c của hai nam tử thanh niên nghiêm túc tất nhiên hiểu ý của các chủ hình phạt của diêm vương các cũng không phải b ả y biện để nhìn hai người vừa muốn tiến lên mời bệnh thư sinh rời đi thì ánh mắt bệnh thư sinh chật lóe lạnh lùng nói cút tam đệ lăng thiết hàn trầm mặt xuống không vui nhìn gương mặt đã tái s á m còn hơi tái nhợt của bệnh thư sinh bệnh thư sinh cũng biết nghĩa huynh đã thật sự nổi giận nhưng hắn mới vừa bị mặc tu nghiêu đánh một trưởng đã bị thương không nhẹ lại bị lăng thiết hàn áp chế không cho nói như vậy l ử a giận và thất bại đầy tràn trong lòng không cách nào phát tiết vốn trời sinh tính tình của hắn đã kỳ quái lại bị sự áp chế này của lăng thiết hàn nên ngay cả đại ca hết sức kính trọng từ nhỏ đến lớn cũng không quan tâm để ý nữa cười lạnh một tiếng q u á t lăng thiết hàn sống chết của đệ không cần huynh phải quan tâm không phải huynh ghét đệ gây chuyện thị phi sao chẳng phải chết sẽ tốt hơn sao nghe vậy sắc mặt lăng thiết hàn chấm xuống còn chưa kịp phản ứng thì một bóng đen bay thật nhanh từ bên ngoài vào người còn chưa đứng vững thì đã nghe thấy ba một tiếng một bạn thai vừa nặng vừa mạnh quăng đến trên mặt bệnh thư sinh bệnh thư sinh đang hung hăng càn q u ấ y nhìn c h ầ m c h ầ m lăng thiết hàn thì lập tức khuôn mặt bị đánh nghiêng sang một bên càn rỡ còn không nhận lỗi với đại ca giọng nói reo rắt nhưng lại có vẻ hơi lạnh như băng một thân áo đen ôm lấy thân hình thon dài tinh tế càng tôn lên dáng vẻ thước tha mềm mại cũng là một cô gái hơn hai mươi tuổi dung mạo xinh đẹp nhưng mặt lại như băng x ư ơ n g diệp ly khe nhíu mày trong lòng đã đoán được thân phận của cô gái nhị các chủ r i ê n g vương các nam xưa được người giang hồ xưng là ngọc la sắt lánh lưu nguyệt nam xưa lánh lưu nguyệt lấy khinh công và ám khí để độc bá giang hồ nên có thể một người một ngựa xông vào trong vương phủ xem ra khinh công thật sự rất tốt phất phất tay cho thị vệ đuổi theo lánh lưu nguyệt tới lui ra bị quăng một bạt thai trước mặt mọi người lập tức thần sắc trên mặt bệnh thư sinh hiện lên đủ loại sát thái hối hận đang chợt lóe lên trên mặt cũng lập tức biến mất cắn chặt răng không nhìn l á n h lưu nguyệt dĩ nhiên cũng sẽ không nói lời xin lỗi với lăng thiết hàn lăng thiết hàn cũng không để ý điều này nhưng cũng thở phào nhẹ n h ọ m khi l á n h lưu nguyệt đến nói lưu nguyệt muội mang tam đệ đi gặp đại phu đừng để đệ ấy chạy loạn l á n h lưu nguyệt gật đầu nghiêng đầu nói với mặc tu nghiêu và diệp ly nhất thời tình thế cấp bách xin hai vị tha lỗi diệp ly cười yếu ớt nói khinh công của nhị các chủ chắc tuyệt bản phi bội phục nhưng sau này nếu các chủ lại đến thì vẫn nên đi cửa chính tốt hơn không phải lần nào m ố i tên của định vương phủ cũng không rời cung lãnh lưu nguyệt sửng sốt nhìn diệp ly nói cười vui vẻ một chút gật đầu một cái nói đà tạ đã nhắc nhở sau đó mới xoay người nói với bệnh thư sinh đi theo tỷ t í nhìn cách của cổ cũng có quái, bệnh thư sinh cổ quái, nhưng cũng rất t h hai vị nghĩa hình, nghĩa cảm với vị tỉ. lướt ú c t r c n h ấ thời tức Thiết Hàn, lúc này bị đánh một cái tác, cũng từ từ bình tĩnh lại. Nhìn lướt ngạnh Hàn, đánh bình Nhìn giận với cái lại. ngang lên, Lăng này cũng lúc bị qua diệp ly và mặc tu nghiêu đang xem kịch vui ở mỗi bên im lặng đi với l á n h lưu nguyệt mặc dù trên mặt diệp ly không có gì nhưng thật ra trong lòng bị bệnh thư sinh làm cho tức giận không nhẹ nếu không phải bởi vì phía sau bệnh thư sinh có một d i ệ m vương c ấ c và lăng thiết hàn thì diệp ly thật sự đã muốn dùng hình với hắn ta rồi lúc này thấy hắn ta bị đánh đến ngoan ngoãn như vậy chỉ cảm thấy trong lòng sảng khoái không dứt âm thầm ủng hộ cho một cái tát kia của lãnh lưu n g u y ệ t đang đánh ít đi một bệnh thư sinh phá hư không khí lập tức không khí trong khách sảnh tốt lên rất nhiều lăng thiết hàn hơi ấ y náy chắp tay nói với diệp ly và mặc tu nghiêu tam đệ không hiểu chuyện có nhiều mạo phạm mong hai vị tha lỗi các chủ không cần để ý chúng ta giữ lệnh để lại thật sự cũng không phải hoàn toàn vì nề mặt của lăng các chủ diệp ly mỉm cười nói tất nhiên lăng thiết hàn cũng hiểu được ý của diệp ly dĩ nhiên mặt mũi của diêm vương cắc thì phải cho nhưng đường đường là định vương phủ thì cũng tuyệt đối không thể nào e ngại diêm vương cắc mà quan trọng nhất chỉ là một phần của phương thuốc cổ truyền đầy đủ của hoa bích lạc mà bệnh thư sinh đang nắm trong tay kia lăng thiết hàn hơi bất đắc dĩ cười khổ nói thực không dám dầu diếm lần này tại hạ đến tây bắc cũng vì chuyện này bệnh thư sinh có thể nhận được tin tức định vương phủ lấy được hoa bích lạc thì dĩ nhiên lăng thiết hàn cũng có thể nhận được nhưng lăng thiết hàn khác với bệnh thư sinh hắn không hận mặc tu nghiêu không thủ không hận cũng không quan hệ đến ích lợi với mặc tu nghiêu sống chết của mặc tu nghiêu không có bất kỳ ảnh hưởng gì với hắn nếu mặc tu nghiêu thật sự tráng niên mất sớm thì nói không chừng còn muốn than một tiếng trời cao đấu kỵ anh tài đã ở trong tình huống hai bên đều cần hoa bích lạc để cứu mạng như vậy định vương phủ có dược liệu mà diêm vương c á t c ó phương thuốc cổ truyền vậy tại sao không cùng lui một bước để được kết quả vẹn toàn so với tính mạng và thân thể khỏe mạnh của nghĩa đệ nhà mình thì ở trong mắt của lăng thiết hàn điểm thù hận không giải thích được này của nghĩa đệ càng không đáng nhắc tới diệp ly n h ư ớ n g mày hỏi lăng các chủ cũng có phương thuốc đó sao lăng thiết hàn thẳng thắn lắc đầu nghiêm mặt nói chuyện này thì định vương phi cư yên tâm nhất định tại hạ sẽ giao phương thuốc ra dù sao chuyện này không chỉ quan hệ đến an nguy của định vương mà cũng quan hệ đến tính mạng của tam đệ ta những chuyện khác không nói nếu định vương thật sự chết đi cho dù tam đệ chưa bệnh chết thì chỉ sợ định vương phủ cũng sẽ không bỏ qua cho đệ ấy diệp ly cười nhìn hắn hoài nghi hỏi hoa bích lạc chỉ có một đoá chẳng lẽ lăng các chủ không nghĩ tới nếu không đủ thuốc thì phải làm sao đây lăng thiết cười lạnh nói tại hạ không hiểu y hìa độc nhưng nếu tam đệ tính dùng một nửa hoa bích lạc để chế dược một nửa dùng để luyện độc thì chắc chắn sẽ không đủ hơn nữa tại hạ cũng không phải nhất định muốn hoa bích lạc chỉ hy vọng thân thể của tam đệ có thể khá hơn một chút mà thôi từ nhỏ đệ ấy đã chịu khổ nhiều hơn người khác cho nên tính tình mới cổ quái hơn người bên ngoài một chút kể từ sau khi bị thương thì lại càng trở nên quái gở cũng là người làm huynh trưởng như tại hạ không biết cách dạy dỗ mong hai vị bao dung vấn đề của bệnh thư sinh cũng không phải chúng độc như mặc t u n g h i ê u thân thể của đệ ấy vì bị trọng thương mà tạo thành mặc dù hoa bích lạc là phương pháp giải quyết tốt nhất nhưng chưa hẳn là phương pháp giải cứu duy nhất với năng lực của định vương phủ thì trong thiên hạ dược liệu gì mà không tìm được danh ý gì mà không mời được lăng thiết hàn cũng đã từng muốn tự đến định vương phủ mời trầm dương ra tay chữa trị cho bệnh thư sinh nhiều lần nhưng lại bị bệnh thư sinh kịch liệt phản đối thậm chí không tiếc bỏ nhà trốn đi cho nên mới thành ra như vậy tất nhiên diệp ly cũng hiểu ý của lăng thiết hàn không thể không có nhiều thêm một phần hảo cảm với đầu lĩnh sát thủ số một trên giang hồ này mặc kệ lăng thiết hàn và diêm vương các đã làm gì thì ít nhất lăng thiết hàn cũng đối xử thật tốt với đệ đệ bệnh thư sinh không có chút quan hệ huyết thống nào này lấy tính cách như vậy của bệnh thư sinh tuyệt đối không phải người làm cho người khác yêu thích lăng thiết hàn còn có thể tỉ mỉ suy nghĩ như vậy thật sự không dễ còn có tính cách và thủ đoạn độc ác kia của bệnh thư sinh nếu không phải có lăng thiết hàn áp chế thì chỉ sợ mấy năm nay cũng đã gây ra không ít thai họa trên giang hồ mặc dù thế lực diêm vương cắc rất lớn nhưng trong chốn giang hồ đầm rồng hang hổ không biết chừng khi nào bệnh thư sinh lại t r ọ c tới nhân vật không nên t r ọ c vào lăng c á t chủ thật sự là huynh trưởng tốt đã như vậy c á t chủ không ngại thì ở lại ly thành một thời gian ngắn với nhị c á t chủ và tam c á t chủ đi về phần chuyện phương thuốc cổ truyền thì cũng không cần gấp gáp cũng không phải bản phi không tin c á t chủ mà thật sự chuyện này quan hệ trọng đại vẫn nên để tam c á t chủ lấy ra một cách cam tâm tình nguyện thì tốt hơn diệp ly gật đầu mở miệng nói với lăng thiết hàn lăng thiết hàn trầm tư một lát gật đầu đồng ý với đề nghị của diệp ly hắn cũng hiểu tại sao diệp ly lại có sự băn khoăn này thật sự tính tình của tam đệ nhà mình cực đoan quá mức cho dù có hắn ra mặt thì không chừng với tính tình kỳ quái cố chấp không thay đổi như châu này của nghĩa đệ sẽ liều mạng có chết cũng phải đồng quy v u tận với định vương đến lúc đó đi theo sẽ không chỉ mỗi tính mạng của định vương và tam đệ chỉ sợ còn có tính mạng của tất cả mọi người trong định vương phủ và diêm vương cát tình huống của mặc tu n i ê u thì lăng thiết hàn cũng biết một ít thấy lúc này mà diệp ly còn có thể không kêu không nóng nảy như thế cũng không thể không kính trọng thêm vài phần như vậy liền quáy dày vương phi nói xong chuyện của bệnh thư sinh và lăng thiết hàn đi hay ở diệp ly liền đứng dậy để lại không gian riêng cho m ặ c tu nghiêu và lăng thiết hàn nói chuyện đứng dậy đi đến viện của trầm dương mặc dù vừa rồi vị nhị các chủ diêm vương các kia cũng chỉ kinh hồng thoáng hiện xuất hiện chấp đoáng nhưng đột nhiên diệp ly lại nổi lên một tia tò mò và hứng thú với cô gái lạnh như băng sưng ơ này trong khách sảnh chỉ còn lại mặc tu nghiêu và lăng thiết hàn trong chốc lát lại trở nên yên lặng hai nam nhân cùng có khí thế bất phàm hơn nữa trên người mặc tu nghiêu lại ẩn chứa tôn quý và khí phách trời sinh của xuất thân trong nhà vương hầu mà lăng thiết hàn lại càng nhiều thêm mấy phần phong khoáng và tiêu sái của người trong giang hồ bàn về dung mạo thì lăng thiết hàn hơi thua mặc tu nghiêu hai phần nhưng hiển nhiên tính cách chững t r ạ n g phóng khoáng lại không thiếu tiêu sái rộng lượng của lăng thiết hàn cũng dễ khiến cho người khác đến gần hơn mặc tu nghiêu an t ĩ n h uống trà một lát lăng thiết hàn mới d ơ chén trà lên kính và cười nói với mặc tu nghiêu đã sớm nghe nói định vương phi chính là kỳ nữ tử số một số hai hiện nay vốn ở nam cương cũng đã gặp mặt một lần hôm nay vừa thấy mới biết danh bất hư truyền vương gia cưới được một người vợ tốt như thế thật là phúc phận tốt mặc tu nghiêu không chút khách khí gật đầu nói tất nhiên á l i là người vợ tốt đừng nói lần này lăng các chủ đến đây thật sự chỉ vì bệnh thư sinh đi nếu như vậy thì có lẽ không cần trước đây ta và ngươi đã có giao ước chỉ cần hắn ta không chọc giận ta thì ta sẽ không động đến hắn ta lăng thiết hàn mỉm cười nhìn hắn hoài nghi hỏi vậy sao mới vừa rồi ta lại cảm thấy vương gia muốn đưa đẻ ấy vào chỗ chết đây mặc tu nghiêu hử nhẹ một tiếng nói hắn ta muốn làm ali bị thương ta sẽ giữ lại cho hắn ta một mạng còn về cách giữ lại như thế nào thì chính hắn định đoạt chỉ trừ lại một hơi cũng xem như giữ lại một mạng ta và ngươi đều biết căn bản đệ ấy không thể làm cho định vương phi bị thương không nói thân thủ của chính định vương phi thị vệ đứng phía sau định vương phi cũng không phải dễ cho vào dựa vào thân thủ không có độc dược thì chẳng khác nào nửa phế nhân của tam đệ nhà mình muốn làm định vương phi bị thương thì căn bản là suy nghĩ kỳ lạ nhưng mà lăng thiết hàn cũng không tính dây dưa vấn đề này với mặc tu nghiêu người ta ra mặt vì á i t h ề hơn nữa diêm vương các đối lý hắn cũng không thể ngăn nếu không chọc cho mặc tu nghiêu xù lông lên thì chỉ khiến tam đệ càng tệ hơn thở dài không nghĩ đến đệ đệ khiến người ta nhức đầu kia nữa lăng thiết hàn nói không phải ngươi hỏi ta tới ly thành làm gì sao mới có một vụ làm ăn tìm tới diêm vương các mặc tung liêu cao mày có liên quan đến định vương phủ sao lăng thiết hàn gật đầu nói đúng vậy mặc dù diêm vương các đã nói không nhận các vụ làm ăn có liên quan đến định vương phủ từ lâu nhưng lần này đối phương cũng không phải muốn ám sát người của định vương phủ hơn nữa đưa ra giá tiền cũng khiến người ta động tâm cực kỳ mặc tung liêu nhúng mày t h ầ n s ắ c lạnh nhạt nhìn hắn ta diêm vương cắc là nơi mua bán chuyện giết người không giết người thì còn tìm bọn họ làm gì nếu là chuyện khác thì tất nhiên còn có nơi có thể làm tốt hơn bọn họ lăng thiết cười lạnh nói ta đã nhận mặc tu nghiêu bình tĩnh nhìn hắn ta lăng thiết hàn chỉ đành phải bất đắc dĩ than thở nghiêm mặt nói không phải mấy ngày trước ngươi đã đánh với lôi trấn đình một trận sao đối phương hy vọng ta có thể đánh với ngươi một trận nữa chắc là nếu không phải không tìm được một k i n h thương thì có thể đối phương còn tìm một kình thương đánh với ngươi một trận lý do mặc tu nghiêu hỏi lăng thiết hàn lắc đầu tâu mày nói mấy ngày nay chính ta cũng đã suy nghĩ mấy lần ngươi đánh với lôi chấn đ ỉ n h chắc chắn người nào cũng không ra toàn lực nên mới đều toàn thân trở lui nếu ta và ngươi thật sự đ ộ n g thủ thì chắc chắn là cục diện lưỡng bại c ầ u thương nhưng mà cũng đã hơn mười năm lại có thể tỉ thí với định vương lần nữa bản tọa vẫn rất mong đợi hơn mười năm trước lăng thiết hàn cũng chỉ là một thanh niên mới hơn hai mươi thật sự là lúc khí huyết dâng cao mặc dù trấn nam vương có danh tiếng bên ngoài nhưng đến cùng vẫn lớn tuổi hơn bọn hắn nhiều lắm trong thiên hạ có thể đánh đồng với hắn cũng chỉ có mỗi một kính thương ai biết lúc ấy mặc tu nghiêu gần mười bốn tuổi một thân áo trắng một con ngựa một kiếm ngang trời dết ra năm ấy luận kiếm giữ các cao thủ thiên hạ không biết làm kinh diễm bao nhiêu người mặc dù lăng thiết hàn không thua nhưng phải dựa vào một chiêu tranh lệch để thắng hiểm một thiếu niên mười bốn tuổi kết cục gần như đánh ngang tay cũng không phải tuyệt diệu như vậy với lăng thiết hàn vào lúc đó lúc ấy lăng thiết hàn và mặc tu nghiêu đã giao hẹn năm năm sau sẽ quyết định thắng thua sau đó liền bế quan trong diêm vương các ai biết năm năm sau xuất quan tin tức đầu tiên nhận được lại là tam đệ nhà mình không biết sống chết đi gây chuyện với mặc tu nghiêu đồng thời cũng biết chuyện mặc tu nghiêu bị trọng thương tàn phế lúc ấy tâm tình của lăng thiết hàn càng phức tạp hơn sau khi tỉ vo với mặc tu nghiêu vào lúc trước cảm giác kia giống như cảm giác ngươi vất vả khổ luyện năm năm rốt cuộc mình đã có thể giết chết địch nhân của mình kết quả lại có người nói cho ngươi biết hôm qua địch nhân của ngươi đã tự tử chết rồi vậy ngươi thật sự muốn đánh mặc tu nghiêu hỏi lăng thiết cười lạnh nói tại sao không đánh chứ hay thân thể của ngươi còn chưa khỏe hoàn toàn vậy thì chờ sau khi hoa bích lạc luyện thành lại đánh cũng không muộn với lúc bản tọa cũng đã quyên định ra ngày tỷ võ với đối phương sở dĩ hắn nhận chỉ bởi vì hắn muốn so chiêu với mặc tu nghiêu cho nên tất nhiên thời gian và địa điểm sẽ do hắn và mặc tu nghiêu quyết định đã nhiều năm như vậy cái gọi là tứ đại cao thủ thiên hạ đều tự làm theo ý mình hầu như không có cơ hội gặp mặt điều này đã làm cho lăng thiết hàn cảm thấy buồn bực từ lâu hắn cần tỉ thí với cao thủ ngang cấp để tăng vũ ký của mình lên mà trong đó không thể nghi ngờ mặc tu nghiêu là một đối thủ tốt nhất về phần trấn nam vương sau khi nghe nói trận tỉ võ của mặc tu nghiêu với trấn nam vương lúc trước lăng thiết hàn đã mất hứng thú với võ công của lao ta h i ệ n nhiên võ công của trấn nam vương vẫn còn dừng lại ở trình độ vào mười năm trước nếu đánh toàn lực thì lăng thiết hàn có cảm giác ít nhất mình có thể nắm chắc tám phần thắng chương hai trăm mười chín tàng bảo đồ của cao tổ vừa đi vào trong viện của trầm dương đã nghe thấy tiếng cãi v à kịch liệt ở bên trong cũng không giống tư thế một lời không hợp liền muốn đánh nhau như trầm dương và lâm đại phu mà là các loại dễu cợt châm trọc khinh miệt sắc bén cho dù diệp ly đứng ở cửa nghe mà khỏe miệng cũng không nhịn được co g i ậ n còn chưa bước vào phòng đã nghe hai người lần trước còn như nước với lửa hiện tại lại nhất trí đối ngoại trầm dương ngồi ở một bên tự nhiên thưởng thức trà, một nhiên dáng danh sĩ phong bộ sĩ lâm ư u l đại phu cũng c ngồi ở một bên uống ở một trà, hừ ẳ n nhìn tới mấy người trước mắt. Chắc tính mang theo lánh、lưu、nguyệt và bệnh thư sinh đến đây, chỉ đành khuyên tiên sinh là Vương phi mời hai vị xem cho vị này g thèm tới trước mắt. theo thư một chút. Chắc chỉ phải hai Phi hai cho Phu h mấy mời xem Lâm Đại đây, lưu bảo, là và vị vị vị nhẹ một tiếng liếc xéo c h á c tĩnh một cái rồi nói sao lão phu không nhớ rõ mình phải nghe theo mệnh lệnh của vương phi nhà ngươi nàng ấy nói xem thì phải xem sao t r â m dương cười nói mặc dù tại hạ nhận bổng lộc của định vương phủ nhưng thân là một thần y có tự tôn tại hạ tuyệt đối sẽ không xem bệnh thay đồng nghiệp hiển nhiên lời này rất hợp khẩu vị của lâm đại phu lâm đại phu gật đầu lia lịa nói lại nói năm đó trên giang hồ lao phu cũng đã từng có một danh hiệu xưng là thấy chết mà không cứu ý là không đang chết không cứu đáng chết càng không cứu lúc lâm đại phu lăn lộn trên giang hồ thì ít nhất cũng đã hơn ba mươi năm trước rồi còn lớn hơn tuổi của mọi người ở đây nên tất nhiên cũng không có ai đi so đo rốt cuộc lời của ông ấy là thật hay giả ngược lại biểu lộ lập trường của mình rất rõ ràng dứt khoát bệnh thư sinh ho không ngừng cũng không biết vì bị tức hay thật sự bị thương quá nặng thật vất vả mới ngừng lại liền vừa lôi kéo lãnh lưu nguyệt vừa nói nhị tỷ chúng ta đi thôi dứt lời ánh mắt như bị ngâm độc s ẹ t qua trên người trầm dương và lâm đại phu trong lòng tính toán chờ thương thế của hắn tốt lên sẽ trở lại độc chết hai lao bất tử này tất nhiên ánh mắt và vẻ mặt của hắn đều bị trầm dương và lâm đại phu thu vào trong mắt nhưng mà nếu là người khác thì có lẽ sẽ sợ độc thuật xuất thần nhập hóa và kịch độc khó giải của bệnh thư sinh còn hai người này thì cũng có thể nói là thầy thuốc số một số hai hiện nay trừ phi bệnh thư sinh thật sự có bản lãnh điều chế da kịch độc thượng cổ thất truyền nếu không thật sự không có bao nhiêu loại độc có thể hù dọa được bọn họ lãnh lưu n g u y ệ t khác với bệnh thư sinh danh tiếng của trầm dương nàng cũng đã từng nghe chính diêm vương các là nơi tập trung những người có đủ loại tính cách cổ quái nên tất nhiên lãnh lưu n g u y ệ t cũng hiểu rằng tính tình của hơn phân nửa những người có bản lãnh đều hơi kỳ quái nhàn nhạt nhìn bệnh thư sinh một cái rồi chắp tay nói tam đệ vô lễ xin hai vị đại phu tha lỗi nghe lời nói của lãnh lưu nguyện diệp ly liền hiểu tam phần là bệnh thư sinh khiêu khích trước dù sao mặc dù mỗi ngày trầm dương và lâm đại phu đều ở mỹ nhưng lại chưa từng tranh chấp với người không liên quan gì với mình hay vô duyên vô cớ làm khó người đến xin xem bệnh hơn nữa còn là người mà nàng đưa tới t h ế vậy diệp ly cũng không vội vàng đi vào khuyên căn nữa dựa vào tương ngoài nghĩ đến giao tình của mặc tu nghiêu và lăng thiết hàn cũng không bình thường chỉ sợ giết bệnh thư sinh thì không được đã tìm được một cơ hội thì cũng phải dạy dỗ hắn ta một bữa mới có thể tiêu tan tức giận trong lòng nàng nhị tỷ thì không cần cầu xin hai lao đầu tử này bằng vào chút bản lãnh mà ngay cả phương thuốc cũng không nghĩ ra được của bọn họ thì có thể có bản lãnh gì mà chữa bệnh cho đệ bệnh thư sinh khinh thường nói cầm miệng. lãnh lưu nguyệt cao mày lớn tiếng trách mắng nói thêm một câu nữa tỉ liền kêu đại ca nhốt đệ vào trong cấm địa không cho ra nữa bệnh thư sinh mần ra nhìn cô gái áo đen xinh đẹp lánh mạc trước mắt trong mắt hiện lên một k i a ảm đạm bên kia lâm đại phu cười hắc hắc liếc bệnh thư sinh nói nói thật hay giống như phương thuốc này được chính ngươi viết ra vậy trâm dương biết trên căn bản phương thuốc cổ truyền của hoa bích lạc cũng chỉ là truyền thuyết thôi trong các quyển sách được ông cất giữ cũng chỉ có hơn phân nửa phương thuốc thôi hơn nữa còn là phương thuốc cổ từ ngàn năm trước không chỉ có kiểu chữ khác rất nhiều tên thuốc khác mà ngay cả ý cũng chỉ ghi rất đơn giản trừ phi lấy được phương thuốc cổ truyền đầy đủ nếu không ông thật sự không tin tiểu tử kỳ quái trước mắt này có thể tự nghĩ ra phương thuốc bệnh thư sinh lạnh lùng cười một tiếng ngậm miệng không nói không phải chính hắn v i ế t ra thì thế nào vận khí của hắn tốt lấy được phương thuốc cổ truyền đầy đủ thì chính là hàn thắng những người này muốn biết phương thuốc cổ truyền còn không phải cầu hắn sao trầm tiên sinh sư phụ sao vậy thấy bên trong cũng đã ầm ĩ xong diệp ly đi ra mỉm cười hỏi mọi người đang dương cung bạt kiếm trước mắt chắc t í n h đi đến kể đơn giản lại mọi chuyện với diệp ly quả nhiên bệnh thư sinh này chưa bị đánh đã lâu có lẽ mới vừa rồi bị tức giận không thể phát tiết ở khách sảnh nên đã trực tiếp phát tiết lên người trầm dương và lâm đại phu nhưng hai người này có người nào dễ đối phó chứ ầm ý không ngừng một trận làm cho bệnh thư sinh suýt chút nữa phun máu trầm dương cười cười không nói chuyện nhưng lâm đại phu thì lại không khách khí như thế từ nhẹ một tiếng nói ngươi tìm ở đâu ra con ma ốm ác độc như vậy sắp chết cũng không biết tán phận diệp ly khe n h ú n m mày nhìn về phía bệnh thư sinh và lánh lưu nguyệt nhưng nàng chỉ thấy bệnh thư sinh vẫn mang bộ dạng bệnh tật từ trước đến nay cho nên dù bị đánh mặc tu nghiêu một trường thì vẫn là bệnh tật tôi h không nhìn ra bộ dáng sắp chết mà nhưng l á n h lưu nguyệt lại nhữ nhữ mày lo lắng nhìn nghĩa đệ một cái rồi nói nghĩa đệ không hiểu chuyện đắc tội hai vị tiên sinh kính xin hai vị tiên sinh nghiệm tình đệ ấy vẫn còn trẻ không hiểu chuyện mà cứu tính mạng của đệ ấy lâm đại phu hiếp mắt nhìn l á n h lưu nguyệt một chút rồi nói bé con ngươi lại trung thực hơn nha đầu kia nhiều chỉ là đệ đệ này của ngươi ừ ngang bướng như thế rõ ràng chính là thiếu dạy dỗ còn không bằng một trưởng t r ụ chết đi cho đỡ trướng mắt lâm lão đại phu vẫn canh cánh trong lòng chuyện lúc đầu diệp ly lừa gạt ông trong lòng diệp ly bất đắc di cười khổ lãnh lưu nguyệt này là sát thủ nổi danh trên giang hồ có phải ánh mắt của sư phụ lão nhân gia người có vấn đề không vậy t h ầ n s á c lãnh lưu nguyệt nghiêm túc nhìn t h ầ n sắc vặn vẹo trên mặt bệnh thư sinh lại nhiều thêm mấy phần bất đắc dĩ nói từ nhỏ huynh mội chúng cháu đã sống nương tựa lẫn nhau nghĩa đ ệ không hiểu chuyện cũng là người làm tỉ tỉ như cháu không biết cách dạy dỗ kính xin tiên sinh tha lỗi dứt lời lãnh lưu nguyệt bái một cái thật sâu với hai người đúng như lời lãnh lưu nguyệt nói ba huynh mội bọn họ thật sự đã lớn lên cùng nhau từ nhỏ lúc mới quen biết lăng thiết hàn lớn nhất cũng chỉ mới mười hai tuổi nàng chỉ có chín tuổi mà tam đệ nhỏ nhất mới năm tuổi ba đứa trẻ không có chỗ nương tựa phiêu bạc trên giang hồ có thể nghĩ được đã chịu khổ như thế nào sau đó ba người được nhận vào diêm vương cắc cái loại địa phương như diêm vương cắc thì mười đứa trẻ đi vào có thể còn sống lớn lên cũng chỉ hai ba đứa tất cả đều là lăng thiết hàn t r e chở hai người bọn họ trong đó tư chất tập võ của tam đệ kém nhất vì để cho nghĩa đệ này sống sót trong sự huấn luyện tàn khốc ở đây có thể nói nàng và đại ca đã hao hết tâm tư nhưng vào lúc l á n h lưu nguyệt không biết thì ai cũng không rõ sao tính cách của đệ ấy lại trở thành như bây giờ nhưng mặc kệ đệ ấy như thế nào thì vẫn chưa làm ra chuyện có lỗi với nghĩa huynh nghĩa tỷ trong ngày thường hai người nói chuyện đệ ấy đều có thể nghe vào hết chỉ bằng điểm này hai người cũng không thể không quan tâm đến đệ ấy nhị tỷ sắc mặt bệnh thư sinh trắng bệnh nhìn c h ầ m c h ầ m l á n h lưu nguyệt từ khi ba huynh muội bọn họ chấp trưởng diêm vương các nhị tỷ hắn chưa từng ăn nói khép nép với người khác như vậy hôm nay lại làm như vậy đều vì hắn giống như hắn chính là một tiểu đệ đệ vĩnh viễn chưa trưởng thành không hiểu chuyện vậy trầm tiên sinh sư phụ lăng các chủ và vương gia cũng xem như quen biết cũ mong hai vị bao dung một chút diệp ly nhẹ giọng nói trầm dương nhàn nhạt liếc diệp ly một cái cười như có như không nói lâm lão cũng không nói sai nếu tiểu tử này còn hành hạ tiếp nữa thì cho dù có hoa bích lạc cũng không cứu được cái mạng nhỏ của hắn ta hắn ta cho rằng hoa bích lạc thật sự là tiên dược chỉ cần còn sức thì cũng có thể làm cho ngươi sống vui vẻ sao vương phi ngươi cũng đừng muốn phương thuốc trong tay hắn ta nữa ta thấy rõ ràng chính là hắn ta không muốn sống nói không chừng hắn ta đã muốn đồng quy vô t ợ cùng chết với vương g i a đấy nghe vậy sắc mặt bệnh thư sinh biến hóa xanh mặt không nói gì diệp ly nhìn thấy âm thầm kinh ngạc không lẽ mặc tu nghiêu và bệnh thư sinh thật sự có thâm cựu khắc cốt thù hận sâu đến khắc ghi vào xương thủy gì sao suy nghĩ một chút diệp ly mới nói vô luận như thế nào thì lăng các chủ còn ở lại ly thành một thời gian ngắn cũng phải nể mặt của hắn ta kính xin trầm tiên sinh và sư phụ hao phí chút tâm húng chi diệp ly cúi đầu cười một tiếng nhẹ giọng nói không phải trầm tiên sinh từng nói ngoài bệnh của vương g i a g i a mấy năm nay cũng chưa từng thấy nghi nan tạp chứng các chứng bệnh kỳ lạ khó chữa gì nên thấy rất buồn chán sao đây vị trước mắt này có tính là nghi nan tạp chứng không nghe vậy ánh mắt trầm dương sáng lên mặc dù bệnh của bệnh thư sinh và độc của vương g i a hoàn toàn không phải cùng một khái niệm ý là không giống nhau nhưng cũng có một vài điểm giống có thể dùng để nghiên cứu dĩ nhiên ông không thể lấy mặc tu nghiêu ra để nghiên cứu cho nên hắn ta sẽ ngoan ngoãn cho lão phu xem sao khi diệp ly nói những lời này cũng không tránh l á n h lưu nguyệt và bệnh thư sinh nên không đợi bệnh thư sinh trả lời lãnh lưu nguyệt đã dành trước đáp trầm tiên sinh cứ việc yên tâm cháu bảo đảm đệ ấy sẽ ngoan ngoãn nghe lời diệp ly cười như có như không nhìn bệnh thư sinh đang mở to hai mắt suy nghĩ muốn phản đối nhưng cuối cùng lại không mở miệng hình như nàng đã biết làm gì để trị cái gia hỏa làm cho người ta chán ghét này rồi một nhóm ba người của diêm vương cắc ở lại trong định vương phủ có lăng thiết hàn và lánh lưu nguyệt ở đây nên diệp ly cũng không cần lo lắng bệnh thư sinh sẽ dở trò quỷ gì nhưng mà vẫn phân phó mặc hoa điều thêm hai mươi tên ám vệ đóng tại chủ viện tần phong cũng tự điều bốn kỳ lần tinh nhuệ canh giữ trong chủ viện chỉ cần bệnh thư sinh dám n í c h tới gần chủ viện một bước thì sẽ lập tức giết chết dù sao người khác thì không sao nhưng mặc tiểu bảo vẫn còn là đứa trẻ nằm trong nôi không có chút năng lực chống cự nào nên tất nhiên phải cẩn thận gấp đôi tỷ võ nghe mặc tu nghiêu nói đôi mi thanh tú của diệp ly nhũ chặt vương mặc tiểu bảo đang mở to mắt xoay tròn trong lòng xuống sao lăng cắt chủ lại muốn tỷ võ với chàng mặc tu nghiêu đặt chén trà xuống kéo diệp ly vào trong lòng mình cười nói a ly không cần lo lắng lăng thiết hàn không phải kẻ ngu cho dù thật sự tỷ võ thì cũng sẽ không khiến cho lưỡng bại câu thương như vậy càng không có lợi cho hắn ta tất nhiên định vương phủ luôn bị thế lực khắp nơi nhìn chằm chằm nhưng nói chắn g ra có mặc gia quân ở đây nên những lúc thật sự cần vương ra hắn sông pha chiến đấu lại ít đến t h ả g thương cho dù mặc tu nghiêu hắn không phải cao thủ đệ nhất thiên hạ nhưng chỉ cần còn sống hắn vẫn là định vương mặc gia quân vẫn là mặc gia quân mà diêm vương cắc lại không như vậy diêm vương các là tổ chức sát thủ là kẻ thù mà cả giang hồ và triều đình sợ như yêu ma nếu không phải dựa vào võ công tuyệt đỉnh của lăng thiết hàn thì cũng sẽ không được yên ổn nhiều năm như vậy một khi lăng thiết hàn và hắn lưỡng bại câu thương thì chỉ sợ kẻ thù trong t r ố n giang hồ sẽ lập tức hợp nhau tấn công diêm vương các diệp ly dựa vào trong lòng mặc tu nghiêu suy tư là ai mời lăng các chủ ra tay đối phó t r à n g trấn nam vương sao mặc tu nghiêu lắc đầu nói không chắc chắn không phải lôi chấn đỉnh người như lôi chấn đỉnh có tính kiêu ngạo trời sinh lão ta mới đánh ngang tay với ta thì tuyệt đối sẽ không mời người khác ra tay với ta nữa nếu ta bị người khác đánh bại vậy chẳng phải đã nói lên trấn nam vương lão không chỉ không bằng phụ vương không bằng ta mà cũng không bằng lăng thiết hàn sao diệp ly nghiêm túc suy nghĩ thấy hình như cũng hơi có đạo lý suy tư một lát rồi trầm giọng nói đàm kế chi không phải mặc cảnh kỳ nếu là mặc cảnh kỳ thì sẽ trực tiếp yêu cầu giết mặc tu nghiêu mà không phải t ỉ vo với hắn chỉ có đàm kế chi bây giờ đàm kế chi đang ở tây bắc nếu mặc tu nghiêu bị thương nặng hắn ta ở tây bắc muốn làm bất cứ chuyện gì thì tất nhiên cũng sẽ dễ dàng hơn rất nhiều diệp ly thấp giọng cười nói xem ra đàm kế chi vẫn chưa hết hy vọng với bảo tàng được tổ tiên hắn ta để lại không trách diệp ly buồn cười thật sự vị hoàng đế cao tổ của tiền triều ác liệt quá mức xây một tòa hoàng lăng lớn như vậy cho con cháu đời sau hy vọng như vậy nhưng hết lần này tới lần khác thứ quan trọng nhất lại là giả nếu là diệp ly thì trong lòng cũng không nhịn được mà muốn nguyền rủa ông ta diệp ly gần như có thể tưởng tượng được bộ dáng vừa cầm truyền quốc ngọc tỷ giả vừa cười đến cực kỳ bỉ ổi khi lăng mộ được xây x o n g của hoàng đế cao tổ mặc tu nghiêu gật gật đầu nói ta nhớ lúc trước gã ly cũng đã nói có manh mối gì đó trong h o à n g lặng kia đúng không lúc diệp ly mới trở về suốt ngày mặc tu nghiêu chỉ muốn khóa người ở bên người nên làm gì có tâm tư nghĩ đến những thứ này sau đó lại phải dưỡng thai lại phải điều trị thân thể sau khi mặc tiểu bảo ra đời nên mặc dù mặc tu nghiêu cũng đã nghe diệp ly nói mấy câu nhưng lại ném nhanh ra sau đầu hắn không có hứng thú với truyền quốc ngọc tỷ không có bảo tàng của hoàng đế tiền triều thì mặc gia quân của hắn cũng không chết đói diệp ly cũng nhớ tới chuyện này nên ngồi dậy từ trên người mặc tu nghiêu đứng lên đi tới trước một ngăn tủ ngầm ở một bên vươn tay lấy ra tấm lụa màu vàng sáng được mang từ trong hoàng lăng ra mặc tu nghiêu nhận lấy tấm lụa nhìn thấy đầu tiên chính là hai hàng chữ viết lớn lối mà ác liệt khoe miệng cũng không nhịn được rút rút nghi hoặc nhìn diệp ly hỏi cái này có vấn đề gì sao diệp ly gật đầu ngồi xuống bên cạnh mặc tu nghiêu cẩn thận mở tấm lụa ra đặt lên bàn cũng không biết dùng công nghệ gì để làm thành mà tấm lụa này đã ở trong hoàng lang mấy trăm năm lại mang từ trong hoàng lang ra ngoài nhưng đừng nói mục nát ngay cả màu sắc cũng không bạc đi chút nào chỉ vào những chữ viết con con quẻo quẻo được thêu màu bạc trên một góc của tấm lụa diệp ly cười nói tàng bảo đồ chân chính ở đây dọc theo các cạnh của tấm lụa màu vàng sáng được thêu các chữ viết b ố n lượn một cách kỳ lạ bởi vì cực kỳ nhỏ nên không nhìn kỹ thì rất dễ khiến cho người ta cho rằng đây chỉ là hình t h e o tường vân hải lãng hình đám mây và sóng biển trang trí bình thường trong lòng diệp ly h i ể u ý cười một tiếng chữ viết theo kiểu hoa văn của vị cao tổ khai quốc này cũng thật tốt mặc tu nghiêu nhìn c h ầ m c h ầ m tấm lụa một hồi lâu c a o mày nói đây là một loại chữ viết đi ta nhớ đôi khi trong một số quyển sách mà cao tổ đã viết chú giải được để lại từ tiền triều cũng có một số ký hiệu kỳ quái như vậy nhưng phần lớn chỉ có mấy ký hiệu vụn vặt lẻ thẻ cho nên bình thường đều bị xem là ký hiệu mà bỏ qua nhưng trên tấm lụa bình thường trước mắt này lại có ít nhất hơn một trăm ký hiệu vốn mặc tu nghiêu là người cực kỳ thông minh nên tất nhiên đã nhìn ra quy luật từ trong đó đồng thời cũng khẳng định đây là một loại chữ viết mà căn bản bọn họ không biết diệp ly gật đầu cười nói đúng vậy đây thật sự là một loại chữ viết diệp ly cầm lấy để qua một bên trên bàn vừa nhìn tấm lụa trước mắt vừa ung dung mải mực mặc tu nghiêu trầm mặc một lát rồi hỏi á ly biết loại chữ viết này diệp ly mỉm cười gật đầu ngẩng đầu nhìn hắn một cái rồi nói quả thật ta biết loại chữ viết này đây là một loại chữ viết của tây phương là một nơi còn xa hơn các nước tây vực nhưng mà ta sẽ không nói cho c h à n g biết vì sao ta lại biết những thứ này trong phòng an tĩnh một lát diệp ly cũng không để ý đến hắn nghĩ gì m à i mực xong trải rộng một cuộn giấy ra lại bắt đầu phiên dịch chữ viết phía trên một lúc lâu sau đột nhiên mặc tu nghiêu đang đứng ở phía sau lại ôm nàng vào lòng mình diệp ly dừng bút lại nhưng cũng không quay đầu lại nhìn chỉ nghe mặc tu nghiêu thấp giọng nói từng có lời đồn nói căn bản cao tổ tiền triều không chết mà đột nhiên biến mất cho nên mới không tìm được lăng mộ và di thể của ngài ấy、Ali. nàng có thể giống như ngài ấy không nghe vậy diệp ly không nhịn được cười một tiếng đặt bút xuống quay đầu lại nhìn nam nhân đang mang sắc mặt nghiêm trọng và ánh mắt cũng nhìn mình c h ầ m c h ầ m không c h ấ p trước mắt ngần đầu nhẹ nhàng hôn lên khỏe môi hắn diệp ly thấp giọng cười nói chàng biết cao tổ tiền triều đến từ lâu không mặc tu nghiêu lắc đầu hoàng đế cao tổ tiền triều sống ở loạn thế giống như tự dưng xuất hiện vậy không có ai biết quá khứ của ngài ấy người nhà của ngài ấy thậm chí cha mẹ của ngài ấy sau đó ngài ấy lại biến mất giống như khi ngài ấy xuất hiện cho nên mới trở thành một trong các hoàng đế thần bí nhất trong lịch sử diệp ly cười nói vậy vương gia có biết ta đến từ đâu xuất thân từ nhà nào không mặc tu nghiêu nhìn cô gái đang tươi cười xinh đẹp trước mắt thật kỹ đúng vậy ali của hắn không giống với vị hoàng đế kia ali là con gái của diệp gia mẹ đẻ xuất thân ở từ thị vân châu diệp ly than nhẹ một tiếng nhích người tới gần trong lòng hắn cười ô nhu nói thân nhân của ta t r ư ở n g phu của ta con của ta đều ở đây ta có thể đi đâu chứ hai tay mặc tu nghiêu ôm vòng eo của diệp ly thật chặt chán chạm nhẹ vào chán của nàng thấp giọng nói a ly nếu nàng rời khỏi ta ta liền ném mặc tiểu bảo đi làm tên ăn mày diệp ly im lặng giơ tay lên n h é o gương mặt tuấn mỹ của hắn thuốc được lâm đại phu cho có hiệu quả thật rõ mới mấy tháng mà cho dù r ử a gần như vậy cũng không nhìn ra vết thương gì dùng sức ngắt méo gương mặt tuấn tú của mặc tu nghiêu nói đây là lần thứ mấy chàng lấy cục cưng r a uy hiếp ta hả nói cho chàng biết không được lấy cục cưng r a nói dỡn bây giờ bé còn nhỏ nghe không hiểu nhưng sau này khi trưởng thành nếu nghe được lời nói của chàng thì sẽ thương tâm mặc tu nghiêu kéo bàn tay đang méo ra mặt hắn đến hơi đỏ lên của diệp ly xuống bất mãn chừng mắt liếc mặc tiểu bảo đang nằm v lí y l nha nha tự chơi tự vui trong nôi a l i lại vì tiểu tử thúi này mà n h é o hắn dĩ nhiên khoản nợ này phải ghi vào trên người mặc tiểu bảo rồi cho nên khi mặc tiểu bảo còn nhỏ đã bắt đầu nằm cũng bị trúng đạn rồi a l i mặc tu nghiêu ôm diệp ly vùi mặt vào mái tóc trên đầu vai nàng giọng nói nghe hơi dầu dĩ t r ầ m thấp diệp ly bất đắc dĩ lên mắt khi trái tim của nam nhân đột nhiên biến thành thủy tinh thì lại khiến cho ngươi không thể không đau lòng vỗ nhẹ nhẹ bả vai của mặc tu nghiêu nói được ta bảo đảm sẽ không rời khỏi chàng ngoan ta còn muốn dịch cái này ra chàng không muốn xem sao không muốn mặc tu nghiêu giàu di nói hán chán ghét hoàng đế cao tổ tiền triều kia đã chết thì chết đi để lại tàng bảo đồ làm gì vậy chàng muốn thế nào diệp ly yên lặng hít một hơi vào trong lòng quyết định nếu mặc tu nghiêu còn lộn xộn nữa sẽ đuổi hắn ra ngoài mặc tu nghiêu ôm nàng lên đi đến chiếc giường sau tấm bình p h ò n g mệt mỏi nghỉ ngơi với ta thoáng một cái đã bị áp đảo lên giường diệp ly không nhịn được liếc mắt về phía chiếc màn mặc tu nghiêu chẳng có thấy mình quá ngây thơ rồi không không cho nàng cơ hội phản bác và nói chuyện trong nháy mắt lửa nóng đã bao trùm lên hai người đang nằm ôm nhau chương hai trăm hai mươi bệnh thư sinh đưa ra quyết định rất nhanh diệp ly đã phiên dịch hết các chữ viết trên tấm lùa ra may mà lần này hoàng đế cao tổ cũng không h á m hại người nữa địa điểm bảo tàng chân chính cũng ở trong cảnh nội tây bắc cách ly thành cũng không xa nhưng hiển nhiên hiện tại cũng không phải thời cơ thích hợp để đi đào bảo tàng ít nhất phải đợi đến sau khi quyền quý các quốc gia còn đang ở lại tây bắc lén lút tìm kiếm bảo tàng đi hết rồi hay nói diệp ly giao bản dịch cho mặc tu nghiêu mặc tu nghiêu cũng chỉ nhìn thoáng qua ghi nhớ vào trong lòng rồi đốt luôn bản dịch liên quan đến tàng bảo đồ không để lại chút vết tích nào đám người diêm vương cắt được diệp ly sắp xếp trong một cái sân không lớn không nhỏ mằn ở góc tây bắc trong phủ hiện nay mặc dù ly thành còn chưa được tính là mọi sự thuận lợi nhưng cũng được an bình hơn cảnh loạn lạc ở phía ngoài diệp ly cũng không còn đại sự gì nên liền chuyển lực chú ý đến hoa bích lạc dĩ nhiên đứng mũi chịu x à o là bệnh thư sinh thiếu đánh phải đưa ra quyết định này dùng xong điểm tâm lúc diệp ly đi đến sân thăm hỏi đám người diêm vương cát thì lăng thiết hàn và lãnh lưu nguyệt đang s o chiêu bệnh thư sinh ngồi một mình ở một bên thân xác gâm trầm nhìn hai anh chị đang bay vút lên nhanh chóng tránh né đánh đến vui vẻ ở trong vườn không c h ư ớ c mắt bàn tay vịn cái ghế nắm chặt tay vịn như muốn khắc lên cái ghế gỗ lim này mấy ơn ký diệp ly mỉm cười đi tới bên cạnh bệnh thư sinh thờ ơ cười nói đã sớm nghe nói tuy lanh các chủ là con gái nhưng cũng là cao thủ có hạng trên giang hồ hôm nay vừa thấy quả thật là một đôi d a i ngẫu đẹp đôi với lăng các chủ cơ bắp trên mặt bệnh thư sinh như bóp méo một phát ngẩng đầu âm trầm nhìn diệp ly một cái bởi vì kiếp trước nghề nghiệp nên cái dạng hung thân đắc s á t nội tâm biến thái gì mà diệp ly chưa từng thấy chứ căn bản chút công lực này của bệnh thư sinh còn chưa đủ để nàng đặt vào mắt ánh mắt cười cong cong nhìn bệnh thư sinh cười nói lại nói cũng thật kỳ quái năm nay lãnh c á t chủ cũng đã ba mươi đi một người con gái ở tuổi này mà còn chưa lập gia đình quả nhiên lăng c á t chủ đã làm trễ mãi người ta chút nữa vẫn phải nói với vương gia tiêu chàng nhắc nhở lăng c á t chủ một tiếng mới được tam c á t chủ ngươi nói có phải không diệp ly bệnh thư sinh cắn răng kèm theo là một trận ho khan kinh thiên động địa mở lòng bàn tay ra thì đã nhuộm đầy máu bên kia tất nhiên lăng thiết hàn và lãnh lưu nguyệt cũng nghe được động tĩnh vội vàng ngừng trận tỉ võ lại bay qua tam đệ sao vậy lăng thiết hàn trầm giọng hỏi bệnh thư sinh lại không cảm kích mà ngẩng đầu lên oán hận nhìn lăng thiết hàn một cái đứng dậy đi về phòng lăng thiết hàn nhịu nhữ mày nói với lanh lưu nguyệt lưu nguyệt muội đi xem đệ ấy đi lãnh lưu nguyệt trầm mặc gật đầu cất hai thanh dao ngắn trong tay rồi xoay người đi vào nhà lăng thiết hàn tiện tay cầm lấy cái khăn để ở một bên lau tay xoay người nói với diệp ly vương phi thân thể của tam đệ thật sự không khỏe kính xin vương phi khẩu hạ lưu tình nói chuyện lưu tình một chút diệp ly n h u n g mày cười một tiếng thì ra lăng thiết hàn đã nhìn ra sở dĩ đột nhiên bệnh thư sinh ho ra máu là bị nàng chọc tức diệp ly cũng không trốn tránh tay háo phất một cái ngồi xuống đối diện lăng thiết hàn cười nói lăng các chủ ngay cả khi tam các chủ được xem là thân nhân thì ngươi cũng không thể bất công quá mức hôm qua bản phi cũng bị tam các chủ chọc tức đến không nhẹ đây nếu cơn tức này không thể phát tiết ra một chút thì cuộc sống hàng ngày của bản phi sẽ thật sự rất khó an lăng thiết hàn bất đắc dĩ cái miệng của nghĩa đệ nhà mình đừng nói là người ngoài chính là đại ca như h ắ n mà cũng có đôi khi muốn đánh cho đệ ấy một trận nhìn diệp ghi thở dài lăng thiết hàn nói vương phi đang kỳ quái vì sao tại hạ vẫn muốn che chở cho tam đệ sao diệp ly khẽ gật đầu quả thật nàng hơi tò mò lấy ca tính và tính tình của lăng thiết hàn chắc chắn sẽ không thích những người cố chấp t h âm trầm mà lòng dạ độc gác như bệnh thư sinh cũng không phải là nghi ngờ bản thân lăng thiết hàn từ bi đến đâu mà người như lăng thiết hàn mặc dù thân là các chủ diêm vương các nhưng lại quang minh lỗi lạc hơn một vài kẻ nhân sĩ chính phái mang khuôn mặt tránh nghĩa nhưng lén lút nam đạo nữ sướng nam làm trông cướp nữ làm kỹ nữ người như vậy nhất định là sẽ không thích người mà trong lòng âm u vặt m ẹ o lăng thiết hàn hơi t i ế c hận thở dài nói tại hạ và hai đệ mội đã quen biết từ nhỏ khi còn bé tuy tam đệ trầm mặc ít nói nhưng cũng không phải là bộ dáng hiện tại khi đó chúng ta cũng còn là những đứa trẻ cũng không có bản lãnh gì lại phiêu đạm trên giang hồ nên tất nhiên phải chịu không ít đau khổ Có một năm, lưu n g u y ệ t bệnh nặng tất cả tiền để dành của chúng ta cũng xài hết rồi nhưng sao chút tiền để dành này lại đủ xem bệnh được chứ vì cứu lưu n g u y ệ t tam đệ liền tự bán mình chỉ để lại tiền bạc rồi đi theo người khác đợi đến sau khi lưu n g u y ệ t hết bệnh chúng ta gia nhập diêm vương c á c lưu n g u y ệ t khổ luyện võ công ngày đêm chính là hy vọng có một ngày có thể tìm được tam đệ đợi đến khi ta tìm được tam đệ thì cũng đã hơn một năm sau rồi trong lúc đó không ai biết tam đệ chịu bao nhiêu khổ nhưng khi chúng ta tìm được đệ ấy thì cả người đệ ấy đã bị thương nặng sắp chết tư chất của bản thân tam đệ cũng được không tính là tốt nên cho dù tập v õ c cũ, cũng thì không đạt tới được trình độ như ta và lưu nguyệt được căn bản không thích hợp với một nơi như diêm vương cát sau khi thương thế của đệ ấy lành lại ta và lưu nguyệt đều hy vọng từ đó đệ ấy có được một cuộc sống yên bình như người bình thường có ta và lưu nguyệt trông nom nên đệ ấy cũng không bị người khác khi dễ nhưng ai biết đệ ấy lăng thiết hàn cười khổ một tiếng nói căn bản đệ ấy không nghe ta và lưu n g u y ệ t khuyên bảo cuối cùng vẫn tự mình vào diêm vương các lấy tư chất của đệ ấy nếu luyện võ thì tối đa cũng chỉ có thể trở thành một sát thủ hạng hai trong diêm vương các không bao lâu sau cũng sẽ bị đưa ra làm bia đỡ đạn cho nên đệ ấy chọn một lối t ắ c khác là chuyên về tấn công bằng độc thuật thật ra lại khiến đệ ấy nhảy lên trở thành sát thủ cao nhất trong diêm vương các mặc dù đệ ấy ngoan lệ vô tình với người ngoài nhưng lại vô cùng tốt với người của mình mặc dù thân là sát thủ nhưng đến cùng lưu nguyệt vẫn là con gái có lúc vẫn mềm lòng mỗi lần như vậy tam đệ đều chủ động nhận một số vụ làm ăn mà lưu nguyệt không ra tay được thay mỗi ấy diệp ly an t ĩ n h nghe lăng thiết hàn nói cũng không nghĩ tới ba vị đương gia r i ê n g vương các mà bây giờ làm người ta sợ hai nhất trong chốn giang hồ còn có một đoạn quá khứ như vậy nhưng cũng đúng dù sao biến thái trời sinh cũng là số ít bệnh hoạn trong người bệnh thư sinh cũng không phải một ngày mà thành lăng các chủ và lãnh các chủ dễ dàng tha thứ cho hắn ta như vậy là vì cảm thấy có lôi với hắn ta sao lăng thiết hàn t r ầ mặc m hiển nhiên đồng ý với lời nói của diệp ly năm đó lăng thiết hàn còn trẻ khí thịnh vừa vào một nơi như diêm vương cát liền hao phí phần lớn tinh lực trên chuyện tăng lên vũ kỹ của mình chờ khi hắn phục hồi tinh thần lại thì nghĩa đệ đã biến thành cao thủ dụng độc làm cho người ta nghe tin đã sợ mất mật trên giang hồ diệp ly như có điều suy nghĩ đánh giá lăng thiết hàn hỏi lại nói trong ba vị các chủ ngay cả tam các chủ năm nay cũng gần ba mươi đi tuy nhiên lại còn chưa lập gia đình vì sao đôi mắt lăng thiết hàn như có điều suy nghĩ Một hồi lâu mới thở hồi dài lâu nhưng ó i tại ạ đạo, một niệm trú thật trong lòng lập chuyên không đình Húng chi, đến cùng gia có chi, thì quả đầu. riêng võ v ý ơ các l à mà chuyện cần có nhiên không gánh nặng gia đình gì thì tốt hơn. Nhưng mua người bán. Người người Vẫn nặng giết giết giết. gia gì tất tốt m bị sẽ hôm nay nghe vương phi nói tại hạ mới nhớ đã làm chê n mãi lưu nguyệt và tam đệ diệp ly nhữ mày nhìn kỹ bộ dáng thản nhiên lại hơi h ảo n á o của lăng thiết hàn xem ra quả thật lăng thiết hàn không có ý gì với lãnh lưu nguyệt bệnh thư sinh thầm mến lãnh lưu nguyệt là chắc chắn nếu lăng thiết hàn không có ý với lãnh lưu nguyệt thì chuyện cũng dễ làm hơn chỉ là không biết lãnh lưu nguyệt có ý gì một cô gái xem như là sát thủ thì cũng không thể hơn ba mươi mà còn chưa có người yêu đi nam tử thân cận bên cạnh lãnh lưu nguyệt cũng chỉ có bệnh thư sinh và lăng thiết hàn nếu để cho diệp ly chọn thì diệp ly có cảm giác mình cũng không thể vứt bỏ lăng thiết hàn mà coi trọng bệnh thư sinh được lăng các chủ có biết mục đích mà bản phi đến đây không diệp ly nhẹ g i ọ n g hỏi lăng thiết hàn gật đầu nói tất h nhiên trong hai ngày này tại hạ và lưu nguyệt sẽ dốc hết sức thuyết phục tam đệ giao phương thuốc gia dù sao vốn chuyện này là song phương đều được lợi thật sự không cần thiết khiến cho lưỡng bại câu thương như vậy xin lăng các chủ trả lời bản phi một vấn đề diệp ly nói lăng thiết hàn ngẩn ra hơi ngoài ý muốn nhưng vẫn gật đầu nói chi vô bất ngôn biết gì nói nấy không lừa gạt diệp ly g u mắt thấp giọng hỏi lăng các chủ xem lãnh các chủ là gì của mình mày kiếm của lăng thiết hàn nhữ lại nói tất nhiên ta xem lưu nguyệt là mội mội ruột của ta lăng thiết hàn phản ứng cực nhanh lời nói mới ra khỏi miệng đã hiểu diệp ly có ý gì trên khuôn mặt trầm bồn anh tuấn hiện lên kinh ngạc hỏi vương phi có ý là diệp ly cười nhạt vừa muốn gật đầu lại nghe thấy tiếng tay háo đung đưa ở phía sau hai người cùng quay đầu lại chỉ thấy thân ảnh màu đen đã đi xa của lãnh lưu nguyệt diệp ly bất đắc dĩ nhìn lăng thiết hàn cười khổ xem ra lãnh lưu nguyệt đã nghe được bọn họ nói chuyện mà quan trọng hơn là chỉ sợ lãnh lưu nguyệt thật sự có ý với lăng thiết hàn cho nên sau khi nghe được lời của lăng thiết hàn mới thương tâm đi lanh các chủ chưa quen thuộc với ly thành lăng các chủ vẫn đuổi theo trước đi đừng để xảy ra chuyện gì lăng thiết hàn cũng biết ly thành không giống những nơi khác ám vệ định vương phủ mặc gia quân hắc vân kỵ còn có kỳ lân thần bí khó lường toàn bộ đều tập trung ở xung quanh tòa thành t r ì này nếu thật sự l á n h lưu nguyệt xảy ra chuyện gì thì chỉ sợ cũng không có cách nào toàn thân trở lui gật đầu lăng thiết hàn đứng dậy đuổi theo phương hướng l á n h lưu nguyệt rời đi nhìn theo thân ảnh lăng thiết hàn biến mất nụ cười dịu dàng trên mặt diệp ly cũng từ từ giảm đi thanh lệ dung nhan dần dần bị lây một tầng sắc thái l ã n h khốc vốn gút mắt trong tình cảm của mấy người diêm vương các không cần nàng nhúng tay nhưng nếu đây là nhược điểm duy nhất của bệnh thư sinh thì nàng sẽ không quan tâm mà lợi dụng tình cảm của hắn ta dành cho lãnh lưu n g u y ệ t để đạt tới mục đích đứng dậy diệp ly bước chậm vào bên trong gian phòng bệnh thư sinh đang nghỉ ngơi còn chưa đi vào đã nghe thấy tiếng ho khan lúc có lúc không chuyển đến từ bên trong trầm dương và lâm đại phu nói thật đúng bệnh của bệnh thư sinh đã đến lúc nguy kịch đẩy cửa ra đi vào người ở bên trong nghe được tiếng mở cửa đột nhiên xoay người lại khi thấy người mở cửa là diệp ly thì ánh mắt dần dần lạnh xuống ngươi tới đây làm gì thân là vương phi mà ngay cả chuyện quan trọng là thông báo một tiếng trước khi vào phòng của người khác cũng không hiểu sao diệp ly cũng không để ý sự vô lễ của hắn ta mỉm cười đi vào trong phòng ngồi xuống chiếc ghế cách giường của hắn ta không xa nhàn nhạt cười nói ta mới vừa nói chuyện với lăng các chủ nhất thời không chú ý đã để cho lãnh các chủ nghe thấy sau đó lãnh các chủ đã chạy ra ngoài một mình rốt cuộc các ngươi đã nói gì đáy mắt bệnh thư sinh hiện lên một k i a lo lắng tiếp theo giận dữ hét lên với diệp ly diệp ly nháy nháy mắt cười nói không có gì vừa lúc nói đến chỗ lăng các chủ nói đối xử với lãnh các chủ như muội muội ruột có vấn đề gì sao bệnh thư sinh sửng sốt hiếm khi không phun nọc độc với diệp ly mà cúi đầu trầm mặc thấy bệnh thư sinh không nói lời nào khoe môi diệp ly câu lên một nụ cười nhạt nghiêm mặt nói tam các chủ nhân sinh trên đời không gì có thể lương toàn quan trọng là xem người ta lấy hay bỏ thôi so với được ở cùng người mà mình thật lòng yêu chẳng lẽ trả thù vương gia nhà ta thật sự quan trọng như vậy sao nếu nói vương gia nhà ta có thù hủy g i a d i ệ t tộc với ngươi thì cũng thôi nhưng theo ta được biết ngoại trừ lần giao thủ mấy năm trước thì ngươi và vương gia chúng ta cũng không có bất kỳ lần tiếp xúc nào nữa thậm chí gia tộc mà ngươi sinh ra cũng không có bất kỳ ân oán gì với định vương phủ ngươi cần gì phải như thế đây lùi một bước trời cao b i ể n rộng những lời này có đôi khi vẫn còn có chút đạo lý ngươi cứ nói đi bệnh thư sinh trợt ngẩng đầu lên hung hăng nhìn chằm chằm diệp ly thân xác trên mặt vẫn thay đổi có tức giận khi bị diệp ly khám phá ra tâm sự cũng có thống hận và không cam lòng với m ặ c tung yêu còn có một chút tự ti và ảm đạm nói không rõ nói dễ nghe như vậy còn không phải vì ngươi muốn phương thuốc sao diệp ly gật đầu đồng ý cười nói tất nhiên ta nói những lời này là vì phương thuốc vì tính mạng của trượng phu ta không lẽ lại vì làm mai mối cho tam các chủ sao ta cũng không phải ăn l o、no、dỗi việc có phương thuốc vương gia nhà ta giữ được tính mạng thì ta liền vui vẻ thân thể ngươi tốt có muốn theo đuổi lãnh các chủ hay không thì tất nhiên là chuyện của một mình ngươi lại nói nếu tương lai nhị các chủ thật sự rơi vào trong tay tam các chủ bản phi còn thấy thẹn trong lòng đây theo diệp ly thấy bệnh thư sinh có tính tình q u á i dị là một vạn cái không xứng với lãnh lưu n g u y ệ t cho nên nàng cũng chỉ lấy lãnh lưu n g u y ệ t làm chỗ đột phá để nói chuyện với bệnh thư sinh chứ tuyệt đối sẽ không nghĩ kế để theo đuổi lãnh lưu n g u y ệ t thay hắn ta dĩ nhiên một cô gái như lãnh lưu nguyệt sẽ có tâm tính kiên định nếu chính bệnh thư sinh không thể đả động nàng ấy thì người khác ra chủ ý cũng chưa chắc có tác dụng Người, trong cuộc đời bệnh thư sinh hận nhất là người khác nói hắn không xứng với lãnh lưu nguyệt mặc dù trong lòng hắn cũng rõ ràng mình không xứng với nghĩa tỷ nhưng lại chịu không được khi nghe người khác nói ra diệp ly thấy cũng đã nói được không sai biệt lắm liền đứng dậy chuẩn bị cáo tử tam các chủ hãy tự suy nghĩ cho thật kỹ đi là giữ lại tính mạng thử một lần xem hay đánh cuộc với vương ra xem mạng của ai cứng rắn hơn ta bảo đảm vào lúc trước khi ngươi chết sẽ tìm được một lang quân như ý t h ầ y lãnh các chủ dựa vào đầu giường nhìn diệp ly vung tay háo bỏ đi không do dự bệnh thư sinh lại ho mánh liệt một trận diệp ly ngươi điên rồi quả thật diệp ly đã bắt được tử huyệt của hắn người như hắn cho tới bây giờ cũng không phải quân tử hoàn thành ước vọng cho người khác thật sự muốn hắn nhìn l á n h lưu nguyệt gả cho người khác tuyệt đối còn khó chịu hơn để cho hắn chết không ai biết lăng thiết hàn đã nói gì với l á n h lưu nguyệt trời hơi tối thì hai người một trước một sau trở lại định vương phủ giống như cũng không có gì phát sinh vậy sau bữa tối hiếm khi diệp ly và từ thanh trần lại được thanh nhàn ngồi đánh cờ tán gấu bệnh thư sinh kêu thị vệ canh giữ ở trong viện đưa tới một mảnh vải cũ không biết làm từ chất liệu gì có đầy chữ viết theo phong cách cổ xưa diệp ly mở ra vừa nhìn trên mặt liền hiện lên nụ cười thỏa mãn giao mảnh vải cho tần phong ở phía sau phân phó hắn ta tự đưa đến viện của trầm dương và lâm đại phu rốt cuộc cũng đã giải quyết được chuyện treo trong lòng đã lâu thân xác diệp ly cũng càng thêm thoải mái từ thanh trần vừa cầm quân cờ vừa suy tư vừa nói lấy được phương thuốc của hoa bích lạc vui vẻ đến vậy sao diệp ly cười nói dĩ nhiên vui vẻ chẳng lẽ đại ca không vui từ thanh trần lắc đầu cười nói nữ đại bất trung lưu con gái lớn không giữ được diệp ly bị huynh ấy nói liền lúng túng bọn m ộ i đã lập gia đình hơn hai năm rồi được chứ từ thanh trần lạnh nhạt đặt quân c ơ xuống cười nói m ộ i cố ý kéo lên gút mắt tình cảm giữa ba huynh m ộ i lăng thiết hàn ép bệnh thư sinh vào khuôn khổ lúc này lăng thiết đang đau khổ p h i ề n muộn nên chưa kịp phản ứng chờ hắn ta phục hồi tinh thần lại cẩn thận hắn ta gây chuyện với m ộ i diệp ly lại không để ý d ơ tay lên đặt xuống một quân cờ ăn hết mấy quân cờ của từ thanh trần rồi nói lăng thiết hàn lại không biết xấu hổ mà đến gây chuyện với mọi sao lanh các chủ đã hơn ba mươi rồi cả tuổi xuân đều hao phí vào trên người hắn ta hắn ta cũng nên cho người ta một câu trả lời đi chứ cánh tay đang cầm quân cờ của từ thanh trần dừng lại mỉm cười nhìn nàng nói sao huynh lại cảm thấy hình như lời này của mọi đang ám chỉ ai đó bị ánh mắt cười như có như không của từ thanh trần nhìn c h ầ m c h ầ m như vậy lập tức diệp ly cảm thấy sau lưng t r ậ t lạnh nhưng vẫn cố giữ vững bình tĩnh nói chẳng lẽ không đúng sao trên thế gian này con gái qua ba mươi còn có thể tìm được người tốt lành gì mặc kệ lăng thiết hàn có biết hay không hắn ta làm đại ca mà bỏ mặc nghĩa ngội đã hơn ba mươi còn chưa thành thân ngay cả hỏi cũng không hỏi thì cũng không được đi nói dễ nghe một chút thì lăng các chủ trầm mê võ công không bị vật bên ngoài tác động nói khó nghe một chút thì là người cặn bã đã làm trễ mãi cả đời con gái nhà người ta người cặn bã n ụ c ư ờ i trên mặt từ thanh trần càng sâu ly nhi muội muội muội còn chuyện gì muốn nói với vi huỳnh thì có thể nói ra đi diệp ly đổ mồ hôi trong lòng thầm mắng mình không biết kiên nhẫn nàng cũng không biết tại sao mình lại sợ từ thanh trần như vậy mà lại không sợ từ thanh trạch gan nói nghiêm túc từ nhỏ dĩ nhiên đây cũng không phải chỉ là bệnh của một mình diệp ly trên thực tế ba huynh đệ phía dưới của từ gia cũng càng sợ từ thanh trần ôn văn nhị nhã hơn muội không phải nói đại ca huynh đại ca huynh cũng đừng đoán mỏ từ thanh trần gật đầu nhìn bộ dáng chột u dạ hiếm thấy của diệp ly bất đắc dĩ thở dài hỏi công chúa an khê đi tìm muội diệp ly cũng có một vài ý xấu vốn chuyện tình cảm của từ thanh trần cũng không phải là chuyện mà nàng có thể còn được công chúa an khê chưa nói chuyện của huynh nhưng công chúa an khê thân là công chúa của một nước lại là vương thái nữ văn hóa của người nam chiếu hoàn toàn khác với trung nguyên cũng không có hứng thú gì với cái gọi là truyền quốc ngọc tỷ nhưng lại vẫn ở lại ly thành vì cái gì sao diệp ly lại không biết được chỉ là mặc dù từ thanh trần không trốn tránh công chúa an khê nhưng sự vụ tây bắc bận rộn cũng không thể có nhiều thời gian tiếp khách mỗi lần công chúa an khê tới gặp diệp ly thần s ắ c cảm đạo muốn nói lại thôi vẫn khiến cho diệp ly rất đồng tình đại ca rốt cuộc huynh nghĩ sao về công chúa an khê nhị ca cũng sắp thành thân rồi chắc chắn cậu mợ cũng đã từng thúc giục huynh đi suy nghĩ một chút diệp ly vẫn quyết định hỏi xem ý của từ thanh trần không chỉ bởi vì công chúa an khê mà còn có mợ cả cậu cả và ông ngoại mong mỏi đại ca sớm ngày lập gia đình nữa tuổi của công chúa an khê cũng không còn nhỏ mặc kệ đại ca nghĩ gì thì vẫn nên nói thẳng với nàng ấy thì tốt hơn t ừ thanh trần gật gật đầu nói đại ca biết rồi sẽ giải quyết tốt đại ca huynh huynh và an khê không thích hợp từ thanh trần bình tĩnh cười nói nàng ấy là vương thái nữ nam cương cuối cùng cũng sẽ có một ngày thừa kế ngôi vị nam chiếu vương diệp ly nhữ nhữ mày không đoán được rốt cuộc từ thanh trần có ý hay không có ý nếu công chúa an khê nguyện ý buông tha ngôi vị nam chiếu vương thì sao chúng ta chỉ là bạn thân chương 221, t h thành thật với nhau chỉ là bạn thân câu nói đầu tiên ngắn ngủn đã nói rõ thái độ cự tuyệt của từ thanh trần diệp ly cũng chỉ có thể thở dài tiết hận trong lòng xem ra đại ca và công chúa an khê thực sự không có duyên phận rồi diệp ly ném quân cờ trong tay nhìn từ thanh trần nói đã như vậy ly nhi không nói chuyện này với đại ca nữa chỉ là nếu quả thật đại ca không có ý nghĩ này thì vẫn nên sớm đi nói rõ ràng với công chúa an khê thì tốt hơn từ thanh trần gật đầu nói ta đã biết ly nhi còn muốn nói điều gì diệp ly nghiêm túc nhìn từ thanh trần hỏi phải chăng đại ca và cậu còn có điều gì băn khoăn với vương gia cùng với định vương phủ từ thanh trần khẽ giật mình cũng b u ô n g xuống con cờ trong tay theo nhìn diệp ly hỏi sao ly nhi lại nghĩ như vậy diệp ly m í môi mỉm cười nói đại ca ly nhi coi như lớn lên ở từ da đấy khi còn bé sự dạy bảo của cậu cả và đại ca đối với ly nhi ly nhi không dám quên đại ca và cậu cả đều là người có tài kinh thế thế gian có thể cầu một vị như vậy cũng đã khó được mà từ da may mắn lại có hai vị những ngày này rất nhiều chuyện ở tây bắc đều vất vả đại ca và cậu rồi nhưng với năng lực của cậu và đại ca vốn không cần cố sức như vậy chứ từ thanh trần rũ mắt xuống n h ạ t cười n h ạ t nói là ý tứ của định vương diệp ly lắc đầu nói ly nhi đều có thể nhìn ra được chuyện như vậy sao vương ra lại không ra nhưng chàng cũng không nói gì thêm đại ca và cậu thu liễm mũi nhọn như thế là lo lắng về vương ra cùng với định vương phụ sao từ thanh trần đã im lặng một lát lắc lắc đầu nói không chỉ hơi mệt mỏi mà thôi mệt mỏi diệp ly khó hiểu từ thanh trần cười nói ly nhi bất kể những năm này t ử gia có bao nhiêu chua xót khổ sở nhưng thanh danh đứng đầu văn nhân đương thời của t ử thị vân châu đã mấy trăm năm rồi t từ ử thị từng trải qua hai triệu mà vẫn đứng vững không ngã là vì mấy đời t ử thị nhất tộc nơm nớp lo sợ đổi lấy đấy cao sử bất thắng hàn ở chỗ cao không khỏi rét lạnh nếu như t ử gia không muốn con cháu đời sau giống như chúng ta như vậy thanh danh t ử gia dần dần nhạt đi là lựa chọn tốt nhất diệp ly cúi đầu đại ca không tin tưởng ly nhi từ thanh trần lắc đầu không đại ca không phải là bỏ qua m g ộ i cũng không phải không tin được định vương nhưng m g ộ i và định vương về sau thì như thế nào đời sau của các m g ộ i lại nên đối mặt từ thị như thế nào trải qua ba t r i ệ u liền có t ổ n g lòng chi công có công với vua hai t r i ệ u gia tộc như vậy ai cũng sẽ không tin lại có ai sẽ không lo lắng năm đó thái tổ hoàng đế và lịch đại định vương là huynh đệ tình thâm bậc nào cho tới bây giờ lại chấm dứt như thế nào đại ca diệp ly thở dài làm sao nàng không biết tình cảnh gian nan của từ gia một khi mặc g i a quân thật sự tranh giành thiên hạ thậm chí cuối cùng đóng đô trung nguyên như vậy từ gia thế tất trở thành công thần khai quốc lớn nhất một gia tộc kinh qua ba triều vẫn đứng vững không ngã một gia tộc phản tiền triều đến đỡ đại sở lại phản đại sở đến đỡ định vương dù cho có thanh danh thanh lưu đứng đầu thiên hạ cũng không thể hoàn toàn tiêu trừ nghi kỵ của quân vương cùng với người trong thiên hạ t ừ thanh trần mỉm cười nhìn xem nàng cười nói ly nhi không cần phải lo lắng từ ra vẫn sẽ ở lại tây bắc đến đỡ định vương cho đến khi định vương không cần diệp ly cau mày nói đại ca nói là làm i ư u sĩ đúng t ừ thanh trần mỉm cười gật đầu nói không được diệp ly quả quyết cự tuyệt nói đại ca biết khi các triều đại đổi thay làm i ư u sĩ cũng sẽ không có kết cục gì tốt cái gọi là mưu sĩ ẩn vào chỗ tối b ả y mưu tính kế vì quân chủ bởi vì biết đến quá nhiều bí mật cho tới bây giờ đều là loại có mới nối cũ cho dù là văn thần võ tướng bên người quân chủ cũng không có ấn tượng tốt với loại người nào trí tuệ nhiều sẽ bị nghi vô năng sẽ bị vứt bỏ thân phận như vậy nếu áp đặt trên người đại ca và cậu diệp ly tình nguyện bọn họ hiện tại ẩn lui núi rừng không hỏi thế sự t ừ thanh trần nhớn mày cười nói chẳng lẽ ly nhi cho rằng định vương là người có mới nuôi cũ diệp ly lắc đầu kiên định nói tóm lại là không được đại ca nếu m u n h và cậu tin tưởng ly nhi thì an tâm ở lại tây bắc mặc kệ tương lai như thế nào ly nhi nguyện đem cánh mạng ra đảm bảo sinh thời nhất định để từ gia toàn thân trở ra nếu đại ca và cậu không tin ly nhi sẽ đi cầu vương gia để từ thị nhất tộc gần lui là được ly nhi diệp ly lắc đầu ánh mắt sáng n g ờ i nhìn từ thanh trần nói ly nhi biết đại ca và cậu cân nhắc vì ly nhi nếu vương ra quá mức nể h trọng từ ra cựu thân của định vương phủ tất nhiên sẽ bất mãn với ly nhi nhưng ly nhi cũng vạn lần không thể để cậu và đại ca c h ị u ủ y khuất như vậy đại ca và cậu là nhân tài trị thế không phải mưu sĩ nuốt trong bóng tối chuyên doanh tính kế a l y nói hay lắm từ thanh trần còn chưa trả lời sau lưng đã truyền đến tiếng đồng ý của mặc tu n h i ê u hai người quay đầu lại thì thấy mặc tu nghiêu bước chậm mà đến tóc trắng bên người có chút tung bay từ thanh trần vừa muốn đứng dậy mặc tu nghiêu đã chạy tới trước mặt khoắt tay đỡ hắn về cười nói không muốn đánh động đến ali và đại ca ở chỗ này nói chuyện h i ế m vừa vặn buồn vương cũng muốn tâm sự cùng đại ca tới g ó c náo nhiệt đại ca không ngại chứ mấy tiếng đại ca liên tục khiến khoe miệng từ thanh trần co quắp rút lúc trước mặc tu nghiêu có chết cũng không chịu gọi hắn là đại ca đấy từ thanh trần ngẩng đầu lên lạnh nhạt cười nói vương gia mời ngồi đi mặc tu nghiêu ngồi xuống bên người diệp ly nhìn từ thanh trần nghiêm túc nói bổn vương không dám đảm bảo từ gia trăm năm phú quý nhưng chính như a ly đã nói bổn vương sinh thời đảm bảo từ gia toàn thân trở ra không biết đại ca có tin tưởng hay không từ thanh trần trầm mặc một hồi mới ngẩng đầu lên cười nói vương gia nhất ngôn cựu đỉnh tại hạ không dám không tin nhưng xưng hô đại ca này vẫn nên miễn đi vương gia xưng hô bằng tên là đủ mặc tu nghiêu nhấn m ạ y từ thanh trần lắc đầu cười nói công v à tư rõ ràng vô luận đối với vương gia ly nhi đều tốt mặc tu nghiêu lập tức hiểu rõ ý tứ từ thanh trần gật đầu nói bổn vương dùng trà thay rượu kính công tử thanh trần đa t ạ đã có phương thuốc bệnh thư sinh cung cấp thuốc trầm dương và lâm đại phu chế tác ra đương nhiên là làm chơi ăn thật trước đó trầm dương và lâm đại phu đã cẩn thận kiểm chứng qua phương thuốc bệnh thư sinh cung cấp hoàn toàn chính xác là một phương thuốc cổ truyền lưu truyền từ ngàn năm trước tới nay hai người cũng thông qua các loại thủ đoạn cùng hiểu biết dược lý của chính mình xác định phương thuốc thật hay giả cùng dược vật phối trí r a cuối cùng có thể sẽ có hiệu quả trước sau c h ọ n vẹn dùng thời gian nửa tháng mới rốt cục đem một đoá hoa bích lạc có thể là còn sót lại duy nhất trên thế gian này luyện chế trở thành đan dược đưa đến trước mặt diệp ly và mạc tu nghiêu thể tích bích lạc hoa cũng không nhỏ đủ loại dược liệu quý báu tăng thêm càng nhiều vô số kể nhưng cuối cùng viên thuốc luyện chế ra cũng chỉ không quá năm viên mà một khi xác định hoa bích lạc thực sự đã diệt sạch từ lúc này như vậy năm viên thuốc trước mắt có thể nói là thế gian hiếm có rồi chứng kiến viên thuốc màu nâu đen mùi thơm ngát xông vào mùi trước mắt trên mặt tất cả mọi người ở đây cũng không khỏi vui mừng lên trên mặt trầm dương mang nụ cười thản nhiên nói vương da có thể ăn một viên trước ba ngày sau lại ăn một viên kịch độc trong cơ thể sẽ hoàn toàn được giải về phần bệnh tiểu tử thân thể của hắn không chịu nổi mỗi lần chỉ có thể dùng một phần tư viên thuốc sau khi pha vào nước thì uống mỗi năm ngày uống một lần chỉ cần một viên là được về sau chỉ cần tìm danh ý để điều trị thân thể cho tốt là được bệnh thư sinh lạnh mắt nhìn hắn nói tổng cộng luyện ra năm viên thuốc chỉ cho ta một viên lâm đại phu cười lạnh một tiếng nói chúng ta chỉ cần hai viên không bằng đưa số còn lại đều cho ngươi ngươi học định vương một lần ăn thử một viên xem thân thể của mình hư còn trách đại phu hạ dược nhẹ hay sao nói do nói thân thể bệnh thư sinh quá yếu hư không chịu được bổ thuốc nặng quả nhiên hiệu quả nhanh nhưng thân thể bệnh thư sinh lại không chịu nổi lăng thiết hàn thò tay vô vô bả vai bệnh thư sinh thu hồi chai thuốc c h ẩ m dương đưa tới cời ư nói đa tạ c h ẩ m tiên sinh và lâm đại phu làm phiền hai vị rồi sắc mặt hai vị thần y ghi lúc này mới khá hơn một chút lâm đại phu tiện tay vung ra hai tờ phương thuốc nói hai đơn thuốc này nhìn mà dùng nuôi một năm nửa năm sẽ khá hơn bình thường phải chú ý tu dưỡng tu sinh dưỡng tính nếu không cũng khó tránh khỏi lưu lại di chứng lăng thiết hàn cẩn thận thu hồi phương thuốc thận trọng tạ ơn lâm đại phu tuy bệnh thư sinh không nói chuyện nhưng nghe xong lời của lâm đại phu hào quang trong mắt cũng không khỏi sáng hơn một ít hai vị thần y tự tay luyện chế quả nhiên là cực kỳ thần hiệu đấy mặc tu nghiêu chỉ dùng một viên độc tính trên người cũng đã rút đi hơn phân nửa sắc mặt thoạt nhìn cũng không tái nhợt như lúc trước mà ngay cả nhiệt độ cơ thể trước sau như một luân lạnh buốt cũng bình thường hơn một ít chắc hẳn đợi đến lúc độc tố hoàn toàn sạch sẽ điều dưỡng một năm nửa năm thì thân thể mặc tu nghiêu có thể hoàn toàn bình phục chỉ là từ sau khi độc tố bắt đầu sạch sẽ chân mặc tu nghiêu đã tốt hơn một năm lại bắt đầu ẩn ẩn đau rồi chuyện này khiến diệp ly không thể không lôi kéo mặc tu nghiêu cho trầm dương kiểm tra lần nữa hiển nhiên trầm dương đối với tình huống như vậy cũng không ngoài ý muốn vớt tròm d â u đẹp đẽ nói năm trước tại hạ đã từng nói qua vương gia sở dĩ có thể đi lại tự nhiên là vì cỏ phượng vĩ cỏ phượng vĩ chính là hỏa độc rừng rực ít có thể ngang với hàn độc hàn đàm cũng chính là hòa độc này tạm thời phá kinh mạch bế tắc ở hai chân vốn bởi vì trọng thương mà bị đứt của vương g i a hôm nay độc tố trong cơ thể vương g i a sạch sẽ tổn thương vốn có ở chân dĩ nhiên sẽ tái phát diệp ly nhữ mày nói chẳng lẽ sau khi độc trong cơ thể vương g i a hoàn toàn sạch sẽ vương g i a sẽ không thể đi lại tự nhiên được nghe vậy mặc tu nghiêu rũi tay nắm thật chặt tay phải diệp ly diệp ly nghiêng đầu nhàn nhạt mỉm cười với hắn trâm dương nói thế thì không đến mức lúc trước hỏa độc của cỏ phượng vĩ là từ trên đùi vương g i a đi vào ít nhiều còn có chút hiệu quả đả thông kinh mạch vốn hoàn toàn bế tắc nhưng vương g i a lúc trước tổn thương không nhẹ lại là vết thương cũ mười năm trước lặp lại há có thể không để lại chút thai hoàng ẩm hiện tại vừa giải độc nhất thời không thích đứng mà thôi đợi đến lúc độc tính trong cơ thể vương g i a sẵn sàng tiếp nhận rồi ta lại kê mấy loại thuốc trị vết thương cũ về sau ước chừng lúc trời mưa có chút phiền phức mà thôi nhiều người có tật xấu này cũng không phải chuyện lớn gì nghe trầm dương nói như vậy diệp ly lúc này mới yên lòng xác thực cho dù là kiếp trước ngoại thương hiện nghiêm trọng như vậy dù trải qua trường kỳ phục hồi cũng chưa chắc có thể trăm phần trăm không để lại chút di chứng h ú n g chi mặc tu nghiêu tổn thương đã mười năm rồi chỉ là trời mưa chân đau đã là kết quả không tệ nhẹ gật đầu diệp ly nói vậy làm phiền trầm tiên sinh rồi trầm dương vừa thu dọn đồ đạc vơ cười nói vương phi không cần khách khí đã nhiều năm như vậy vương g i a cuối cùng cũng tốt rồi tại hạ cũng bông xuống được một tâm sự diệp ly cũng biết trầm dương những năm này một mực ở lại định vương phủ chỗ nào cũng không đi đều là vì bệnh của mặc tu nghiêu cùng với giao tình giữa trầm dương và mặc lưu danh năm đó lập tức cũng không nói thêm lời cảm tạ những năm này trầm dương trả giá vì mặc tu nghiêu và định vương phủ cảm tạ trên miệng lại có vẻ làm kiêu đám tâm phúc của định vương phủ bọn họ đều âm thầm vui mừng vì thân thể vương gia s ắ p hoàn toàn khôi phục toàn bộ tây bắc lại âm thầm bắt đầu khởi động mạch nước ẩ m sau khi hành tung của đàm kế chi cùng với tin tức của ngọc tỷ truyền quốc không biết từ chỗ nào đột nhiên bị để lộ toàn bộ tây bắc biểu hiện ra tuy vẫn bình tĩnh nhưng lại không biết có bao nhiêu người đã âm thầm giao thủ rồi trong đó người xui xẻo nhất không ai khác ngoài đàm kế chi vốn đàm kế chi chỉ đến tây bắc đón thư mạn lâm về thuận tiện cho mặc tu nghiêu thêm chút rào cản mà thôi ai biết từ sau khi tiến vào tây b ắ c trăm chuyện không thuận ngay cả bóng người của mặc tu nghiêu và diệp ly đều không thấy sau đó thân phận và hành tung của hắn đột nhiên bại lộ cho khắp thiên hạ đã biết vì vậy mỗi ngày chỉ ứng phó nhân mã khắp nơi đến đây l ò i hỏi ngọc tỷ truyền quốc cùng với tung tích bảo tàng đã khiến hắn hận không thể phân thân rồi ở đâu còn có tâm tư tìm phiền t o á i cho mặc tu nghiêu đàm kế chi cũng rõ tình cảnh hiện tại của mình tuyệt đối có định vương phủ ở sau lưng trợ giúp nhưng lúc đầu hắn không quan tâm đến đạo nghĩa vu oan ngọc tỷ truyền quốc trong tay định vương phủ trước hiện tại mình bị người ta hại ngược lại hắn cũng không có thể diện đi trách tội định vương phủ bỏ đá xuống giếng trong đêm tối đàm kế chi bình tĩnh nhìn người á o đen chặn đường trước mắt thản nhiên nói không biết các vị là bằng hưu nhà nào không biết tại hạ có chỗ nào đắc tội người á o đen cầm đầu lạnh lùng nói đàm kế chi không cần giả vờ giả vịt giao ngọc tỷ truyền quốc cùng với tung tích bảo tàng ra đây chúng ta có thể tha cho ngươi một mạng đàm kế chi cười lạnh một tiếng nói các ngươi không phải là người thứ nhất tới hỏi ta muốn thu bảo tàng đấy cũng sẽ không phải là người cuối cùng ta không biết các ngươi là từ chỗ nào nghe nói cái gì ngọc tỷ truyền quốc bảo tàng bản công tử chỉ có hai chữ không có người áo đen cười lạnh một tiếng nói lâm nguyện cô nhi của hoàng tộc tiền triều nếu không phải đã điều tra xong thân phận của ngươi sao chúng ta có thể tới nơi này khuyên ngươi tốt nhất thành thành thật thật nói ra tung tích bảo tàng nếu không đừng trách chúng ta vô lễ đàm kế chi có chút bực bội nhắm lại mắt vừa đánh giá người áo đen vây quanh mình mấy ngày nay hắn đều bị những người này phiền đến chết lặng thân phận cô nhi hoàng tộc tiền triều sắc thực khiến tin tức hắn biết về tung tích bảo tàng trở nên đáng tin hơn rất nhiều đàm kế chi quả thật có khổ mà nói không nên lời nếu hắn biết rõ tung tích bảo tàng cũng sẽ không ở tây bắc chạy tới chạy lui rồi vốn mấy đám người trước bị hắn giết trở về nhưng lúc này hắn lại một mình trước mắt người á o đen vây quanh mình hiển nhiên không phải một mình hắn có thể đối phó được nghĩ nghĩ đàm kế chi mở miệng nói muốn biết tung tích bảo tàng có thể nhưng làm sao ta biết các ngươi lấy được tàng bảo đồ rồi sẽ không giết ta diệt khẩu hãy ghi nhân cười h ắ t h ắ t nói chuyện này đàm công tử cứ yên tâm chúng ta chỉ vì cầu tài không bán mệnh chỉ cần đàm công tử giao ra tung tích bảo tàng lúc nào cũng có thể rời đi đàm kế chi nhớn mày nói nếu thứ ta giao ra là giả thì sao trừ phi đàm công tử định cả đời cũng không gặp người rồi nên biết thiên hạ này tuy lớn nhưng chỗ có thể làm cho người như đàm công tử ẩn thân cũng không nhiều đàm kế chi gật đầu nói được ta cho ngươi nói xong ống tay háo vung lên một phần bản vẽ tử trong ống tay háo bay ra người háo đen thỏ tay nhận lấy mở ra xem xét quả nhiên là một phần địa đồ mang theo dấu hiệu đặc thù tại hạ tin tưởng đàm công tử cáo tử tay vung lên mang theo một đám người háo ghen lặng yên tối lui đàm kế chi đứng trên đất trống trong mắt xẹt qua một tia hàng quang cười n h ạ t nói đã cho đi một phần tàng bảo đồ rồi như vậy cho nhiều thêm vài phần cũng không sao không phải sao chương 222 Khảo hạch kỳ hạch lân. dường như trong mấy ngày đó cái tờ gọi là tàng bảo đồ của cao tổ tiền triều đã truyền khắp toàn bộ tây bắc có thể nói chỉ cần người có chút năng lực cùng thế lực đều có một phần đương nhiên trong thư phòng định vương phủ cũng không hề ngoại lệ xuất hiện một tờ tàng bảo đồ như vậy mặc tu nghiêu chỉ tùy ý liếc một cái tàng bảo đồ đã qua tay ném cho phượng chi giao bên người chỉ nhìn thái độ của mặc tu nghiêu phượng chi giao cũng biết cái gọi là tàng bảo đồ này tám phần không có thực tài thực liệu gì ngược lại hàn minh tích rất có hứng thú với cái này thò tay kéo từ trong tay phượng chi giao qua chính mình cẩn thận nghiên cứu hắn vừa bị mặc tu nghiêu lừa bịp mấy mươi vạn lượng bạc trong lòng đang bị thương rồi cần số tiền lớn thu vào để đền bù bộ dạng phục tùng suy tư một lát hàn minh tích cau mày nói đây không phải là chỗ lúc trước vương phi rơi xuống vực sao tuy địa đồ vẽ có chút trừu tượng nhưng hàn minh tích làm kinh doanh thường xuyên ở bên ngoài chạy chăm chú xem trong chốc lát vẫn nhận ra địa điểm được đánh dấu trên bản đồ diệp ly và mặc tu nghiêu đều không nghĩ tới đàm kế chi sẽ giao ra một phần tàng bảo đồ thật sự ra vị trí kia đúng là tòa hoàng lăng lúc trước lâm đại phu mang diệp ly đi tuy chỗ đó không có ngọc tỷ truyền quốc và bảo tàng cao tổ nhưng vẫn chắc chắn một trăm phần trăm chính là một cái hoàng lăng cao tổ nếu nói chỉ vì lừa gạt những người theo dõi hắn cái giá này cũng không khỏi quá mức lớn một chút mặc tu nghiêu cười nhạt một tiếng nói làm gì phải quản hắn muốn cái khỉ gió gì tại tây bắc hắn còn có thể nhảy lên trời được sao hàn minh tích nếu ngươi có hứng thú thì có thể đi góp náo nhiệt nghe vậy con mắt hàn minh tích lập tức sáng ngời hắn cũng biết diệp ly đã từng là đi vào tòa hoàng lăng này vội vàng chuyển hướng diệp ly diệp ly cười nói bên trong cũng có nhiều thứ đáng giá cũng coi là một hoàng lăng không tệ nhưng nếu nói là bảo tàng đại khái còn kém một chút hàn minh tích sáng tỏ cái này là một tòa l ă n g mộ của đế vương không phải bảo tàng trong truyền thuyết nhưng như vậy cũng không sao cả bảo bối bên trong đế vương lăng cũng rất nhiều a hàn minh tích vội vàng cùng thế lực các lộ lục đục tranh đoạt bảo bối hoàng lăng với nhau không đến hai ngày đảm kế chi bị người ngoài sáng trong tối truy đuổi khắp nơi truy ngược lại tự mình đưa lên cửa lần nữa nhìn thấy diệp ly và mặc tung yêu nét kiêu căng trên mặt đàm kế chi đã tan đi rất nhiều nhìn thấy hai người cũng cung kính tiến lên chào diệp ly ngậm cười hỏi lâu rồi không thấy đàm công tử vẫn mạnh khỏe chứ đàm kế chi nhàn nhạt cười khổ nhìn diệp ly nói vương phi làm gì biết rõ còn cố hỏi đối với đàm kế chi g ầ y g ò mỏi mệt diệp ly không có tâm đồng tình gì dáng tươi cười như cũ việc xảy ra trong khoảng thời gian này bản phi và vương g i a đều nghe nói thật sự vất vả đàm công tử rồi đàng kế chi chỉ cảm thấy một cỗ khí nghẹn tại ngực nuốt không nổi cũng phun không ra trên mặt lúc trắng lúc xanh một hồi lâu mới chỉ h o á n đi qua chắp tay với hai người nói hôm nay tại hạ cầu kiến chỉ vì đúng hẹn tới đón lâm nhi rời khỏi tây bắc không biết khi nào vương g i a và vương phi định thả người diệp ly cười nói tùy thời có thể bộ dáng đàm công tử giống như chúng ta tư lợi bội ư ớ c vậy bản phi cũng đã nói hiện nay công chúa an khê còn ở tây bắc nếu thánh nữ nam cương tùy tiện rời khỏi vương phủ thì cũng không an toàn nếu đàm công tử kiên trì bản phi cũng không tiện khuyên nữa nhưng sau khi thánh nữ nam cương rời khỏi vương phủ thì an nguy và bất cứ chuyện gì phát sinh đều không có một xu quan hệ với định vương phủ đàm kế chi trầm giọng nói điều này là hiển nhiên nghe hắn nói như vậy diệp ly cũng s à n g khoái phất tay muốn tần phong đi mang thư mạn lâm ra chỉ chốc lát sau thư mạn lâm bị mang vào thư phòng vừa nhìn thấy đàm kế chi lập tức nhào vào trong lòng ngực của hắn nước nở nghẹn ngào khóc n ứ c lên đàm kế chi cúi đầu đánh giá nàng một phen tuy nhiên gầy gò đi một tí nhưng cũng có thể nhìn ra được không có an khổ gì định vương phủ cũng không làm khó thư mạn lâm lúc này mới nhẹ nhàng thở ra lôi kéo thư mạn lâm muốn cáo tử đa tạ v ư ơ n g ra vương phi như vậy tại hạ cáo tử diệp ly cười nhạt một tiếng chỉ khen n ó i không tiễn liền cho người mang hai người đi ra ngoài bởi vì không ít người dũng mánh lao tới phụ cận hoàng lăng ngược lại ly thành lại thanh tịnh khó mà có được diệp ly lúc này mới rút ra thời gian nhàn rỗi ra khỏi thành dò xét nơi đóng quân của kỳ lân đây là lần đầu tiên diệp ly ra khỏi thành từ sau khi trở lại ly thành nơi kỳ lân đóng quân là trong một sơn cốc kín đáo cách ly thành ba mươi dặm hình như bộ dáng tu kiến không khác chỗ lúc trước nàng tu kiến ở gần kinh thành lắm nhưng lại càng khổng lồ hơn hạng mục huấn luyện cũng nhiều hơn đều do t ầ n phong và bọn người trắc tĩnh lâm hàn suy nghĩ ra bọn người t ầ n phong trắc tĩnh và diệp ly cùng tiến vào sân cốc đã thấy trên một mảnh đất trống rộng lớn mấy trăm chàng trai bừng bừng khí khái hào hùng sắp xếp chỉnh tề đội ngũ tay phải để trước ngực hành lễ với mình bãi kiến vương phi diệp ly phóng mắt nhìn lại đầu tiên đã liếc thấy nhóm người từ thanh phong đứng ngay phía trước chỉ thấy giống nhóm kỳ lân bên cạnh bọn họ cũng mặc một bộ quần áo màu xám sắc mặt nghiêm nghị không khỏi cười nhạt một tiếng miễn lễ diệp ly đi đến giữa sân thì đứng lại nhìn thấy trước mắt là mấy trăm đội viên kỳ lần tư thế oai hùng bừng bừng phân chấn trong mắt tràn đầy vui mừng hôm nay mấy tháng huấn luyện này của của chư vị đến nay kết thúc giống như vậy một vòng khảo hạch cuối cùng hiện tại sẽ bắt đầu chư vị có lòng tin hay không có mọi người cùng kêu lên diệp ly thỏa mãn gật đầu nói rất tốt hiện tại ta mệnh lệnh nội dung khảo hạch lần này là một hành quân về hướng tây cách một trăm hai mươi dặm yêu cầu trước canh năm buổi sáng ngày mai toàn bộ đến vị trí được chỉ điểm hai dung đích đến làm tâm điểm trong phạm vi m ộ ư ơ i dặm tất cả những ai không phải bình dân tây bắc toàn bộ bắt trói lại nếu gặp phản kháng có thể giết chết ngay tại chỗ ba cấp dưới phải toàn bộ bắt sống không được có bất cứ thương tổn gì sau đó sẽ đem danh sách xử trí cho các ngươi tất cả mọi người phân tổ hành động một người trong tiểu tổ thất bại toàn thể bị loại rõ chưa thuộc hạ tuân mệnh chúng đội viên kỳ lần cùng teo lên trong ánh mắt đều chấp động kích động cùng với hưng phân sáng giỏi bọn họ đã trải qua đủ loại huấn luyện mà lúc trước ngay cả nghe bọn họ cũng chưa từng nghe nói qua trong sơn cốc này hơn nửa năm hiện tại bọn họ càng thêm bức thiết muốn đi ra ngoài nhìn xem muốn biết chính mình mạnh như thế nào diệp ly thỏa mãn gật đầu cười nói chúc các vị tất cả thuận lợi tần phong tiến lên lại cho người đưa các loại trang bị cùng với vũ khí cần thiết cho các đội viên kỳ lân sắc mặt lạnh lẽo nghiêm trang nhìn bọn thuộc hạ nói các ngươi đều nghe rõ mệnh lệnh của vương phi mặt khác bản thống lĩnh bổ sung một số quy định bắt lầm n ộ thương bình dân bị loại tổn h thương mục tiêu nhiệm vụ bị loại thả chạy mục tiêu nhiệm vụ bị loại giải tán thuộc hạ rõ nhóm người kỳ lân cao giọng đáp sau đó nhanh chóng phân thành mười tiểu đội từng người chạy về phía mục đích của bọn họ bọn người diệp ly đứng tại chỗ cũ thấy âm thanh của bọn hắn biến mất trong sân cốc trắc tính c a o mày nói vương phi theo ám vệ bẩm báo hiện tại tất cả đạo nhân mã tụ tập bên cạnh hoàng lang trí ít có hơn ngàn người chỉ p h ả i những người này đi được sao diệp ly quay đầu lại mỉm cười nhìn trắc tính nói tuy bọn họ chưa tính là hoàn thành huấn luyện cuối cùng nhưng so với huấn luyện lúc trước của các ngươi đã nhiều hơn rồi chắc tính không tin tưởng bọn họ sao thần phong ngươi thấy thế nào tần phong nghiêm túc nói nếu ngay cả chút chuyện ấy cũng không làm được thuộc hạ tình nguyện đưa bọn họ toàn bộ loại đi mặt khác tuyển người một lần nữa huấn luyện vương phi cứ việc yên tâm thuộc hạ cam đoan những tiểu tử này sẽ không để người thất vọng diệp ly gật đầu nói rất tốt như vậy chúng ta cũng đi qua đi xem thành quả huấn luyện của bọn họ rốt cuộc ra sao bên cạnh dây núi hồng châu mấy ngày nay có thể nói là còn náo nhiệt hơn ly thành nhiều tuy đột nhiên nhiều đạo nhân mã như vậy tụ tập đến đây rất nhiều người cũng biết sự tình không đúng ước chừng chính mình bị đàm kế chi đùa bỡn nhưng đại đa số người đều không thể kháng cự được mị lực của ngọc tỷ truyền quốc vốn tất cả mọi người vẫn chỉ âm thầm bình thường từng người nước sông không phạm nước giếng nhưng buổi chiều một ngày nào đó lúc một đội ngũ trong đó rốt cuộc tìm được cửa vào hoàng lăng mới chính thức náo nhiệt lên ước chừng bởi vì sớm đã biết rõ chuyện hoàng lăng lúc này nhân mã khắp nơi đều dẫn theo không ít cao thủ trộm mộ tới cho nên tại cửa vào gần hồng châu có thể được tìm được cũng chẳng có gì lạ rồi chỉ là cái cửa vào gần hồng châu này vốn chỉ ra được mà không vào được muốn mạnh mẽ phá cửa mà vào cờ ân n ở tốn hao nhân lực hiển nhiên không cần phải nói sơ sẩy một cái còn rất có thể sẽ làm sụp toàn bộ mộ đạo thậm chí là cung điện dưới mặt đất đến lúc đó đã có thể được không bù lại mất đấy cho nên tất cả đạo nhân mã cũng không sốt ruột thậm chí cuối cùng mọi người còn mơ hồ có ý đồng tâm hợp lực đến giải quyết cửa vào hàn minh tích cũng không đi tham gia náo nhiệt ai cũng biết hắn là người định vương phủ cho dù hắn muốn đến góp mặt người ta ước chừng cũng không chào đón hắn cho nên hắn chỉ vừa vặn mang theo mấy thuộc hạ của mình xa xa theo sát chuẩn bị lúc nào nhìn đúng thời cơ đi chiếm chút tiện nghi dù sao một tòa hoàng lăng lớn như vậy những người này cũng không có khả năng trông coi hết toàn bộ nhưng hàn minh tích hơi nghi hoặc trong lòng cho dù chỗ này cách ly thành có một khoảng cách nhưng vương gia và vương phi cũng không có khả năng hoàn toàn không biết tình hình bên này rõ ràng hoàn toàn bỏ mặc một tòa núi vàng còn mặc kệ những người này như vậy tuyệt không phải tác phong và tính tình của định vương a đại ca chuyện này huynh thấy thế nào lấy lại tinh thần hàn minh tích hỏi hàn minh nguyệt ngồi bên cạnh mình từ sau khi tô túy điệp chết thì hàn minh nguyệt liền không gượng dậy nổi mặc tu nghiêu và diệp ly nhìn mặt mũi của hàn minh tích nên cũng l ờ i quản hắn khỉ gió chỉ ném hắn cho hàn minh tích trông nom vô luận là hàn minh tích nhớ tình huynh đệ cùng tánh mạng hàn minh nguyệt hay là vì an nguy của hàn thị nhất t ộ c đều trông nom hàn minh nguyệt thật kỹ không cho hắn gây chuyện những ngày này hàn minh nguyệt luôn ở trong phủ của hàn minh tích đóng cửa không ra hiện tại nhìn một cái cả người tái nhật vô thần phảng phất như một thi thể hoạt động ở đâu còn có phong độ cùng với say mê hấp dẫn của công tử minh nguyệt năm đó hàn minh tích thật sự nhìn không được lần này chuyện tới hoàng lăng dù sao coi như là chuyện riêng của hắn cho nên vừa vặn dắt hàn minh nguyệt đi ra cũng không biết có phải không nghe thấy câu hỏi của hàn minh tích hay không con mắt nhàn nhạt của hàn minh nguyệt đông lúc nhích nhưng cũng không trả lời hàn minh tích hiện tại cũng không trông cậy đại ca này có thể cho chỉ điểm nhắc nhở gì mình chỉ ngóng trông hắn đừng gây chuyện còn sống thật tốt mình đã không phụ ân giáo dưỡng của đại ca cùng với liệt tổ liệt tông hàn ra rồi cho nên hàn minh nguyệt trầm mặc cũng không khiến hàn minh tích tức giận hắn chỉ không đếm x ỉ a tới r ử a vào dưới tàng cây như có điều suy nghĩ mà nói ta cảm giác cảm thấy định vương sẽ không dễ dàng cho ta lợi nhuận tiền riêng như vậy hàn minh nguyệt túi đầu trầm mặc không nói hàn minh tích vung tay lên thở dài nói được rồi đến lúc đó sẽ biết là chuyện gì xảy ra hắn cũng không tin định vương thật đúng có thể bỏ mặc nhiều người như vậy làm ầu ở, ở tây bắc chương 223, các tù binh của tân binh kỳ lân t r ư ớ c thạch bích ở dưới vách núi truyền đến một hồi tiếng hoan hô mở mở ra rồi mọi người vây quanh ở dưới vách núi nhao nhao vui mừng tuy tìm được cái cửa vào này đã vài ngày thời gian nhưng cho dù tụ tập tất cả thế hệ kẻ trộm mộ giỏi nhất cùng với cao thủ kiến trúc nhưng bọn họ cũng tốn không ít thời gian mới mở ra cái cửa vào hoàng lang này hoàn hảo không chút tồn hao dù sao cũng ở bên ngoài cái gì cũng không nhìn thấy căn bản không cách nào đoán được cơ quan bên trong rốt cuộc là dạng gì một chút vô ý có thể làm cho cả mộ đạo sụp đổ đến lúc đó bọn họ muốn đào cũng không phải là cửa vào mà là một tòa thậm chí vài tòa núi rồi may mắn cuối cùng có người nghĩ đến từ bên cạnh đảo ra một cái động trộm đi vào xác định tình huống cùng với vị trí cơ quan bên trong mới mở được cái cửa vào hoàng lăng cao tổ đã ẩn dấu mấy trăm năm này đồng dạng điều này cũng đã chứng minh đàm kế chi cũng không lừa gạt bọn họ tàng bảo đồ đưa đến xác thực là tàng bảo đồ của một tòa hoàng lăng từ bên trong đầy người mặt hưng phấn đi ra cười nói đây đúng là một tòa hoàng lăng cung điện dưới mặt đất cách nơi này còn rất xa tòa hoàng lăng này vô cùng khổng lồ nhanh đi bẩm báo chủ tử chỉ chốc lát sau nhân mã khắp nơi cũng đã đến đông đủ ai cũng không có đến sau ai lôi đằng phong n h í mày nhìn cửa vào trước mắt hỏi cái này là cửa vào hoàng lăng của hoàng đế khai quốc tiền triều có phải là hơi có chút keo kiệt hay không một người trong đám người nói trước thế tử có chỗ không biết tòa lăng mộ này không giống hoàng lăng bình thường ngay từ đầu đã không có kế hoạch đời sau tế bái cho nên cửa vào mới sẽ xuất hiện tại loại địa phương đặc biệt vắng vẻ này là vì phòng ngừa trộm mộ mà chuẩn bị đấy hơn nữa ở đây có lẽ cũng không phải cửa vào duy nhất theo tại hạ suy đoán nơi này cách nội cung ít nhất cũng xa mười dặm lôi đằng phong lúc này mới nhẹ gật đầu liếc qua thất vương tử bắc nhung thái tử bắc nhung cùng với lê vương đại sở mặc cảnh lê cũng đang đứng ở một bên không khỏi níu chặt mày kiếm vốn còn tưởng rằng chuyện lấy được tàng bảo đồ giấu được nhưng sau khi tìm được chỗ mới phát hiện cái gọi là tàng bảo đồ này lại mỗi người có một phần lúc này lôi đằng phong đã biết rõ bọn họ tám phần là bị đàm kế chi đùa bỡn nhưng phần tàng bảo đồ này lại rõ ràng cho thấy sự thật bọn họ cũng đã tìm đến đó chẳng lẽ đàm kế chi muốn lại để cho bọn họ tàn sắt lẫn nhau sau đó t r a i cỏ tranh nhau n g ư ông đắc lợi nghĩ đến đây trong lòng lôi đằng phong nhảy dựng cũng không vội mà tiến vào hoàng lăng mỉm cười nhìn về phía mọi người cũng đang nhìn mình chằm chằm bên cạnh nhớn mày cười nói thái tử điện hạ lê vương thất vương tử các vị có tính toán gì không ở đây mọi người thần sắc khác nhau nhưng đều không ngoài phòng bị cùng với cảnh giác đối thủ bọn họ đều xuất thân hoàng thất tự nhiên biết rõ tiến vào hoàng lăng sẽ gặp được cái gì nhưng nếu để cho người khác đoạn trước vàng bạc châu áo vẫn còn có nhưng nếu để cho người vượt lên t r ư ớ c cầm đi ngọc tỷ t r u y ề n quốc vậy thì quả nhiên phiền thoái gia luật hoàng ha ha cười cười mang theo cẩn thận và khôn khéo không giống dân tộc du mục phương bắc cười nói tiểu vương chỉ hơi tò mò lăng mộ hoàng đế khai quốc tiền triều trung nguyên thôi phái người vào xem là được vung tay lên một đội thị vệ đứng sau lưng gia luật hoàng đã đi vào cửa vào trước một bước hai mắt lôi đằng phong có chút meo lại đáy mắt xẹt qua một tia l âm ù gật đầu cười nói thái tử gia luật nói có lý tuy nói là hoàng lăng nhưng rốt cuộc vẫn là điểm xấu những người như chúng ta lại không cần tự mình thám hiểm mà thôi các ngươi cũng vào xem một chút đi trở về cũng dễ nói với phụ vương phía sau hắn một đám người mặc cẩm bào màu vàng kim óng ánh liền ôm quyền với lôi đằng phong cũng chạy vội vào theo ở đây bọn người gia l u ậ t hoàng nhìn cũng khẽ giật mình đó là kim y hiể vệ của c h ấ n nam vương vậy mà đi theo lôi đằng phong ra đây lôi đằng phong mỉm cười nhìn về phía m ặ t cảnh lê cười nói sao đây lê vương không đi vào nhìn một cái sao m ặ t cảnh lê hừ nhẹ một tiếng nói quân tử không lập nguy t ư ở n g chỉ là một tòa hoàng lăng bổn vương còn không để ở trong mắt khoát tay thị vệ đứng phía sau hắn cũng đi theo vào gia luật giã bên cạnh tự nhiên cũng không cam chịu lạc hậu phái người mình tiến vào hoàng lăng chỗ bí mật xa xa hàn minh tích nhìn một đám người chiếm giữ tại lối vào như cũ ai cũng không có ý định đi vào lại không có bộ dáng rời đi không khỏi tức giận lên những người này có ý gì không đi vào cũng làm chậm trễ người khác ca bọn họ sẽ không đi vào hàn minh nguyệt vẫn ngồi ở bên cạnh hắn một mực không mở miệng đột nhiên mở miệng nói hàn minh tích xứng sở quay đầu lại nhìn hàn minh nguyệt hỏi vì sao hàn minh nguyệt nhìn hắn một cái thản nhiên nói những tên kia là loại người nào không phải thái tử một quốc gia thì là vương gia thế tử quyền cao chức trọng bọn hắn không phải cho mộ cho dù còn muốn đ ổ vật bên trong cũng sẽ không tự mình thám hiểm mệnh không còn thì không có gì nữa hàn minh tích túi đầu nghĩ không thể không thừa nhận huynh trưởng nhà mình nói rất có lý đồng thời cũng càng thêm huệ hoại phẫn nộ rồi cái tên mặc tu nghiêu kia là có ý gì bảo ta đến nơi đây nhìn chằm chằm vào những người này làm gì đùa ta sao hàn minh nguyệt trầm mặc không nói hiện tại hắn đều không có hứng thú với mặc tu nghiêu hay những người trước mắt này hắn chỉ hy vọng đệ đệ của mình không đi vào chịu chết hàn công tử một giọng nam trầm thấp đột nhiên xuất hiện tại vị trí bất ngờ sau lưng hai người hàn minh tích lại càng hoảng sợ cảnh giác quay mắt về phía nam tử đột nhiên xuất hiện ăn quần áo màu xanh thẫm trên mặt cũng bôi thuốc nhuộm màu xanh lá dù cho đứng lâu như vậy hàn minh tích cũng không thể nhìn ra người này rửa sạch mặt sẽ là bộ r ă n g gì nhíu nhíu mày phát hiện đối phương không có lý ý hàn minh tích mới hỏi nói ngươi là cái quỷ gì nam tử trầm giọng nói trại huấn luyện kỳ lân tiểu đội tân binh mười hai lấy danh tiếng đội trưởng chuyển cáo hàn công tử kỳ lân chấp hành nhiệm vụ mời hàn công tử làm tránh nhiệm vụ hàn minh tích nghi ngờ một lát lập tức nộ ra chỉ chỉ đám người rằng có như cũ ở xa xa kia hỏi bọn h ắ n nam tử nghiêm nghị đứng nghiêm mắt xem m ũ i m ũ i nhìn tâm phảng phất không nghe thấy câu hỏi của hàn minh tích hàn minh tích híp mắt khó chịu nhìn hắn hỏi nếu bản công tử không tránh né ngươi muốn thế nào nam tử cũng không khách khí đưa tay về phía sau vỗ một tiếng bắt lại cho dù là cao thủ như hàn minh tích và hàn minh n g u y ệ t cũng phản ứng không kịp mười bóng ảnh vô cùng thoăn t h o á t chụp một cái đi lên điểm huyệt trói lại bịt miệng hai người hàn minh tích kể cả người hắn theo đến mang đi cả đời hàn minh tích cho dù là lúc thiếu niên bị các đại môn phái giang hồ đuổi g i ế t cũng chưa từng hưởng thụ qua loại đãi ngộ này lập tức tức đến sắc mặt đỏ bừng cho dù bị trói tay ra sau lưng cũng không thành thật chút nào càng không ngừng dãy giụa sau lưng một nam tử đi tới vô vô bờ vai của hắn thấp giọng nói hàn huynh đây là chính ngươi không chịu phối hợp đấy huynh đệ cũng không có biện pháp yên tâm tối đa hai canh giờ sẽ thả các ngươi các huynh đệ đây cũng chỉ chấp hành mệnh lệnh của vương phi c h ớ trách ta. h à n minh tích bi vẫn quay đầu lại hắn vốn chỉ thuận miệng nói như vậy ai biết những tên hôn đã này đã đi lên động thủ thật ta vừa quay đầu lại phát hiện cái người bôi giống như quỷ trước mắt này bề ngoài nhìn thật q u e n mắt ồ ồ ồ từ thanh phong t ừ thanh phong n h a răng cười cười với hắn hàn huynh đắc tội đợi hoàn thành nhiệm vụ huynh đệ mời ngươi uống rượu bồi tội ồ ồ ồ cùng con em ngươi đấy thư ra các ngươi một nhà cao thấp không có lòng tốt từ thanh phong chỉ coi như không phát hiện lửa giận trong mắt của hắn phất phất tay để cho thuộc hạ dấu kỹ tù binh dẫn đi đừng ảnh hưởng người khác vì vậy công tử phong nguyệt phong độ nhẹ nhàng phong lưu nửa đời bình sinh lần đầu tiên chính thức gặp báo ứng bởi vì bọn người hàn minh tích vẫn còn người ở bên trong tự nhiên không có biện pháp phân ra nhân thủ đưa bọn họ áp ra ngoài vì vậy tùy ý tìm một vùng núi hẻo lánh ẩn nấp để người xuống chém chút nhánh cây cỏ khô các loại thoáng ngụy trang một chút liền nên ngang rời đi rồi chỉ để lại hàn minh tích nằm trong đùi cây trừng mắt dưới đáy lòng chửi mẹ dọn dẹp hàn minh tích xong từ thanh phong cảm thấy mị man ghé vào trên sườn núi quan sát hướng đi của đám người ở cửa vào hoàng l a n g đối diện kia không phải hắn muốn đối nghịch với hàn minh tích mà vì tiểu tử hàn minh tích này chọn chỗ thật tốt quá vừa vặn chiếm lấy chỗ hắn cờ ân ở ngồi đối với một đám gọi là thái tử vương gia thế tử đối diện kia gáy mắt từ thanh phong tràn ngập hưng phấn và kích động cuộc sống như vậy thú vị hơn nghiên cứu học vấn trong nhà hay làm quan nhiều lắm đội trưởng người ở phía ngoài đều thanh lý sạch sẽ rồi chỉ còn lại có những người kia rồi có muốn hiện tại đi qua hay không một đội viên lặng lẽ bỏ đến bên người từ thanh phong nằm sấp xuống nhỏ giọng hỏi từ thanh phong lắc đầu thấp giọng nói đám người kia mỗi người thân phận tôn quý cũng sợ chết chung quanh ít nhất cũng có mấy trăm thị vệ còn có lôi đ ằ n g phong gia luật hoàng gia luật giã mặc cảnh lê đều coi như là cao thủ vạn nhất thả chạy một người có thể kiếm tuổi ba năm thiêu một giờ rồi đợi sau khi những người khác tới thì cùng hành động chúng ta đến đầu tiên vì sao lính quen tuổi trẻ khí thỉnh không c a m lòng bọn hắn đến đầu tiên nếu như chính bọn hắn bắt lấy những người này vậy bọn họ một đội này chính là hoàn toàn xứng đáng vị trí đệ nhất rồi từ thanh phong đưa tay vỗ và gót hắn một cái nói chúng ta mới mười mấy người mặt đối mặt đối phó nhiều người như vậy cũng không dễ dàng vạn nhất thả chạy một người làm sao bây giờ đừng quên yêu cầu của vương phi và t ầ n thống lĩnh toàn bộ bắt được hoặc giết chết lọt lưới một người đều coi như thất bại lính quen s ờ s ờ cái ót ngoan ngoãn nằm xuống không bao lâu trên sườn núi đối diện có đồ vật gì đó loé loé con mắt từ thanh phong sáng ngời cắn dễ cỏ cười nói nhìn xem người nào đến rồi hả lính quèn đứng lên cẩn thận trông xem bốn phía thế nào vị trí bọn hắn chọn không tệ không chỉ nhìn thấy mục tiêu đối diện nhất thanh nhị sở phía đối diện cùng hai bên dốc núi vách núi cũng xem rành mạch lính quèn cười hắc hắc bẩm báo với từ thanh phong vừa rồi mười sáu tiểu đội đều đến rồi đội bảy mười lăm phân biệt ngăn ở thượng hạ du sông lớn những người khác phân tán bốn phía từ thanh phong thỏa mãn gật đầu nói gọi các huynh đệ chuẩn bị chiếu nguyên kế hoạch cùng những huynh đệ khác vây những người này lại trải thảm tiến về hướng chính giữa không cho phép buông tham ộ t người tất cả tiểu đội về sau do đội phó chỉ huy bản đội trưởng cùng với những đội trưởng khác hợp lực bắt lấy mấy tên kia vâng khi bọn người lôi đằng phong dưới vách núi vẫn còn coi chừng cảnh giác thăm dò phòng bị đối thủ bọn hắn không biết một đội nhân mã đã lặng yên không một tiếng động giải quyết hết hơn ngàn người mã bọn hắn bố trí ở gần đó cũng đang chậm rãi tới gần bọn hắn lôi đằng phong dựa vào một cây đại thụ ngồi ánh mắt thỉnh thoảng lướt qua trên người bọn người ra luật giã dưới đ ấ y lòng tính toán nếu như cuối cùng người lấy ra ngọc tỷ truyền quốc không phải là người của mình như vậy nhân mã hắn mang đến có đủ để đoạt lại ngọc tỷ hay không nếu như là người một nhà lấy được ngọc tỷ truyền quốc bọn hắn lại nên thoát thân như thế nào từ nơi mấy phương đang bao vây này mà ra khi hắn nghĩ đến những điều này những người khác tự nhiên cũng không nhàn rỗi cho nên hắn lần này ngẩng đầu đã chống lại ánh mắt cảnh giác phòng bị của mặc cảnh lê lôi đ ẳ n g phong cười hữu hảo với mặc cảnh lê lại chỉ đổi lấy đối phương im lặng bỏ qua đối với chuyện này lôi đ ẳ n g phong sẽ không để ý hắn và phụ vương đã sớm phân tích qua mặc cảnh lê người này cùng cho rằng người này khó thành châu đ á o cũng không đáng để lo rốt cục bên trong mộ đạo truyền đến tiếng vang tất cả mọi người lập tức khẩn trương đứng dậy nhìn chằm chằm vào lối ra rất nhanh đã có người chạy vội ra bộ dáng chật vật lại khiến cho người ta biết rõ nguy hiểm bọn hắn gặp được trong hoàng l a n g tất nhiên không phải đùa mặc cảnh lê tiến lên kéo lại người mình phái đi vào nghiêm nghị hỏi tìm được ngọc tỷ truyền quốc rồi hả vương gia chúng ta bị đảm kế chi lừa bên trong bên trong căn bản không có ngọc tỷ truyền quốc thị vệ bị mặc cảnh lê túm lấy đau nhức lại vẫn kiên trì b ẩ m báo mọi người biến sắc rất nhanh lại có người từ bên trong chạy vội ra tin tức mang ra cơ bản đều giống nhau người của gia luật h o à n g còn mang về cái ngọc tỷ phong theo nhưng cái chữ s a n g loáng ở góc hẻo lánh của ngọc tỷ kia phảng phất như đang cười nhạo đâm vào con mắt mọi người phát ra đau nhức đàm kế chi mặc cảnh lê nghiến răng nghiến lợi sắc mặt những người khác cũng âm trầm đặc biệt là khi nghe nói vật bồi táng bên trong tuy chân quý nhưng phần lớn là đồ vật lớn căn bản không dễ di chuyển sắc mặt càng thêm khó coi rồi lôi đằng phong cũng dứt khoát nếu không tìm được đồ đạc hàn u ấ n lập tức rời thành bẩm báo phụ vương khẽ h ừ một tiếng cất cao giọng nói chúng ta đi trở về thành thị vệ vốn ẩn giấu ở cách đó không xa lại không có chút hồi đáp nào lôi đằng phong lập tức phát giác không đúng sắc mặt cũng trở nên càng thêm khó coi rồi những người khác tự nhiên cũng phát hiện không đúng mặc cảnh lê lạnh lùng nói người đâu dưới vách núi chỉ nghe thấy tiếng của hắn quanh quẩn trên trăm thị vệ vốn ẩn nút trong bóng tối tùy thời mà không có chút động tinh nào cho đến khi cách đó không xa truyền đến một tiếng cười trong sáng chấm thấp trên đất tây bắc chưa chủ nhân cho phép mở phần móc mộ các vị thật to gan còn không mau mau thúc thủ chịu trói đợi vừng ra vương phi xử lý mặc cảnh lê cười lạnh một tiếng nói cái mộ này chẳng lẽ lại là của m ạ c tu nghiêu sao đối phương cũng dùng cười lệnh đáp lại cái mộ này tuy không phải của vương gia nhưng lại trên đất của vương gia hơn nữa các vị giàu gì cũng là vương tôn hậu duệ quý tộc quyền quý của các quốc gia chuyện mở phần móc mộ bỉ ổi bậc này cũng có thể làm ra được thật là làm cho chúng ta bội p h ụ c à. chỉ là các vị cho dù ưa thích làm chuyện như vậy cũng không nên làm tại tây bắc còn thật cho là vương gia của chúng ta không tồn tại hay sao ta đếm tới ba chính mình đi tới thúc thủ chịu c h ó i nếu không đừng trách chúng ta không khách khí lôi đằng phong cười nói còn chưa thỉnh giáo các vị là dưới trướng vị tướng quân nào sẽ không phải là thuộc hạ kỳ lân của định vương phi như thế thiểu vương muốn lĩnh giáo một hai gia luật giã tiến lên cười nói thế tử c h ấ n nam vương nói không sai tại hạ cũng muốn lĩnh giáo một chút thân thủ của kỳ lân gia luật h o à n g và mặc cảnh lê thoáng trao đổi ánh mắt đồng dạng bày ra tư thái ninh địch thủ hạ kỳ lân của diệp ly xuất hiện quá nhanh cũng quá mức thần bí nếu như có thể nhân cơ hội này tìm ngọn nguồn bọn hắn một chút cũng là chuyện tốt vậy thì đắc tội rồi vừa dứt lời mười mấy bóng người đột nhiên bay lên không mà ra đánh về phía mọi người bọn hắn cũng không giống người bình thường xông lên hôn chiến lung tung mà là p h ả n phất như sắp xếp s o n g xuôi trước đó mấy người phân biệt vây quanh một người động thủ về phần thị vệ của hắn cũng rất nhanh bị kỳ lân nhào lên tiện tay tiêu diệt những kỳ lân khác sau khi xử lý hết thị vệ vướng bận chung quanh cũng không tiến lên tham chiến nữa mà là vô cùng tự động vây mười mấy người đang chiến trong sân lại giống như là đang xem cuộc chiến hoặc như là phòng ngừa địch nhân phá vòng vây mà đi lôi đằng phong huy động trường kiếm cùng mấy người vây quanh mình giao thủ đồng thời vô cùng nhạy cảm phát hiện những người này phối hợp hết sức an ý hơn nữa trận hình tùy thời điều chỉnh một khi có chỗ nào hơi chút hiện ra yếu thế hai đội khác tất nhiên sẽ phân ra người đến gia nhập trong đó những người này tuy đơn đả độc đấu đều không phải là đối thủ của mình nhưng cũng không phải tài trí bình thường đừng nói dùng một địch mười dù cho bốn người hợp lực cũng làm cho trong lòng hắn liên tục kêu khổ trận chiến đấu này sau tầm năm phút chấm dứt không hề lo lắng tất cả bốn người đều bị bắt một người trong đó đối với đám kỳ lân vây xem xung quanh làm thủ hiệu đám người vây xem lập tức hoan hô tán đi bốn phía rất nhanh biến mất trong núi rừng lôi đằng phong c ú i đầu nhìn xem đoạn đao gác trên cổ cùng người đang cầm dây thường yên tĩnh lưu loát trói mình lại bất đắc di thán phục nói kỳ lân quả nhiên là danh bất hư truyền người động thủ trói hắn nhìn chằm chằm vào hắn gương mặt xanh đen nhe răng cười nói đa tạ thế tử khích lệ chúng ta còn không coi là kỳ lân chính thức lôi đằng phong mỉm cười không nói nhưng trong lòng thì trầm xuống chiến lược như vậy vô luận là ở trong quân của bất kỳ quốc gia đều là tinh duệ trong tinh duệ những người này lại còn không phải kỳ lân chính thức cái kỳ lân chính thức kia rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại nhìn những người đều không nhìn ra gương mặt thật trước mắt trong lòng lôi đằng phong không khỏi cảm thấy lạnh cả người các vị người chúng ta mang đến thế nào rồi g i a luật hoàng lên tiếng hỏi một người trong đó a một tiếng sờ đầu suy nghĩ một chút nói bên trên chỉ dặn dò mấy vị đại nhân vật phải lông tóc ít bị tổn thương những người khác tùy ý nghe lời đều trói lại không nghe lời đều giết sắc mặt gia luật hoàng cũng không khỏi biến đổi danh tiếng dũng mánh của người bắc nhung thiên hạ đều biết bọn hắn căn bản là không thể tin nhiều cao thủ bắc nhung cứ như vậy lặng yên không một tiếng động bị người giải quyết đối với chuyện này trong lòng lôi đằng phong đã năm chắc cũng không quá kích động chỉ tính toán trong lòng lần này rơi vào trong tay định vương và định vương phi lại muốn trả một cái giá lớn thế nào tham kiến vương phi tham kiến thống lĩnh một mảnh địa thế bằng p h ẳ n g trong rừng t â y diệp ly mặc một bộ la y h ề m à u trắng không thi phấn trang điểm khoan thai mà đứng sau lưng cách nửa bước tần phong và c h á c t ĩ n h lâm hàn mặc áo đen đang đứng cách đó không xa là hàn minh tích phẫn hận vừa bị người lấy ra từ trong ổ cỏ cùng với thần sắc hàn minh nguyện phức tạp không biết đang suy nghĩ gì diệp ly nhìn các chiến sĩ đã trải qua một đêm hành quân và chiến đấu tinh thần sáng láng như cũ trước mắt thỏa mãn gật đầu nói miễn lễ ngày hôm nay biểu hiện của các ngươi ta thần thống lĩnh cùng với ba vị giáo đầu đều thấy được chỗ chưa đủ trong đó chúng ta lát nữa lại nói nói tóm lại chúng ta đều rất hài lòng tất cả mọi người thở dài một hơi cùng kêu lên đa tạ vương phi đa tạ thống lĩnh chỉ ra c h ỗ sai bọn hắn cũng thật không ngờ khi bọn hắn hành quân và chiến đấu vương phi và thống lĩnh và mấy vị giáo đầu thường xuyên huấn luyện bọn hắn đều đang xem ở phía sau nhưng có thể có được đánh giá thỏa mãn của vương phi đã khiến cho người ta vô cùng vui vẻ diệp l y mỉm cười nhìn đám thanh niên cảm giác hưng phấn giật vui ngôn biểu tình cảm bộc lộ trong lời nói trước mắt cười yếu ớt nói như vậy hiện tại bản phi tuyên bố các ngươi chính thức thoát ly trại huấn luyện trở thành đội viên kỳ lân trong đội ngũ lại là một hồi hoan hô tần phong đứng sau l ư n g diệp ly tiến lên một bước không có ý tốt nhìn chằm chằm vào những thuộc hạ mới đang hưng phấn mở miệng nói đ ừ n g cao hưng quá sớm thực sự trở thành một thành viên của kỳ lân chỉ có ý nghĩa thời gian tương lai các ngươi sẽ càng thêm gian khổ hơn trước bẩm báo thống lĩnh chúng ta không sợ một tên binh lính trong đội ngũ tiến lên kiên định mà nói không sợ sao tần phong khó được cười cười với hắn binh s ĩ chỉ cảm thấy từ trong x ư ơ n g tuân ra khí lạnh chỉ nghe thấy âm thanh tần phong tiếp tục nói như vậy để hoan n ê n cùng chúc mừng các vị chính thức trở thành một thành viên của kỳ lân bản thống l ĩ n h đã chuẩn bị hạ lễ cho chư vị là một tháng sinh tồn dã ngoại địa điểm dây núi lăng vân cách đây ba trăm dặm về hướng đông bắc yêu cầu không cho phép dùng bất luận phương thức nào thu hoạch vật tư bình dân không cho phép kinh động các nơi đóng quân kẻ thất bại nhìn vẻ mặt vốn hưng phấn lập tức trở nên khóc giống lên mặt tần phong không đổi sắc cười nói kẻ thất bại tương lai trong ba tháng giặt sạch toàn bộ quần áo của kỳ lân trong lòng tất cả mọi người lập tức chửi bới không ngừng mỗi ngày kỳ lân m ã i miết các loại huấn luyện quần áo bẩn đến chính bọn hắn đều không muốn chạm toàn bộ kỳ lân cho dù không có hơn một ngàn cũng có bảy tám trăm người để cho bọn hắn giặt nhiều quần áo như vậy còn không bằng chết đi cho xong rồi h i ệ n nhiên tần phong cũng không thể lĩnh hội tâm tình thống khổ oán hận của bọn t h u ố c hạ thỏa mãn nhìn các chiến sĩ bởi vì bôi thuốc màu không nhìn ra vẻ mặt nhưng lại có thể tinh tưởng chứng kiến tràn đầy hoàn khí k h u a tay nói hiện tại tất cả mọi người hướng đông bắc xuất phát vâng tiểu đội trưởng tiểu đội mười hai ở lại diệp ly mở miệng nói từ thanh phong vốn định chạy theo sửng sốt một chút vẫn ở lại ngay tại chỗ vương phi từ thanh phong khó hiểu mà nói tam ca huấn luyện của ngươi đã xong diệp ly lại cười nói từ thanh phong biết rõ khi diệp ly xưng hô hắn tam ca đã biểu thị bọn hắn bây giờ là quan hệ tư nhân nhưng từ thanh phong lại không muốn coi chuyện này làm việc tư mà nói im lặng một lát từ thanh phong nói khởi bẩm vương phi ta muốn ở lại với bọn họ diệp ly cau mày nói chúng ta vốn cũng không định nói như vậy từ thanh phong là nửa đường cắm vào tuy thành tích huấn luyện không tranh lệch so với người khác nhưng từ khi mới bắt đầu đã không ai định vẫn giữ hắn ở lại kỳ lân thậm chí ngay cả chính từ thanh phong chỉ sợ cũng không có quyết định này hắn vốn hướng tới tung hoành xa trường mà không phải đội ngũ quy mô nhỏ như vậy kỳ lân là đã chú định không có khả năng trực diện chính diện lên chiến trường hơn nữa bởi vì tính bí mật của kỳ lân nếu quả thật từ thanh phong chính thức gia nhập kỳ lân thì biểu thị ít nhất trong vòng mấy năm hắn sẽ không thể kết hôn sinh con cũng không thể ở chung cùng người nhà trong thời gian dài chuyện này ước chừng không phải cậu mợ nguyện ý thấy đấy thư thanh phong nghiêm túc nói ta đã hạ quyết tâm ta tự nhận không t r a n h lệch so với bất luận kẻ nào xin vương phi cho ta một cơ hội chứng minh diệp ly có chút nhữ mày nhìn về phía tần phong hỏi tần phong ngươi thấy thế nào tần phong nhớn mày nói năng lực của từ tam công tử không thể nghi ngờ kỳ thật vương phi có thể đợi lần này tam công tử trở về lại quyết định hắn đi hay ở cũng có thời gian thương nghị với tử lao tiên sinh cùng với hai vị lao gia diệp ly nghĩ nghĩ vẫn gật đầu nói vậy được rồi tam ca đi trước đi từ thanh phong nghe vậy trên mặt vui vẻ hành lễ với diệp ly và tần phong quay người đổi u theo đội ngũ của mình đi chương hai trăm hai mươi b ố thế tử biến thành trộm mộ khởi bẩm vương gia không tốt rồi trong dịch quán ly thành trên mặt người hầu bồi dối gõ cửa phòng trấn nam vương không bao lâu cửa phòng mở ra từ bên trong trấn nam vương âm chầm đứng tại cửa ra vào nhìn c h ầ m c h ầ m vào người hầu trước mắt vội vàng hấp tấp lạnh giọng nói xảy ra chuyện gì người hầu thở hồn hẹn lắp bắp mà nói thế tử thế tử đã xảy ra chuyện thế tử bị người định vương phủ bắt lại trong lòng trấn nam vương chầm xuống người phía dưới tự nhiên sẽ không bắn tên không đích nhưng hai ngày này lại hoàn toàn không nghe đã từng nói qua ly thành hoặc bên cạnh ly thành có bất kỳ tình huống điều động binh mã nào sao đằng phong sẽ còn có cái gì mau nói trấn nam vương trầm giọng nói người hầu vội vàng nói toàn bộ người đi theo thế tử ra ngoài đều đã mất liên lạc nghe nói sáng sớm hôm nay định vương phi tự mình bắt lại một đám người hồi phủ người phía dưới đến bẩm báo nói thấy được thế tử ra còn có thái tử bắc n u n g thất vương tử cùng với lê vương đông sở trấn nam vương mày kiếm nhíu chặt lại bắt nhiều người như vậy định vương phủ muốn làm gì nếu nói là định vương phủ muốn khai chiến với các quốc gia trấn nam vương quả quyết không tin những thứ khác không nói mặc dù mặc g i a quân rất lợi hại nhưng cũng không bù được liên quân tam quốc đồng thời công kích đang suy tư về mục đích của định vương phủ chuyến này phía dưới có người đưa tới một tờ thiếp mời vương ra định vương định vương phi mời vương ra qua phủ một chuyến trấn nam vương tiếp nhận tiếp mời thản nhiên nói bản vương đã biết đi xuống đi cho lui hạ nhân báo tin tuy tung đứng hầu một bên cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi vương ra chúng ta đi sao trấn nam vương lật xem tiếp mời thanh lịch đại khí trong tay cười lạnh nói đàng phong đang ở trong tay người ta có thể không đi sao trong định vương phủ hàn minh tích đang tràn đầy oán khí phàn nàn với diệp ly chuyện mình gặp phải ngày hôm qua diệp l y mỉm cười nhìn bộ dáng lòng đầy căm phẫn của hắn cười nói minh tích đều là hiểu lầm một hồi ta thay bọn hắn chịu tội với ngươi vẫn không được sao hàn minh tích liếc qua mặc tu nghiêu ngồi ở một bên bình tĩnh uống t r à khẽ hư một tiếng lầu bầu nói cái gì hiểu lầm rõ ràng là có người tính toán ta biết do kỳ lân muốn bắt người còn nói với hắn có thể đi chỗ đó kiếm một số rõ ràng là không có lòng tốt hắn cũng ngu ngốc rõ ràng tin tưởng mặc tu nghiêu sẽ chỉ điểm tài lộ cho hắn mặc tu nghiêu rõ ràng chỉ biết bóc lột hắn được không diệp ly che miệng cười nói minh tích chuyện này quả nhiên là hiểu lầm chuyện của kỳ lân là ta nhất thời hạ quyết định mà ngay cả vương gia cũng không biết hàn minh tích biết rõ diệp ly không sẽ vì loại chuyện nhỏ nhặt này lừa gạt hắn chỉ hừ h ừ h ừ tự nhận không may mặc tu nghiêu đặt chén trà xuống nhấn nhìn hắn nói tuy là như thế nhưng ngươi cũng mò được không ít sao có cái gì mà phàn nàn người bọn người lôi đằng phong phái đi vào có thể nói là giúp bọn hắn loại bỏ cơ quan bấy dập trong hoàng lăng không sai biệt lắm người định vương phủ đằng đi vào sau đó có thể nói là một đường sông thẳng không hề trở ngại ở trong đó hàn minh tích tự nhiên cũng được khá nhiều chỗ tốt hàn minh tích nghĩ đến các loại chân bảo đ ồ cổ vàng bạc châu đ áo vừa mới từ bên ngoài chuyển về nhà l ử a g i ậ n trong lòng cũng không lớn như vừa rồi cảnh giác chừng mặc tu nghiêu nói những vật kia đều là của ta ngươi đừng mơ tưởng đ ú n g chàm mặc tu nghiêu từ chối cho ý kiến nếu hắn quả thật muốn còn sợ không lấy được ít đồ kia từ trên tay hàn minh tích sao hoàn toàn không cần phải cãi lộn với hàn minh tích trước mặt ta ly từ thanh trần ngồi ở một bên xem cuộc vui thấy bọn họ đã ầm ĩ xong mới mỉm cười mở miệng nói ly nhi m ộ i bắt những người kia lại có tính toán gì không đó đều là nhân vật hết sức quan trọng của các quốc gia cũng chính bởi vậy bắt đầu xử lý mới phiền thoái nhẹ không được nặng không cũng được diệp ly cười nói đại ca có ý kiến gì từ thanh trần không để ý vuốt vuốt mỹ ngọc treo bên h ồ n g trầm tư chốc lát nói ta xem ly nhi cũng không muốn làm gì bọn họ cuối cùng chỉ sợ còn phải thả người mấu chốt là thả như thế nào còn có chúng ta có thể có được bao nhiêu chốt tốt diệp ly cười nói trong lòng đại ca nắm chắc cơ hội chúng ta cũng không trông cậy vào có thể được đến bao nhiêu chỗ tốt lúc này đây cũng chỉ định một lần duy nhất tiễn những người này ra khỏi tây bắc mà thôi bọn hắn giày vò đủ lâu ở tây bắc rồi trên mặt từ thanh trần hiện lên một tia hiểu rõ lúc này đây làm ra động tĩnh lớn như vậy càng nhiều hơn là muốn khiến cho các thế lực kiên kỵ tây bắc khiến bọn hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ gật đầu nói ta đã biết lát nữa lại nói một tiếng với cha và nhị thúc diệp ly gật đầu nói như vậy chuyện đàm phán cùng các quốc gia làm phiền đại ca và cậu rồi khởi bẩm vương phi trấn nam vương đến bên ngoài thị vệ bẩm báo ở cửa ra vào diệp ly và mặc tu nghiêu liếc nhau đều cười cười mặc tu nghiêu đứng lên nói h ắ n tới thật nhanh a ly chúng ta ra gặp trấn nam vương nên để bản vương tự mình nói chuyện với trấn nam vương thì tốt hơn diệp ly cũng đồng ý mặc dù trấn nam vương này chỉ là thân phận vương gia nhưng không giống những người khác ông ta có thể sinh ra ảnh hưởng trực tiếp nhất đối với tây lăng bởi vì toàn bộ tây lăng đã ở dưới sự khống chế của lão người như vậy hiển nhiên khó chơi hơn thái tử bắc nhung hoặc lê vương đại sở khi hai người cùng nhau đến đại sảnh trong sảnh lại không có nửa cái bóng người ngược lại bên ngoài chuyển đến tiếng đánh nhau bước ra đại sảnh xem xét trong sân có hai bóng người lúc lên lúc xuống dây dừa không ớ t thì ra lại là trấn nam vương và lăng thiết hàn đang tại so chiêu đã hấp dẫn không ít người qua lại ngừng chân quan sát lăng thiết hàn động thủ theo tiêu chí ngươi không thiếu một cánh tay ta cho ngươi một bước nói chuyện ngươi thiếu đi cánh tay đó là chính ngươi không có bản lĩnh cho nên ra tay trưởng thế như bài sơn đảo hải không chút lối thoát diệp ly tựa bên người mặc tu nghiêu xem hai âm thanh kịch liệt giao thủ một bên nhỏ giọng hỏi nếu giao thủ cùng với lăng thiết hàn chẳng có nắm chắc tháng sao mặc tu nghiêu chuyên chú nhìn tình hình chiến đấu trước mắt hồi lâu mới trầm giọng đáp không có tư chất n ộ tính chăm chỉ lăng thiết hàn không thiếu chút nào những năm gần đây vẫn một mực khổ luyện không ngừng nếu không có tổn thương bệnh mười năm này ta có lẽ có thể miễn cưỡng thắng hắn một bậc nếu là hiện tại chỉ sợ còn phải thua một ít thiên phú của mặc tu nghiêu xác thực là thế gian hiếm thấy nhưng cho dù thiên phú cũng chịu không được mười năm này hao phí trên thực tế võ công của mặc tu nghiêu còn có thể duy trì đến tình trạng hiện nay đã không biết hao tốn bao nhiêu mồ hôi cùng vất vả mới có được rồi hôm nay lăng thiết hàn có thể nói là hoàn toàn xứng đáng cao thủ đệ nhất thiên hạ rồi nhìn hai người trước mắt giao thủ mặc tu nghiêu nhẹ giọng thở dài nói chàng nói diệp ly khẽ giật mình mặc tu nghiêu tiếp lời nói trấn nam vương không phải là đối thủ của lăng thiết hàn mục kình thương lại càng không phải mặc tu nghiêu cũng tự thừa nhận không bằng lăng thiết hàn lăng thiết hàn xác thực là hoàn toàn xứng đáng cao thủ đệ nhất thiên hạ quả nhiên lăng thiết hàn không lưu tình chút nào mà trấn nam vương rõ ràng đã có chút không tại trạng thái tình hình xuống rất nhanh trấn nam vương mà bắt đầu biểu hiện ra xu thế thất bại nhưng lăng thiết hàn lại hiển nhiên không có chút suy nghĩ ngừng lại không chút lưu tình vẫn tấn công mạnh như cũ diệp ly xem cũng không nhịn được vì trấn nam vương mặc nghiệm hôm nay ý định ban đầu nàng mời trấn nam vương đến định vương phủ tuyệt đối không phải là để lăng thiết hàn chỉnh lao ta nàng chỉ muốn để sự tình sớm chấm dứt một chút mà thôi tất cả đều là trùng hợp lăng thiết hàn so chiêu với người đều ra tay ác như vậy diệp ly nhữ mày hỏi nhớ tới trước đó mặc tu nghiêu và lăng thiết hàn còn có một hồi ước định luận vo thì không khỏi có chút bận tâm mặc tu nghiêu cười một tiếng thò tay ôm nàng vào lòng không chút để ý mọi người bên cạnh đang xem cuộc chiến ghé mắt trên h Thiết Hàn lại không phải thực cho thẳng hơn hắn thì hắn cũng sẽ không tốt chỗ ấ p giọng Lăng người ngu, mạng cũng cười nói, lại liều với dốc sức ta ta tốt t dù sẽ nào. l ệ n h giữa bọn hắn còn chưa tới tình trạng có thể làm cho lăng thiết hàn nghiêng về một bên áp chế hắn nếu phát huy vượt xa người thường ai thua ai thắng cũng chưa biết chừng lăng thiết hàn muốn dốc sức liều mạng với hắn sẽ chỉ là kết quả lưỡng bại câu thương húng chi nàng đừng nhìn bọn hắn đánh lợi hại như vậy lăng thiết hàn không dốc hết toàn lực lôi trấn đ ỉ n h cũng còn có chỗ giữ lại diệp ly chỉ chỉ trấn nam vương nghe nói có chỗ giữ lại vừa mới bị vỗ một trường hành động rõ ràng chậm đi một ít hỏi chàng đang ám chỉ với ta là lăng thiết hàn và lôi trấn đ ỉ n h có thủ h á n riêng tư sao mặc tu nghiêu mỉm cười không nói lăng thiết hàn đã mất đi hứng thú đối với võ công của lôi trấn đ ỉ n h không có thủ h á n riêng tư sao có thể vừa nghe nói hắn đến định vương phủ liền trực tiếp nhào về phía trước đ ộ u thủ đợi đến lúc xem cuộc vui xem gần xong n g ắ m lại vẫn không thể để khách nhân của định vương phủ bị người đánh chết trong vương phủ mặc tu nghiêu mới cười v à n ó i trấn nam vương lăng các chủ luận bàn cũng gần xong rồi mọi người nghỉ tay được chứ lăng thiết hàn nhìn lướt qua bên này phi thân đẩy về sau trước một bước rơi xuống trên đầu tường đứng lại dưới cao nhìn xuống ngạo nghễ nhìn trấn nam vương so với lăng thiết hàn tiêu sái trấn nam vương đã lộ ra chút chật vật khó được rồi khoe môi tràn ra một tiêm máu một tay đệ chặt ngực vừa rồi chịu một trưởng của lăng thiết hàn mà ẩn ẩn đau mặt trầm như nước xoay người nhìn về phía diệp ly và mặc tu nghiêu đứng ở một bên xem cuộc chiến trầm giọng nói định vương định vương phi các ngươi đây là có ý gì diệp ly tiến lên một bước cười yếu ớt nói trấn nam vương thứ tội lăng các chủ những ngày này đang làm khách tại quý phủ có chỗ thất lễ còn mong rộng lòng tha thứ lăng các chủ có muốn xuống đây cùng uống chen trà lăng thiết hàn ôm quyền với diệp ly cao giọng cười nói vừa rồi đi qua nơi này vừa hay nhìn thấy trấn nam vương tiến đến nhất thời ngứa nghề luận bàn một hai kính xin vương phi thứ lỗi tại hạ còn có chuyện quan trọng trên người đi trước xin lỗi không tiếp được rồi diệp ly gật đầu cười nói lăng c á t chủ đi thong thả lăng thiết hàn gật đầu với m ặ t tung yêu phi thân đi ra thiền viện mời trấn nam vương vào đại sành ngồi diệp ly nhìn sắc mặt có chút khó coi của trấn nam vương hỏi vương ra có cần để đại phu sang đ â y xem xem không trấn nam vương hừ nhẹ một tiếng tiện tay lau vết máu bên môi nói đa tạ vương phi chút tổn thương nhỏ thôi diệp ly gật gật đầu thoạt nhìn xác thực bị thương không nặng tuy không biết tại sao lăng thiết hàn phải đột nhiên đến chọc một chân vào kết thủ với trấn nam vương nhưng diệp ly cũng không phản đối kết quả hiện tại này trấn nam vương bị nội thương hiển nhiên so với trấn nam vương hoàn hảo vô khuyết càng thêm phù hợp ích lợi của bọn họ lại để thị nữ dâng trà lui ra trấn nam vương nhìn mặc tu nghiêu và diệp ly gọn gàng dứt khoát mà hỏi nghe nói khuyển nhi đang làm khách tại vương phủ không biết có thể cho hắn đi ra gặp mặt hay không mày kiếm mặc tu nghiêu nhấn lên sợi tóc trắng như tuyết nổi bật lên cả dáng tươi cười lạnh lùng vô tình làm khách a ly nàng mời thế tử trấn nam vương đến quý phủ làm khách rồi hả diệp ly lắc đầu cười yếu ớt nói hôm trước ta vừa ra khỏi thành dò xét nơi đóng quân của kỳ lân buổi sáng hôm nay mới trở về sao có thể mời thế tử trấn nam vương đến làm khách nghe vậy trong lòng trấn nam vương c h ầ m xuống cũng đã hiểu lôi đằng phong rõ ràng dẫn theo nhiều người như vậy vì cái gì còn có thể lặng yên không một tiếng động rơi vào trong tay định vương phi rồi kỳ lân đội quân mạnh nhất dưới trướng định vương phi nhưng chưa có ai từng chính thức biết được tung tích của nó có thể biết đến cũng chỉ có chiến tích biêu hãn chưa bao giờ thất bại của bọn hắn trấn nam vương khẽ nhíu mày lấy ra thiếp mời nhận được hỏi như vậy tờ thiếp mời này của vương gia vương phi là có ý gì không biết mời bản vương đến quý phủ có gì muốn làm mặc tu nghiêu nghiêng người dựa vào tay v ị cười nhặt nói thật ra cũng không đại sự gì qua ít ngày bản vương và vương phi sắp sửa dò xét các nơi tây bắc không ở ly thành cho nên muốn nói một tiếng cùng vương gia để tránh đến lúc đó có chỗ nào chiêu đ ạ i không t r u toàn trấn nam vương ru mắt nghĩ nghĩ mới cười nói thì ra là thế kỳ thật bản vương và khuyển nhi rời khỏi tây lăng đã gần hai tháng sự vụ trong nước bận rộn vốn cũng sớm có ý cáo tử chỉ là hôm qua khuyển nhi ra ngoài chưa về chỉ sợ còn muốn xin vương ra cùng vương phi hao tâm tổn trí nhiều hơn mặc tu nghiêu hảo phóng nhận lời nói chuyện này chấn nam vương c ư yên tâm chỉ cần thế tử vẫn còn ở khu vực tây bắc của ta coi như giấu vào trong động đất thì bản vương cũng có thể tìm ra cho ngài trong lòng trấn nam vương hơi c h ầ m xuống nói cả buổi mặc tu nghiêu nhìn như nhận lời kỳ thật cái gì cũng không đáp ứng người bị mặc tu nghiêu bắt đây là chuyện trong lòng mọi người biết rõ nhưng chỉ cần mặc tu nghiêu không thừa nhận ai cũng không có cách gì với hắn hơn nữa hắn hứa hẹn tìm người mười ngày nửa tháng là tìm ba năm năm năm cũng là tìm lúc này định vương phủ có thể kéo dài rất tốt tây lăng và trấn nam vương phủ lại không kéo dài nổi tuy Đằng phong không phải con trai độc nhất của hắn nhưng lại là một người con trai xuất chúng duy nhất vô luận thế nào cũng không thể hỏng trong tay mạc tu nghiêu ngầng đầu lên trấn nam vương trầm giọng nói tiểu nhi không hiểu chuyện nếu có chỗ nào mạo phạm vương gia và vương phi bản vương thay hắn xin lỗi mong rằng định vương dơ cao đánh khẽ nói như vậy đã là yếu thế rồi ánh mắt mạc tu nghiêu chớp lên cười nhạt nói vương gia nói quá lời rồi bản vương nhớ đến hôm qua lúc a l i ra khỏi thành gặp được không ít nhân sĩ hành t u n g quỷ bí đột nhiên xuất hiện tại tây bắc t r ò nên n đã cho người bắt những người này giam lại rồi a l i diệp ly giang tươi cười dịu dàng gật đầu nói hôm qua lại bắt không ít người chắc tính chắc tính nghĩ nghĩ gật đầu nói xác thực có một người tự xưng là thế tử trấn nam vương đấy nhưng thuộc hạ không quen biết thế tử trấn nam vương hơn nữa thế tử c h ấ n nam vương đang yên lành ở trong dịch quán sao có thể chạy đến bên cạnh hồng châu đây thuộc hạ cho rằng hắn là một tên lường gạt liền sai người đưa hắn cùng n ố t lại rồi không e d ẹ mà nói lại phối hợp khuôn mặt tuấn tú lạnh lẽo nghiêm túc chính trực của chắc tĩnh lập tức hiện ra lời lẽ chính nghĩa như thật ở đây ai mà không phải cao thủ diễn trò mặc tu nghiêu ngồi dậy nhẹ giọng trách mắng chuyện thế tử c h ấ n nam vương lớn như thế sao có thể tùy ý xử lý còn không nhanh chóng đi trà xem đi nhanh về nhanh chắc tĩnh lên tiếng lập tức lui ra đi điều tra đợi đến lúc bóng lưng chắc tĩnh biến mất tại cửa ra vào mặc tu nghiêu mới nâng c h u n g trà lên uống một n g ụ ồ n cười nói với trấn nam vương vương ra đường nội chắc tĩnh là người bên cạnh a ly ngày thường làm việc cũng vô cùng chắc chắn đấy lần này cũng chỉ là nhất thời sơ sót chắc hẳn rất nhanh có thể làm rõ chuyện từ đầu đến cuối sao trấn nam vương lại nhìn không ra mặc tu nghiêu đang diễn t r ò nhưng con trai trên tay người ta tự nhiên là người ta nói cái gì thì là cái đó nhàn nhạt cười một tiếng nói như thế làm phiền định vương rồi chắc tính quả nhiên đi nhanh về nhanh trước sau cũng không quá tầm năm phút chắc tính xuất hiện ở cửa đại sảnh bước vào đại sảnh chắc tính tiến lên túi đầu với diệp ly cùng mặc tung yêu mở miệng t ỉ n h tội thuộc hạ thất trách xin vương phi vương g i a thứ tội vừa rồi t h ủ hạ đi trong lao dò xét người kia s ắ c thực là thế tử trấn nam vương mặc tu nghiêu nhớn mày nói đã như vậy vì sao còn không mời thế tử ra chắc tính khó xử mà nói chuyện này có chuyện nói thẳng diệp ly nói chắc tính nói những người kia sau khi bắt về đã giao cho phượng tam công tử phượng tam công tử nói bình sinh ghét nhất những kẻ trộm phân móc mộ phượng tam công tử nói tội trộm phần móc mộ này theo như luật phải đánh một trăm trượng lưu vong biên quan trộm cắp hoàng lăng theo như luật nên chém vương tử phạm pháp cùng tội thứ dân cho nên phượng tam công tử không chịu giao phạm nhân cho thuộc hạ thuộc hạ làm việc bất lợi xin vương phi thứ tội nhìn c h ấ n nam vương ngồi ở một bên sắc mặt sáng ngắt diệp ly ấ y náy cười nói phượng tam tuân mệnh vương ra tham dự sắp xếp luật pháp của ly thành cùng tây bắc cái gọi là tân quan thượng nhậm tam b ả hỏa khó tránh khỏi có chút đầu góc không rộng rãi xin vương ra thứ lỗi quay đầu nói với chắc t í n h mời phượng tam tới tục ngữ nói tân quan thượng n h ư n g tam hỏa ý nói là quan viên mới nhận t r ư ớ c ban đầu có chút quyền hành trước tiên phải thực hiện hai ba việc có ích cho dân chúng hàm ý rằng sau này có làm được chuyện tốt cho dân chúng hay không thì không biết trước được nhưng trước mắt cứ cho dân chúng thấy được lợi ích đã ba bàn hỏa ở đây là so sánh với ba lợi ích đầu tiên giống như đốt lên ba đống lửa để người khác chú ý vừa có thanh vừa có sắc đây cũng là việc mà các huyện lệnh từ thời xưa thường làm lâu dần thành câu tục ngữ cửa miệng không cần mời thuộc hạ phượng tam cầu kiến vương g i a vương phi lời của diệp ly còn không xong giọng nói của phượng c h i g i a o liền vang lên ở ngoài cửa phượng tam công tử vẫn mặc một bộ áo đỏ phong thái nhanh nhẹn nghiễm nhiên một bộ d á n g quý công tử danh môn diệp ly nói phượng tam thế tử trấn nam vương trong tay ngươi phượng c h i g i a o nhướn mày cười cười khoan thai phe phẩy quạt xếp trong tay c ư ờ i nói khởi bẩm vương phi trong tay thuộc hạ không có thế tử nào hết chỉ có kẻ trộm mộ thuộc hạ đúng là vì chuyện này đến bẩm báo vương g i a vương phi theo ý kiến của thuộc hạ những người này cả gan làm loạn trộm cắp hoàng lăng tội đáng nên chém thuộc hạ đề nghị vấn chém đầu những người này thẩm trước mặt mọi người cũng thông báo tội này đến thiên hạ sắc mặt c h ấ n nam vương cực kỳ khó coi nếu thế tử trấn nam vương thật sự bởi vì loại tội danh trộm mộ này bị chém vậy thể diện của trấn nam vương phủ và tây lăng quả nhiên mất hết thiên hạ đều biết hết lần này tới lần khác phượng chi giao còn nói đường hoàng làm cho không ai có thể phản bác bởi vì trộm mộ vô luận là ở tây lăng hay đại sở xác thực đều là có tội nhưng là nói trắng ra là loại tội danh này thật ra chỉ nhằm vào dân chúng bình thường và trộm mộ thôi hoàng gia cho dù đào mộ tiền triều lại có ai có thể còn được nhưng hiện tại lôi đằng phong rơi vào trong tay mặc t u nghiêu tội danh này lại khiến người ta không thể làm gì phượng chi giao tiếp tục dóng dạc trần thuật tây bắc ta mới lập pháp điện chưa hoàn chỉnh cần phải xử nặng mà gian đe huống hồ trộm phần móc mộ quả thật là tội lớn tổn hại nhân luân quá yêu n h i ề u vong linh tuy là hoàng lăng tiền triều nhưng nếu không thuận theo xử nặng tất nhiên sẽ cho thế nhân ở lại tây bắc ta như không hề có nhân luân đạo nghĩa kính xin vương ra nghĩ lại trong lòng trấn nam vương thở dài một tiếng hiểu rõ hôm nay vô luận như thế nào đều bại đứng dậy chắp tay với diệp ly cùng mạc tu nghiêu nói khuyển tử tùy ý làm b ậ y gây ra tội lớn ngập trời như thế kính xin định vương và vương phi khoan dùng một hai tây lăng và trấn nam vương phủ ta nguyện ý đem hết khả năng bồi thường tổn thất của định vương phủ và tây bắc nghe vậy diệp ly và mạc tu nghiêu liếc nhau hiểu ý mà cười chịu n h â n thua là chuyện tốt chương hai trăm hai mươi lăm Thần tranh lấy、chồng. cuối cùng chuyện lôi đằng phong lấy kết quả chấn nam vương thỏa hiệp giải quyết viên mãn trong đó kể cả khế ước tây lăng với mặc gia quân ký tên ngưng chiến trong vòng năm năm còn có liên hệ mậu dịch của tây lăng và tây bắc hơn nữa thành lập hiệp nghị con đường thương nghiệp nối thẳng tây vực cùng với tây lăng hàng năm dùng giá thấp bán ra số lượng mỏ đồng cùng với quãng sắt nhất định cho tây bắc làm đền bù tổn thất việc làm của lôi đằng phong tại tây bắc lần này v v đến tây bắc một chuyến trấn nam vương có thể nói là không chiếm được chút tiện nghi sáng sớm ngày thứ hai liền mang theo lôi đằng phong rời khỏi ly thành trở lại tây lăng chỉ là đội ngũ vốn quy mô lớn mà đến lúc trở về chỉ còn lại không đến một nửa nhân mã thái tử bắc nhung và thất vương tử và lê vương đại sở muốn đàm phán như thế nào diệp ly và mặc tu nghiêu đều không hỏi đến mà giao cho từ thành trần và từ hồng vũ đi xử lý diệp ly cùng với mặc tu nghiêu đều có mười phần tin tưởng năng lực của hai người đương nhiên sẽ không lo lắng bọn hắn sẽ để mặc ra quân chịu thiệt sau khi c h ấ n nam vương rời khỏi ba huynh m ộ i lăng thiết hàn sống nhờ tại định vương phủ cũng cáo tử tuy bệnh thư sinh bệnh lâu chưa lành sắc mặt vẫn ẩn ẩn khó coi nhưng nghe hơi thở của hắn tựa hồ đã khá hơn trước nhiều lăng thiết hàn và lãnh lưu n g u y ệ t tầm đó dường như vẫn còn có chút cổ quái cứng ác nhưng chuyện đó không liên quan đến diệp ly không đến vài ngày từ thanh trần và từ hồng vũ đã giải quyết xong mấy người còn lại lúc này mặc gia quân không chỉ đã nhận được vô số chỗ tốt trên thực chất càng khiến cho quyền quý các quốc gia đều đã hiểu được một đạo lý cho dù mặc gia quân hôm nay chỉ chiếm cư chưa tới một phần sáu lãnh thổ đại sở nhưng cũng không phải dễ đắc tội như vậy từ sau khi mặc tu nghiêu tuyên bố thoát ly quan hệ với đại sở thế cân bằng giữa các quốc gia có chút lung lay sắp đổ lại một lần nữa dự vững vi diệu khởi bẩm vương phi lê vương và lê vương phi đến chào từ biệt vương phi tiễn một đoàn người khó chơi diệp ly thanh nhàn liền chơi đùa với m ạ c tiểu bảo m ạ c tiểu bảo đã sắp hai tháng càng ngày càng lớn lên trắng trẻo đáng yêu khuôn mặt nhỏ nhắn trắng non non mềm m ũ n g mĩm bên trên có hai con mắt lớn như thủy tinh đen mỗi lần ngập nước nhìn thấy diệp ly đã khiến cho người ta nhịn không được ôm bé vào trong ngực hôn rồi lại hôn nghe thấy thanh loan bầm báo diệp ly mới ngồi dậy chấp chấp đôi mi thanh tú hỏi chào từ bê ệ ta sao nàng lại không biết trong mắt người ngoài định vương phi nàng quan trọng hơn định vương nếu nói là vì quan hệ của nàng và diệp ánh từ đầu tới cuối nàng cùng với diệp ánh chưa từng có cái gì như tỉ mội tình thâm thanh loan gật đầu nói lê vương phi xác thực là nói như vậy vương ra sáng sớm ra khỏi thành cùng với t ử nhị công tử chắc hẳn cũng không kịp trở về tiễn lê vương diệp ly cười một tiếng mặc tu nghiêu rõ ràng là biết hôm nay mặc cảnh lê phải đi nếu có tâm tiến đưa hắn căn bản cũng không ra khỏi thành nghĩ nghĩ diệp ly phất phất tay nói mà thôi mời lê vương và vương phi tại phòng khách lấy lệ thanh loan lĩnh mệnh đi diệp ly thay quần áo khác rồi mới quay người đi ra ngoài còn chưa đi ra khỏi phòng mặc tiểu bảo đằng sau liền kêu lên nha ổ nha ổ ai cũng không nghe do nó đang gọi gì nghe được tiếng của bé thì diệp ly quay đầu nhìn lại cục thịt nho nhỏ nằm trong tá lót r ồ i ra bàn tay nhỏ bé cười đáng yêu với diệp ly cái miệng nhỏ nhắn còn không ngừng mà y y y y h ã nha nha nói lời mà người khác không hiểu được lâm ma ma cười nói chắc tiểu thế tử không nỡ rời vương phi diệp ly nhìn đôi mắt bảo bảo trông mong nhìn dáng dấp của mình trong lòng cũng rất t y náy bảo bảo sinh ra sắp hai tháng thời gian nàng ở cùng bảo bảo kỳ thật cũng không nhiều thậm chí có đôi khi một hai ngày không nhìn thấy cũng là chuyện thường Khó được mặc mỗi tiểu bảo lâm ầ n nàng còn gặp có thể t h n cận với nàng như、vậy. Cẩn thận cười vậy. với ô bảo bảo bảo bảo trong ra từ nôi, ôn nhu nói, nghe cùng Diệp cười lời, Ly ma ẫ u thân r ngoài được không? Hiện tại được ma ặ c Bắc cũng dù mới Lâm m thời tiết tháng Tây nhưng lạnh. đã ma nghe diệp ly muốn ôm mặc tiểu bảo đi ra ngoài vội vàng bỏ thêm một cái c h â n nhỏ mềm mại ấm áp qua một bên cẩn thận dặn dò đừng cho tiểu thế tử ra gió bị lạnh diệp ly đáp ứng từng chuyện mới ôm mặc tiểu bảo đi ra cửa diệp ly ôm mặc tiểu bảo đi vào phòng khách lại chỉ thấy được mặc cảnh lên ngồi ở trong phòng khách xuất thần diệp ánh lại chẳng biết đi đâu diệp ly có chút không vui cau mày lại khi đi tới đứng tại cửa ra vào thì hỏi nha đầu lê vương phi đi đâu vậy thị nữ cung kính đáp khởi bẩm vương phi vừa rồi lê vương phi nói muốn đi ra ngoài một chút đi hoa viên bên kia rồi nô tài đi mời nàng tới diệp ly gật đầu một cái định bước đi thì mặc cảnh lê ở bên trong đứng dậy nói chờ một chút không cần đi gọi v o á n h nhi diệp ly bản vương có mấy lời muốn nói riêng với ngươi diệp ly quay người nhìn nam nhân đang nhìn mình gương mặt lạnh lùng tiêu căng như cũ trước mắt trong lòng c h ỉ cảm thấy buồn cười vung tay lên cho thị nữ lui ra diệp ly bước vào trong sành hỏi lê vương có chuyện gì muốn nói với bản phi mặc cảnh lê nhíu mày nhìn mặc tiểu bảo trong lòng diệp ly cùng với vệ lận và thanh ngọc đi theo sau l ư n g diệp ly có chút không vui mà nói ta muốn một mình nói chuyện cùng ngươi diệp ly khó hiểu nhìn hắn hiện tại cũng không có người ngoài có chuyện nói thẳng là được mặc cảnh lê cũng hiểu diệp ly sẽ không một mình ở chung với hắn chỉ phải nhịn xuống cơn tức này một lần nữa ngồi xuống diệp ly ngồi xuống chủ vị cẩn thận thả mặc tiểu bảo vào trong lòng nhẹ nhàng lắc bàn tay nhỏ bé của bé khiến mặc tiểu bảo khanh khách lộ ra nụ cười không răng một màn mẫu tử ấm áp này trong mắt mặc cảnh lê lại đặc biệt t r ư ớ n mắt khẽ h ừ một tiếng nhìn diệp ly nói lúc trước chuyện từ hôn là bản vương không đúng bản vương lúc này nhận lỗi với ngươi diệp ly xứng sở có chút nghi hoặc nhìn vẻ mặt nghiêm nghị của mặc cảnh lê một chút quay đầu nhìn lại vệ lận và thanh ngọc đầu óc mặc cảnh lê không có tật chứ vệ lận và thanh ngọc cũng vẻ mặt gặp ủy bọn họ không phải ngày đầu tiên quen biết lê vương nếu nói hắn sẽ sử dụng ám chiêu gì bọn họ tin tưởng nếu nói hắn sẽ ở trước mặt chịu nhận lỗi với người khác thật đúng là không có ai từng gặp chứng kiến thần sắc không thể tin của ba người sắc mặt mặc cảnh lê càng thêm khó coi diệp ly cũng không có tâm tình cùng hắn nói những chuyện cũ năm xưa này thầm nghĩ nhanh chóng đuổi hắn đi liên nhẹ gật đầu cười nói đã là chuyện quá khứ rồi lê vương không cần để ý mặc cảnh lê rất nghiêm túc nhìn chăm chú hắn nói làm sao có thể không để ý chuyện lúc đầu ta đã điều tra xong là diệp ánh vì gia nhập lê vương phủ cố ý làm hỏng thanh danh của ngươi nếu không phải là như thế hôm nay ngươi nên là lê vương phi diệp ly lập tức cảm thấy im lặng đồng thời cảm thấy hai năm qua đã trải qua rất nhiều chuyện mặc cảnh lê cũng có chút ít thay đổi sự ngu xuẩn của mình rồi lê vương ta có một vấn đề mà cho tới bây giờ ngươi chưa từng nghĩ đến nếu như ta không muốn từ hôn ngươi thật cho là việc hôn nhân kia sẽ dễ dàng bị hủy mất như vậy sao đây chính là hôn sự mà tiên hoàng khi còn tại thế tự mình ban xuống dưới sao lại há có thể dễ dàng nói hủy là hủy hay sao ngươi có ý gì mặc cảnh lê bất mãn nhìn diệp ly từ trong lời nói của diệp ly thì hắn tự nhiên nghe ra nàng đối với chính mình chẳng thèm ngó tới diệp ly nhu hòa ôm mặc tiểu bảo cười n h ạ t nói không có ý gì bản phi chỉ muốn nói cho lê vương điện hạ chuyện đã xảy ra thì cũng xảy ra rồi trên đời này không có nếu như cũng không có cái gì là nên nếu lê vương không có chuyện gì khác tình có thể mời về rồi vương ra sáng nay ra khỏi thành việc chung sẽ không tiễn lê vương và vương phi rồi mặc cảnh lê không cam lòng trừng mắt nhìn diệp ly nói ngươi vốn là vương phi của bản vương diệp ly dương mắt nhàn nhạt nhìn hắn một cái vậy vương ra muốn như thế nào ngươi đi cùng bản vương bản vương cam đoan ngươi sẽ trở thành đích phi của lê vương mặc cảnh lê nói diệp ly bình tĩnh đánh giá mặc cảnh lê hồi lâu mới khinh thường cười s ù y ra tiếng phát hiện khinh miệt cùng với khinh thường trong tiếng cười của diệp ly mặc cảnh lê có chút buồn bực xấu hổ mà nói ngươi cười cái gì diệp ly dừng cười bình tĩnh mà hỏi lê vương điện hạ ngươi dám ở trong ly thành mang ta đi sao nghe vậy mặc cảnh lê biến sắc nhanh chóng nhìn thoáng qua vệ lận đứng sau l ư n g diệp ly sắc mặt lúc trắng lúc xanh biến ả o bất định diệp ly nhàn nhã tựa vào ghế ôm mặc tiểu bảo một bên đùa một bên cười nói lê vương nói những lời này rốt cuộc có ý gì có phải nói là gan cùng với sự quyết đoán của lê vương đã lớn đến mức dám ở tây bắc đoạt định vương phi rồi sao nếu thật sự là như thế đã khiến bản phi thay đổi cách nhìn nhưng đã là như thế vì sao bản phi lại muốn đi theo ngươi đích phi của lê vương rất đáng tiền để bản phi thèm muốn sao mặc cảnh lê nắm chặt hai tay buông bên người nhìn chằm chằm diệp ly nói mặc tu nghiêu đối tốt với ngươi như vậy ngươi cứ tình nguyện liều lĩnh đi theo hắn như vậy chẳng qua hắn đang lợi dụng ngươi mà thôi diệp ly n h u n mày cười yếu ớt nói đương nhiên tu n g h ê u rất tốt với ta thiên hạ ai không biết ta là thê tử duy nhất của hắn chấp trưởng một nửa quyền lợi định vương phủ cùng với mặc gia quân tay cầm kỳ lân tinh nhuệ nhất thần bí nhất thiên hạ những thứ này n g ư ơ i có thể cho ta sao n g ư ơ i dám cho sao chẳng lẽ lê vương không phải muốn lợi dụng bản phi không phải muốn tử thị vân châu đằng sau ta không phải muốn kỳ lân trong tay ta bị vạch trần ý đồ không chút lưu t ì n h thần s á c mặc cảnh lê rất khó chịu hơn nửa ngày mới cắn răng nói mặc gia quân có thể nói là địch của toàn thiên hạ diệp ly bản vương là vì muốn tốt cho ngươi ngươi đừng không biết phân biệt diệp ly lạnh nhạt nói thịnh tình của lê vương bản phi tâm lĩnh lê vương phi cũng chờ lâu hai vị vẫn mau chóng lên đường đi bản phi sẽ không tiễn mọi người đưa mắt nhìn sang cửa ra vào diệp a n h chẳng biết lúc nào xuất hiện ở ngoài cửa thần sắc cổ quái nhìn bọn họ chằm chằm trên mặt mặc cảnh lê hiện lên một k i a không được tự nhiên đứng lên nói Thu y nhi nàng trở về khi nào diệp ánh bình tĩnh nhìn hắn hồi lâu mới thản nhiên nói vừa rồi vương ra cáo biệt với tam tỷ cũng đã xong chúng ta không phải nên lên đường sao mặc cảnh lê có chút không cam lòng liếc nhìn diệp ly thấy diệp ly đang túi đầu xuống đùa bảo bảo trong lòng chỉ phải gật đầu nói đi thôi cũng không cáo biệt cùng diệp ly lướt qua diệp ánh dẫn đầu đi ra ngoài diệp ánh quay đầu lại nhìn nhìn diệp ly thân s ắ c phức tạp mà nói Tam thỉ, tử. cáo diệp ly gật gật đầu trầm tinh nói không tiễn khi diệp ánh đi ra khỏi cửa diệp ly mới khe khẽ thở dài thanh ngọc hầu hạ bên cạnh nhẹ giọng c h ấ n an nói cái loại người như lê vương này gần đây tự cho là đúng vương phi làm gì phải tức giận vì hắn diệp ly lắc đầu cười nói ta tức giận vì hắn chỗ nào chỉ là có chút cảm khái mà thôi nhớ ngày đó khi diệp ánh vẫn còn trong khuê phòng là đắc ý nuông triều bậc nào hôm nay nhưng lại kỳ thật từ lúc mặc cảnh lê nói ra lại để cho diệp ly trở thành lê vương đích phi diệp ánh cũng đã ở ngoài cửa rồi nếu theo tính tình của diệp ánh lúc trước tất nhiên tránh không được một hồi khóc giống mà bây giờ dù cho đối mặt loại vấn đề này diệp ánh cũng đã học xong im lặng xem ra trên đời này không có ai là vĩnh viễn không thay đổi thanh ngọc cười nói lúc trước tứ tiểu thư là thiên kim phủ thượng thư mội mội của chiêu nghi lại là tài nữ mỹ nữ nổi danh kinh thành đương nhiên là không ai bị nổi h ù n g chi lúc ấy lê vương cùng lắm chỉ là vương gia bình thường mà thôi nhưng hiện tại lê vương lại chiếm cứ nửa giang sơn giàu có nhất đại sở cùng với địa vị ngang hàng với hoàng đế diệp ra lại sớm suy bại tứ tiểu thư ở đâu còn dám ẩ m ý với lê vương hôm nay lê vương sợ cũng không phải lang quân như ý chuyện gì cũng hướng về tứ tiểu thư lúc trước rồi diệp ly cười một tiếng không phải sao mặc cảnh lê ngay cả đến tây bắc cũng mang theo công chúa t ê hà có thể thấy được địa vị của diệp ánh trong lòng hắn cũng chỉ thường thôi nếu không phải vì diệp ánh có quan hệ với mình cùng với đã sinh hạ một đứa con cho mặc cảnh lê chỉ sợ hôm nay không biết đã bị mặc cảnh lê ném đến ngõ ngách nào rồi sau khi sứ thần các quốc gia rời đi ly thành dần dần khôi phục kiên bình nhưng đồng thời cũng không thiếu thương nhân đến ly thành thậm chí toàn bộ tây bắc an cư lạc nghiệp dân chúng đã từng bởi vì trốn tránh binh thai mà trốn vào trong quan qua thời gian dần trôi cũng có rất nhiều người một lần nữa truyền về toàn bộ tây bắc dưới sự nỗ lực của mọi người trong định vương phủ cũng không bởi vì đột nhiên tuyên bố quyết liệt với đại sở mà bắt đầu loạn ngược lại qua thời gian dần đi vào quỹ đạo đợi đến lúc diệp ly chính thức thở dài một hơi thì hôn kỳ của từ thanh trạch và t ầ n tranh cuối cùng đã tới tuy từ thanh trạch là người đầu tiên lập gia đình trong từ ra thế hệ này nhưng thanh từ từ ra vì â quân quân. n tiên sinh cho tới từ thanh tần tranh cũng nhấn mạnh hôn lễ phải giản lượng. Tần tranh tướng trương lan nghĩa liền trương tướng tới từ trạch, xuất từ phải bái khởi giá cho phụ, phủ làm lễ đã quý v hôn lễ của tần tranh mộ dung đình vốn ở phía xa đại sở cũng bỏ xuống lanh hạ vũ vội vàng chạy đến vừa vặn kịp lúc tần tranh xuất giá phủ trương tướng quân trong khuê phòng chuyên môn chuẩn bị vì tần tranh diệp ly và mộ dung đình nhìn tần tranh vừa mới thay giá y hè đỏ thẫm trông đặc biệt k i ể u diễm trói mắt mộ dung đình lôi kéo tần tranh tán thưởng may mắn ta đến kịp bằng không thì đã có thể bỏ lỡ thời điểm tranh nhi s i n h đẹp động lòng người như vậy thật sự là ta nhìn cũng phải động lòng chỉ sợ tên đầu gỗ từ nhị công tử kia cũng nhìn đến choáng váng mộ dung tần tranh xấu hổ đỏ mặt chừng mộ dung đình gắt giọng g i a uy ỉ đỏ rực khiến nàng k i ể u diễm hơn hoa vì hôn lễ của từ thanh trạch và t ầ n tranh diệp ly ăn mặc trắng trong thuần khiết trước sau như một cũng thay một thân quần áo màu vàng sáng t h e o bông sen liền c ả n h đứng tại trước mặt tần tranh giả vờ nghiêng đầu nhìn nhìn gật đầu cười nói mộ dung nói không sai quả nhiên là người đẹp hơn hoa có thể lấy được tranh nhi tỉ tỉ nhị ca thật đúng là có phúc tần tranh bất đắc dĩ nhìn hai người không thuận theo mà nói ly nhi ngay cả m ộ i cũng đến trêu chọc ta diệp ly vội vàng che miệng cười nói ta cũng không dám qua hôm nay tranh nhi đã là nhị tẩu của ta rồi ta chỗ nào dám trêu chọc nhị tẩu phải hay không chị dâu trong khuê phòng vang lên một hồi tiếng cười vui sướng mộ dung đình quay người từ trong hành lý của mình lấy ra một hộp đàn mục không nhỏ đưa tới trước mặt tần h tranh thần tranh nghi hoặc nhìn nàng đây là mộ dung đình nói trước khi ta đi thần phu nhân phái người đưa tới nói là lúc trước đi vội vàng cũng không có động tác gì ngay cả đồ cưới đều không cho ngươi những thứ này đều là tần phu nhân và tần đại nhân tự mình đi xử lý đấy nói là đồ cưới đưa cho ngươi trong khuê phòng hào khí sung sướng giảm b ố n có dần qua thời gian tần tranh bưng lấy cái hộp nước mắt lập tức rơi xuống mộ dung đình lập tức luống cuống tay chân vội vàng lấy ra khăn tay bằng lửa của mình lau nước mắt cho tần tranh sao vậy hôm nay là ngày vui của ngươi sao có thể khóc đây ta Ta tần ra. A tranh, không khóc không khuyên phải chọc cho đình chỉ muốn người nủ mộ được Ly diệp ly Nàng thật sự không muốn khiến tần tranh khóc, nhưng thật khóc, sự đi ổ c ư ớ tần chắn ra cho chắc chắn phải đến trong tay tranh nhi trước khi hành khi trước lễ bên á i i t h địa đi đ A. Diệp Ly ế người bên n tần tranh ngồi xuống vỗ nhẹ bờ vai của nàng ôn nhu an ủi tranh nhi tỉ tỉ đừng khóc trôi lớp trang điểm tần đại nhân và tần phu nhân muốn mộ dung từ ngàn dặm xa xôi đưa đ ổ cưới tới là một phần lòng yêu thương của bọn họ tỉ phải cao h ứ n g mới đúng tần tranh liên tục gật đầu nhưng nước mắt lại ở đâu thể nói dừng lại là có thể dừng được diệp ly k h ẽ thở dài một tiếng vô vô tần tranh cười nói được rồi muốn khóc thì thống thống khoái khoái khóc một trận khóc xong chúng ta lại đến vẽ một tầng trang điểm càng thêm xinh đẹp chỉ là cũng đừng khóc sưng mắt nếu dọa đến nhị ca ta thì không được rồi phụt nghe diệp ly an ủi mộ dung đình không nín được phụt cười trước t r ư n g diệp ly nói a ly rốt cuộc người đang khích lệ tranh nhi hay đang đang kể chuyện cười đó mà ngay cả tần tranh cũng không nhịn cười được dung nhan xinh đẹp tuyệt trần nhiều thêm vài phần quân bách trước mặt diệp ly cùng mộ dung đình tần tranh cẩn thận từng ly từng tí mở ra cái hộp đại biểu tấm lòng của cha mẹ này tần đại nhân và tần phu nhân hiển nhiên nghĩ vô cùng chú đáo chủ yếu là mộ dung đỉnh núi cao đường xa cũng không mang được quá nhiều đồ vật cho nên trong hộp nhiều nhất là ngân phiếu ngoại trừ hai tờ ngân phiếu một vạn lượng còn có ngân phiếu loại nhỏ gần ngàn lượng cùng bạc vụn mặt khác còn có ba cái hộp nhỏ tràn đầy trâu áo đồ trang sức đặc biệt có những thứ này cho dù tần tranh không làm gì cũng đủ cả đời cơm no áo ấm ngủ yên không lo thần tranh ôm cái hộp trong đôi mắt trong veo tràn đầy nước mắt thấp giọng nói cha mẹ vì ta làm nhiều như vậy đáng tiếc ta lại kẻ bất hiếu mà ngay cả kết hôn cũng ngốc lời nói chỉ cần tỉ sống tốt thì tần bá phụ và tần bá mẫu sẽ an tâm luôn có một ngày một nhà các tỉ có thể đoàn viên diệp ly nói mộ dung đình liên tục gật đầu nói đúng đấy chờ hôn lễ của ngươi qua đi ta còn phải trở lại kinh thành rồi đến lúc đó ngươi viết một phong thư ta giúp ngươi mang về cho tần bá phụ và tần bá mẫu là được ngươi yên tâm chúng ta ở kinh thành đương nhiên sẽ chăm sóc cho hai vị lao nhân ra đấy tần tranh gật gật đầu lao nước mắt có chút xấu hổ nói cảm ơn các ngươi ly nhi còn có mộ dung mộ dung đình hào sảng cười nói cảm ơn cái gì chúng ta không phải là bạn bè sao diệp ly cười nói tốt rồi bạn bè của mộ dung nữ hiệp ngươi sắp xuất giá rồi nhanh thêm những vật này vào danh sách đồ cưới đi nói là của hồi môn cha mẹ tranh nhi cho đồ cưới của tần tranh là phủ tướng quân chuẩn bị diệp ly và định vương phủ cũng đưa không ít đồ thêm trang bản thân đã không tệ nhưng rốt cuộc là đồ cưới cha mẹ thân sinh cho ý nghĩa không giống mộ dung đình vừa mới chọc khóc tần tranh lúc này ước gì có chuyện để cho nàng làm tiếp nhận danh sách diệp ly đưa tới vội vàng quay người đi làm hai người mỉm cười nhìn mộ dung đình vui sướng rời đi không khỏi nhìn nhau cười cười ảm đạm yêu thương vừa rồi cũng giảm đi rất nhiều chú rể đón dâu đến rồi tân nương tử đi ra ngoài rồi ngoài cửa truyền đến tiếng người chăm sóc nàng dâu không khí vui mừng dịu dàng diệp ly cúi đầu kiểm tra một chút trang dung của thần tranh tự mình mang tới khăn cô dâu tịnh đế phụ dung đội lên cho thần tranh tranh chúc tỷ hạnh phúc cảm ơn bội thần tranh nói khẽ